Trương Dương đụng phải trên một thân cây, bịch một tiếng đặt mông ngồi trên mặt đất. Cũng may chính mình là luyện qua ngũ cầm hí, bằng không, một quyền này hắn liền có khả năng trực tiếp hôn mê bất tỉnh đi. Ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Ngươi không phải mới vừa cười đến rất hèn mọn sao? Nữ sinh cầm nắm đấm, hướng về Trương Dương bên này vọt tới. Trương Dương đông nhúc nhích thân thể, ta tấu, bụng đều đau. Nữ sinh này là cái quái lực sao? Còn lại kia hai mươi mấy người cũng sửng sốt. Đại ca, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Không sai, thừa dịp bọn họ vẫn còn đang đánh khiên, chúng ta nhanh lên trốn đi. Quả thực chính là hai cái quái vật ta. Nữ sinh nhìn Trương Dương ngồi dưới đất không nhúc đích, hét lớn một tiếng nói, "Mau dậy, không muốn ở chỗ nào giả chết." Trương Dương cảm giác hắn chính là người cơm ăn hoàng liên. Ngươi vừa rồi một quyền kia cái gì trình độ, trong lòng của mình không có một chút số sao. Liên tính huống này, người bình thường như vậy một chút đã sớm ngất đi, hắn hiện tại cảm giác không có việc gì ngất đi, cũng đã là rất tốt sự tình. Ngươi nếu là không nổi, ta liền đi qua. Nữ sinh hừ một tiếng nói, tiếp xuống, "Ngươi liền nhìn kỹ đi." Trương Dương thở dài một hơi, như thế nào xui xẻo như vậy. Gặp được như vậy quái lực còn không nói lý nữ sinh chợt chân Trương Dương mở miệng nói ra khấu trừ 1.000 không may điểm Trương Dương cũng có một đoạn thời gian chưa từng dùng qua không may điểm hơn nữa lần này lại là dùng tại nữ nhân trên người hắn còn nhớ rõ dùng tại nữ nhân trên người thời điểm lúc kia hắn mới vừa vạn thu hoạch được cái hệ thống này không có bao lâu thời gian người nói cái gì nữ sinh sửng sốt một chút ba ítt một chút té lăn trên đất Trương Dương nghe được thanh âm này hít vào một ngụm khí lạnh ra hỏa này khẳng định là rất đau đi vừa rồi nghe được cái thanh nhầm kia thời điểm Trương Dương đều cảm giác được đặc biệt đó đế tạm, thế nhưng sử dụng pháp thuật. Nữ sinh đứng dậy, trừng mắt liếc Trương Dương nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại sử dụng pháp thuật. Trương Dương ngọ một chút, nữ sinh này không chỉ có là bạo lực, hơn nữa còn đặc biệt trung nhị. Tiểu tính, không muốn lại đánh. Lại thanh âm một nữ nhân tại cách đó không xa vang lên. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên, một người mặc vừa vặn đơn giản nữ sinh xuất hiện tại cách đó không xa. Nàng mặc một cái màu trắng áo thun, mang theo một cái màu đen kính dâm, giữ lại áo choàng tóc dài, nện bước ưu nhã bước chân đi tới cái kia gọi Tiểu Tĩnh nữ sinh bên cạnh. Trương Dương khẽ miệng giật một cái, Tiểu Tĩnh gọi tiểu náu còn tạm được. Chương 1072, Dịch Lâm Lâm. Trương Dương nghe được cái danh xưng này thời điểm, cả người đều là muốn nhả dẫnh. "Thì, gia hỏa này vừa rồi một người khi dễ hơn 20 người." Nữ sinh đối vừa đi tới nữ sinh kia nói. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, lời nói này ngược lại là thật tốt, ta một người khi dễ hơn 20 người. Người chỗ nào nhìn thấy ta một người khi dễ bọn họ hơn 20 cái?" Trương Dương hừ một tiếng, vốn là kế hoạch hảo sự tình, đột nhiên trên nửa đường đụng tới một cái trình giả kim. Nửa đường đụng tới cái trình giả kim, xen vào việc của người khác. Trương Dương hừ một tiếng, trong lòng cũng khó chịu, trực tiếp nói: "Ngươi nói ai là Trình giáo Kim?" Tiểu Tĩnh cầm nắm đấm, hướng về Trương Dương thị uy. Trương Dương hừ một tiếng, cũng không cùng nữ sinh này nói cái gì. "Tiểu tính, hắn không phải một người tại khi dễ 20 người, mà là kia 20 người đang tìm hắn sự tình." Đi tới kia nữ nhân đối Tiểu Tĩnh nói: "Thế nhưng là ta rõ ràng thấy được, hắn một người đánh nhân ra 20 cái." Tiểu tính không vương tha nói: "Nữ nhân sụ mặt trừng mắt liếc Tiểu Tĩnh, tiểu nữ hài này nói thế nào là gì, chính là không nghe đâu." Nữ nhân đi đến Trương Dương trước mặt, Vừa rồi nàng cũng nhìn thấy một màn kia, biết một người bình thường làm tiểu tính đánh lên như vậy một quyền khẳng định là không chịu được. Không muốn ý tứ, ta cái kia tiểu muội muội trời sinh chính là một cái quái lực. Nữ nhân xấu hổ cười một tiếng nói, thân thể của ngài còn tốt sao? Trương Dương bỗng lúc ních, tên một tiếng, quá đau, cái này nữ ra tay như thế nào như vậy hung ác tốt. Liền xem như quái lực cũng không trở thành như vậy a. Nàng đoán chừng là đem ngươi trở thành quái lực, sở dĩ cho rằng ngươi là tại khi dễ người. Nữ nhân đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, vừa rồi một quyền kia Trương Dương liền biết ra hỏa này là cái quái lực. Hắn thở dài một hơi chỉ có thể nói là tự mình xui xẻo gặp được lợi hại như vậy lại không có đầu góc đối thủ người còn tốt sao nữ nhân nhìn chầm chằ Trương Dương con mắt nói nếu không ta dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi Trương Dương nhẹ gật đầu hiện tại cũng không phải hắn cậy mạnh thời điểm không nghĩ tới chính mình thu hoạch được hệ thống thời gian dài như vậy cũng đổi qua không ít đồ vật thế nhưng là không nghĩ tới lại bị một cái quái lực cho đánh thành cái dạng này nếu như không phải là bởi vì có hệ thống nguyên nhân đoán chừng vừa rồi cái nào một ít liền để cho chính mình hôm nay đổ vào địa phương này tiểu tính Người đem người này lấy tới xe trên đi. Nữ nhân nhìn thoáng qua Trương Dương nói: "Ta mới không muốn, ra hỏa này chính là một cái đại sát lang." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói: "Nghe lời." Nữ nhân đối Tiểu Tĩnh lại nói một lần, lúc này Tiểu Tĩnh mới nhẹ gật đầu: "Được được, ta đã biết." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, chừng mắt liếc Trương Dương nói: "Ngươi nếu là dám động tay động chân, ta liền cho ngươi phá hủy." Trương Dương khỏe miệng giật một cái, hiện tại tình huống này, hắn nhưng là không dám động tay động chân, cái này nữ bạo lực như vậy, ai biết nàng có thể hay không làm được chuyện kỳ quái gì. Ngay tại hắn như vậy nghĩ thời điểm, Tiểu Tĩnh trực tiếp đem nữ sinh lôi dậy, một cái tay liền đem Trương Dương lôi dậy. Trương Dương đều cảm giác được không đến đau đớn, nữ sinh này thật sự là thật là đáng sợ, một cái tay đem một cái trưởng thành nam tính trực tiếp lôi dậy, dạng này nữ sinh, hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy à. Nữ sinh trực tiếp đem Trương Dương ném tới xe trong. Theo ở phía sau nữ nhân nhìn thấy màn này, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Tiểu tính, ngươi về sau thế nhưng là không thể như vậy." "Ta biết." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, cũng không biết là tại sinh nữ nhất khí, vẫn là tại sinh Trương Dương khí. Trương Dương thở dài một hơi, Gia hỏa này nếu là cùng chính mình không qua được, vậy hắn thật không biết nên nói cái gì. Ta biết, chỉ là ta nhìn thấy cái này nam liền không vừa mắt, rõ ràng lợi hại như vậy, còn một người khi dễ người ta 20 người. Tiểu tĩnh hử một tiếng nói. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, đây coi như là chính mình nhược điểm đi, cái này nói đến không xong đúng không. Ta đều nói, là kêu hơn 20 người tìm ta sự tình, không phải ta khi dễ bọn họ. Trương Dương hử lạnh một tiếng nói. Ta mới không muốn nghe được, ta chính là nhìn thấy người tại khi dễ bọn họ hơn 20 người. Tiểu tĩnh cũng không nhìn Trương Dương. Nhận định Trương Dương cùng nàng là một loại người, rõ ràng có năng lực, thế nhưng lại dùng năng lực này đi khi dễ người bình thường. Trương Dương biết chính mình lúc này nói cái gì đều là không có ích lợi gì, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trên xe cũng không có chuyện gì, Trương Dương hỏi một chút cái này hai nữ nhân. Cái kia bạo lực nữ sinh gọi Lý tính tính, nữ nhân vẫn luôn xưng hô nàng gọi Tiểu tính, mà kia nữ nhân thì là gọi Dịch Lâm Lâm, gần nhất là vừa tới Liễu Ly thành phố. Trương Dương nghe được các nàng là vừa tới Liễu Ly thành phố, suy đoán một chút, đoán chừng các nàng cũng là những thành thị khác minh tinh. Kia hai người tìm ngươi làm gì? Ở phía trước lái xe Dịch Lâm Lâm hỏi một câu. Trương Dương hít thở dài một hơi nói, đoán chừng là bởi vì ta đắc tội một người đi. Đắc tội một người? Tiểu Tĩnh nghe nói như thế, cũng tới hào hứng. Một cái gọi Bạch Nguyên Minh Tinh. Trương Dương thở dài một hơi nói, hoặc là nói là hộ vệ của hắn. Bạch Nguyên? Tiểu Tĩnh nghe được cái tên này, trực tiếp kêu lên. Người nói chính là cái kia Đông Dương Đại Minh Tình Bạch Nguyên? Tiểu Tĩnh hỏi một câu. Trương Dương nhẹ gật đầu, gia hỏa này nổi danh như vậy sao? Như thế nào tùy tiện tìm người nói một chút, đều có người nhận biết người này đâu. Không sai, chính là hắn. Trương Dương nhẹ gật đầu nói: "Vậy ngươi nói như vậy, ta liền tin." Tiểu Tĩnh cười ha ha nói: "Ngươi là thế nào chọc tới tên kia?" Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tĩnh hỏi: "Gã hỏa này thực nổi danh sao?" Tiểu Tĩnh cùng xem đồ đần đồng dạng nhìn Trương Dương: "Ngươi là sống tại cổ đại người sao?" Bạch Nguyên ngươi cũng không biết, cũng không phải mỗi người đều Bạch Nguyên. Dịch Lâm Lâm trực tiếp dừng một chút nói: "Trương Dương nhẹ gật đầu nói: "Không sai, ta cũng không biết Bạch Nguyên là ai." Dịch Lâm Lâm nhìn thấy Trương Dương nghiêm túc nói, hé miệng nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Đi vào bệnh viện về sau." Tiểu Tĩnh mở cửa xe ra nói. Đến bệnh viện, ngươi đi vào đi." Trương Dương nhìn nàng một chút nói, "Ta không có tiền thuốc men. Ngươi cũng đã thương ta, còn muốn cho ta trả tiền sao?" Trương Dương con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tĩnh nói, "Hơn nữa thân thể của ta đặc biệt đau, trên cơ bản là không động được." Tiểu Tinh cơ nằm đăm nói, "Ngươi nói ngươi không động được, ta đây liền đến giúp ngươi một chút." "Tiểu Tĩnh, ngươi vẫn là đem hắn đưa vào đi thôi, ta ở cái địa phương này chờ ngươi." Dịch Lâm Lâm đối Tiểu Tinh nói, "Thì, ngươi như thế nào là muốn hướng hắn nói chuyện?" Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, đi trước ra cửa xe. Trương Dương không nghĩ tới như là tiểu tinh bạo lực như vậy nữa sinh, vậy mà lại nghe dịch lâm lâm. Xuống xe. Tiểu Tĩnh xuống xe, sụ mặt nhìn Trương Dương. Chương 1073, làm trò cười. Trương Dương đáy lòng cười một tiếng, vì báo vừa rồi một quyền mối thủ, hắn quyết định nhất định phải đem cái này tiểu Tĩnh tiền soát xẹp, làm nàng biết cái gì mới là ma quỷ. Đi, ngồi ở nơi nào cười ngây ngô cái gì đâu. Tiểu Tĩnh hử một tiếng nói. Trương Dương bày ra một mặt vô lại dáng vẻ nói, ta cái này bụng đến bây giờ còn đau đâu, ngươi không đỡ ta đi qua sao? Vô lại như vậy sự tình, Trương Dương cũng là rất lâu không có làm qua, kỳ thật như vậy đùa giỡn một chút vô lại, vẫn là rất thoải mái, trong đấy lòng làm dễ chịu. Đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Tĩnh một mặt ghét bỏ lại không vui bộ dáng, khóe miệng của hắn đều tại này vui vẻ tươi cười. Tiểu Tĩnh hử một tiếng, nhìn chầm chằm Trương Dương con mắt, nắm tay nhỏ nắm rung động đùng đùng, đối Trương Dương nói, "Ta hiện tại cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, ngươi nhanh lên cho ta xuống tới." "Thế nhưng là ta đau bụng." Trương Dương ôm bụng nói, "Chính là vừa rồi ngươi đánh cái kia bộ vị." Tiểu Tĩnh nghe nói như thế, gương mặt đỏ. "Không đúng, ta vì cái gì muốn thẹn thùng ta đánh ngươi địa phương nào, ta đánh bụng của ngươi, ngươi còn nói như vậy mịt mờ. Như thế nào gặp một tên lưu manh như vậy chứ? Tiểu Tĩnh trong lòng đều chịu không nổi, chưa từng có không gặp được qua lưu manh như vậy một người. Hơn nữa tỷ tỷ chính ở chỗ này cười, trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Người nam nhân này vừa nhìn liền biết là cái loại này đại sắc lang loại hình. "Xuống tới, ta có ngươi." Tiểu Tĩnh nhìn tỷ tỷ cũng không nói chuyện, thở dài một hơi nói, "Có cũng không cần, ngươi đỡ ta là được rồi." Trương Dương cười một cái nói. Hắn nhìn thoáng qua trên ghế lái dịch lầm lầm, nữ sinh này vẫn là đang cười cũng không nói một câu. Trương Dương trực giác nói với chính mình, nữ nhân này so trước mắt cái này bạo lực nữ càng đáng sợ. Nàng như vậy vẫn luôn cười hì hì, người cũng đoán không được hắn trong lòng đến tụt cùng là đang nghĩ suy nghĩ gì sự tình. Trương Dương sau khi xuống xe, làm Tiểu tính đỡ lấy hắn cánh tay. Kỳ thật lúc này, thương thế của hắn đã tốt lắm rồi, mặc dù một quyền kia đánh thật nặng, thế nhưng là không chịu nổi tố chất thân thể tốt, bởi vì ngu cầm hí cùng Lục Tự quyết nguyên nhân. Trương Dương ngoại thương vốn là không có nhận đến bao nhiêu, sau đó nội thương cũng khá rất nhiều. "Đỡ tốt, ta tới trước thế nhưng là rất yếu đuối." Trương Dương cười ha ha nói: "Tiểu Tĩnh nghe được Trương Dương nói như vậy hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải xem ở ta đánh sai người phân thượng, ta mới sẽ không đem ngươi đưa đến nơi này đến đâu." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Trương Dương chẹp chẹp miệng nói: "Vậy ngươi ngay từ đầu không đánh ta không phải tốt?" Nữ sinh này nhìn thấy chính mình, đi lên chính là một quyền, nếu không ra hắn lẫn mất nhanh, hiện tại đoán chừng đều đã ké xỉu. Chớ nói chuyện. Tiểu Tĩnh tức giận trực xuyên thổ khí, xem như tự mình xui xẻo, như thế nào gặp như vậy một cái sao chổi. Đi vào trong bệnh viện, Trương Dương bộ pháp chậm chậm, lúc này mới vừa vận buổi tối. Trong bệnh viện lúc này cũng có được một số người. Bọn họ nhìn thấy Trương Dương thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Tiểu Tĩnh mặc dù là bạo lực một chút, nhưng là cái đầu thấp hơn nàng, lúc này tựa như là một cái lọ lì đồng dạng, đỡ Trương Dương, nhắm mắt theo đôi. Hình ảnh như vậy, cho dù ai đều người nhịn không được hướng về Trương Dương phương hướng nhìn lên một cái. Thật đáng yêu a, ta cũng muốn đáng yêu như vậy một người bạn gái. Đúng thế, ta cũng muốn một cái. Người chung quanh tiếng nói chuyện cũng không nhỏ, Tiểu Tĩnh nghe được những lời nói chuyện, theo cánh môi phát ra một hồi xem thường tiếng hừ. Thật là làm ra hỏa này chiếm tiện nghi. Nếu là lúc này, Tiểu tinh ra tới nói một câu, ta không phải ra hỏa này bạn gái, đoán chừng sẽ có rất nhiều người ra tới muốn số điện thoại. Trương Dương hì hì cười một tiếng, chiếm tiện nghi, trong lòng làm sao tới nói đều là làm người ta cao hứng sự tình. Ngươi lại cười, lại cười ta liền đem ngươi miệng cho người che lại. Tiểu tinh chừng mắt liếc Trương Dương nói. Trương Dương im lặng không còn cười, nữ sinh này bạo lực như vậy, nói không chừng thật đúng là sẽ đem miệng cho hắn khe hở bên trên. Nhìn thấy Trương Dương không nói lời nào, Tiểu Tĩnh tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Quả nhiên đối phó nam nhân vẫn là cần bạo lực một chút, không thì những nam nhân này cũng không biết nghe nữ nhân. Trương Dương im lặng không cười, người chung quanh lúc này cũng nhìn lại, không nhịn được muốn nói hai câu. Quả thực quá đáng yêu, liên tục giận đều đáng yêu như thế. Ta thật cầu nguyện có thể có như vậy một người bạn gái, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Trương Dương nghe được có người nói như vậy, không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Gia hỏa này đoán chừng còn không biết chuyện gì, nếu là có như vậy một người bạn gái, mới có gia hỏa này chịu tội. Quả nhiên vô tri mới là chuyện vui zướng nhất a. Ngươi cười cái gì? Tiểu tính nhìn Trương Dương lại cười ra tới, bất thình lình hỏi một câu. Trung quanh những người kia cũng thật là, lao nương đáng yêu như thế, lại như vậy đẹp trai một người, làm sao lại thích dạng này một cái đại sát lang. Kêu nam nhân cũng không kém A, nhìn cũng rất đẹp trai. Hơn nữa nhìn bộ dáng bị thương nha, có phải hay không vì bảo hộ bạn gái bị thương? Vậy nếu là như vậy, ta cũng cần như vậy một cái bạn trai. Tiểu tính đến rồi một chuyến bệnh viện, không nghĩ tới ra nhiều như vậy diễn. Nàng cả người đều không chịu nổi, những này người từ đâu tới nhiều như vậy phần diễn. Cái này nam đẹp trai không Một người như vậy chỗ nào đẹp trai, hơn nữa liền ta đều đánh không lại, thật là lại còn có người như vậy. Trương Dương thì là cười đến không khép lại được vị miệng. Ngươi lại cười, ngươi lại cười ta thật đối ngươi không khách khí." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Trương Dương bịt miệng lại nói, "Ta là cười bọn họ vô tri, thật là quá làm cho người chuyện vui." "Không sai, ta cũng như vậy cảm giác." Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu nói. "Bọn họ thế nhưng muốn ngươi như vậy một người bạn gái, thật là ngẻ con mới để không sợ quạ." Trương Dương nói xong cười lên ha ha. Mà Tiểu Tĩnh sắc mặt thì là trở nên âm trầm, gia hỏa này thế nhưng chả đùa. Mấu chốt là vừa rồi Lý giải sai, còn phụ hòa hắn. Hiện tại cũng cảm giác hảo xấu hổ a. Tiểu tính dứt khoát không nói gì nữa, Tống Trương Dương hướng thẳng đến bên trong đi đến. "Bác sĩ, xem bệnh cho hắn." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. "Ta phải làm một bộ kiểm tra sức khỏe." Trương Dương mở miệng nói ra. Tiểu tính mặt âm trầm xuống, cơ hội là giống như là muốn trời mưa đồng dạng. Trương Dương thì là lộ ra tiện tiện tươi cười. "Ngươi liền bụng bị đánh một quyền, vì cái gì còn muốn làm kiểm tra sức khỏe?" Tiểu Tĩnh tức giận nói. "Ta chính là phải làm kiểm tra sức khỏe." Trương Dương cười ha ha nói. Bác sĩ nghe xong có cái phải làm kiểm tra sức khỏe, mỉm cười nói, làm kiểm tra sức khỏe không sai, đối thân thể có chỗ tốt, hơn nữa hai người thường xuyên cùng một chỗ tiến hành một ít chuyện phòng the lời nói, còn cần làm cái khác kiểm tra. Trương Dương một bên nghe bác sĩ nói, một bên gật đầu, thế nhưng là điểm không có hai lần về sau, Trương Dương cũng ngộng, cái gì ở chung, cái gì chuyện phòng the. chương 1074, hỗn loạn, không biết lời nói, thì không nên nói lung tung A Tiểu tĩnh nghe nói như thế, thực sự không chịu nổi. Dọc theo con đường này, nhiều người như vậy đều cho rằng nàng là tên đại sắc lang này bạn gái Hiện tại đến bác sĩ nơi này càng là lợi hại hai người đều tiến hành chuyện phòng the. lao Nương thế nhưng là còn không có cùng nam nhân trải qua giường đâu liền xem như lên giường lao Nương cũng là sẽ không cùng loại người này lên giường Trương Dương xấu hổ cười một tiếng bác sĩ này thật đúng là cho là bọn họ là nam nữ bằng hưu quan hệ sao. người xem này thế bất lưỡng lập dáng vẻ liền biết hai người khẳng định không có bất cứ quan hệ nào à bác sĩ nhìn thấy nữ sinh nổi giận xấu hổ sờ sờ cái mũi biết chính mình có thể là đoán sai mang theo hắn đi kiểm tra sức khỏe ta thực sự không chịu nổi tiểu tinhử một tiếng nói Trương Dương mỉm cười, không nghĩ tới bác sĩ này còn giúp chính mình một cái. "Bằng hữu, Thiên Diệp không phải bạn gái của ngươi a?" Bác sĩ mang theo Trương Dương đi kiểm tra sức khỏe thời điểm, tại bên cạnh hắn hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Chỉ như vậy một cái người, tại sao có thể làm bạn gái của ta đâu? Hơn nữa bạo lực như vậy nữ sinh, kia nam nhân có thể kềm chế được a?" Trương Dương nhỏ giọng cẩn thận ở trước mặt của hắn nói. Bác sĩ nghe nói như thế, nhẹ gật đầu nói, "Không sai, ngươi không có chú ý tới ta bản làm việc, cũng nứt ra một cái cái khe." Bác sĩ này mắt sắc, vừa rồi kia một chút Hắn liền đã nhìn ra cái này nữ chính là cái người luyện võ. Trương Dương cười cười, hắn là không biết đó còn là tiểu tinh thu lực đạo, bằng không thì hắn cái bản ngỡ kia tử cũng liền trực tiếp không có. Ta nói với ngươi, ta chính là làm nàng đánh, cho nên mới đến kiểm tra sức khỏe. Trương Dương nhỏ giọng nói, cái tiên nữ không chỉ bạo lực, hơn nữa còn là một cái phú bà. Bác sĩ rõ ràng là đọc hiểu Trương Dương ý tứ, mỉm cười nói, bằng hữu ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hào hảo cho ngươi kiểm tra một chút, dù sao thân thể là tiền vốn. Trương Dương nhẹ đầu, kỳ thật hắn đã sớm muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút. Theo lục tự quyết phát sinh biến hóa về sau, Trương Dương cảm giác hắn thân thể cũng phát sinh không ít biến hóa. Loại này chỉ có thể cảm giác được, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nguyên nhân. Một phen kiểm tra xuống tới, Trương Dương về tới tiểu Tĩnh chố cái chỗ kia chờ. "Kiểm tra xong, ta phải đi." Tiểu Tĩnh nhìn thoáng qua Trương Dương nói. "Chờ một chút đi, xong ngay đây." Trương Dương mỉm cười nói, "Ta cũng không có tiền, một hồi còn cần người trả tiền." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, trừng mắt liếc Trương Dương nói, "Gặp được người coi như ta không may." Trương Dương nhún vai nói, "Thật không khéo, rất nhiều người đều xưng hô ta là sao chổi." tiên rất hay. Cảm ơn khích lệ. Hai người đấu võ mồm thời điểm, bác sĩ cầm xét nghiệm đơn đi ra, đưa cho Trương Dương nói, bằng hưu thân thể đặc biệt tốt. À? Trương Dương ngậm một chút, cũng không biết hắn cái này đặc biệt tốt, rốt cuộc là thế nào một cái hòa hà pháp. Bằng hữu ngươi là làm bình à, hoặc là nói là làm lính đặc chủng, tố chất thân thể, mỗi một dạng đều là đặc biệt tốt. Bác sĩ nói xong dơ ngón tay cái lên. Dạng này thân thể, đoán chừng thời gian mấy năm, đều có thể không cần tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Trương Dương sững sốt một chút, không nghĩ tới thân thể vậy mà lại là tốt như vậy. Hắn vẫn cho là hắn thân thể cũng liền cùng liền liền quân nhân không sai bị lắm, không nghĩ tới bác sĩ này trực tiếp đem mình làm lính bạch trùng. Tốt như vậy đi, chuyện gì đều không có, ta liền có thể không cần trả tiền đi. Tiểu Tĩnh nghe được đáp án này, cười hì hì nói. Trương Dương nhìn thoáng qua Tiểu Tĩnh, lời này của người là có ý gì a? Đã không cần ta trả tiền lời nói, ta liền đi. Tiểu Tĩnh cười nói. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, nơi này còn không có nói cái gì, Tiểu Tĩnh bên kia liền đã rời đi. Nhìn Tiểu Tĩnh rời đi, Trương Dương cũng cầm tờ đơn trả tiền. Làm hơn nửa ngày, hắn vẫn là chính mình trả tiền. Bất quá kết quả là hảo, Trương Dương cũng không nghĩ tới cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Trương Dương trong miệng khẽ hát ra bệnh viện, nơi này vừa đi ra đi không có bao lâu thời gian, liền thấy một cái nam đâm hướng về trước mắt lao đến. "Uy, ngươi làm gì?" Trương Dương sửng suốt một chút. "Ngươi đem Lâm Lâm tỷ lấy tới đi nơi nào?" Tiểu Tĩnh trừng mắt Trương Dương hỏi. "Ngươi nói cái gì a?" Trương Dương cũng không biết trước mắt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. "Ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi đánh tới nói là dừng." Tiểu tính không khách khí chút nào nói. Trương Dương buồn bực, vừa rồi tại bệnh viện thời điểm Đều không có phát như vậy lớn tính tình như thế nào ra tới mới vài phút không thấy, sự tình liền biến thành hiện tại tình huống này. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ui, các ngươi xem vừa rồi nam nữ bằng liệu đánh nhau. Thật đánh lên, ta là không ăn có cơ hội. Ngươi biết cái gì, đánh là thân, mắng là yêu, nhân ra cảm tình tốt đây. Trương Dương nghe được chung quanh nói chuyện, đều muốn mắng một chút, những lời này rốt cuộc ai nói ra tới. Hắn hiện tại chỉ là muốn mở miệng hô một tiếng cứu mạng. Ta cái gì cũng không biết, ta nói cái gì A Trương Dương một bên lui lại, một bên ở trong miệng nói xong Người đây là biết rõ còn cố hỏi. Tiểu Tinh theo đuổi không bỏ, Trương Dương trong lòng cũng đoán được một ít, đoán chừng là Dịch Lâm Lâm không thấy. Trương Dương tối lui đến trên một thân cây, vội vàng xoay người một cái. Tiểu Tinh đôi bàn tay trắng như phấn ngay sau đó đi lên, trực tiếp một quyền đánh vào cây trên, dầm dầm cây trên lá cây tất cả đều rớt xuống. Ta đi, lợi hại như vậy. Cái này nữ chính là luyện tập tán đã. Quá lợi hại một chút đi, vừa rồi ta còn hy vọng có như vậy một người bạn gái đâu. Trương Dương nghe được người chung quanh nói chuyện, gãy lòng cười một tiếng nghĩ tới những người này ở giữa còn có nghĩ đến nhỏ hơn làm bạn gái. Chúng ta có thể hay không dừng lại thương lượng một chút." Trương Dương bắt lại Tiểu Tinh năm đấm nói, tại như vậy đánh xuống, đoán chừng một hồi liền muốn người muốn báo cảnh. Báo cảnh sát liền đến đem người bắt đi. Tiểu Tinh không chút do dự nói, một quyền đánh ra về sau, ngay sau đó đá chân như roi, hướng về Trương Dương bắp chân đá vào. Trương Dương vội vàng buông lòng tay ra, không ngừng hướng về đằng sau tối lui. Cái này nữ chính là điên cùng sao? Hắn đều nói bao nhiêu lời, cái này nữ tựa như là nghe không được đồng dạng. "Ngừng, ngươi như vậy vẫn luôn đánh ta, cũng tìm không thấy ngươi Lâm, lâm tỷ." Trương Dương hét lớn một tiếng. Tiểu Tĩnh vội vàng nghe xuống tới, trừng mắt liếc Trương Dương nói: "Ngươi bây giờ rốt cuộc thừa nhận, mau nói Lâm Lâm tỷ rốt cuộc để ngươi lấy tới địa phương nào đi." Trương Dương một hồi xấu hổ, cái này nữ chính là nghe không hiểu chính mình nói chuyện sao? Chính mình nói cái gì đều không ngừng. Ta không biết, chúng ta đi trước tỷ ngươi biến mất địa phương xem một chút đi." Trương Dương dơ tay nói, "Ở đây ta muốn lại nói một lần, ta thật không biết dịch Lâm Lâm ở nơi nào." Tiểu Tĩnh hồ nghi nhìn Trương Dương nói, "Ngươi chứng minh như thế nào?" Chương 1075, An Khấp sáng tỏ. Trương Dương nghe nói như thế, thật không biết nên nói cái gì. Cái này khiến hắn chứng minh như thế nào a? Người người đều không thấy, cái thứ nhất tìm đến chính là hắn. Trương Dương mặc dù nói không có khác chứng minh phương thức, nhưng là không ở tại chỗ chứng minh tóm lại là có a. Ta và ngươi vẫn luôn tại bệnh viện, ngươi cũng không phải không biết. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói, không sai, cũng là bởi vì nguyên nhân này, ta mới tưởng rằng ngươi. Tiểu Tinh Nghĩa chính luôn từ nói, ngươi mượn cớ để cho ta tới bệnh viện, sau đó lại để ngươi người đem tỷ ta cho mà chạy. Trương Dương sững sốt một chút, tiểu cô nương này mạch não thật đúng là rõ ràng. Phi, ra hỏa này rốt cuộc là cái gì mạch não a? Liên Chính mình cũng kem chút bị ra hỏa này cho hố. "Ta nói rốt cuộc đúng hay không?" Tiểu Tinh cùng một cái thám tử đồng dạng, nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi nói. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, "Ngươi cái này phân tích thế nhưng là thật có đạo lý. Ta coi như bắt cóc tỷ tỷ ngươi có làm được cái gì sao?" Trương Dương lại hỏi một cái vấn đề, ngay sau đó hướng về dịch Lâm Lâm xe bên cạnh đi đến. "Ngươi đi làm cái gì? Ngươi là muốn chạy đúng hay không?" Tiểu Tinh nện bước nhanh chân liền đi tới, làm bộ liền muốn cùng hắn đánh một trận. Trương Dương lập tức giơ tay lên, lớn tiếng nói, "Tỷ tỷ ngươi hiện tại cũng không thấy." Ngươi còn cùng ta đánh nhau? Nếu như tỷ tỷ ngươi thật là ta bắt cóc, ngươi đánh thắng ta cũng không biết ta. Trương Dương thở dài một hơi nói, ngươi cũng thừa nhận, tỷ tỷ của ta chính là ngươi bắt cóc. Tiểu Tinh quát lạnh một tiếng, ta nói chính là nếu như. Trương Dương thở dài một hơi, nữ sinh này là nghe không hiểu ta nói cái gì sao? Nếu như tỷ tỷ ngươi không phải ta bắt cóc, ngươi bây giờ không phải ở cái địa phương này lãng phí thời gian sao? Trương Dương nhìn chầm chằm hắn con mắt nói, Tiểu Tinh nghe được câu trả lời này, hơi sững sờ, hắn nói thật đúng là có đạo lý. Thế nhưng là ra tới sau, Liền không có gặp được những người khác tỷ tỷ xe cũng loạn thành một đoạn, đến tuột cùng là ai có ý nghĩ này đâu nàng trước khi đến cũng là suy tư một lần chính là Trương Dương hiểm Nghghi lớn nhất vừa rồi nhìn thấy Trương Dương thời điểm nàng mới không nói hai lời vọt thẳng đi lên hiện tại ngươi đã hiểu đi chúng ta vẫn là đến tỷ tỷ ngươi xe bên cạnh nhìn xem có hay không những đầu mối khác Trương Dương thở dài một hơi nói cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu bây giờ còn có không có để lại đầu mối gì Ngươi biết tỷ tỷ là bị ai mang đi tiểu tính bình tĩnh lại các nàng là lần đầu tiên tới lưu Ly thành phố Đối với nơi này sự tình đều không hiểu rõ. Nếu như nếu là tìm người hỗ trợ, Tiểu Tĩnh hiện tại thật đúng là không biết hẳn là đi tìm người nào hỗ trợ đâu. Ta cũng không biết." Trương Dương lắc đầu nói, nhưng là chuyện này dù sao cũng có ta một bộ phận nguyên nhân. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, nếu như không phải ta để người theo giúp ta đi bệnh viện, lại làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không có hiện tại cái dạng này." Trương Dương như thế nói trong lòng nói, toàn bộ sự kiện đều là có hắn nguyên nhân. Không nghĩ tới người cái đại sát lang, tâm vẫn là rất thiện lương nha." Tiểu Tĩnh cười một cái nói. Trương Dương khẽ miệng giật một cái, Lời nói này, ta vốn chính là một cái người rất hiền lành. Thật không nghĩ tới như thế nào là cái nữ nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền nói hắn là một cái sắc lang, loại trừ Ngô Băng Chi bên ngoài. Đi vào xe bên cạnh, Trương Dương nhìn một chút xe, mặt ngoài không hề có sự khác biệt. Trương Dương tới gần xe, cẩn thận nhìn một hồi, không có bất kỳ cái gì cạo sờn địa phương. Trương Dương nhíu mày, tỷ tỷ ngươi tới này cái địa phương có người con sao? Trương Dương buồn bực hỏi. Làm sao vậy, ngươi có phát hiện gì sao? Tiểu Tĩnh nhìn Trương Dương hỏi. Nàng cũng không biết Trương Dương vì cái gì hỏi cái này a một cái vấn đề. Ta cùng tỷ tỷ đều là lần đầu tiên tới nơi này, cũng không có cái gì người quen biết. Tiểu Tinh nhắm mắt lại suy tư một hồi nói, "Trương Dương buồn bực, nếu như không phải người hắn quen biết, làm sao lại một chút ma sát đều không hề lưu lại? Tỷ tỷ ngươi là cái minh tinh a?" Trương Dương nghĩ đến trước đó nói lên Bạch Nguyên thời điểm, đối phương hiểu rất rõ dáng vẻ, đoán chừng cùng Bạch Nguyên cũng có thể nhận biết. "Không sai, ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao, tỷ tỷ của ta vẫn là một đại minh tinh, cùng Bạch Nguyên đồng dạng đại minh tinh." Tiểu Tinh tiêu ngạo mà nói, "Phảng phất tỷ tỷ của nàng chính là trên thế giới lợi hại nhất minh tinh." Trương Dương làm một cái dừng lại thủ thế nói, "Ta chỉ cần biết ngươi là cái minh tinh liên tốt, cái khác ta đều không muốn biết. Ngươi như thế nào kiêu ngạo như thế, ta nói với ngươi, tỷ tỷ của ta thế nhưng là một cái nữ nhân thật lợi hại." Tiểu Tĩnh ngẩng thẳng sống lưng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Ta biết tỷ tỷ ngươi rất lợi hại, nhưng là hiện tại chúng ta hàng đầu làm sự tình chính là muốn biết tỷ tỷ ngươi đến đó." Tiểu Tĩnh như là đột nhiên nhớ tới chuyện này đồng dạng, vỗ đầu một cái nói, "Đều tại ngươi giật ra chủ đề, ta kém chút liền quên chuyện này." Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Đây là ý gì à, rõ ràng là ngươi giật ra vui chủ đề." Hiện tại còn tới trên người của ta. Cái này nữ có phải hay không cũng là cái loại này tứ chi phát triển đơn giản a. Bất quá người nói cái kia Bạch Nguyên liền không khả năng. Tiểu Tĩnh dừng một chút nói, Tỷ tỷ và cái kia Minh Tinh quan hệ thật không tốt. Quan hệ thật không tốt. Trương Dương cánh mũi hơi nhiều nói, rốt cuộc không có nhiều hảo. Tiểu Tĩnh dừng một chút nói, dù sao thật không tốt, ta đều chán ghét tên kia. Cái kia Bạch Nguyên vẫn luôn truy tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta đều đã rất rõ ràng nói qua, thế nhưng là cái kia Bạch vẫn là chết không muốn mặt truy tỷ tỷ của ta. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, một hơi đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Trương Dương nhìn nàng sắc mặt cũng mang theo một tia ghen ghét. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này tiểu tính bạo lực như vậy, trong lòng sẽ không là thích nàng tỷ tỷ đi. Trương Dương nhanh lên lắc đầu, thời gian này hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy, hiện tại người còn không có tìm được đâu. Vậy ngươi tỷ tỷ bình thường tính tình thế nào? Trương Dương dừng một chút hỏi. Tính tình rất tốt, tỷ tỷ là ta gặp qua tính tình tốt nhất một người. Tiểu Tĩnh cười hì hì nói. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ta liền không phải hỏi nhiều như vậy sự tình, cái này tiểu tính chỉ cần nói chuyện nói dịch lâm lâm sự tình, cũng không biết nàng họ gì. Nếu như là Bạch Nguyên những tên kia lời nói, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ không cùng bọn họ cùng đi." Tiểu Tĩnh dừng một chút, con mắt tỏa sáng nói, "Hết thể ta có thể xác định nhất định không phải Bạch Nguyên đám người bọn họ. Hơn nữa gần đây xe trên đều không có xé rách vết tích." Tiểu Tĩnh chỉ vào xe nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, "Này phân tích rất có đạo lý, hắn cũng nghĩ như vậy. Không nghĩ tới cái này Tiểu Tĩnh đàn độn, còn có có điểm đầu óc. Nếu như không phải Bạch Nguyên lời nói, đó chính là ngươi." Tiểu Tĩnh nói xong, đột nhiên vừa quay đầu, nhìn chằm Trương Dương nói. Chương 1076, án cấp rõ ràng. Trương Dương nghe được đáp án này thời điểm, kém chút một hơi láo huyết phun tới. Vừa rồi tại trong lòng còn cảm giác cái này Tiểu Tĩnh coi như có điểm đầu óc, nhưng là bây giờ xem ra, như thế nào thành hiện tại bộ dáng này. Ta ngay từ đầu đã nói, không phải ta. Trương Dương đều không chịu nổi. Hảo ý tới hỗ trợ, hiện tại tốt, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là bị hoài nghi đối tượng, hiện tại vẫn như cũng là bị hoài nghi đối tượng. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút, như thế nào đi cứu người tỉ tỉ đi. Trương Dương thở dài một hơi nói, thật không phải là ngươi. Tiểu Tĩnh nghi ngờ nhìn Trương Dương, Vừa rồi nàng liền muốn thăm dò một chút Trương Dương, thế nhưng là đối phương một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Tiểu Tĩnh xấu hổ cười một tiếng, biết nàng là hoài nghi nhà người. Người ý tứ này là tỷ tỷ của ta bị người bắt đi. Tiểu tính nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi, cái này, không phải rõ ràng sự tình. Trương Dương thực sự không muốn cùng Tiểu Tĩnh ở đây nhiều lời. Ta vừa rồi hỏi ngươi tỷ tỷ và Bạch Nguyên quan hệ còn có tính tình của nàng có phải hay không rất tốt. Trương Dương trong lòng đã có suy đoán, đứng đắn cùng Tiểu Tĩnh nói, vậy cái này có quan hệ gì sao? Tiểu Tĩnh sửng sốt một chút, cảm giác hai vấn đề này căn bản chính là dâu ông nọ cắm cầm bà kia, cả hai căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên là có quan hệ. Trương Dương cũng không cùng Tiểu Tĩnh thừa nước độc thả câu, ta hoài nghi chính là Bạch Nguyên dưới người tay. Bọn họ lại không biết ta cùng Tỷ Tỷ ở cái địa phương này. Tiểu Tĩnh vừa định muốn hỏi một chút đến tội cùng là thế nào phát hiện. Trương Dương vây quanh xe dạo qua một vòng nói, Tỷ Tỷ ngươi là chủ động xuống xe, nhưng là các ngươi ở cái địa phương này cũng không có người quen, chỉ có một cái khả năng, người kia là Tỷ Tỷ của ngươi Friends, hoặc là nói hắn là giả mạo Hơn nữa tỷ tỷ ngươi tới này cái địa phương, chỉ có ngươi ta, còn có một đám người biết." Trương Dương dừng một chút nói, "Còn có một đám người biết." Tiểu Tĩnh buồn bực hỏi, "Thế nhưng là tới này cái địa phương, cũng chỉ có hai người bọn họ biết ta, còn có người nào biết đâu?" "Chính là ta khi dễ những người kia." Trương Dương dừng một chút nói, "Bọn họ chính là Bạch Môn người." Trương Dương tại lúc đi, liền chú ý tới những người kia, bọn họ cũng không hề rời đi, mới đầu thời điểm, Trương Dương còn tưởng rằng bọn họ là muốn tiếp tục tìm phiến phước, hiện tại xem ra thật là có đơn giản như vậy. Nhìn thấy bọn họ theo một đường thời điểm, Trương Dương cũng không có để ý, dù sao đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên. Trương Dương cũng không có lý do để bọn hắn không đi theo. Lúc ấy hắn chỉ là cho rằng những người kia chỉ là thuận đường đi ngang qua, dù sao làm hắn đánh lợi hại như vậy, tìm phiền toái khả năng không lớn, đồng thời bọn họ nơi này còn có một cái như thế bạo lực nữ sinh. Người rốt cuộc thừa nhận ngươi là tại khi dễ người." Tiểu Tinh hét lớn ra tới, "Rốt cuộc gia hỏa này tự mình thừa nhận. Ngay từ đầu thời điểm, còn không thừa nhận hắn là ở nơi nào khi dễ người." Trương Dương một mặt bất đắc dĩ. "Sự chú ý của ngươi điểm là không phải lẽ a." Trương Dương cơ hồ muốn hô lên đến nhưng nhìn tại đối phương là cái nữ sinh phân thượng Trương Dương chỉ là thở dài một hơi nói ra này những lời này sở dĩ dựa theo suy đoán của ta chính là bạch nguyên người làm bộ thành là tỷ tỷ của người fans sau đó đem nàng mang đi Trương Dương nói ra hắn ý nghĩ hẳn là như vậy tiểu tinh v vô tay một cái nói ta cho rằng cũng là cái dạng này Trương Dương khỏe miệng giật một cái nếu không phải vừa rồi hắn vừa nói xong đáp án này đoán chừng cái này tiểu tính hiện tại cũng sẽ không nghĩ tới về điểm này thế nhưng là chúng ta coi như biết thì có ích lợi gì nơi đầu tiểu tinh nói móc mà nói Hiện tại đã sớm không biết bọn họ đến địa phương nào đi. Bọn họ đi sốt ruột, hẳn không có làm cái gì chuẩn bị. Trương Dương dừng một chút nói, chúng ta đi trước tìm cảnh sát hỏi một chút. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, ngươi tìm cũng không có tác dụng gì, cảnh sát hiệu suất làm việc đều là. Vương cục trưởng, ngươi giúp ta điều tra một chút lan hại khu bệnh viện nhân dân số 4 gần đây video được không? Trương Dương gọi một cú điện thoại nói, ta một người bạn bị người cho bắt đi. Vương cục trưởng nghe xong là Trương Dương thanh âm, khẽ cười nói, Trương tiên sinh, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền cho ngươi điều tra tới. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, làm phiền ngươi. Trương Tiên Sinh cần nhân lực sao? Ta có thể phái chút người đi qua. Vương Cục Trưởng cười hì hì nói. Trương Dương dừng một chút nói, không cần, ta bên này nhân thủ đủ chưa? Mặc dù chỉ có hai người, nhưng là bọn họ liền xem như có 20 người cũng không đủ e ngại. Như thế nào, ta nói không sai chứ? Tiểu Tinh cũng không có chú ý Trương Dương nói cái gì, đối Trương Dương hừ một tiếng nói, ta liền nói những cảnh sát kia cùng định thực phiến phức. Lên khen, Trương Dương điện thoại thu được một đầu tin tức. Trương Dương lấy ra điện thoại, lay động một cái nói, đã qua đến rồi. Tiểu Tĩnh sửng sốt một chút, mắt to xoay típ nhìn Trương Dương nói: "Ngươi nói cái gì?" Ngay sau đó nàng cau mày, nhìn chầm chằm Trương Dương con mắt nói: "Tên kia có phải hay không căn bản không phải cảnh sát, là ngươi một cái giúp đỡ. Ngươi biết đánh không lại ta, sau đó đem ta lừa qua đi thôi." Trương Dương nhìn thấy Tiểu Tĩnh một mặt nghiêm túc nói, cũng không biết nên nói cái gì, hơn nữa này phân tích có vẻ như còn rất có đạo lý. Nhưng là có thể hay không đừng vẫn luôn đem mục tiêu đặt ở trên người của ta Trương Dương cảm giác hắn đều phải hỏng mất, cái này nữ thật là toàn cơ bắp tha, như thế nào còn có người như vậy đâu? Từ vừa mới bắt đầu liền không có từ bỏ hoài nghi hắn. Trương Dương cũng không biết là nói nàng dần vẫn là muốn khích lệ hắn kiên trì bền bỉ. Ta nếu là muốn lựa ngươi, còn cần phiền thoái như vậy sao? Trương Dương hử một tiếng, tức giận nói: Cái này nữ trí lực, quả thực là thẳng bước độ ngốc a, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Trương Dương căn bản không biết hình dung như thế nào hắn tâm tình bây giờ. Dứt khoát đối phương không phải là vì tiền tài, cũng không phải vì sắc, vì tiền lời nói, vừa rồi nên hành động, vì sắc, hừ hừ, đoán chừng bọn họ là không có lá gan này. Mặc dù Trương Dương không biết dịch Lâm Lâm rốt cuộc là có nhiều nội danh, nhưng là Bạch Nguyên yêu cầu nàng đều không đáp ứng, như vậy cũng đủ để nói rõ cái này nữ danh tiếng tuyệt đối không tại Bạch Nguyên hạ. Liên quan tới Bạch Nguyên, Trương Dương lúc ở phi trường đã từng gặp qua, hết thảy cơ hồ đều là hắn, hơn nữa nơi này vẫn là lưu ly thành phố, hắn tuyệt đối là cái một tuyến minh tinh. Ngươi, ngươi câu nói kia là có ý gì? Tiểu tính hừ một tiếng nói, ngươi có phải hay không tại nói ta đần đâu? Tiểu tính không buông tha nói, trừng mắt Trương Dương nói. Trương Dương khẽ miệng giật một cái. Còn không tính đẫn, lời này còn có thể nghe được. Trương Dương cho là nàng khả năng đều nghe không hiểu nha. Hắn đôi mắt lúc này nhìn chằm chằm vào vừa rồi phát tới trong video. Tìm được. Trương Dương nợ nụ cười nói, "Chương 1077, đuổi kịp." "Cái gì? Tìm được, ta xem một chút." Tiểu Tĩnh vội vàng nói. Trương Dương mới vừa rồi cùng Tiểu Tĩnh nói chuyện lúc, cũng vẫn xem video. Video là theo Trương Dương xe vừa dừng ở nơi này bắt đầu, có thể nói là vừa tới thời điểm. Mà tại Dịch Lâm Lâm xe dừng ở nơi này không bao lâu, lại một chiếc xe dừng ở Dịch Lâm Lâm xe bên cạnh. Trong xe người mang theo một cái kính ngâm. Hắn quay xuống cửa sổ xe, nhìn thoáng qua xe trong dịch lâm lâm, con mắt đều nhanh muốn xông ra đến, đến rồi. Bất quá Trương Dương liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn vừa rồi cái biểu tình kia là đang diễn trò, đối với người khác xem ra, này còn rất rất thật. Gia hỏa này là ai? Tiểu tính nhìn chằm chằm trong video nhìn chầm chằm vào dịch lâm lâm người hỏi. Trương Dương cười một cái nói, vẫn là người nào, khẳng định chính là cấp đi tỷ tỷ người người. Người như thế nào xác định? Tiểu tính hồ nghi nhìn Trương Dương, càng xem càng cảm giác cái này gọi Trương Dương thực làm người hoài nghi a. Trương Dương cũng không biết nên nói như thế nào. Cái này nữ khẳng định là cùng ta có thù a. Ngươi làm sao biết hắn là cấp đi tỉ tỉ của ta người? Ngươi xem video liền biết. Trương Dương dừng một chút nói, ngươi xem một chút ra hỏa này, không phải vừa rồi ta đánh người kia sao? Bất quá mang theo kính dâm, ngươi khả năng nhìn không ra đi tới. Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu, nàng nhìn chằm chằm kính dâm nam nhìn một hồi lâu, cũng nhìn không ra ra hỏa này rốt cuộc là ai. Mà Trương Dương thế nhưng nói là vừa rồi hắn đánh người kia, Tiểu Tĩnh luôn cảm giác là Trương Dương đang lừa gạt chính mình. Được rồi, ngươi không muốn vẫn luôn nhìn ta, vẫn là tiếp tục xem video đi. Trương Dương chỉ chỉ video nói, chỉ thấy người kia từ trên xe bước xuống, gõ gõ dịch Lâm Lâm cửa sổ xe, nhìn thấy dịch Lâm Lâm cả người con mắt đều tỏa ánh sáng, trong miệng nói mấy câu, Trương Dương nhìn hắn môi ngữ, đọc hiểu hắn một ít lời ngữ. Dịch Lâm Lâm tiểu thư, ta là fan của ngươi. Đây là hắn câu nói đầu tiên. Về sau Trương Dương cũng không biết, kính dâm nam nói mấy câu, đem kính dâm hai xuống, một chương thành thật trung hậu mắt xuất hiện tại cả mạ giật trong. Trương Dương cũng là nở nụ cười, chỉ vào mặt của hắn nói, ngươi bây giờ thấy được chưa, gia hỏa này chính là ta vừa rồi đánh một cái tia. Ngươi vừa rồi đánh nhiều người như vậy, ta có không biết là một cái kia." Tiểu Tĩnh hử một tiếng nói. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, "Vừa rồi đánh người nào, hắn ngược lại là đều nhớ kỹ, thế nhưng là cái này đầu góc ngu si Tiểu Tĩnh, liền không nhất định có thể nhớ kỹ cái gì." Mà người kêu ôn hòa lâm lâm nói vài câu, lau một cái nước mắt, có vẻ như còn dùng tới khổ tình diễn. Không thể không nói hắn chiêu này làm được thật tốt, liền dịch lâm lâm đều nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, nếu như Trương Dương không phải trước thời hạn thay vào lời nói, hiện tại cũng bị gia hỏa này lừa gạt. Hắn đây là tại làm gì? Tiểu Tĩnh nhìn trong video người, buồn bực hỏi: "Đóng phim chứ sao?" Trương Dương tức giận nói: "Người vẫn luôn tại tỷ tỷ ngươi bên người, những này cũng nhìn không ra sao?" Nói nhảm, tỷ tỷ của ta là ca hát Minh Tinh, cũng không phải là diễn viên. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, con mắt lại một lần nữa bỏ vào trong video. Xem ra dịch Lâm Lâm đã bị thuyết phục, nàng đi xuống xe, cùng người kia nói hai câu, liền lên đối phương xe. "Tỷ tỷ như thế nào như vậy bên trên đối phương xe a?" Tiểu Tĩnh kinh ngạc kêu lên. Trương Dương nhìn một chút biển số xe, bởi vì là Lâm Thời quyết định Chiếc xe hơi này không có bất kỳ cái gì sửa chữa, liền biển số xe đều là tồn tại. Nhìn thấy xe lái đi, Trương Dương trực tiếp ngồi lên xe. Dịch Lâm Lâm đi vội vàng, sở dĩ chìa khóa xe còn không có rút ra, Trương Dương trực tiếp mở ra động cơ, đối Tiểu Tinh nói, "Lên xe, chúng ta đuổi theo thượng chiếc xe kia." Trương Dương dừng một chút nói, "Chiếc xe kia hiện tại sớm đã đi, chúng ta như thế nào đuổi theo a?" Tiểu tính gấp đến độ thẳng dậm chân, "Lên xe trước, ta tự nhiên có biện pháp." Trương Dương đối Tiểu Tinh nói. Tiểu Tinh cũng không đang chần chừ, trực tiếp ngồi lên xe tay lái phụ. Trương Dương phát động khởi xe, hướng về cái kia xe rời đi phương hướng lái đi. Tỷ tỷ ngươi là để bọn hắn lựa gặp đi, sở dĩ trên đường, hắn khẳng định là không dám lái rất nhanh, như vậy, khẳng định liền lộ tẩy. Trương Dương dừng lại một hồi nói, hơn nữa nhìn vừa rồi hắn cũng đi phương hướng, khẳng định là hướng về một cái ẩn nấp địa phương chạy. Ngươi vừa nói như thế, nghe thật đúng là rất có đạo lý dáng vẻ. Tiểu Tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhẹ gật đầu nói. Trương Dương lại là một cái điện thoại đưa cho Vương Quốc Trưởng. Vương Quốc Trưởng, làm việc ngươi cho ta điều lấy một chút gần đây chạy video giúp ta tìm một cái biển số xe lạ. Trương Dương đem đối phương biển số xe báo ra tới. Trương Dương tin tưởng vững chắc bọn họ trên nửa đường là không thể nào đánh cháo, dù sao bọn họ bất quá là vừa vẫn phát hiện dịch lâm lầm, mà hết thể này cũng không có một cái hảo kế hoạch. Vương cục trưởng rất nhanh liền không video phát đến Trương Dương trên điện thoại di động, dù sao như vậy có thể làm Trương Dương thiếu hắn một cái ân tình. Về sau thật nếu là tìm Vương lão ra tự hỗ trợ, bao nhiêu cũng có thể có một cái giúp đỡ. Trương Dương đưa di động trực tiếp ném cho Tiểu Tinh nói, ngươi giúp ta nhìn một chút đường. Tiểu Tinh tay chân luôn cuống tiếp nhận điện thoại không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương. Vừa vặn lúc gặp mặt, nàng còn không có cảm giác người này có cái gì khác nhau địa phương, thế nhưng là trải qua như vậy một hồi, nàng phát hiện Trương Dương thật không phải là một người đơn giản. Mới vừa rồi cùng hắn trò chuyện hình như là cục trưởng, hơn nữa người cục trưởng này đối với hắn vẫn là một mực cung kính, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì thân phận? Tiểu Tinh thừa nhận đầu góc của nàng sắc thực đần một chút, nhưng là biết người nào có thể lôi kéo nên cũng biết. Người này năng lực bản thân mạnh, hơn nữa tại Lưu Ly thành phố bối cảnh cũng rất cường đại. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem người này lôi kéo tới. Đi bên nào? Trương Dương lúc này đã nhanh đến cái thứ nhất giao lộ, vội vàng hỏi. Đi phía trái, bên trái. Tiểu tĩnh vội vàng nói. Không muốn đi thần. Trương Dương hử một tiếng nói. Tiểu tĩnh nghe nói như thế, vệnh vệnh lên miệng, con mắt nhìn chầm chầm phát tới video. Mà lúc này đây, tiểu tĩnh phát hiện cái video này lại còn là đổi mới. Người này rốt cuộc bao lớn mặt mùi à, đối phương lại còn đem thời gian thực video phát tới. Lan hải khu cục cảnh sát. Một đám người ngay tại nhìn chầm chầm đường cái video, liền cục trưởng cũng ở nơi nào nhìn chầm chầm. cục trưởng. Chúng ta không cần thiết như vậy, vẫn luôn nhìn đi. Bên trong một cái cùng cục trường chơi không sai người nói. Không cần nói, nhìn cho thật kỹ. Cục trưởng hừ một tiếng nói, nhất định phải hảo hảo làm, tốt nhất có thể làm hắn thiếu chúng ta ân tỉnh. Người kia dừng một chút, ra hỏa này rốt cuộc là ai, liền cục trưởng đều để ý như vậy. Trương Dương trên đường đi lái xe, con mắt như là ưng bình thường, nhìn chằm chằm vào phía trước. Đời kịp. Trương Dương cười ha ha. Dưới ánh đèn, đối phương biển số xe Hoàn Mỹ không thể nghi ngờ hiện lộ ra. Chương 1078, ta tới đi. Thật kịp. Tiểu Tĩnh vừa định muốn mở ra cửa sổ xe, đối bên ngoài hô một tiếng, "Không cần nói, chúng ta cứ như vậy đi theo." Trương Dương trừng mắt liếc Tiểu Tĩnh nói, "Chúng ta đều đi theo, còn ở nơi này đi theo làm gì?" Tiểu Tĩnh không kịp chờ đợi mở ra cửa sổ xe, vừa muốn thò đầu ra đi, trực tiếp làm Trương Dương ôm đổng trở về. "Ta đều nói, không muốn hướng về bên ngoài xem." Trương Dương hử một tiếng nói, "Nay đều đợi kịp, con ở lại chỗ này cái địa phương làm gì?" Tiểu Tĩnh hử một tiếng nói, "Chúng ta muốn liền xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì." Trương Dương dừng một chút nói, Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bọn họ dự định làm cái gì sao?" Tiểu Tĩnh trừng mắt liếc Trương Dương nói, "Ta chỉ biết là tỷ tỷ an toàn trọng yếu nhất, ta mới không muốn phải biết bọn họ muốn làm gì." Trương Dương nhẹ gật đầu, lý do này hắn là không có phản bác. Người có hay không nghĩ tới, chúng ta như vậy mà gọi, đối phương liền sẽ phát hiện chúng ta." Trương Dương dừng một chút nói, "Sau đó bọn họ vì tránh né chúng ta liền sẽ ra tốc. Chuyện sau đó, ngươi liền hiểu đi." Trương Dương nhìn Tiểu Tĩnh nói, "Ta rõ ràng." Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu. Trương Dương thở dài một hơi, "Còn tốt cô gái này biết hắn muốn biểu đạt cái gì." Không thì còn không biết có chuyện gì đâu. Chúng ta chỉ cần đuổi theo bọn họ, sau đó đem bọn họ đánh một trận tơi bời là tốt. Tiểu Tinh vất vất tay nói. Ách, Trương Dương thực sự không biết nên nói cái gì. Nếu không phải hiện tại hắn hai tay đều đặt ở trên tay lái, đã sớm đưa tay đem Tiểu Tinh đánh. Chẳng lẽ liền không rõ ta rốt cuộc muốn làm gì sao? Trương Dương ở trong lòng mắng, như thế nào còn có chuyện như vậy đâu. Chúng ta cái này đi lên tỉ tỉ ngươi khẳng định liền gặp nguy hiểm. Trương Dương trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí đi theo chiếc xe kia nói, bọn họ hiện tại khẳng định còn tại cảnh giác. Cho nên chúng ta hiện tại còn cần tiếp tục đu theo. Tiểu Tĩnh nghe được Trương Dương lời nói này, nếu mày nói, thế nhưng là bọn họ nếu là trên xe đối tỷ tỷ của ta làm làm loạn sự tình làm sao bây giờ? Trương Dương lắc đầu nói, cái này tuyệt đối là không thể nào. Bọn họ là Bạch Nguyên người, nếu như đụng phải tỷ ngươi, Bạch nguồn gốc tự nhiên sẽ xử trí bọn họ. Trương Dương khỏe miệng mang theo mỉm cười nói, cho nên nói, Dịch Lâm Lâm trên xe là an toàn nhất, nếu như nàng không phản kháng. Vậy vạn nhất tỷ ta phản kháng làm sao bây giờ? Tiểu Tĩnh vội vàng hỏi, sợ phát sinh vấn đề. Ta cảm giác tỷ ngươi hẳn là so người thông minh. Trương Dương khục một tiếng. Trương Dương lời này ngược lại là không có cái gì gièm pha ý tứ, mà là tại trong lòng chính là cho rằng như vậy. Theo hắn vừa gặp được tiểu Tĩnh Ôn Hòa Lâm Lâm, nàng liền không nói lời nào, nhưng là từ nàng cử chỉ nói chuyện hành động liền biết, cái này nữ tuyệt đối là một người thông minh. Hiện tại đã sớm hẳn là phát hiện sự tình có chút không đúng. Lúc này, trước mặt trên chiếc xe kia, Dịch Lâm Lâm trên xe túi đầu nhìn điện thoại. Người lái xe con mắt không ngừng thiết tại trên điện thoại di động của nàng, lo lắng nữ sinh này có thể sẽ vụng trộm báo cảnh sát, hoặc là gửi nhắn tin xin giúp đỡ. Thế nhưng là đối phương chỉ là đang cậy với bộ, thậm chí điểm tán đều không có đi làm. Dù là liền xem như như vậy, hắn trong lòng còn tại lo lắng, nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Bởi vì lúc trước cho Bạch ra gọi điện thoại thời điểm, Bạch ra liền dặn dò qua hắn, nữ nhân này thực thông minh, nàng có thể sẽ phối hợp với ngươi, nhưng là nàng đã phát hiện ngươi tại làm sự tình. Sau khi lên xe, hắn vẫn tại thận trọng quan sát đến Dịch Lâm Lâm, thế nhưng là Dịch Lâm Lâm vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, hắn liền đối phương là cái dạng gì biểu tình đều không nhìn thấy. Cũng là bởi vì là nguyên nhân này, hắn hiện tại trong lòng mới hoảng hốt. Dịch Lâm Lâm khỏe miệng mang theo mỉm cười, ngay từ đầu thời điểm, Dịch Lâm Lâm thật đúng là coi là người này là nàng hens. Dù sao nàng cũng coi là một tuyến minh tinh, tại Lưu ly thành phố nơi này có fans cũng không đủ lạ lạ. Hơn nữa cái này nam còn nói cho nàng một cái bi tình chuyện xưa, nói nàng bạn gái mắc bệnh nan y, đặc biệt thích minh tinh chính là mình, bởi vì không có tiền trị liệu, hiện tại vẫn luôn tại trong nhà, hy vọng nàng có thể đi qua nhìn một chút. Dịch Lâm Lâm nghe được lý do này thời điểm, liền biết là cái âm mưu, thế nhưng là lúc ấy nhìn đối phương ý tứ, nếu như nàng không đi theo mà đi lời nói Còn không biết đối phương có biết dùng hay không cái gì ám chiêu. Nàng suy tư chỉ chốc lát, liền theo lên xe, thậm chí tại chỗ đều không có để lại bất kỳ vật gì. Chính mình lần đầu tiên tới Lưu Ly thành phố, ở đây cũng không có nhận biết người nào, nghĩ như vậy, xuống tay với nàng người cũng chỉ có Bạch Nguyên. Nếu như lần này nhìn thấy Bạch Nguyên, nhất định phải ở trước mặt cho hắn nói rõ ràng, nàng đối với hắn là một chút ý nghĩ đều không có, hy vọng ra hỏa này đừng lại đến dây dưa. Bởi vì này hai cái nguyên nhân, Dịch Lâm Lâm cuối cùng mới quyết định lên xe. Sau khi lên xe, toàn bộ xe trên chỉ một mình hắn bất quá loại trừ chiếc xe này, xung quanh còn có cái khác xe, mà những xe kia tử cũng theo chiếc xe này một đường. Xem ra bọn họ vì để cho ta buông lòng cảnh giác, còn phân mấy chiếc xe. Dịch Lâm Lâm biết chính mình phản kháng cũng không có cái gì ý tứ, dứt khoát liền túi đầu xoát khởi hội bộ. Xe một đường chạy, cuối cùng dừng đến một cái tiểu nhà trệ cửa ra vào, còn lại mấy chiếc xe cũng thì là đều đứng tại cái thứ nhất góc rẽ. Trương Dương cũng đem chiếc xe ngừng lại. Tiếp tục mở a, ngươi như thế nào không mở? Tiểu Tĩnh chỉ vào phía trước nói. Trương Dương nhìn trên đường vẫn luôn đi theo xe, đều ở cái địa phương này ngừng lại. Dừng một chút nói, "Ngươi thấy kia mấy chiếc xe sao?" "Làm sao vậy?" Tiểu Tĩnh sửng suốt một chút, không khách khí chút nào nói, "Kia mấy chiếc xe cùng chúng ta có quan hệ gì?" Trương Dương bị kìm nén đến á khẩu không trả lời được, hắn liền không phải cùng nữ sinh này thừa nước đục thả câu. "Ngươi mấy chiếc xe cùng theo trước mặt xe một đường." Trương Dương dừng một chút nói, "Lúc ngươi tới, Dịch Lâm Lâm có mang vệ sĩ sao?" Tiểu Tĩnh lắc đầu, ngửa mặt nói, "Vệ sĩ có ta một cái là được rồi." Trương Dương nghe được hắn nói như vậy thời điểm, khóe miệng giật một cái, quả nhiên làm vệ sĩ đều là một loại người a, căn bản chính là không mang theo đầu óc. Họat lạ đầy trong đầu đều là ta bảo vệ người kia. Trước đó Trương Dương làm sở Vân Hạo làm một đoạn thời gian vệ sĩ, hắn cũng thay đổi thành cái dạng này. Trương Dương cũng không biết là một người vốn chính là như vậy, vẫn là làm vệ sĩ liền biến thành bộ dáng này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Nghe được Trương Dương đề nghị, tiểu tính rốt cuộc khai quật đến có điểm không đúng. Còn có thể làm sao, ta một hồi đi qua dẫn ra bọn họ, sau đó ngươi liền đi vào. Trương Dương dừng một chút nói, thân thủ của ngươi so ta còn tốt hơn, đi vào hẳn không có vấn đề gì đi. Trương Dương trong lòng đã sớm nghĩ kỹ làm thế nào. Hiện tại cùng Tiểu Tĩnh hơi thương lượng một chút. Ai ngờ Tiểu Tĩnh lắc đầu nói, "Ta đi dẫn ra bọn họ." Chương 1079, dẫn ra bọn họ. Cái gì? Trương Dương vốn là kế hoạch hảo hảo, Tiểu Tĩnh đột nhiên đưa ra như vậy một cái yêu cầu. "Ta thừa nhận đầu ngươi so với ta tốt dùng, gặp được đột phát tình huống, ngươi có thể làm ra biện pháp giải quyết." Tiểu Tĩnh chỉnh trọng đối với Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, nàng lời nói này ngược lại là không sai. "Ngươi không cần vội vã gật đầu." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, "Có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là thân thủ của ta so ngươi tốt, hơn nữa ta vẫn là nữ." đem bọn họ dẫn ra rõ ràng là ta tương đối thích hợp nghe nói như thế Trương Dương khỏe miệng giật một cái hắn biết đây là tiểu tĩnh tại tìm cho mình trở về mặt núi dù sao thừa nhận chính mình đẩn là cần lớn lao dũng khí Trương Dương cười một cái nói vậy được rồi liền người đi dẫn ra bọn họ sau đó ta đi theo vào nói xong Trương Dương trực tiếp xuống xe tìm một chỗ trốn đi tiểu tĩnh lái xe trực tiếp tăng mát chân ga sông ngang đi qua Trương Dương sửng sốt một chút đột nhiên nghị hắn quên nói cho tiểu tính như thế nào đi dẫn ra bọn họ hiện tại tình huống này lợi hại Động tính lớn như vậy nói không chừng người ở bên trong đều biết. Trương Dương cũng không kịp suy nghĩ nhiều, một cái toát ra bên trên đầu tường, thận trọng nhảy tới đối diện. Mà bên ngoài lúc này cũng chuyển tới một hồi tiền ồn nào. Làm cái gì? Ở cái địa phương này đua xe? Đua xe liền đua xe đi, xe của ngươi ký còn như thế kém, kém chút đem người đụng có biết hay không? Rõ ràng chính là ngươi làm con đường của ta, nơi nào đến nhiều như vậy? Đây là tiểu Tĩnh Thanh Âm. Trương Dương thở dài một hơi, đây quả thật là cho hắn tăng lên độ kho à, đoán chừng hiện tại người ở bên trong cũng đã biết. Phòng trong Dịch Lâm Lâm bị cái kia nhìn như thành thật người mang theo đi bảo, "Bạn gái của ta ngay tại cái này trong phòng, ngươi một hồi đừng nói cho hắn mắc bệnh nan ý sự tình. Người kia còn đang diễn kịch, kỳ thật đến thời gian này, hắn cũng không cần thiết đang diễn trò. Không cần lại diễn." Dịch Lâm Lâm tức giận nói, "Bạch Nguyên ngươi mau từ bên trong ra đi, không nghĩ tới ngươi cũng đến loại này gian phòng ra ở." Dịch Lâm Lâm hừ một tiếng nói, "Như là loại người như ngươi, ở loại địa phương này ở lại, thật là khó khăn cho ngươi." Bên trong chuyển đến một hồi tiếng cười. "Dịch Lâm Lâm tiểu thư, ngươi thật đúng là hiểu chúng ta Bạch gia yêu thiết a, đáng tiếc" Lần này Bạch Già không ở nơi này. Bên trong đi ra một cái đại hán và vỡ, miệng đầy hồ thi đấu, trên mặt mang theo nụ cười bị bịuội. Dịch Lâm Lâm sững suốt một chút, Bạch Nguyên không ở cái địa phương này. Giá hỏa này là ai? Nàng như thế nào vẫn luôn chưa từng gặp qua. Có phải hay không không biết ta à? Người kia hừ một tiếng nói, ta có thể cho người để tỉnh một câu. Hắn há miệng chính là miệng đầy răng vàng, phát ra một hồi si han tiếng cười. Dịch Lâm Lâm cũng ngộng, nàng tại Lưu Ly thành phố là không có địch nhân. Dây giữa nàng cũng chỉ có Bạch Nguyên, như vậy trước mắt cái này hèn đại thúc lại là người nào a? Nàng vẫn luôn chưa từng nhìn thấy người này, cũng không biết người này rốt cuộc là ai. Ngươi để tỉnh một câu đi." Dịch Lâm Lâm cố gắng bảo trì trấn định. Trước mắt người này khẳng định không phải Fenns, không có khả năng phí đi nhiều chuyện như vậy đem nàng lừa gạt đến nơi này, chính là vì muốn một trường ký tên. "Hừ, ngươi thật đúng là quên ta đi." Đại Hán Vạm vỡ hừ một tiếng, ngay sau đó lại là tự giễu cười một tiếng nói, "Cũng là ta như vậy một tiểu nhân vật, ngài một đại mình tinh làm sao có thể nhớ kỹ." Hán lời này âm dương quái khí, Dịch Lâm Lâm cũng không biết nàng là thế nào đắc tội một người như vậy. "Ngươi còn nhớ rõ cùng Bạch Gia một lần liên hôn a?" Hắn nhìn chằm chằm Dịch Lâm Lâm con mắt nói, một lần kia đột nhiên fence xông vào, ta đem bọn họ đánh ra ngoài. Dịch Lâm Lâm lúc này mới nhớ tới chuyện kia, mà người này thì là đối fence ra tay đánh nhau. Lúc ấy Dịch Lâm Lâm sợ đánh ra chuyện gì, làm tiểu tính ở giữa làm điều tiết, sau đó cho mấy cái fence ký danh, liền để bọn hắn rời đi. Dịch Lâm Lâm suy tư một hồi nói, cái này không có bất cứ vấn đề gì, nếu như lại phát sinh một lần, ta cũng sẽ làm như vậy. Ha ha ha ha. Đối phương nghe được câu trả lời này, cười lên ha ha. Đối với ngươi mà nói là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi biết Bạch ra trở về là thế nào nói ta sao? Đối ta làm cái gì sao? Hắn hừ một tiếng nói, đây đều là bởi vì ngươi. Bạch Nguyên đối ngươi làm cái gì? Dịch Lâm Lâm như mày, nàng có thể cảm giác được gia hỏa này đối với chính mình hận ý. Một người như vậy hận nàng, cái kêu Bạch Nguyên rốt cuộc làm cái gì? Không cần ngươi hỏi, dù sao đây đều là lỗi của ngươi. Đại Hán vạm vỡ hừ một tiếng nói. Dịch Lâm Lâm buồn bực, gia hỏa này nói như vậy, hơn nữa còn không nói ra miệng, làm nàng đoán sao? Trương Dương lúc này cũng đi đến, nghe được trong phòng nói chuyện, vô luận là thanh âm vẫn là nói chuyện nội dung. Hắn đã nghe được, bên trong người kia cũng không phải Bạch Nguyên. Hơn nữa người này vẫn là Bạch Nguyên thủ hạ. Nghe thành âm cũng không giống là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người hộ vệ kia, như vậy bên trong người này rốt cuộc là người nào? Các người Minh Tinh sợ nhất chính là Sở Căng Đan đi. Đại Hán Vạm Vỡ nhìn chằm chằm Dịch Lâm Lâm cười ha hà nói, nếu như một tuyến đại Minh Tinh cùng cái nào đó nam tử tại một cái trong phòng nhỏ bí mật hẹn hò. Đại Hán Vạm Vỡ cười ha hà nói, Trương Dương tại cửa ra vào cũng nghe được rõ ràng, xem thường hừ một tiếng, một người nam lại còn làm không biết xấu hổ như vậy sự tình. Hắn trực tiếp đạp cửa mà Banh một tiếng. Tiểu tính. Nghe được thanh âm, dịch lâm lâm bên trong quay đầu hô. Trương. Trương tiên sinh, ngươi sao nhóm đến rồi. Dịch lâm lâm sửng sốt một chút nói. Trương Dương cười một cái nói, ta như thế nào không thể tới. Tiểu tính ở bên ngoài giải quyết những người kia đâu, ta liền quấn người chậm tiến đến rồi. Trương Dương cười một cái nói. Dịch lâm lâm nhẹ gật đầu, cũng là tiểu tính cái kia đầu đoán chừng là nghĩ không đến cái gì. Đây cũng là nàng tính sai, không nghĩ tới đem hắn bắt cóc tới đây không phải Bạch Nguyên, mà là Bạch Nguyên một cái thủ hạ. Ai yêu yêu một tuyến minh tinh dịch lâm lâm thế, nhưng cùng đi một mình gần như vậy. Cái kia đại hán vạm vỡ nhìn thấy Trương Dương về sau, cười ha hả giễu cợt nói: "Trương Dương hừ một tiếng, trừng mắt liếc cái kia đại hán vạm vỡ nói: ngầm miệng đi, ngươi kẻ hèn nhát. Ngươi nói ta là đồ hèn nhát." Đại hán vạm vỡ hừ một tiếng nói: "Rõ ràng là Bạch Nguyên đối ngươi làm việc không thể lộ ra ngoài, ngươi bây giờ lại còn tìm một cái nữ nhân phiền phức." Trương Dương hừ một tiếng nói: "Ta nếu mà là ngươi, ta đều cảm giác được mất mặt." Đại hán vạm vỡ nghe nói như thế, thử một tiếng nói: "Ta biết ngươi là ai, ngươi liền bạch ra làm ta giáo huấn ngươi Vốn còn tới cho là ngươi chạy, vừa vặn ngươi bây giờ đưa tới cửa, ta vừa vặn có thể hảo hào giáo huấn ngươi một chút." Đại Hán Vạm vỡ cầm nắm đấm, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. "Chốt ở đằng sau ta." Trương Dương vượt mức quy định đi một bước nói. "Chương 1080, bạo lực." Dịch Lâm Lâm hơi sửng sở. Hắn nhìn thấy qua Trương Dương một người đánh 20 người dáng vẻ, đối với hắn cũng có lòng tin, mỉm cười nút ở Trương Dương đằng sau. Bất quá làm mình tinh thời gian dài như vậy đến, thật là không có một người nam nối hắn đã nói như vậy. Tại rất nhiều nam nhân xem ra, nàng là một cái nữ thần không thể khinh nhận. Mà tại một ít không thích hắn nam nhân xem ra, nàng là ngành giải trí minh tinh, ngành giải trí hôm nay người làm cha ngày mai người làm nhi tử, cứ như vậy một vòng, là cá nhân liền không sạch sẽ. Mà tại trong vòng giải trí, rất nhiều người đều biết nàng là một nữ công nhân. Ngay tại Trương Dương mới vừa nói một câu nói như vậy thời điểm, nàng lại còn có điểm cảm động. Muốn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân, có điểm bản lãnh lại đến đi." Đại Hán vỡ hử một tiếng nói. Trương Dương mỉm cười nói, người vẫn là lo lắng một chút chính mình đi." Lần này Trương Dương thế nhưng là không có tính toán lưu tình. Hắn hừ một tiếng, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Bạch Nguyên bên người người hộ vệ kia tự tác chủ trương, cho tới bây giờ hắn mới biết được hắn nghĩ sai. Đều là vệ sĩ làm, nhưng là không phải một cái vệ sĩ, hơn nữa cái này vệ sĩ là tại Bạch Nguyên chỉ thị giới làm. Trương Dương lạnh lùng cười một tiếng. Hắn bất quá là cùng Bạch Nguyên từng có gặp mặt một lần mà thôi, hơn nữa hai người cũng không có quá nhiều liên quan, không nghĩ tới liền một lần gặp mặt, gia hỏa này liền tự mình đến tìm phiền thoái. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này đại hán vạm vỡ nhìn thấy Dịch Lâm lâm về sau, liền đem Bạch Nguyên giao cho hắn quyền truyện. Xem ra ra hỏa này là thật rất hận dịch Lâm Lâm a. Đây đều là biến số, liền đối phương cũng không có cân nhắc đến biến số này. Mà theo tới cái kia nhìn thành thật người, nhìn thấy Trương Dương đi vào sau, vội vàng trốn đến trong một cái góc, lao đại thế nhưng là không biết gia hỏa này là cái gì quái lực, có thể một chân đem người đá bay người a. Hơn nữa Trương Dương đến đây, như vậy một cái khác nữ sinh khẳng định cũng tới. Ngươi trốn ở trong góc làm gì? Đại Hán Vạm vỡ hừ một tiếng nói, chỉ như vậy một cái xấu hầu tử, có gì phải sợ. Thế nhưng là tiểu đệ của hắn tựa như là làm như không nghe thấy vẫn như cũng là trốn ở trong góc. Đại Hán vạm vỡ hừ một tiếng, vén tay háo lên, cơ quả đấm to hướng về Trương Dương đập tới. Trương Dương hừ một tiếng, một cái cầm đối phương nắm đấm, có chút dùng sức. Đại Hán vạm vỡ sắc mặt biến đổi, hắn đối với chính mình khí lực là tương đương rõ ràng, cái này gầy gò ra hỏa, thế nhưng một cái tay liền đem chính mình nắm đấm cho tiếp nhận. Hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến người, một cái tay khác hướng về Trương Dương bụng dưới đập tới. Trương Dương xem thường nhìn hắn một cái, thế nhưng dùng loại này chiêu. Hắn nhấc lên một chút chân, trực tiếp đem hắn nắm đấm đá trở về. Đại Hán Vạm vỡ ngón tay cảm giác tựa như là gây xương đồng dạng. Trương Dương trên đùi tiếp tục dùng sức, một cước đạp ở hắn trên bụng, Đại Hán Vạm vỡ bay thẳng ra ngoài, bịch một tiếng đập vào trên bàn gỗ. Cái bàn trực tiếp vỡ thành mấy khối tấm ván gỗ. Đại Hán Vạm vỡ kêu lên một tiếng đau đớn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Giải quyết. Dịch Lâm Lâm nhìn nằm dưới đất Đại Hán Vạm vỡ nói, "Hẳn không có." Trương Dương lắc đầu, "Ta đi qua nhìn một chút, ngươi cẩn thận một chút." Trương Dương như vậy quan tâm Dịch Lâm Lâm là có một nguyên nhân. Bởi vì nàng cũng là một cái một điển minh tinh, nếu như có thể hô ngu công ty giá trị kia thật là không thể tốt hơn. Không có mời đến Bạch Nguyên, như thế nào mời một cái khác có thể. Đã giải quyết chưa? Tiểu Tĩnh lúc này đột nhiên xông vào, nhìn trên mặt đất nằm một người cười ha ha nói, cũng không tệ lắm nha, đã giải quyết. Nàng không chút do dự hướng về ngã trên mặt đất người kia đi tới. Cẩn thận một chút. Dịch Lâm Lâm vội vàng nói. Không muốn đi qua. Trương Dương vừa muốn giữ chặt Tiểu Tĩnh, thế nhưng là hắn chạy tới người kia trước mặt. Nam dưới đất đại hán vạm vỡ đột nhiên mở to mắt, một cái lý ngư đã đĩnh nhảy dựng lên, từ phía sau lưng lấy ra một con dao găm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiểu Tĩnh nhìn thấy đối phương mở to mắt, lập tức hướng về sau nhảy một cái, kéo dài khoảng cách, đối phương giao găm vừa lấy ra, Tiểu Tĩnh tại chỗ một cái bay lên không, một chân đá vào trên cổ tay của hắn. Răng rắc một tiếng, đại hắn vạm vỡ phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng tê. Trương Dương cũng đánh một cái giật mình, vừa rồi cầm một chút, trực tiếp chính là đem đối phương bán đá gãy xương đi. Cái này thật sự là quá độc gác một chút đi. Trương Dương cảm giác vừa rồi một cước kia đã liền rất nhẫn tâm, thế nhưng là cái này Tiểu Tĩnh đi lên thời điểm, trực tiếp một chân liền đệm tay của đối phương đã gãy, cái này cũng quá độc một chút đi tay của ta, tay của ta chặt đứt. Đại hắn vạm vỡ nước mắt đều chảy ra. Tay của ta, gãy tay. Hắn ồ ồ kêu. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, rõ ràng chính là mình kiếm chuyện, như thế nào hiện tại còn nơi này khóc. Bất quá gia hỏa này cũng là thật đáng thương, ngươi nói ngươi kiếm chuyện không tốt, nhất định phải tìm tiểu tính cái này bạo lực nữ. Đại Hán vạm vỡ hoảng sợ nhìn tiểu tính, vừa rồi nàng tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình có cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới cái này tên nhỏ con thế nhưng lợi hại như vậy, một chân đem hắn tay đá gãy. Đáng đời, ai bảo ngươi kiếm chuyện. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, đi đến Dịch Lâm Lâm bên cạnh nói: "Tỷ tỷ, đã không có sự tình, chúng ta trở về đi. Các ngươi đi về trước đi, ta cần hỏi lại bọn họ một chút chuyện." Trương Dương chủ động yêu cầu lưu tại nơi này. "Vậy chúng ta cũng lưu lại chờ ngươi đi, dù sao ngươi cũng không có mấy cái vấn đề đi." Tiểu Tĩnh rất hào phóng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi tới trước mặt hắn nói: "Có phải hay không Bạch Nguyên để ngươi làm như vậy?" "Không phải." Đại Hán vạm vỡ hừ một tiếng nói: "Không phải." Trương Dương cười hì hì nói: "Ta sẽ không nói cho ngươi là ai làm ta làm như vậy." Đại Hán vạm vỡ hừ một tiếng nói: Trương Dương cầm nắm đấu nói, "Ta tại cho ngươi một phút đồng hồ suy nghĩ, ngươi tổ chức một chút ngôn ngữ. Gia hỏa này cái gì cũng không nói, một phút đồng hồ nếu là hắn cái gì cũng không nói lời nói, hắn khả năng liền muốn đổi thành thật kẹo que cho hắn thử một chút. "Ngươi tránh ra, để cho ta tới hỏi một chút hắn." Tiểu Tinh trực tiếp đẩy ra Trương Dương nói, "Ngươi hỏi như vậy lời nói, còn hỏi nói lúc nào?" Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, hắn vốn là không có cái gì thẩm vấn thiên phú. Hơn nữa Trương Dương trong lòng cũng có một cái suy đoán, cái suy đoán này 89 10 là không có sai lầm. Chỉ là Trương Dương còn muốn xem hắn suy đoán có phải hay không đúng. Thế nhưng là cái này Đại Hán vạm vỡ vô luận như thế nào đến hỏi, chính là một đáp án, không biết Người rốt cuộc có biết hay không. Tiểu tinh đi đến Đại Hán vạm vỡ trước mặt, vuốt vuốt năm đấm, hung tận hỏi. Nhìn thấy Tiểu tinh vuốt vuốt năm đấm, Đại Hán vạm vỡ không nói, hắn cũng không dám nói chuyện. Ta không biết. 3. Tiểu tinh một bàn tay đánh vào Đại Hán vạm vỡ mặt trên. Có biết hay không? Chương 1081, ngày mai liền đến. Biết, biết. Bị Tiểu Tĩnh đánh một bàn tay về sau, người kia lập tức gật đầu nói. Trương Dương nhìn thấy màn này, khóe miệng giật một cái, thật là quá lợi hại một chút đi. Gia hỏa này là có bị ngửa khuynh hướng sao? Vừa rồi chết sống một câu không nói, hiện tại tốt, bị đánh một bàn tay, cũng chuẩn bị đem sự tình nói hết ra. Trương Dương thở dài một hơi, quả nhiên hắn vừa rồi hẳn là bạo lực một chút. Hắn càng nghĩ như vậy, bụm một tiếng, lại một cái tác. "Đừng nói cái kia ngay tại mộng Bức Đại hắn và vỡ, liền Trương Dương cũng sử sốt. Nhân ra rõ ràng là nói qua biết, như thế nào còn muốn đến thượng một bàn tay đâu? Ta đều nói biết, vì cái gì ngươi còn muốn đánh ta?" Đại Hán vạm vỡ hét to một tiếng. Đã lớn như vậy, chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Ai bảo ngươi biết mới vừa rồi còn ngậm miệng không nói. Nói xong, Tiểu Tĩnh lại một lần nữa dơ tay lên, muốn hướng về trên mặt của hắn đập tới. "Này này, ta đều nói biết, ngươi đây là ý gì a?" Hắn đều ngộng, cái này khiến hắn sống thế nào a? Biết thì nói nhanh lên ra tới. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, "Ngươi nếu là nếu không nói ta liền cho ngươi đánh thành đầu heo." Trương Dương nhìn hung thần ác sát Tiểu Tĩnh, bạo lực như vậy nữ sinh, không biết về sau là ai có thể cưới nàng. "Ta nói, ta cái này nói." Hắn vội va nói. Bạch ra để chúng ta đi tìm Trương Dương phiền thức Bất quá chuyện này chỉ có ta một người biết Những người khác cũng không biết Là Bạch ra tự mình nói cho ta biết Làm ta đi thử xem Trương Dương thân thủ Ta đây tỉ tỉ đâu Tiểu tinh tức giận, bắt hắn lại cổ háo hỏi Tỉ tỉ của ta cùng Trương Dương không hề có một chút quan hệ Vì cái gì còn muốn gây sự với nàng Kia Kia là ta làm cho người ta đi làm Bởi vì tỉ tỉ ngươi thời điểm trước kia Đắc tội qua ta Hắn dừng một chút, mới đem nói cho hết lời Sợ nói ra nguyên nhân này về sau Cái này bạo lực nữ sinh sẽ còn lại đánh hắn một lần Tiểu Tĩnh nghe được câu trả lời này, sững sốt một chút nói, "Ngươi nói tỷ tỷ của ta đắc tội qua ngươi?" "Không có, không có." Đại Hán Vạm vỡ nhìn thấy Tiểu tính biểu tình, vội vàng khoát tay nói, "Tiểu Tĩnh, đừng lại hỏi cái này sự tình, chúng ta đi thôi." Dịch Lâm Lâm bây giờ nhìn không nổi nữa, "Tiểu Tĩnh vẫn luôn là bạo lực như vậy, nhất định phải làm cho hắn hào hào sửa lại tật xấu này." "Tỷ tỷ, hắn nói ngươi đắc tội qua hắn." Tiểu tính không muốn không buông tha nói, "Không nên hỏi, chúng ta vẫn là trở về đi." Dịch Lâm Lâm nói xong, quay người đi ra ngoài. "Tính là ngươi hảo vận." Tiểu Tĩnh trừng mắt liếc nằm dưới đất Đại Hán vạm vỡ nói. Trương Dương cười khổ một tiếng, trong lòng cũng bắt đầu đối người này đều có chút quan tâm. Ra phòng ốc, Trương Dương nhìn một ngang lộn xộn người nằm trên đất, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh xấu hổ túi đầu xuống nói, người nói làm ta đem bọn họ dẫn ra, thế nhưng là ta như thế nào đều dẫn không ra bọn họ, liền đem bọn hắn đều đánh. Trương Dương nhìn còn tại trên mặt đất kẻ đáng thương, bất đắc gi thở dài một hơi nói, hiện tại cũng không có chuyện gì, vẫn là nhanh đi về đi. Tiểu Tĩnh nhẹ đầu, vội va đi trước, sợ tỉ tỉ lại muốn lại nhại chính mình. Dù sao lúc trước làm loại chuyện này, tỷ tỷ luôn luôn lại nhạy nàng nửa ngày. Trương Dương thấy được nàng đi ở phía trước, khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thế nào còn có bạo lực như vậy nữa sinh đâu. Sau khi lên xe, Trương Dương ngồi ở trên ghế lái. Hai vị chuẩn bị đi chỗ nào? Trương Dương nhìn một chút Dịch Lâm Lâm hỏi. Phiên phước Trương tiên sinh lái đi lại quay đầu khách sạn đi. Dịch Lâm Lâm mỉm cười nói, Trương Dương ngọ một chút, lại là Tô ca địa bàn, thật là quá lợi hại. Trải qua loại chuyện này, không cần báo cảnh sát sao? Không cần, hắn là Bạch Nguyên thủ hạ tìm thời gian cùng Bạch Nguyên nói một chút liên tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu, đã các nàng không thèm để ý, như vậy hắn cũng không nhiều lời lời nói. "Dịch tiểu thư, ngươi lần này tới Lưu Ly thành phố, có hay không đi cái khác công ty giải trí nhìn xem?" Trương Dương mở ra máy hát. "Nhà chúng ta Dịch tiểu thư thế, nhưng là không tùy tiện đi cái khác công ty giải trí." Dịch Lâm Lâm vẫn không nói gì, Tiểu Tĩnh liền mở miệng nói ra, "Kia thật là đáng tiếc, ta là Hậu ngu công ty giải trí lão bản, hy vọng có thể mời Dịch tiểu thư đi công ty của chúng ta đâu." Trương Dương cười nói, "Ngươi nói ngươi là Hậu Ngô công ty giải trí lão bản?" Tiểu Tĩnh nghi ngờ nhìn Trương Dương nói: người đang trêu chọc ai đây?" Trương Dương dừng xe lại nói: "Ta chính là Hô ngu công ty giải trí lão bản, cũng chân thành muốn mời dịch tiểu thư đến chúng ta công ty. Đây coi như là hắn lần thứ nhất như thế chính thức mời một người làm việc." "Ta sẽ cân nhắc một chút." Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu. Dù sao chuyến này hắn giúp mình giải quyết không ít phiền phức, đối phương đều như vậy mời, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Trương Dương trong lòng cười một tiếng, đem chiếc xe dừng đến, lại quay đầu cửa ra và nói: "Ngày mai ta ngay tại công ty chờ hai vị." Đưa tiễn Dịch Lâm Lâm, Trương Dương đón một chiếc xe về tới công ty. Mặc dù không có cùng Bạch Nguyên giữ gìn mối quan hệ, nhưng lại như vậy không lỗ. Vừa trở lại công ty cửa ra vào, Trí Huynh Nghiên lập tức đi tới, ôm lấy Trương Dương nói: "Dương ca, như thế nào đã trễ như vậy ngươi mới trở về?" Nàng dùng sức hít hà nói: "Dương ca, trên người ngươi có mùi nước hoa, ngươi không phải nói không đi chê hoa Dạ Nguyệt?" Trương Dương vẫn luôn không có chú ý tới cái gì mùi nước hoa, hắn dùng sức ở trên người hít hả, rõ ràng mùi vị gì đều không có a. Không có hương vị a. Trương Dương sững suốt một chút nói: "Hơn nữa hắn trong ấn tượng, Dịch Lâm Lâm có vẻ như cũng không có xịt nước hoa à. Ngươi quả nhiên đi hái hoa ngắt cỏ." Chí Hy Nghiên hừ một tiếng nói, "Ta nói như vậy liền muốn nhìn xem ngươi có hay không đi hái hoa ngắt cỏ." Trương Dương thở dài một hơi, đem buổi tối hôm nay trải qua sự tình nói một lần. Chí Hy Nghiên nghe xong sau, sững sốt lão dài một sệ, nhìn Trương Dương hỏi, "Dương ca, ngươi nói chính là cái kia một tuyến minh tinh?" Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Ta cũng không biết có phải hay không, không rõ ràng lắm." Chí Hy Nghiên kích động nói, "Nếu quả như thật là dịch lâm lâm, đây chính là lợi hại, nàng thế nhưng là ngành giải trí nữ công nhân, thường thành cây a." Trương Dương nhìn Chí Hy Nghiên kích động dáng vẻ sờ sờ cái mũi. Dùng kích động như vậy sao? Hắn cũng đã gặp cái kia Minh Tinh, cũng không có cái gì chỗ đặc thù a. Người biết công ty của chúng ta huyện Nhi tỉ sao? Dịch Lâm Lâm thế, nhưng là so với nàng còn muốn lợi hại hơn, nàng là không có bối cảnh, từng bước một hướng về con đường này đi. Chí Hy Nghiên quả thực tựa như là một cái tà giáo fan tại cho Trương Dương quán thâu tư tưởng. Trương Dương đối Tô Huyện Nhi cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng là bằng vào nàng một người liền có thể ngạch thành tiểu thanh nguyên công ty giải trí, Trương Dương biết Dịch Lâm Lâm quyết định cũng không đơn giản. Không cần nói, ngươi ngày mai là có thể thấy nàng. Trương Dương cười nói: "Chương 1082, đến rồi." Nghe được Trương Dương nói như vậy, Chỉ Huy Nghiên làm một cái cái kéo tay, "A" một tiếng, liền xem như lần trước Tô huyện nhi đến thời điểm, Trương Dương cũng không có nhìn thấy Chỉ Huy Nghiên cao hứng như vậy qua, nhìn nữ nhân này vẫn là Chỉ Huy Nghiên thần tượng đâu. "Dương ca, ngươi nếu là nói chính là giả, ta ngày mai liền để ngươi lẻ mặt." Chỉ Huy Nghiên hử một tiếng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn cũng không biết ngày mai Dịch lầm lầm có thể hay không tới, làm sao tới nói cũng là một đại mình tinh đáp ứng chính mình chuyện, nhất định sẽ làm được a. Đợi ngày mai liền biết. Trương Dương ngáp một cái nói, "Thời gian không còn sớm, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi." Trương Dương nói là đi nghỉ ngơi, nhưng là trong lòng đã là không kịp chờ đợi muốn đi thử xem hắn Lục Tự Quyết. Tối hôm nay uy lực thật là đem hắn hù dọa, hắn hiện tại chính là muốn đi luyện tập Lục Tự Quyết. "Chờ một chút Dương ca." Chí Hinh Nghiên vội vàng kêu lên. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua, làm bộ vô lực nói, "Có chuyện gì sao? Chúng ta rất lâu chưa từng thấy qua, Dương ca." Chí Hinh Nghiên đốn nhìn chằm chằm Dương con mắt nói. Trương Dương sửng sốt một chút, biết muốn làm gì. Cái kia Buổi tối hôm nay có chút mệt mỏi, hôm nào đi." Trương Dương cười một cái nói. "Hôm nào sao?" Chí Hy Nghiên rõ ràng có chút không vui. "Ta chỗ này chính mình cũng sẽ ra, ngươi thế nhưng một chút cũng không có biện pháp. Cái này khiến ta một nữ nhân nghĩ như thế nào a?" Chí Hy Nghiên bất đắc dĩ tở dài một hơi nói, "Dương ca, ta có thể hầu hạ ngươi, cũng không cần ngươi ra tay." Trương Dương sững suốt một chút. "Vẫn là hôm nào đi, ta hiện tại thật muốn ngủ a." Trương Dương cười ha ha nói, "Chính là xin lỗi tiểu Nghiên, ta hiện tại một chút ý nghĩ đều không có." "Nha." Chí Hy Nghiên một tiếng nói. Ta đã biết ngươi ngủ đi thôi." Trương Dương nhẹ gật đầu, đi đến Chỉ Hy Nghiên bên cạnh, cho nàng một cái ôm nói, "Hôm nào ta nhất định hảo hảo sủng hạnh ngươi." Chỉ Hy Nhiên bị Trương Dương vừa nói như thế, sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng thấp giọng gừ một tiếng, đến bây giờ trình độ này, cũng không biết nên nói cái gì. "Ta đã biết Dương ca, hiện tại thời gian cũng không sớm." Chỉ Hy Nhiên dừng một chút nói, "Ngươi vẫn là nhanh đi ngủ đi." Trương Dương nhẹ gật đầu, về tới gian phòng của mình. Trương Dương đóng lại đèn, ngồi xếp bằng tại trên giường. Lại có thể thử xem có hay không cái loại cảm giác này. Trương Nội Tâm Cơ hổ cười ra tiếng, "Ngươi bây giờ nhất lại muốn đi thí nghiệm?" Hệ thống lúc này dừng một chút, "Vì cái gì?" Trương Dương dừng một chút nói, "Ta cảm giác rất tuyệt a." Trương Dương cũng không biết hệ thống vì cái gì lúc này tới khuyên ngăn chính mình. Hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể tốc chủ tăng cường, thậm chí cả người tinh thần đều phát sinh biến hóa. "Ta đều đã nói." Hệ thống dừng một chút nói, "Ngươi bây giờ không có cảm giác chính mình đã mê man sao?" "Không có a." Trương Dương dừng một chút nói, "Ta hiện tại cảm giác rất tuyệt a." "Ngươi nghe ta là được rồi." Hệ thống đối Trương Dương nói, "Ta hỏi ngươi Vừa rồi chỉ huynh niên mọi người, ngươi vì cái gì không đi? Bởi vì ta muốn tới thử một chút lục tự quyết." Trương Dương chuyện đương nhiên nói. Hệ thống giải tư tưởng của hắn cũng biết hắn muốn làm gì mới đúng chứ. "Không sai, cũng là bởi vì nguyên nhân này." Hệ thống dừng một chút nói, "Ngươi bây giờ cái dạng này, liền đã có chút nghiện." "Được rồi, ta trước thí nghiệm một chút." Trương Dương cũng không cùng hệ thống kéo, nhắm mắt lại bắt đầu thử một chút lục tự quyết thay đổi. Nhắm mắt lại về sau, Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, cảm giác không khí quanh đều tinh khiết rất nhiều. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt. Trương Dương tự lẩm bẩm nói: "Hệ thống, ta cảm giác ta có vẻ như mạnh hơn." "Ta đã biết." Hệ thống tức giận nói: "Ngươi nghe ta là được rồi, về sau tuyệt lực không muốn tại dạng này đi luyện tập lục tự quyết." Hệ thống dừng một chút nói: "Ta là tuyệt đối sẽ không lừa ngươi." Trương Dương nhẹ gật đầu nói: "Ta đã biết, ta liền hôm nay thử trước một chút." Hệ thống biết tại khuyên như thế nào nói Trương Dương cũng vô dụng. Trương Dương lại một lần nữa nhắm mắt lại, phun ra một hơi, cảm giác thân thể trọc khí tại đều bị phun ra ngoài. Trương Dương lại một lần nữa hít vào một hơi thật sâu, quanh tinh khiết không khí lại một lần nữa tiến vào phổi. Ngũ Tạng lục phủ cảm giác đều giống như bị tinh lọc một lần, bất quá cảm giác này so lần đầu tiên thời điểm kém xa. Sáu lần tuần hoàn về sau, trong thân thể đã không có cảm giác. Trương Dương cảm thán một tiếng, quả nhiên là lục tự quái ta, chỉ có 6 lần cơ hội. Thật đúng là không tệ. Trương Dương nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hưởng thụ vừa vặn trải qua sự tình. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Dương ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trương Dương mở to mắt, có hơi luyện tập một lần lục tự quyết, thế nhưng lại không có bởi tối cảm giác. Mặc dù lúc ban ngày Lục tự quyết cũng sẽ đưa đến tác dụng nhất định, nhưng lại không có bởi tối cảm giác. Trương Dương thở dài một hơi, quả nhiên cái này lục tự quyết chỉ cần bởi tối lúc mới có. Hơn nữa tối hôm qua hệ thống còn nói cho hắn biết, làm hắn ít đi dùng lục tự quyết làm như vậy, cũng không biết nguyên nhân gì. Bất quá hệ thống vẫn luôn không có lửa qua hắn, đối với hệ thống một ít ngôn ngữ, Trương Dương là lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Sau khi rời giường, Trương Dương trước đó đi văn phòng. Vừa tới cửa phòng làm việc, liền thấy Mạc Thiên đã chờ ở cửa. Sớm a. Trương Dương đối Mạc Thiên mỉm cười nói, như thế nào sớm như vậy liền đến? Sớm cái gì sớm, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Mạc Thiên hử một cái một tiếng nói. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, cái này Mạc Thiên cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện không thế nào em hay làm việc thái nhất tấm một cái. Lão bản, chuyện ngày hôm qua thế nào? Mạc Thiên đi theo Trương Dương vào văn phòng hỏi. Trương Dương khỏe miệng giật một cái nói, làm hư, hơn nữa còn không phải bình thường tạp. Làm hư rồi. Mạc Thiên hộng, như thế nào còn làm hư? Trương Dương đem chuyện lúc trước nói một lần, nói rõ là thế nào cùng Bạch Nguy Mặc dù hai người về sau gặp mặt có thể sẽ cười chào hỏi, nhưng là trong lòng đều đã là có mâu thuẫn. Nếu nói như vậy, cũng không có cái gì biện pháp. Mặc Thiên hoàn toàn không có loại thở dài một hơi nói, ngoại giới đối Bạch Miên không hiểu rõ, cũng chỉ có thể trách tin tức của ta không chính xác. Trương Dương mỉm cười nói, chính là thiếu một cái minh tinh mà thôi, cũng không có cái gì vấn đề. Dương ca, Lâm Lâm tỉ còn không có tới sao? Chí Hy Nghiên thanh âm mới ngoài cửa chuyển đến, nhìn thấy Mặc Thiên cùng Trương Dương có vẻ như tại thương lượng một ít chuyện quan trọng. Hẳn là trở về đi, nhưng mà này còn là sáng sớm. Trương Dương nhìn thoáng qua trên bàn đồng hồ nói: "Lâm Lâm tỷ?" Mạc Thiên sững sờ một chút, tự lầm bầm nói một lần: "Trước 1083, người một nhà gọi. Lâm Lâm tỉ là vị nào?" Mạc Thiên sững sờ một chút hỏi: "Dịch Lâm Lâm, cũng là một minh tinh." Trương Dương cười một cái nói: "Hôm qua cũng tương đối xảo, vừa vặn vừa gặp bên trên." "Dịch Lâm Lâm?" Mạc Thiên vẫn luôn tiếp kinh hồ ra tới: "Lão bản, người nói một tuyến minh tinh sao?" Mạc Thiên làm những công việc này thời điểm, thế nhưng là đã làm không ít học tập, tự nhiên biết Dịch Lâm Lâm là ai. Bên người nàng tiểu tĩnh ngược lại là nói như vậy. Bất quá chỉ hình nghiên cũng là nói như vậy. Trương Dương nhìn thoáng qua chỉ hình nghiên nói, nhưng là ta không biết có phải hay không là trùng tên. Mạc Thiên vừa nghe đến Trương Dương câu trả lời này, thở dài một hơi nói, là ta quá kích động. Bọn họ mặc dù tại Lưu Ly thành phố cũng là một cái công ty lớn, công ty trong mặc dù cũng có một cái một tuyến minh tinh. Bất quá đối với công ty thực lực, Mạc Thiên thế nhưng là có cái chỉnh thể hiểu rõ. Đại minh tinh Tô Uyển Nhi bất quá chỉ là ký một cái hiệp ước mà thôi, có thể nói hoàn toàn sẽ không bị công ty của bọn hắn trói buộc. Sở dĩ Tô Uyển Nhi tại công ty của bọn hắn bất quá chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Đương nhiên cái này bình hoa tuyệt đối là cái tuyệt hảo bình hoa, thậm chí có thể nói là lao cổ đồng. Ta đi trước chuẩn bị chuyện rồi khác. Mạc Thiên tính tính rời đi văn phòng, hắn thấy, mời đến một tuyến minh tinh dịch Lâm Lâm là không thể nào. Bạch Nguyên là có nhất định khả năng, tại hắn lên sân khấu đa số buổi hòa nhạc trên, Mạc Thiên đô hiệu qua. Thế nhưng là dịch Lâm Lâm lại như là một cái cao lánh nữ vương đồng dạng. Nhìn Mạc Thiên đi ra ngoài về sau, Trương Dương cười cười, hắn tự nhiên biết cái này dịch Lâm Lâm là cái kia một tuyến minh tinh. Trương Dương làm như vậy chỉ là muốn cho Mạc Thiên từng cái niệm vui bất ngờ. Dương ca Muốn tới cái kia đến cùng phải hay không Dịch Lâm Lâm? Trí Huynh Nghiên trong lòng cũng đang đánh cổ, nàng nhớ rõ tối hôm qua Trương Dương lúc nói vẫn là Dịch Lâm Lâm bản nhân, như thế nào hôm nay đến buổi sáng về sau, Dương ca trong miệng liền không đồng dạng đâu. Trương Dương bất đắc dĩ cười một cái nói, cái này ta là thật không rõ ràng. Đã phải làm, vậy tất cả mọi người đi lừa gạt đi. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, dù sao đều đã lừa một người, không bằng lại lừa gạt một cái, đến lúc đó cho bọn họ một ít kinh hỉ. Phải không? Trí Huynh Nghiên tở dài một hơi nói, như vậy thật khả năng không phải Dịch Lâm Lâm tiểu thư. Nàng nói xong sau Thôi một tiếng nói, Dương ca, ngươi thật là quá xấu, làm ta cao hứng một đêm đều không có ngủ. Ngươi nhìn ta hiện tại trên ánh mắt còn có mắt quầng thâm đâu?" Trí Hinh Nghiên đối Trương Dương nói. Trương Dương cẩn thận nhìn thoáng qua, thật đúng là có điểm mắt quầng thâm, bất quá hôm nay nàng bỏ ra đậm trang, điểm này mắt quầng thâm căn bản là nhìn không ra. Nhìn Trí Hinh Nghiên vì thấy dịch lâm lâm, thật đúng là hảo hảo trang điểm một phen. "Được rồi, ta đi về trước." Trí Hinh Nghiên hừ một tiếng nói, cao hứng một đêm, ta muốn trở về hảo hảo ngủ một giấc. Trương Dương nhìn thấy Trí Hinh Nghiên rời đi về sau, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười mãi cho đến buổi chiều, Dịch Lâm Lâm vẫn là không có tới. Trương Dương ở công ty chờ đợi có nửa ngày, cũng không có thấy Dịch Lâm Lâm thân ảnh. Quả nhiên không có tới sao? Trương Dương cũng thở dài một hơi, còn tưởng rằng nữ nhân này nhất định sẽ tới. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, Tiểu Tĩnh trước tiên đi đến, đối công ty hét lớn một tiếng, "Lao bản của các ngươi đâu? Làm hắn mau chạy ra đây." Trương Dương túi đầu vừa nhìn, là cái kia bạo lực nữ Tiểu Tĩnh. Lúc này mấy cái bảo vệ vây lại nói, "Từ lâu tới người, nơi này là công ty, nhanh lên ra ngoài. Là lão bản của các ngươi mời chúng ta đến." Tiểu Tinh ngẩng thẳng sống lưng đừng nói. Trương Dương nghe được câu trả lời này, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi như vậy nên ngang xuống tới, còn như thế hét lớn một tiếng, ai cũng không muốn để cho ngươi vào đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Trương Dương vẫn là vội vàng đi xuống. Đều trở lại cương vị của mình đi. Trương Dương dừng một chút, xấu hổ cười một tiếng nói, các người đánh không lại hắn. Mấy cái bảo vệ nghe nói như thế, đều mộng. Cái này tiểu người lồn nữ sinh, còn nói chúng ta đánh không lại nàng. Sao lại có thể như thế đây? Ta cảm giác làm nàng một cái tay đều có thể. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này mấy cái bảo vệ là mới tới sao? Không biết hắn là lão bản của nơi này, hắn đều nói rõ ràng như vậy, lại còn tại nói như vậy ngồi trầm trọc. Trương Dương cười ha ha, bọn họ đây là tự mình tìm đường chết, đừng trách hắn đã không có nhắc nhở cho. Tiểu Tĩnh Miệt Thị nhìn thoáng qua nói chuyện kia hai bảo vệ nói, tỷ tỷ ta hôm nay tâm tình tốt, mau nhường mở. Bên trong một cái bảo vệ kéo một chút, tại bọn họ bên thai nhẹ giọng nói mấy câu, đem bọn họ vội vã kéo ra. Mặc kệ có đánh hay không qua được, nhưng là trước mắt người này thế nhưng là lão bản a. Tiểu Tĩnh xem bọn hắn rời đi, hi hi cười một tiếng nói. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy lớn một cái công ty đâu. Ngươi không sử dụng ra được có cái rất lợi hại lao cha a. Tiểu tính không khách khí chút nào nói. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, cái này thật đúng là không có. Vậy ngươi lợi hại, tuổi trẻ tài cao a. Tiểu Tĩnh giơ ngón tay cái lên nói. Dịch Lâm Lâm tiểu thư đâu? Trương Dương nhìn thấy Tiểu tính đến rồi, như vậy Dịch Lâm Lâm hẳn là cũng liền đến. Tại cửa ra vào đâu, bị phóng viên vây quanh. Trương Dương vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy cửa ra vào một đám phóng viên, cả người hắn đều nộm. Dịch Lâm Lâm tiểu thư Ngươi là thế nào nghĩ đến tới này cái công ty? Dịch Lâm Lâm tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng cái công ty này lão bản có quan hệ gì? Dịch Lâm Lâm tiểu thư. Ngã. Chương Dương nhìn thấy màn này, mới biết Dịch Lâm Lâm nhân khí, trước đó, Trương Dương thế nhưng là chưa từng nhìn thấy như vậy cao đáng người. Liên Bạch Nguyên xuất hiện thời điểm, cũng không có nhiều như vậy nhân khí. Ta nghe nói Hầu ngu công ty giải trí là Lưu Ly thành phố thời điểm, sợ dĩ vừa vặn thừa cơ hội này đến Lưu Ly thành phố thời điểm tốt, lại đây nhìn một cái. Trương Dương tiên sinh có thể nói là ân nhân của ta, đi vào Lưu Ly thành phố thời điểm, ta gặp một cái chuyện là Trương Dương tiên sinh giúp ta giải quyết. Các phóng viên nghe nói như thế, một hồi xôn xao. Đối phương không dùng bằng hữu loại này từ ngữ, mà là ân nhân. Cái này nhưng là khác rồi, Dịch Lâm Lâm nói gặp một ít chuyện nhỏ, nhưng là chuyện này tuyệt đối không nhỏ, khẳng định sẽ trở thành đám chó chết đào móc đại đại tin tức. Trương tiên sinh, xin hỏi ngươi là thế nào ôn hòa Lâm Lâm tiểu thư nhận biết? Phóng viên biết Dịch Lâm Lâm nói như vậy mị mỡ, chính là không có ý định nói. Nay không cửa ra vào còn đứng một cái đâu, nhìn có điểm lốc, nhanh lên đi hỏi một chút. Đúng vậy. Trương Dương dừng một chút nói. Các phóng viên nghe nói như thế đều động. Phỏng vấn qua nhiều người như vậy, thật đúng là lần thứ nhất gặp được trả lời như vậy. Qua thật lâu, những ký giả này khả năng thật sự là không có chuyện gì có thể hỏi, mới một đám rời đi. Những ký giả này, là nhà ta tỉ tỉ gọi. Tiểu Tinh Trực tiếp nói. Chương 1084, tâm kế. Cái gì? Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp tiêu lên. Hắn trong lòng còn tại buồn bực những ký giả này rốt cuộc là thế nào đến? Biết Dịch Lâm Lâm muốn tới, cũng chỉ có mấy người bọn hắn, hắn vốn còn tới tưởng rằng Mạc Thiên làm, nhưng là Mạc Thiên hiện nay sáng sớm thần mới biết, hơn nữa còn là bản tin nghi. Trương Dương như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là Dịch Lâm Lâm chính mình làm phóng viên đến. "Lão bản, bên ngoài như thế nào loạn như vậy?" Mạc Thiên trong phòng làm việc, liền nghe phía ngoài kêu loạn. Hắn mới đi ra, liền thấy Dịch Lâm Lâm, sững sốt thật lâu. "Dịch Lâm Lâm tiểu thư." Mạc Thiên cơ hổ kinh hô ra tới. "Thật là Dịch Lâm Lâm tiểu thư. Lão bản trước đó nói không phải giả, là Dịch Lâm Lâm tiểu thư a." Mạc Thiên mộng một hồi, vội vàng lắc lắc đầu, quá lung túng hắn đây là thất thố. Ngượng ngùng, thất thố. Mạc Thiên lúng túng nói. Dịch Lâm Lâm nhìn thấy Mạc Thiên cử động, hơi sững sốt một chút như là biết nàng tên, đồng thời nhận ra nàng người, cơ hồ không có không thất thố. Bất quá như là Mạc Thiên loại này chớp mắt liền lấy lại tinh thần đến, nàng thật đúng là không thấy nhiều. Cung Tiểu Tĩnh nói đồng dạng, Trương Dương bên người, thật sự có không ít cao nhân đi. Cùng người nam nhân này giữ gìn mối quan hệ khẳng định cũng không lỗ. Như vậy vừa rồi bên ngoài kêu loạn, chính là vội vã. Mạc Thiên xấu hổ cười một tiếng hỏi. Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu nói, không sai, là tỷ tỷ ta gọi tới. Trương Dương đến bây giờ còn tại buồn bực như vậy đâu, như thế nào Dịch Lâm lâm làm sao lại chính mình gọi phóng viên tới? Như vậy hả không chính là đem chính mình hành tung bạo lộ ra rồi. Đối với ngành giải trí sự tình, Trương Dương là không có chút nào hiểu rõ. "Vậy cảm ơn Dịch Lâm Lâm tiểu thư." Mạc Thiên vừa nghe thấy lời ấy, vội vàng túi người chào nói dạ. Tiểu Tĩnh hì hì cười một tiếng nói, cuối cùng cũng có một cái hiểu được, lão bản của các ngươi nhất định cũng đều không hiểu chuyện này. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, chính mình cũng ngẫm, cái này có ý tứ gì? "Dịch Lâm Lâm tiểu thư làm như thế, là cho chúng ta đánh một cái danh khí." Mạc Thiên dừng một chút nói, thời điểm trước kia, khả năng chỉ có Lưu Ly thành phố biết công ty của chúng ta nhưng là không bao lâu, cái khắc thành thị cũng biết công ty của chúng ta. Trương Dương nghe được Mạc Thiên nói như vậy, thế mới biết nguyên nhân trong đó. Nguyên lai like đây là Dịch Lâm Lâm đưa cho công ty bọn họ lễ vật. Cảm ơn Dịch Lâm Lâm tiểu thư." Trương Dương cũng vội vàng nói lời cảm tạ. Dịch Lâm Lâm lắc đầu nói, "Trương Tiên sinh trước đó đã cứu ta, đây là hẳn là." Mạc Thiên vừa nghe đến bọn họ nói chuyện, ngẫm một chút. "Lão bản trước đó cứu quá Dịch Lâm Lâm, như thế nào hắn cũng không có nói qua chuyện này." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, "Chuyện kia cũng có ta nguyên nhân." Trương Dương cũng biết Dịch Lâm Lâm vì cái gì làm như vậy. Còn có một nguyên nhân chính là cho Bạch Nguyên thị uy, nói cho hắn biết sự tỉnh ta đã biết, hy vọng ngươi có thể khiêm tốn một chút. Lão bảng ngay từ đầu không có cùng ta nói dịch tiểu thư trở về, sở dĩ cũng không có cử hành cái gì nghi thức hoan nghênh, hy vọng dịch tiểu thư không nên quá để ý. Mạc Thiên lung túng nói xong, trừng mắt liếc Chu Dương. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, ta rõ ràng là nói qua, kia là chính ngươi không tin. Không có chuyện gì. Dịch Lâm Lâm cười nói. Mạc Thiên thở phào một cái, không tới tại ngành giải trí như vậy thần bí gì một người, lại như vậy nói chuyện. Kỳ thật rất nhiều minh tinh Tại phóng viên cùng mĩ phở trước một bộ, tại thương nghiệp hợp tác cùng công ty trong lại là một bộ, đây là rất bình thường một chuyện. Trương Dương cũng không hiểu như thế nào chiêu đãi Minh tinh, đối Mạc Thiên nói chuyện nói, "Mạc Thiên, ngươi đi đem Chỉ Hinh Nghiên gọi tới, thuận tiện dàn xếp một chút dịch tiểu thư đi." Mạc Tiên một chút gật đầu, chỉ chốc lát liền đem Chỉ Hinh Nghiên gọi tới. "Dịch tiểu thư." Trí Hinh Nghiên nhìn thấy Dịch Lâm Lâm thời điểm, so nhìn thấy Trương Dương còn vui vẻ. "Thật là Dịch tiểu thư." Trí Hinh Nghiên hỉ hỉ cười một tiếng nói, "Dịch tiểu thư, ta là fan của ngươi." Trí Hinh Nghiên lập tức đem chính mình giới thiệu một lần. Trương Dương ở bên cạnh bật cười, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Minh Tinh còn có thần tượng. Bình thường mà nói, không nên nói là đồng hành là oan ra sao? Tựa như là hắn cùng mấy cái khác công ty giải trí, hiện tại đã là sung khắc như nước với lửa. Người là Trí Hy Nghiên, ta còn nhìn qua người phim truyền hình." Dịch Lâm Lâm mỉm cười nói, "Không sai, tiếp tục cố gắng." Trí Hy Nghiên nghe nói như thế, trong lòng tựa như là ăn mật đường đồng dạng, thật là không có đối nhau giống rốt cuộc cuộc duy trì càng khiến người ta vui vẻ. Làm Mạc Thiên An thu xếp tốt về sau, Trương Dương trở lại văn phòng bật máy tính lên nhìn một chút. Dịch Lâm Lâm tại Lưu Ly thành phố tham quan Hỗ ngu công ty giải trí nội dung đã chiếm cứ các lưới lớn trang bản khối. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, chính mình nổi danh nhất thời điểm cũng không có nổi danh như vậy quá. Loại chữ như vậy một thiên văn chương về sau, còn có một thiên liên quan tới Dịch Lâm Lâm tại Lưu Ly thành phố khả năng bị người ăn cấp văn chương cũng hỏa đứng lên. Trương Dương trong lúc rảnh rỗi, mở ra phía dưới bình luận. Có người thế nhưng đối ta nữ thần ra tay, làm ta biết là ai, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Quá ghê tởm, Lưu Ly thành phố không phải thành phố lớn sao? Như thế nào sẽ có người như vậy đâu? bị một cái họ Trương Nam tử cứu được, có phải hay không ta sao trội lại ca. Ta xem cái khắc văn Trương ảnh chụp, thật lạ a. Trương Dương lật ra một hồi bình luận, phát hiện hắn vẫn là thật không tệ nhà, thế nhưng lúc này còn có người sẽ nhận ra hắn tới. Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí. Mập mạp Tôn tổng chính ngồi ở ghế sofa trên, hắn đối diện chính là một tuyến minh Tình Bạch Nguyên. Tôn tổng kéo chính mình bụng lớn nói, "Bạch gia, nghĩ như thế nào Quang Lâm chúng ta công ty nhỏ đây?" Bạch Nguyên cười một cái nói, "Tôn tổng nói đùa, công ty của ngươi tại Lưu Ly thành phố đều là đứng hàng danh, hiện tại Thanh Nguyên Quốc tế công ty giải trí cũng có ở đây." Công ty của ngươi chính là Lưu Ly thành phố Long Đầu lao đại đi." Tôn tổng xấu hổ cười một tiếng nói, trường giang sóng sau đệ sóng trước a, ta hiện tại cũng nghĩ đến chính mình muốn về hưu. Bạch Nguyên nghe nói như thế, nhíu mày, nhìn hắn biểu tình, không giống như là đang nói đùa. Hắn hiện tại phần lớn thời gian đều là tại phương Bắc phát triển, phương Nam sự Tỉnh đều là giao cho thư ký của hắn, đối với Lưu Ly thành phố phát sinh chuyện, hắn cơ hồ là không hiểu rõ. "Ngươi biết Hậu ngu Giải Trí công ty quốc tế a?" Tôn tổng cười ha ha nói. "Hậu Ngô Giải Trí?" Bạch Nguyên sững sốt một chút nói, "Cái kia lừa dối quên công ty?" Tôn tổng lắc đầu nói, cái kia công ty không phải lừa dối quên, bởi vì chuyện kia còn có không ít ổ dù đều té ngựa, truyền thông không có mấy cái dám đưa tin. Bạch Nguyên sửng sốt một chút, cái kia công ty trước đó đều chưa nghe nói qua, lợi hại như vậy sao? Lúc này, Bạch Nguyên thư ký đi đến bên cạnh hắn. Hắn cầm trong tay màn hình nói, Bạch gia, có một đầu liên quan tới dịch lầm lầm tiểu thư tin tức, ngài muốn hay không nhìn một chút? Chương 1085, hợp tác. Chuyện gì? Bạch Nguyên nhìn thoáng qua thư ký nói, chỉ cần liên quan tới dịch Lâm Lâm tin tức, Bạch Nguyên đều tại thời khắc chú ý. Dịch Lâm Lâm đi vào lưu Ly thành phố về sau, có vẻ như bị người cho đánh cướp, hơn nữa còn bị một cái công ty người cấp cứu số dưới. Thư ký dừng một chút nói, bất quá đây đều là truyền thông suy đoán. Thư ký nói xong, mở ra một cái video nói, đây là Dịch Lâm Lâm tiểu thư bị mới thời điểm video. Bạch Nguyên nhìn thấy cái video này thời điểm, ngay từ đầu còn cảm giác không có cái gì, thế nhưng là nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hắn gắt gao cau lại lông mày. Gia hỏa này làm sao lại ôn hòa Lâm Lâm cùng một chỗ đâu? Dịch Lâm Lâm thế nhưng là một tuyến minh tình, làm sao có thể cùng loại người này làm cùng một chỗ? Mấu chốt là Bạch Nguyên trước đó còn phải người đi ngắm bắn qua trường dương, đến bây giờ người đều vẫn chưa về. Chẳng lẽ còn thật có chuyện trùng hợp như vậy? Bạch Nguyên tại trong đấy lòng có một cái dự tính xấu nhất. Tôn tổng cũng xê dịch một chút thân thể, nhìn một chút là video nói, chính là hắn, hồ ngu công ty lão bản, đồng thời còn phá đổ Thanh Nguyên công ty. Chính là hắn? Bạch Nguyên cau mày hỏi. Vừa rồi trong video đã nói qua, Chu Dương là Thanh Nguyên công ty lão bản, thế nhưng là bằng vào hắn một người, làm sao có thể phá đổ Thanh Nguyên công ty đâu? Trong lòng của hắn bực, gia hỏa này nhìn cũng liền 2425 dáng vẻ. Từ đâu tới bản lĩnh lớn như vậy? Không sai, chính là hắn." Tôn tổng lại lặp lại một lần. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu nói, "Ta đã biết. Tôn tổng, ta lần này đến nhưng thật ra là muốn đến hợp tác." Bạch Nguyên giật ra chủ đề, nhìn chằm chằm Tôn tổng con mắt nói, "Hồng ngu giải Trí Công ty quốc tế." Tra chiêu thời gian, Mạc Thiên đem hết toàn lực đem Dịch Lâm Lâm chiếu cố tốt. "Dịch tiểu thư, lần này đến lưu ly thành phố là tham gia cái gì?" Mạc Thiên thừa dịp Dịch Lâm Lâm đối công ty có hảo cảm, muốn em nàng kéo tới nhà bọn Dịch Lâm Lâm trải qua trung tâm thương mại một nữ cường nhân, điểm này tự nhiên là nhìn ra. Lưu Ly thành phố đến tại tháng này cuối tháng không phải có một cái buổi hòa nhạc, còn có một cái phạm, hát đại tú, ta hai cái đều sẽ tham gia. Dịch Lâm Lâm hé miệng uống một ngụm trà nói, tiểu tính ở bên cạnh nhìn, cả người cuối mặt. Thật không biết bọn họ như vậy thăm dò có ý gì, một lần đem sự tình đều nói ra bao nhiêu thuận tiện. Như vậy ngươi nói một câu, ta nói một câu, thật là làm cho người ta phiền muộn. Như vậy Dịch tiểu thư có cái gì trước thời hạn an bài tốt kế hoạch hay sao? Mạc Thiên lại hỏi một câu. Không có kế hoạch Tiểu Tĩnh trực tiếp đứng lên nói, "Các ngươi như vậy nguyên tuyên làm gì?" Tiểu tinh thật sự là nhìn không được, rõ ràng chính là chuyện hợp tác, nhất định phải nói đến không nhức, rõ ràng chính là chuyện một câu nói, nhất định phải ở đây nói lên mấy câu. Dịch Lâm Lâm nhìn thấy Tiểu Tĩnh cái dạng này, mỉm cười, liền biết nàng biết cái này bộ dáng. Nàng mang theo hắn nãy mỉm cười đối Mạc Thiên nói chuyện nói, ngượng ngùng, "Ta người bạn này chính là cái dạng này." Nàng tính tình tương đối sốt ruột. Dịch Lâm Lâm nói xong sau, quay đầu đối Tiểu tinh nói, "Ngươi đi ra ngoài trước chơi đi." Tiểu Tĩnh nghe nói như thế, như trút được gánh nặng, vội vàng đi ra ngoài. Mạc Tiên nhìn thấy Tiểu Tĩnh ra ngoài sau, xấu hổ cười một tiếng nói, "Dịch tiểu thương, ta liền trực tiếp nói, công ty của chúng ta mặc dù không lớn, nhưng là trước mắt cũng phát triển không sai, sở dĩ muốn cùng ngươi hợp tác." Dịch Lâm Lâm khỏe miệng lộ ra ý tứ không thôi phát giác đường cùng, nàng nhẹ gật đầu nói, "Có yêu cầu gì không?" Tiểu Tĩnh đi tới về sau, nhìn thấy Trương Dương ở công ty đi dạo. "Uy, ngươi tại vậy ngươi làm gì chứ?" Tiểu Tĩnh đối Trương Dương hô một tiếng, "Ngươi trong công ty lúc gần lúc hiện, làm gì chứ?" Trương Dương ngầm đầu nhìn một chút Tiểu Tĩnh nói, nhàn chán liền ra tới dạo chơi. Tiểu Tĩnh nhẹ đầu Vội va từ trên thang lầu xuống tới nói, "Thân ngươi tay tốt như vậy, là thế nào luyện ra được? Thường xuyên rèn luyện liền tốt." Trương Dương nhìn chớp mắt đi vào trước mặt Tiểu Tĩnh nói, "Tiểu Tĩnh hồ nghi nhìn Trương Dương, qua thật lâu, hắn hơi khoát khoát tay nói, "Được rồi, ngươi không muốn nói coi như xong." Dịch Lâm Lâm tiểu thư đâu? Trương Dương nhìn liền Tiểu Tĩnh một người, buồn bực mà hỏi, "Tỷ tỷ tại cùng ngươi người nói chuyện hợp tác vấn đề, mỗi lần đều như vậy, phiền phức muốn chết." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, rõ ràng một câu liền nói xong vấn đề, nhất định phải nói đến không xong. Trương Dương cười cười Hợp tác loại chuyện này vốn chính là muốn hai bên đều phải đồng ý mới có thể. Ta chính là làm không rõ ràng, nếu như lẫn nhau không quen nhìn lời nói, vậy không có hợp tác khả năng." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, "Nếu như lẫn nhau nhìn to mắt, hợp tác không phải liền là ăn nhịp với nhau sự tình." Tiểu Tĩnh đương nhiên đem sự tình nói một lần. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Nói như vậy, có vẻ như cũng không có cái gì không đúng. Chỉ là những này thương nghiệp sự tình, liên quan đến lợi ích, không phải là chúng ta sở hiểu." Trương Dương cười một cái nói, "Được rồi, các ngươi đều là một loại người." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, hoàn toàn không hiểu ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trương Dương cười cười, cái này tiểu nữ sinh vẫn còn lớn tính tình đâu. Không biết đang suy nghĩ gì, ta muốn ra ngoài chơi, chờ tỷ tỷ ra tới về sau, người giúp ta nói một tiếng liền tốt." Tiểu Tĩnh nói xong, trực tiếp vọt ra ngoài. Trương Dương nhìn cái này Điền Tiểu Tĩnh, mỉm cười, đoán chừng tối hôm qua gặp được Tiểu Tĩnh, chính là nàng mang theo Dịch Lâm Lâm ra tới chơi à, không thì hắn còn không gặp được Dịch Lâm Lâm. Tiểu Tĩnh đi không bao lâu, Mạc Thiên cũng đi ra. Trên mặt hắn mang theo không cách nào che giấu tươi cười, xem ra thật đúng là có như vậy một chút ý tứ. Lão bản, Dịch Lâm Lâm tiểu thư dự định hợp tác với chúng ta." Mạc Thiên cao hứng đối với Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Còn lại tất cả mọi chuyện đều giao cho ngươi xử lý." "Hảo tới." Mạc Thiên cười ha ha một tiếng nói, "Ta biết nên làm như thế nào." Mạc Thiên vừa mới nói xong, Chí Hy Nghiên tử trong nhà đi ra, nàng hảo hảo vẽ lên một cái đạm trang, xuyên qua một cái vừa vặn quần áo màu trắng. Nàng đi đến Dịch Lâm Lâm bên người nói, "Lâm Lâm tỷ, ngươi lần đầu tiên tới Lưu Ly li thành phố, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút đi." Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu, nhìn quanh một lần bốn phía hỏi Tiểu Tĩnh lại một người đi ra ngoài chơi đi. Trương Dương ừ một tiếng, hy vọng hắn không sẽ chọc cho ra tới chuyện gì. Dịch Lâm lâm lắc đầu bất đắc dĩ, đối chỉ hình nên nói, "Tiểu Nghiên, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi." Nhìn thấy hai nữ nhân ra ngoài, Mạc Thiên đi đến Trương Dương trước mà nói, "Lão bản, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Đi phòng làm việc của ta đi." Trương Dương nhẹ gật đầu, trực tiếp đi văn phòng. "Lão bản, chúng ta trước đó không phải cùng Fạm, hát có hợp tác sao?" Mạc Thiên dừng một chút nói, "Ta nghĩ." Chương 1086, hủy bỏ hợp tác Tang Nghị Vương tử Văn Ý nghĩ là đối. Mạc Thiên đối Trương Dương nói, "Sở dĩ ta muốn cùng bọn hắn hủy bỏ hợp tác." Mạc Thiên trầm nói, "Tiếp xúc hợp tác nguyên nhân là, chúng ta cần cùng cái khắc minh tinh nghệ nhân hợp tác, đồng thời làm những người khác biết, chúng ta không cùng có dân tộc kỳ thị người hợp tác. Vì cái gì đột nhiên thay đổi quyết định?" Trương Dương ngồi trên ghế làm việc, ngón tay gõ cái bàn nói, người phía trước không phải nghĩ đến nhất định phải hợp tác sao? Bởi vì Mạc Thiên đã đem tất cả mọi chuyện đều đã làm xong, nếu như lúc này hủy bỏ ước, như vậy vấn đề sẽ xuất hiện tại công ty bên này. Bởi vì dịch tiểu thư cũng đã nói Bọn họ cái công ty này vốn cũng không phải là thực nhận người thích." Mạc Thiên dừng một chút nói, "Đây là ta khuyết điểm, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem sự tình giải quyết." Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Vậy ngươi nói cho ta, giải quyết như thế nào đi?" Mạc Thiên dừng một chút, hắn căn bản không có nghĩ tới giải quyết như thế nào vấn đề này. "Ngươi còn không có nghĩ tới như thế nào đi giải quyết vấn đề này đi." Trương Dương cười một cái nói, "Không nghĩ tới Mạc Thiên cũng sẽ có như vậy một mặt." Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, gia hỏa này quay đầu sẽ không theo dịch Lâm Lâm chạy đi. Liên cung lý toàn thông đồng dạng, đến rồi một cái Tô Huyền Nhi về sau, Hắn liền thành nhân ra người đại diện đi. Đến bây giờ còn không biết thế nào. Cái này ta còn thực sự không có nghĩ qua. Mạc Thiên trận một hồi, lúng túng nói, nếu như chúng ta bên này vì bỏ hiệp ước về sau, bọn họ liền sẽ trả đúa, là chúng ta người hòa không giữ chữ tín. Trương Dương ngón tay có thứ tự đi đánh vào mặt bàn trên, mỉm cười nói, như vậy như vậy, công ty của chúng ta khả năng liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thậm chí đều sẽ trở thành tội nhân. Lời này nói xong về sau, Mạc Thiên trầm xuống mặt thật lâu, không có nói ra một câu. Đến lúc đó công kích chúng ta khả năng liền không chỉ có nước ngoài, Hơn nữa còn có trong nước. Trương Dương cười một cái nói, bọn họ thế nhưng là sẽ không để ý chân tướng. Trương Dương nói xong sau, Mạc Thiên cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như chúng ta mời tới. Mạc Thiên gánh lo nói. Ta không phải nói, bọn họ cũng không phải sẽ quan tâm chân tướng người. Trương Dương cười một cái nói, tiếp tục như vậy liền tốt, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người. Phiền phức lão bản. Mạc Thiên dừng một chút nói, ta còn có một cái ý nghĩ, chính là đem chúng ta công ty miễn phí làm khách sạn mở ra. Công ty của chúng ta để đó không dùng xuống tới phòng còn rất nhiều, loại trừ cho ép Hát lưu lại phòng, nhưng là nhàn dối phòng vẫn là rất nhiều, hoàn toàn có thể nhiều mời chào một số người. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ý nghĩ này không tệ. Nếu nói như vậy, ta liền đi làm. Mạc Thiên cười một tiếng cười, liền lui đi văn phòng. Trương Dương mặt trên cũng hiện ra một mặt tươi cười, hiện tại Mạc Thiên tính toán là thừa nhận là hắn nhân viên, có như vậy một người trợ thủ, hắn đều có thể đem công ty toàn bộ giao cho một người xử lý. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, thời gian kiểu gì cũng sẽ trôi qua rất nhanh. Mạc Thiên đi thẳng một mạch về sau Trương Dương soát soát bề bộ, nhìn một chút trước mắt điểm nóng, trong đó Dịch Lâm Lâm sự kiện vẫn như cũng là xếp tại trước mấy vị. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, hắn lần này là thật thấy được Dịch Lâm Lâm lực ảnh hưởng. Khoảng cách chuyện kia đã qua hơn 6 giờ, đến bây giờ nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Trương Dương đều không có tại một cái nhiệt độ thượng duy trì thời gian dài như vậy. Hắn hơi soát một hồi, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đã trời tối. Trương Dương không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trời tối. Không có chuyện gì thời điểm, thời gian liền trôi qua nhanh a. Trương Dương nhìn một chút điện thoại, một cái điện thoại đột nhiên đánh tới. Trương Dương vừa nhìn là Chí Huynh Nghiên đánh tới. Trương Dương ngột, Chí Huynh Nghiên không phải ôn hòa Lâm Lâm đi ra ngoài trời, như thế nào thời gian này gọi điện thoại tới. Hắn do dự một hồi, nhận nghe điện thoại. "Dương ca, chúng ta bị người cho vây quanh, ngay tại Lan Hải khu." Chí Huynh Nghiên vội vàng gọi hô. "Cái gì?" Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp đứng lên, hét lớn một tiếng. "Dương ca, ta ôn Hỏa tiểu thư ra tới sau, liền gặp được một đám tiểu lưu manh." Chí Huynh Nghiên tại điện thoại đầu kia hô. "Điện thoại đầu kia?" Chí Huynh Nghiên ôn Lâm Lâm tại trong trung tâm thương mại Lửa Gạt đường phố. Làm sao tới nói hai người đều là Minh Tinh, hai người đều mang mặt nạ, cùng kính dâm. Thật xa vừa nhìn, hai người liền cùng chào Lưu thiếu nữ đồng dạng. Một đám tiểu Lưu manh vây quanh Trí Hy Nghiên ôn hòa lầm lầm nói, hai cái tiểu mỹ nữ lớn lên như vậy để mắt, như thế nào bưng như vậy chặt chẽ. Đúng thế, hai cái tiểu mỹ nữ, cùng chúng ta đi chơi đi. Tiểu mỹ nữ còn gọi điện thoại, có làm được cái gì a? Trí Hy Nghiên hừ một tiếng nói, một hồi ta Dương ca liền đến, các người muốn như thế nào? Dương ca, Dương ca. Một cái tiểu Lưu manh đi tới, lộ ra nụ cười bị ổi nói. Tiên của ta trong còn có một cái Dương chữ, có phải hay không cũng có thể làm ngươi Dương ca a. Ngươi, ngươi. Trí Hy Nghiên không biết nên nói thế nào a. Ta làm sao vậy? Gọi ta Dương ca a. Cái kia tiểu Lưu Manh Ha ha nói. Trương Dương lúc này cũng chạy tới. Hắn hừ một tiếng, Trí Hy Nhiên đi chỗ nào không tốt, sao nhóm muốn tới trung tâm thương mại một chỗ như vậy à? Cái này làm tạm nhiều người, bộ dáng gì người đều có. Trương Dương cho Trí Hy Nghiên gọi một cú điện thoại. Tiểu Nhiên, ngươi ở nơi nào? Trương Dương vội vàng hỏi. Ta tại trung tâm thương mại nội bộ. Dương ca ngươi trả lại sao? Tất nhiên, ta bây giờ đang ở này nha." Một cái hèn mọn thanh âm từ đối diện hô. Mạch Trương Dương nghe được thanh âm này, hừ một tiếng, đối trì huynh liền nói, "Tiểu Nghiên, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức liền đến." Chí huynh nghe hừ một tiếng, cũng xong điện thoại. "Các huynh đệ, bọn họ liền hai người, chúng ta nhanh lên đi." Tiểu Lưu manh dẫn đầu lao đại nói. "Đây là tại trung tâm thương mại chỗ sâu, người lúc này có ít, nếu như đến lúc đó đến rồi người, bọn họ liền không có cơ hội." Dịch Lâm Lâm cũng rõ ràng nhàn rỗi, một cái điện thoại đưa cho Tiểu Tĩnh. Nàng đem sự tình nói một lần, Tiểu Tĩnh nghe được về sau, tại chỗ liền phát tính tỉnh. Ta vừa lúc ở trung tâm thương mại, tỷ tỷ ngươi ở nơi nào, ta lập tức đi qua. Tiểu Tĩnh cầm nắm đấm nói, ta muốn đem bọn họ đều phế đi. Nếu là Trương Dương biết dịch Lâm Lâm hô Tiểu Tĩnh, hắn liền không tới. Tiểu Tĩnh vội vã đi vào trung tâm thương mại chỗ sâu, nhìn thấy một đám người chính vây quanh ở một cái ngõ nhỏ. Lâm Lâm tỉ, ngươi ở nơi nào? Tiểu Tĩnh đi đến đầu ngõ, hô lớn một tiếng, người ở bên trong đồng loạt quay đầu. Nhìn thấy người lùn Tiểu Tĩnh, có người cười ha ha nói, ai eu, lại tới một cái tiểu mỹ nữ a. Nếu là Trương Dương ở đây, Đoan Trường liền muốn chuẩn bị cho hắn quan tài. Ta cái này phế bỏ ngươi." Tiểu Tĩnh mặt trên lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Chương 1087, liền sợ nam nhân có tâm kế. "Ha ha ha." Đối phương Tiểu Lưu manh phát ra vịt được tiếng nói tiếng cười. Hắn đi đến Tiểu Tĩnh trước mặt, đánh một cái rượu cách nói, "Tiểu cô nương, ngươi mới vừa nói muốn phế ta." Tiểu Tĩnh nắm lỗ mũi, chẳng trách bọn họ còn tìm dịch tỷ phiền phức, suy nghĩ cả nửa ngày là uống nhiều rượu. Nang hư một tiếng nói, một đám tiểu quỷ, uống rượu cũng không biết chính mình đang làm cái gì. "Ha, ha. Cái kia tiểu Lưu manh cười a a nói, ngươi không phải muốn phế ta sao? Ta hiện tại đến đây. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, một quyền đánh vào kiếm truyện tiểu Lưu manh phần bụng. Tiểu Lưu manh ố oa một tiếng liền kêu lên, con mắt đều lồi ra tới, cả người ngũ quan và mèo. Hắn không nghĩ tới cái này lọ ly khí lực như vậy lớn. Ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, ngươi không cao hứng làm sao? Nói xong, Tiểu Tĩnh lui về sau một bước, một chân đá vào hắn trên bụng, tiểu Lưu manh bay thẳng ra ngoài, đập tại một tên Lưu manh trên người, đem tên côn đồ kia cũng đá phải trên mặt đất. Tiểu Lưu Manh hết thảy cũng liền có số 20 người, thấy cảnh này thời điểm, đều sửng sốt. Một cái lọ lị như thế nào khí lực lớn như vậy đâu? Trương Dương lúc này cũng chạy tới, nhìn thấy tiểu Tĩnh tại này thời điểm, hơi sửng sốt một chút. Ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Trương Dương vội vàng hỏi. Chờ ngươi đến rồi, tỷ tỷ đều để người khi dễ. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Trương Dương ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, đám người này một đám sắc mặt đỏ bừng, bờ môi đều phát tím, rõ ràng là uống nhiều quá. Hắn nhìn thấy còn có 2 người còn nằm trên mặt đất, miệng sùi mép, xem ra đây chính là tiểu Tĩnh làm hao phí. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, thật là uống nhiều quá cũng không biết chính mình họ gì. Bất quá đám này tiểu lưu manh cả đám đều không sợ, thật là uống nhiều quá, đến bây giờ còn không biết bọn họ rốt cuộc là chọc tới cái gì kẻ đáng sợ. Xem ra là thật uống không ít rượu nước. Để ta giải quyết bọn họ, người ở bên cạnh nhìn liền tốt." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, "Bọn họ cầu ta phế đi bọn họ, ta cái này tắt thành cho bọn hắn." Trương Dương nghe được đáp án này, khẽ miệng giật một cái, lại còn có như vậy trọng cậu ngươi. Hắn dơ tay lên nói, "Vậy thì tốt, một mình ngươi trên, không muốn mổ thương. Nhất định phế đi bọn họ." Trương Dương hạ thân xếp chặt, đều cảm giác được kinh khủng. Tiểu Tĩnh hử lạnh một tiếng nói, đi xa một chút. Các người đang nói chuyện gì, không muốn xem thường người. Tiểu Lưu Manh đầu lĩnh đi ra nói, đánh hai người chúng ta, cho là chính mình thì ngon. Liền xem như người là nữ, chúng ta cũng sẽ không lưu thủ. Lại một cái tiểu Lưu Manh hử một tiếng nói, không cần các ngươi lưu thủ. Tiểu Tĩnh quát lạnh một tiếng, ba chân bốn cẳng, trong nháy mắt chạy đến cái kia nói chuyện tiểu Lưu Manh trước mắt. Ùng ục. Tiểu Lưu Manh nhìn thấy Tiểu Tĩnh trong nháy mắt đi tới trước mắt mình, cả người đều ngộp. Trương Dương bất đắc cười một tiếng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, người này chính là quá tìm đường chết. Hắn có chút một lần, thừa dịp bọn họ không chú ý, trực tiếp chạy vào trong nó nhỏ. Chí Hinh Nghiên nhìn thấy Trương Dương tiến vào thời điểm, vội vàng nhào tới, ghé vào Trương Dương ngực trong nói, "Dương ca, ngươi có thể tính đến đến rồi." Trương Dương lướt lướt chỉ Hinh Nghiên đầu nói, "Không có việc gì." Dịch Lâm Lâm nhìn thấy bên cạnh Chí Hinh Nghiên cùng Trương Dương, vội vàng túi đầu. Trương Dương cũng cảm giác như vậy công nhân tú ân ái không tốt, mỉm cười nói, "Hiện tại không sao, một hồi chờ bên ngoài đánh xong, chúng ta liền ra ngoài." Chí Hinh Nghiên híp mắt cười một tiếng. Nghe phía bên ngoài vẫn còn đang đánh tiên, nàng sửng sốt một chút hỏi Trương Dương, "Như vậy Dương ca, bên ngoài bây giờ là ai tại đánh nhau?" Một cái bạo lực nữ sinh. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, thời gian dài như vậy, Trương Dương thật là lần thứ nhất nhìn thấy, nữ sinh có thể bạo lực như vậy. Một người nữ sinh. Chỉ Hy Nghiên sửng sốt một chút, Dương ca thế nhưng là một người nữ sinh ở bên ngoài. Là Tiểu Tinh đi, Tiểu Tinh ở bên ngoài liền không có vấn đề. Dịch Lâm Lâm cũng đã nói một câu. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Không sai, nữ sinh kia ta đều đánh không lại." Bành. Trương Dương vừa nói hết lời, Một bóng người bay thẳng đi vào, ngồi trên mặt đất đánh mấy cái cú đứng tại trường dương bên chân. Thấy cảnh này, hắn hít một hơi khí lạnh, quả thực thật là đáng sợ. Còn lại tiểu Lưu manh đánh thời gian dài như vậy, thân thượng vừa ra mồ hôi, rượu cũng đẩy ra tới, một đám liền đều tỉnh dậy. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đại ca, cái này nữ quá bạo lực. Người không nói ta cũng biết." Lưu manh đầu hừ một tiếng nói. Hiện tại cũng là cái gì tình huống, hắn không nhìn ra được sao? Bọn họ tiếp cận số 20 người, đều bị này một người nữ sinh đánh gục. Lão đại Nếu không chúng ta nhanh lên chạy đi." Bên trong một cái tiểu lưu manh kéo cánh tay, đi đến đầu lĩnh trước mặt nói. "Đằng sau không phải còn có hai nữ nhân nhà, đem các nàng làm có tin." Lưu manh đầu còn không biết Trương Dương đã đến phía sau hắn. Người mới vừa nói cái gì?" Trương Dương tại phía sau của hắn mỉm cười nói. "Đằng sau kia hai nữ sinh." Lưu manh lão đại vừa định muốn phát cáu, lúc này mới kịp phản ứng cái thanh âm kia không phải hắn tiểu đệ thanh âm. Hắn nhìn lại, Trương Dương đối diện hắn mỉm cười. "Mà tiểu đệ của hắn, nơi này nơi nào còn có tiểu đệ của hắn?" Trương Dương trên mặt mang tươi cười. Nhìn Tiểu Lưu Manh đầu mục nói, đầu nào rất rõ ràng nha, người lao đại là ai? Lao tử chính là lao đại. Tiểu Lưu Manh hừ một tiếng nói, tính tình vẫn còn lớn. Trương Dương cười ha ha nói, ngươi đi đi. Đi? Tiểu Lưu Manh rõ ràng sửng sốt một chút nói, ngươi làm ta đi là có ý gì? Để ngươi đi thì đi, nơi nào đến đến nhiều lời như vậy. Trương Dương hừ một tiếng nói, ngươi nếu không đi, ta một hồi liền làm nàng đem người phế đi. Trương Dương chỉ chỉ Tiểu Tĩnh, cười hắc hắc nói. Lưu Manh đầu mục nghe nói như thế, run rẩy một chút nói, ta đã biết, ta lập tức đi. Trương Dương cười cười Nhìn thấy sau khi hắn rời đi, hắn đối chỉ hình Nghiên nói, "Hiện tại thời gian không còn sớm, các ngươi cũng nhanh đi về đi." "Vậy còn ngươi?" Trí Hình Nghiên quan tâm hỏi. "Này này, không muốn ở trước mặt ta Tú Ân Ái." Tiểu tính liền chịu không được loại người này, thôi thời khắc khắc đều tại Tú Ân Ái. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, "Mặc dù tỷ tỷ sẽ không nói, nhưng là ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Vừa rồi tên Quân Đồ kia đầu mục thân thượng không có liền mùi rượu, ta hoài nghi là có người cố ý làm hắn làm như vậy, cùng qua đi nhìn xem." Trương Dương nhìn còn không có đi xa cái kia tiểu lưu manh nói. Trí Huynh Nhân lắc lắc bờ môi nói, "Ngươi đi đi, chính mình cẩn thận một chút." Tiểu Tĩnh làm một cái dáng nôn mửa nói, "Ngươi hẳn là làm cái kia tiểu lưu manh cẩn thận một chút, ta vừa rồi đều không có chú ý tới vấn đề này." Liên sợ nam nhân có tâm kế. Chương 1088, theo dõi. Trương Dương cười khan một tiếng nói, "Ta này không gọi tâm kế, làm yêu trí." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, "Quỷ mới sẽ tin ngươi, như là người như ngươi, đầy trong đầu đều là tâm kế." Trương Dương còn có thể nói cái gì, hắn bất đắc dĩ nhún vai nói, "Các ngươi mau trở về đi thôi, người kia đều nhanh đi, ta phải nhanh theo sau." "Dương ca, chính ngươi cẩn thận một chút." Chí Hinh Nghiên đối Trương Dương lại nói một lần. Tiểu Tinh thấy cảnh này, lôi kéo Dịch Lâm Lâm liền rời đi. Thấy cảnh này, Trương Dương cười cười, sờ sờ Chí Hinh Nghiên đầu, liền nhanh lên đuổi theo. Tiểu Lưu Manh đầu mục trên đường vẫn như cũ là thận trọng, chỉ chốc lắt còn hướng đằng sau nhìn một chút, làm cho Trương Dương không thể không tìm địa phương lặng lẽ trốn đi, nhắm mắt theo đuổi theo sau. Hắn động tác này, càng làm cho Trương Dương xác định, gia hỏa này khẳng định là bị người sai sử. Trương Dương trên đường nghe một chút, mua một cái mũ, từ phía sau lặng lẽ đi theo, vẫn luôn chờ ra trung tâm thương mại. Tiểu Lưu manh ngồi một chiếc xe rời đi. Trương Dương cũng thuận tay đón một chiếc xe, đi lên đối lái xe nói, trước mặt chiếc xe kia, nhanh lên đuổi theo. Lái xe sư phụ hầu nghi nhìn Trương Dương một chút. Trương Dương trực tiếp theo tay trong túi quần lấy ra 100 nguyên tiền bạc nói, thiếu đi bổ khuyết thêm. Lái xe sư phụ mỉm cười, đánh lên biểu vội vã vội vàng đi theo chiếc xe kia đằng sau. Quách đại, đằng sau người kia có vẻ như theo chúng ta a. Tiểu Lưu manh xe trên, hắn xuyên qua kính chiếu hậu nói. Quách đại nghe nói như thế, quay đầu nhìn thoáng qua nói, không có khả năng a, ta trên đường đi đều không nhìn thấy có người đi theo ta ạ. Dọc theo con đường này, hắn vẫn luôn chú ý đến đằng sau, làm sao lại có người đi theo hắn đâu? Không cần lo lắng, khả năng chỉ là tiện đường. Quách Đại tự tin nói, ta trên đường đi đều cẩn thận, sẽ không có người cùng lên đến. Lái xe tiểu đệ nghe nói như thế, nhẹ gật đầu nói, có thể là ta nhìn lầm đi, ta vẫn là tiếp tục mở đi. Tiểu đệ biết đã đại ca đều nói như vậy, hắn cũng không có cái gì muốn nói. Qua không lâu, chiếc xe kia một đường mở đến cùng đông khu, cuối cùng dừng ở cùng đông khu một cái cửa quán ba. Trương Dương không nghĩ tới đoạn đường này thế nhưng đến cùng đông khu, hiện tại thời gian này đã là buổi tối. Nếu như bọn họ biết ta cùng đi theo lời nói, nói không chừng đều đã phái người chờ ta. Trương Dương do dự một hồi, đối lái xe sư phụ nói, tiếp tục theo sau đi. Lần này đến phiên lái xe do dự. Giá hỏa này cùng trước mặt cái kia sẽ không là hát đôi a, làm ta vẫn luôn đuổi tới một cái không ai địa phương, sau đó ăn cướp. Nghĩ như vậy, người tài xế kia tốc độ xe liền trở nên chậm, mà trước mặt chiếc xe kia lúc này cũng sắp dừng lại. Trương Dương vừa nhìn đối phương muốn dừng lại, nở nụ cười. Cái này tài xế thật đúng là một cái lão thủ a, khoảng cách này vừa vặn, sẽ không bị bọn họ phát hiện. Hắn trực tiếp xuống xe nói, đã tạ." Lái xe căn bản không có đi nghe Trương Dương cho hắn nói lời cảm tạng, vừa quay đầu trực tiếp liền rời đi. Trương Dương cười ha ha, chạy nhanh như vậy, là lo lắng ta đem tiền lại đòi về sau. Trương Dương nhìn sau khi hắn rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại thế giới này, tín nhiệm thật là càng ngày càng chân quý độ vật. Trước mặt chiếc xe kia dừng lại về sau, xe trên tiểu đệ xuống xe nhìn thoáng qua, vừa rồi chiếc xe kia không có theo tới, thở dài một hơi nói, "Lao đại liền tại bên trong, ngươi bây giờ đi vào đi." Quét đại xuống xe, nhìn chung quanh một chút đi quán bar. Đây không phải bạo tàu tộc quán ba sao." Trương Dương nam nam tự nói nói, bất quá bạo tàu tộc đã sớm không có, Trần Thành đều vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Trương Dương suy tư một hồi, hiện tại cái này bạo tàu tộc khả năng tại Hàn Bang thủ hạ. Nếu như là Hàn Bang thời điểm, như vậy cho hắn thêm chút phiền phức, tìm điểm việc vui, liền đương nhiên. Dù sao tại Lưu Ly thành phố, Trương Dương mấy cái đại lao cấp nhân vật đều biết. Nhìn thấy tiểu Lưu manh đầu mục đi vào, Trương Dương mang tới mũ, cũng đi theo đi vào. Thời gian này, liền đem chính náo nhiệt đâu, Trương Dương trả tiền, tìm một cái cái bàn lặng lặng ngồi xuống. Lão đại ở nơi đó đâu?" Quách đại đi đến quảy trên hỏi. "Ở trên lầu chờ đây." Phục vụ viên nói. Quách đại một chút một chút đầu, thẳng lên lầu. Trương Dương nhìn thấy hắn lên lầu thời điểm, đem vành nón giảm thấp xuống một chút. Hiện tại cái này bạo tàu tộc bị Hàn Bang khống chế về sau, không biết ai trở thành trong đó khơi lỗi. Trương Dương trong lòng một cái, đã đối phương thành khơi lỗi, nói không chừng cũng có thể làm ta khơi lỗi. Đến lúc đó, nếu như Hàn Bang người, hoặc là Hàn Tư ý về sau tìm đến sự tình, trong tay hắn cũng có một cái át chủ bài. Nghĩ tới đây, Trương Dương cũng đi theo tên côn đồ kia đi tới. Hắn một đường thận trọng, cũng không có người để ý đến hắn. Trên đường người nhìn thoáng qua Trương Dương, nhìn hắn đem chính mình che chắn như vậy che giấu, đều cho rằng hắn là tới này cái địa phương trong gian. Dù sao đến quán ba chốc gian người cũng không ít, chuyện như vậy, có không phải là không có nhìn thấy qua. Có người nhìn thấy Trương Dương thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhủ nói, chính là đáng thương, lại có người bị xem biết. Trương Dương đi theo quách đại đằng sau, căn bản cũng không có thời gian đi chú ý người chung quanh đang nói cái gì. Hắn nhìn thấy quách tiến nhanh một cái phòng, cửa ra vào thì là đứng hai cái cánh cổng. Trương Dương nên ngang đi tới Uy, ngươi là làm cái gì? Nơi này là giám đốc văn phòng." Canh cổng đối với Trương Dương nói, "Đi nhanh lên, đi." Trương Dương mỉm cười nói, "Giám đốc không có nói qua sao? Ta là mới tới phỏng vấn." Hai người lẫn nhau nhìn qua, bọn họ là làm cái gì còn không biết sao? "Đến phỏng vấn, ngươi khi dễ ai đây?" "Xéo đi, chúng ta nơi này không khai thu công nhân viên mới." Đeo kính đen đại hán khoát tay chặn lại nói. Trương Dương nhìn hắn khoát tay làm cho người ta rời đi, hắn bắt lại tay của người kia, một cái cầm nã trực tiếp đem đại hán đè xuống đất. Đại hán kêu lên một tiếng, Một người khác nhìn xem màn này, sửng sốt một chút, vội vàng lấy ra cái tới, Trương Dương một chân đá bay súng lục của hắn, thuận thế mò được trong tay của mình. Trương Dương cầm súng ngắn nhắm ngay đầu của hắn nói, "Không cần nói, cũng không cần lớn tiếng ồn ào, ta lo lắng sẽ cướp cổ ngươi biết không?" Người kia nhìn họng súng đen ngòm, ngốc trợn nhẹ gật đầu, nơi này lúc nào có mang tay tốt như vậy người. "Ta đều nói ta là tới phỏng vấn, các ngươi không tin nhất định phải làm cho ta bộc lộ tài năng." Trương Dương hừ một tiếng nói, "Hiện tại tin tưởng đi." "Tin tưởng, tin tưởng." Hai người trong miệng một lời nói. Chư Dương nhẹ gật đầu. Thu hồi súng hắn nói, nếu nói như vậy, ta liền trực tiếp tiến vào. Đại ca, ngày mời. Hắn cười hắc hắc, đối Trương Dương nói, "Chương 1089, có điểm cốt khí." Trương Dương nhìn thấy thái độ của bọn hắn, mỉm cười, có đôi khi bạo lực thật là một cái hảo biện pháp giải quyết. Xem ra tiểu tính tên kia một như vậy bảo là có nhất định nguyên do. Trương Dương cùng hai người nói chuyện lúc, vụ trộm nghe một chút thanh âm bên trong. "Lão đại, ta đã đi gặp qua Trương Dương." Bên trong cách đại thanh âm chuyển ra. Người cảm giác hắn là một cái gì bộ dáng người? Một cái cùng thanh âm nói. Cái kia Trương Dương vẫn luôn không có ra tay, bất quá hắn bên người có một người nữ sinh, đặc biệt lợi hại. Quách Đại Dương một chút nói, hắn một người đem chúng ta tất cả đều cho làm nằm xuống. Hơn 20 người, làm một người nữ sinh cho làm nằm xuống rồi. Bên trong lão đại sững sốt một chút, nửa đùa nửa thật nói, nữ sinh kia hẳn là rất xinh đẹp đi. Sắc thực thực đáng yêu. Quách Đại Dương một chút nói, chỉ là nữ sinh kia thật rất bạo lực. Trương Dương nghe được nói chuyện bên trong, cười ra tiếng, không thể không nói, thật là đạo lý này. Bất quá nếu để cho Tiểu Tĩnh biết người này như vậy đánh giá nàng, Đoán chừng có thể theo công ty trong lại một lần nữa chạy tới. Cái kia, bằng hữu ngươi nếu tới phỏng vấn, hiện tại liền có thể tiến bảo. Bị Trương Dương nắm lấy người kia vẫn luôn không nói gì, thế nhưng là Trương Dương trên tay càng ngày càng dùng sức, hắn không thể không nhắc nhở một chút. Trương Dương buông tay ra nói, ngượng ngùng, ta quên đi. Ta nghe được bên trong còn có người, ngay tại bên ngoài đợi một chút. Sau này sẽ là người mình, không có nhiều như vậy quy củ, ngươi trực tiếp đi vào là được rồi." Cửa ra vào mà cười cười nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, liền muốn mở cửa đi vào. Nhìn thấy Trương Dương đi vào, Người kia ở trong lòng tất tất, để ngươi vừa rồi như vậy dùng sức, lao tử không hố chết ngươi. Lao đại của bọn hắn thế nhưng là ghét nhất cùng người khác nói chuyện thời điểm bị quấy dày. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là quá xấu." Bên cạnh một người khác cũng lộ ra một cái nụ cười bị bịuội. Mặc dù rất xấu, nhưng là hắn cũng thích, dù sao vừa rồi cái kia Trương Dương đối bọn hắn thế nhưng là hạ tự thủ. Như vậy cũng là chiếu cố một chút người mới. Trương Dương mỉm cười, tự nhiên là chú ý tới bọn họ biểu tình, không đến một hồi, nét mặt của bọn hắn liền sẽ càng thêm đặc sắc. Hắn cũng không có để ý, trực tiếp mở cửa, đi vào. Trương Dương mới vừa đi vào, ngồi trên bàn người đằng một chút đứng lên, giơ tay lên trong súng ống nói, "Người nào?" Hắn cười hắc hắc, tháo xuống mũ, nhìn người kia một chút, "Ta chính là Trương Dương." "Không sai, lão đại, hắn chính là Trương Dương." Hắn vội vàng nói, ra hỏa này ta biết." Lão đại sờ sờ đầu trống nói, "Cái này ngươi không nói ta cũng biết." Hắn hóa ra là Trần Thành thủ hạ, bất quá Trần thật không tại đi xử lý bạo tẩu tộc sự tình về sau, hắn mọi người ở đây trợ giúp hạ, trông coi bạo tẩu tộc. Trương Dương hắn tự nhiên là gặp qua nhiều lần, hơn nữa cũng bị Trương Dương giáo huấn qua mấy lần. Hắn hừ một tiếng nói, "Trương Dương, ta vốn dĩ không muốn tìm người chuyện, là chính ngươi tìm tới cửa." Trương Dương nghe được câu trả lời này, cười ha ha nói, "Ta vừa rồi thế, nhưng là ở bên ngoài nghe được, có người muốn tìm ta sự tình." Đầu trọc lao đại nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, "Ngươi nghe được lại có thể thế nào?" Trương Dương nhìn thấy tên đầu chọc này lao đại, cười hắc, hắc. "Gần nhất cùng trôi đèn rất có duyên phận a, luôn là gặp được đầu trọc." Bất quá Trương Dương nhớ rõ tên đầu trọc này hắn là thấy quá nhiều, chỉ là vẫn luôn không biết tên của hắn mà thôi. Trước đó cùng Trần Thành đi qua ba, liền gặp được qua Mà đi Trương Dương còn tưởng là trận làm hắn ăn mệt. Chuyện này Trương Dương chỉ là hơi nhớ rõ một ít, lúc ấy cụ thể là tình huống như thế nào, hắn đã sớm quên đi. Các ngươi bạo tàu tẩu sớm đã không còn đi. Trương Dương cười một cái nói, "Như vậy hiện tại ngươi có phải hay không đi theo Hàn Bang?" Trương Dương vốn là muốn tới Triều An, thế nhưng là nhìn thấy tên đầu chọc nam này thời điểm, là hắn biết không có cái gì diễn. Có phải hay không mắc mớ gì đến ngươi?" Đầu trọc lao đại hừ một tiếng nói, "Ngươi bây giờ là tại địa bàn của ta." Hắn nói xong sau, trừng mắt liếc quách đại nói, "Ngươi là tình huống như thế nào?" Như thế nào còn đem Trương Dương mang về. Quế Đại nghe được Lao Đại chất vấn chính mình, chân đều mềm nhũn, hắn đến thời điểm vẫn luôn là thực chú ý, đằng sau cũng không có người đi theo. "Lao Đại? Lao Đại, ta cũng không biết." Quế Đại lắp bắp nói. "Còn có cửa ra vào hai tên phế vật kia." Đầu chọc hứ một tiếng nói, "Ngươi ra ngoài cho ta xem một chút." Quế Đại vừa nghe lời này, vội vàng đi ra ngoài. Trương Dương cười ha ha, đã sớm nhìn ra hắn muốn làm gì. "Ngươi đây không phải một cái sáng suốt lựa chọn, hiện tại cái này trong phòng chỉ chúng ta hai người." Trương Dương mỉm cười, mượn hoa hiên phật Đầu chọc hừ một tiếng, hắn tự nhiên biết, vẹn vẹn là hắn một người là khẳng định đánh không lại Trương Dương. Người xem một chút đằng sau." Đầu chọc lao đại cười ha ha nói. Trương Dương quay đầu nhìn một chút, mấy chục lỗ hổng người tại cửa ra vào đứng. Đầu chọc lao đại và Trương Dương giao thủ qua, biết một người khẳng định là đánh không lại hắn. Lúc ấy Trần Thành chính là ăn cái này thua thiệt, còn đem bạo tàu tộc cùng hắn lao đại vị trí đều mất đi. Trương Dương tán dương nhẹ gật đầu, đầu xác thực dùng tốt, chỉ là so Trần Thành kém xa. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên bạo lực là đối phó loại này người tốt nhất phương án. Trương Dương khoệ miệng có chút dương lên nói, "Như vậy các ngươi cùng lên đi." Hắn vừa nói xong, đối phương mấy chục người đồng loạt móc súng lục ra. Trương Dương cũng móc súng lục ra, ước lượng một chút nói, "Các người cái này súng ngắn chất liệu không phải rất tốt, coi chừng có thể sẽ tặt nỏng." Khấu trừ 5000 không may điểm. Hệ thống cho một cái nhắc nhở. "Nổ không tặt nỏng, ngươi thử xem là được rồi." Quẹt đại hứ một tiếng, đối bên người tiểu lệ nói, "Nổ súng." Tiểu lệ nghe nói như thế, mặt trên lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười, bay một tiếng bắt cò. Liền thấy hỏa hoa vàng khắp nơi, tiểu lệ tay trở nên máu thịt be bé bét. Tiểu đệ một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, những người khác cũng đều run dậy, không biết nên nói cái gì. Quách Đại thấy cảnh này, con mắt đều trở nên thẳng. Hắn sững sờ nhìn Trương Dương, ra hỏa này là ma quỷ đi. Như thế nào một câu, thương của bọn hắn liền tặt nỏng. Ai nha. Trương Dương cười ha ha nói, các ngươi cái này xuống ống thật không tốt, tặt nỏng. Cuối cùng các ngươi nói một tiếng, ta Trương Dương nhưng thật ra là cái sao chổi. Trương Dương cười hì hì nói, bình thường theo miệng ta trong ra tới lời nói, đều thực hiện. Trương Dương nói xong sau, cười bị ủa một tiếng nói, tất nhiên chỉ có chuyện không tốt. Quách đại nghe nói như thế, trực tiếp ném xuống súng ngắn nói, ngươi ở nơi đó nói mò gì? Nói xong, hắn vọt thẳng đi qua, Trương Dương khẽ gật đầu, ra hỏa này còn có chút cốt khí. Chương 1090, thất thương quyền. Thế nhưng là có điểm cốt khí là không có ích lợi gì. Trương Dương nhìn Quách đại xuống tới, bay lên một chân trực tiếp đem hắn đá phải góp tượng. Đáng thương Quách đại còn không có ra tay, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Các ngươi cùng lên đi. Trương Dương cười một cái nói. Đầu chọc nhìn thấy Trương Dương vừa rồi một cước kia, so trước đó còn lợi hại hơn. Cùng tiến lên. Đầu chọc lao đại nghe răng cười một tiếng, có chút vung tay lên nói: "Các tiểu đệ nhìn thấy Trương Dương một chân liền đá bay quất đại, nơi nào còn dám đi thượng a? Bọn họ liền không có bị gặp qua người như vậy a?" Trương Dương nhìn thấy bọn họ cả đám đều đã mất đi đấu chí, mỉm cười nói: "Các ngươi nếu như không lên lời nói, ta liền lên." Đầu chọc lao đại cầm súng ngắn vẫy liếc Trương Dương. Trương Dương quay đầu nhìn đầu chọc nói: "Ngươi đừng lại giơ súng, đều nói các ngươi súng chất lượng không được, có thể sẽ tằng nọng. Câm miệng ngươi lại." Đầu chọc hừ một tiếng nói: "Hắn biết giá hỏa này chỉ cần mới mở miệng liền không có chuyện gì tốt." Người cái kia súng không khỏi có khả năng tận lòng, hơn nữa khả năng sẽ còn cước cỏ. Trương Dương cười nói, "Khấu trừ một nghìn không may điểm." Ẩm. Đạn trực tiếp theo súng ra, Trương Dương nói xong, lập tức một cái chuyển vị, rời đi tại chỗ. Đạn trực tiếp đánh tới một tiểu đệ trên đùi. Cái kia tiểu đệ hét thảm một tiếng, nhìn đùi chảy ra máu đỏ tươi, thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trương Dương bất đắc dĩ nhún mai nói, "Ta đều nói qua đi." Ngậm miệng, người cái sao chọi?" Đầu trọc tức giận nói, "Ngươi cái này sao chọi?" Trương Dương cũng không tức giận, trên mặt mang theo mỉm cười nói, "Không sai." Ta chính là một cái sao chổi." Chúng tiểu đệ cũng đều nhìn chằm chằm Trương Dương, sợ hắn nói ra chuyện gì. "Mau đem các ngươi bằng hưu mang về đi." Trương Dương chỉ vào trên đất hai người nói. Hắn vừa nói xong, mấy chục người mang theo một cái té xỉu, một cái bị thương giơ lên xuống, trong nháy mắt trong phòng cũng còn lại Trương Dương cùng gã đại hán đầu trọc. "Ta đến giúp đỡ khiêng xuống đi, ta nhìn hắn bị thương nghe nghiêm trọng, ta cũng tới hỗ trợ, một mình ngươi khả năng nhấc không nổi." "Không sai, không sai." Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, cười ha ha nói, "Các ngươi nơi này hữu nghị thật đúng là cảm động a." Gã đại hán đầu chọc lúc này cũng không biết nên nói cái gì, nhìn tiểu đệ một đám rời đi, một câu đều nói không nên lời. Hiện tại lại còn lại hai người chúng ta. Trương Dương cười nói, gã đại hán đầu chọc không ngừng hướng về sau thối lui, không bao lâu đụng phải trên bàn công tác. Trương Dương lộ ra tàn nhẫn tươi cười nói, ta vốn là không có ý định dùng loại phương thức này, nhưng nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền thay đổi chủ ý. Gã đại hán đầu chọc tự nhiên là rõ ràng Trương Dương ý tứ của những lời này. Dương ca, kỳ thật chúng ta vẫn là có thể thương lượng. Gã đại hán đầu chọc cười ha hả nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều có thể nói cho ngươi." Trương Dương khỏe miệng mang theo mỉm cười, hắn đi đến gã đại hán đầu trọc bên cạnh nói, "Ta hiện tại cho ngươi cơ hội, cùng ta ra tay." Gã đại hán đầu trọc khỏe miệng giật một cái, "Cùng ngươi ra tay, ta đây không phải muốn chết sao? Ngươi động động miệng ta đều có thể đánh không đến ngươi, còn muốn ra tay?" "Bằng không, ngươi liền không có cơ hội." Trương Dương khỏe miệng vẫn như cũ mang theo tươi cười. Gã đại hán đầu trọc nhìn thấy Trương Dương ý tứ, biết hắn cũng không có chỗ thương lượng, hắn quát to một tiếng, lui về sau một bước, hướng về Trương Dương đi. Trương Dương hai tay chống phía sau, cười ha, ha. Gã đại hán đầu chọc mới vừa đi tới Trương Dương trước mặt, một cái dãy ngoặt hướng về cửa ra vào chạy tới. Trương Dương hơi sừng sốt một giây, cười ha ha. Gã hỏa này vẫn có chút đầu góc, biết đánh không lại ta. Người chạy nhanh như vậy, coi chừng dập đầu rơi răng hàm a." Trương Dương cười nói. Bình một tiếng, gã đại hán đầu chọc trực tiếp lấy mặt đập đất, thấy cảnh này Trương Dương đều nhắm mắt lại, quả thực nhìn đều đau a. Gã đại hán đầu chọc từ dưới đất bỏ dậy, ngoài miệng máu đỏ tươi không ngừng chạy ra. "Ngươi, ngươi không muốn cái người? Quá đáng." Gã đại hán đầu trọc lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu như vậy. Trương Dương cười nói, "Ta liền khi dễ ngươi, nói hình như ngươi không có khi dễ qua người đồng dạng." Gã đại hán đầu chọc có miệng nói không nên lời, gia hỏa này như thế nào cùng lên đến? "Ta như thế nào tin như vậy một đám người ta, cùng cái này ma quỷ đồng dạng giá hỏa đối nghịch đâu? Cùng ta đánh, nếu không ngươi sẽ thảm hại hơn." Trương Dương cười nói. Gã đại hán đầu trọc đứng dậy, ngao ngao kêu to lên. "Các tiểu đệ lúc này đều dưới lầu nhìn đâu? Các ngươi ai đi lên xem một chút ta. Lao đại ở phía trên bị đánh, chúng ta ở phía dưới nhìn không tốt à? Có cái gì không tốt, hắn có không phải chúng ta lão đại?" Ta ngược lại thật ra hy vọng sao trời có thể đánh chết hắn. Các tiểu đệ một đám nghị luận. Trên lầu, Trương Dương nhìn song tới gã đại hán đầu trọc, mỉm cười, một tay đánh vào trái tim của hắn vị trí. Gã đại hán đầu trọc cảm giác ngực tê dần, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Trương Dương một chân đem hắn liêu ngã trên mặt đất, trực tiếp đi ra ngoài. Gã đại hán đầu trọc sửng sốt một chút, đây là tình huống như thế nào? Làm hắn ra tay, sau đó đánh như vậy một chút, liền kết thúc. Trương Dương một quyền kia đánh là thất thương quyền. Mặc dù một quyền kia chỉ có một chút, nhưng là trái tim của hắn đã để Trương Dương một quyền kia cho từ từ phá hủy. Gã đại hán đầu chọc nhìn Trương Dương bóng lưng, không biết vì cái gì nén cả lòng, nếu như hắn đem chính mình hung hăng đánh lên một trầu, hắn khả năng còn không có loại ý nghĩ này. Thế nhưng là đối phương vậy mà liền đánh hắn một quyền, mà hết lần này tới lần khác là một quyền này, làm trái tim của hắn đều cảm giác không thoải mái. Trương Dương đánh xong một quyền về sau, trực tiếp đi tới tầng dưới, các tiểu đệ nhìn thấy Trương Dương xuống tới, đều vội vàng tránh ra vị trí. Trương Dương khẽ miệng mang theo mỉm cười. Chuyến này không lỗ còn nhiều thêm mấy cái tín đồ. Nhìn Trương Dương rời đi, mấy cái tiểu đệ tài cắn mở miệng nói chuyện. Cứ như vậy làm hắn đi rồi. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi đi lên đánh hắn a. Không được cầm ý, vẫn là nhanh lên đi nhìn xem lão đại đem đi. Nghe được có người đề nghị như vậy, chúng tiểu đệ vừa mới chuẩn bị đi lên, liền thấy lão đại đầy miệng máu, và va chạm chạm đi xuống. Lão đại! Các tiểu đệ châm miệng một lời hô. Cái này Trương Dương thật sự là quá độc các đi. Đúng thế. Các tiểu đệ một đám vang trách. Bọn họ có lẽ đều quên, vừa rồi Trương Dương tiến vào thời điểm Bọn họ cầm súng chỉ vào Trương Dương đâu. Lão đại, người cảm giác thế nào? Một cái xấu xí tiểu đệ vội vàng đi tới. Gã đại hán đầu chọc lắc đầu, ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn còn cảm thấy trái tim không phải thực dễ chịu, nhưng là bây giờ nhưng không có loại cảm giác này. Trương Dương trong hồ lô rốt cuộc là mua thuốc gì đâu. Trở lại công ty, Trương Dương trong lòng còn nghĩ vừa rồi một trường kia thất thương quyền rốt cuộc có thể hay không thành công. Khi nhìn thấy là gã đại hán đầu chọc thời điểm, Trương Dương liền đã khởi sát tâm. chương 1091, hoan ra ngõ hẹp. Dù sao Trương Dương cũng là làm hắn ăn xong mấy lần thua thiệt hợp tác cơ hội là không có khả năng gia hỏa này bây giờ còn tại đề Hàn bang làm việc vô luận từ chỗ nào xem hắn đều là định nhân hơn nữa người này vốn cũng không phải là người tốt lành gì liền xem như hắn chết Trương Dương trong lòng cũng không có bất luận cái gì ấy nấy nếu như không chết được đó chính là hắn mạng lớn Trương Dương cười cười kế tiếp liền nhìn hắn tạo hóa nếu như người này thật là tốt số lời nói chỉ cần về sau hắn không tìm đến hắn sự tình Trương Dương về sau liền sẽ không lại đi tìm hắn sự tình trở lại công ty đãấc muộợn Trương Dương trở lại phòng ngủ Ngồi sếp bằng xuống, hơi hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu luyện tập lục tự quyết. Hắn cũng không biết phương pháp này đúng hay không, dù sao mỗi một lần làm như thế, Trương Dương thân thể đều sẽ cảm giác được bùng lòng, liền buổi tối cả người giấc ngủ đều sẽ sung túc rất nhiều. Ta không phải đã nói với ngươi, về sau đừng lại đi như vậy luyện tập lục tự quyết. Hệ thống lúc này dặn dò Trương Dương một lần. Trương Dương tức giận nói, ta đã biết, bây giờ không phải là còn không có ra là sự tình à. Hệ thống hừ một tiếng nói, ngươi nếu là không nghe ta, sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi. Trương Dương nghe nói như thế, từ luyện tập lục tự quyết, Nằm thẳng ở trên giường. Vừa rồi như vậy trong ngáy mắt, hắn liền muốn theo bản năng đi luyện tập Lục Tự Quyết, cái này khiến Trương Dương cũng không biết nên làm như thế nào. Hiện tại cảm giác được không được bình thường đi. Hệ thống ha ha cười. Trương Dương nhẹ gật đầu, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, suy tư cái này Lục Tự Quyết vì sao lại sinh ra như vậy một loại tình huống. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, đây là không có cái gì chỗ xấu. Hệ thống cho Trương Dương ăn một cái thuốc gan thần nói, chỉ là còn không thích hợp ngươi bây giờ. Trương Dương nghe được hệ thống như vậy những lời này, nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trương Dương cảm giác toàn thân đau nhức. Trương Dương rời giường dối cái lưng mệt mỏi, thân thể thẻ kéo kéo vang. Hắn ngẫm một chút, tình huống như thế nào? Trương Dương sững sờ, loại tình huống này vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thân thể đau nhức, thời điểm trước kia đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua không có đi luyện tập lục tự quyết sao? Trương Dương trong lòng tự lầm bẩm nói, có thể là nguyên nhân này. Hệ thống dừng một chút nói, về sau bởi tối đừng lại đi luyện tập lục tự quyết, ban ngày có thể thử một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, cảm giác này tựa như xem TV trong nghiện thuốc phạm vào đồng dạng. Trương Dương cũng là luyện tập qua ngũ cầm hí cùng Lục Tự Quyết, loại này thân thể đau nhức cảm giác vẫn luôn không có sinh ra qua. Bây giờ lại có cảm giác như vậy, loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn, quả thực là thật bất khả tư nghị. Trương Dương suy tư một hồi, luyện tập một phen Lục Tự Quyết, thân thể đau nhức cảm giác khẽ quét mà qua. Đi vào công ty, nhìn thấy đã có không ít tiểu Minh Tinh đi vào công ty bọn họ. Muốn làm Minh Tinh, con đường này cũng không tốt đi, một cái tiểu Minh Tinh, lúc ra cửa, công ty cơ hội là không cho ngươi cái gì tài nguyên. Nếu như không hiểu ký hợp đồng điều kiện gì sách, về sau công ty đem ngươi lớp lại ngươi cũng không có bất kỳ cái gì tài nguyên. Trương Dương theo cầu thang đi xuống, nhìn thấy một nữ nhân mang theo một đại đống hành lý đi đến. Khóe miệng của hắn có lại, cái này cũng quá độc ác một chút đi. Ta có thể để các ngươi miễn phí vào ở, nhưng là người như vậy mang một đống hành lý đi vào, có phải hay không có điểm quá phận. Trương Dương ở phía trên nhìn thoáng qua kia nữ nhân. Từ Phúc Mai, vẫn là một cái người quen. Nàng không phải thật lợi hại một vai sao? Làm sao vậy còn tới công ty của chúng ta tá tốt rồi? Trương Dương cười lắc đầu, thật đúng là oan gia ngõ Các ngươi rủ vào cái gì không cho ta đi vào? Từ Phúc Mai hừ một tiếng, làm theo tới người thả hạ hành lý nói, các ngươi không phải miễn phí vào ở sau. Chúng ta làm miễn phí vào ở, nhưng là có cái yêu cầu a." Bảo vệ một mặt bất đắc dĩ nói, "Ngài cái này hành lý thật sự là nhiều lắm một chút." Trương Dương nghe được bảo vệ nói như vậy, nhẹ gật đầu, nhìn Mạc Thiên tại làm chuyện này, đã đem loại tình huống này cho nghĩ đến. "Chúng ta nơi này có rõ ràng quy định, không thể mang theo nhiều như vậy hành lý." Bảo vệ dừng một chút nói. "Ta đây nhiều muốn mấy cái gian phòng không phải tốt?" Nữ nhân hừ một tiếng nói, "Ta nhiều muốn mấy cái gian phòng, sau đó ta đưa tiền có thể ba." Ngượng ngùng, nếu như ngài nếu có tiền, có thể đi khách sạn lại. Bảo vệ thực sự xem không được, đằng sau còn có những người khác chờ đâu, tại sao có thể ở đây chiếu cố một mình ngươi? Có ý tứ gì? Từ phút Mai hừ một tiếng nói, ngươi là xem thường ta đúng không? Từ phút Mai hừ một tiếng nói, ngươi lão bản đâu? Gọi các ngươi lão bản ra tới. Từ phút Mai trừng mắt liếc bảo vệ, ngươi đây coi như là thứ gì, làm sao tới nói cũng muốn một cái có quyền lợi người tìm đến hắn. Trương Dương trên lầu nhìn kia nữ nhân biểu diễn, cười ha ha. Không biết nàng lúc nhìn thấy ta sẽ là dạng gì biểu tình. Nữ nhân này thật sự chính là lấy tự thân làm trung tâm a, chuyện như vậy thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngượng ngùng, chúng ta lão bản có những chuyện khác phải bận rộn. Bảo vệ cũng không chút khách khí, hắn không có thời gian đến quản loại chuyện này. Trương Dương lúc này ngay tại trên lầu nhìn vui vẻ đâu, hơn nữa người an ninh này thật đúng là một cái sứng cứng, có cơ hội có thể làm Mạc Tiên đưa một cái hắn thăng trước tăng lương. Vừa nghĩ đến Mạc Tiên, hắn liền theo trong văn phòng đi ra. Hắn mang theo mắt uần thâm, rõ ràng tối hôm qua là bận đến đã khuya. Dịch Lâm Lâm cùng Trì Hy Nghiên cũng đi ra, tại một cái góc nhìn. Mạc tổng giám Bảo vệ nhìn thấy Mạc Thiên ra tới về sau, mỉm cười nói, "Vị nữ sĩ này có chuyện gì sao?" Từ phút Mai nhìn thấy Mạc Thiên như vậy có lễ phép, lập tức cảm giác được xấu hổ. Người nam nhân này, như vậy có lễ phép làm gì, như vậy liền nàng phát cáo cơ hội cũng không có. Thế nhưng là nàng trời sinh chính là một cái sẽ không thích đáng trò chuyện người, bộc eo đối Mạc Thiên nói chuyện nói, "Ta muốn đi vào lại, thế nhưng là các ngươi bảo vệ chính là không đem ta bỏ vào." Mạc Thiên cười một tiếng cười, đối Từ Phúc Mai nói, "Tiểu thương, chúng ta nơi này có rõ ràng quy định, ngươi mang đồ vật nhiều lắm." "Ta biết, sở dĩ ta không phải nói" Ta có thể nói nhiều muốn mấy cái ra phòng, hơn nữa ta cũng có thể cho người tiền. Từ phút mai hừ một tiếng nói. Như vậy những người khác phòng chẳng phải không có. Mặc tiên mặt thượng vẫn như cũ mang theo tươi cởi, thế nhưng là trong lòng đã là lên cơn giận dữ. Đây là nơi nào đến nữ nhân, nghe không hiểu tiếng người sao. Người nếu là có tiền, liền đi những địa phương khác đi. Đúng thế, tới đây làm gì? Lãng phí chúng ta nhiều người như vậy thời gian, không xấu hổ sao. Từ phút mai hừ một cái, một bộ bà chủ nhà ráng vẻ hô, đừng lại âm ý. Trước 1092, ta là lão bản. Từ Phúc mai hét lớn một tiếng qua đi, trừng mắt liếc Mạc Thiên nói chuyện nói, "Để các ngươi lão bản ra tới, ngươi chỉ là một cái tổng thanh tra." Mạc Thiên vừa nghe đến những lời này, khẽ miệng giật một cái nói, "Ta đã biết." Nữ nhân này thật là đem mình làm dễ hành, thật cho là chính mình là một cái tiểu minh tinh liền có thể muốn làm gì thì làm. Trương Dương vẫn luôn tại trên lầu nhìn, nghe được Từ Phúc vẫn luôn làm lão bản ra ngoài, hắn bất đắc di lắc đầu, trực tiếp từ trên thang lầu đi xuống. Từ Phúc mai nhìn thấy Trương Dương thời điểm, trợn cả mắt lên. Cái này làm cho người ta phiền ra hỏa làm sao lại nơi này? "Ngươi, ngươi" Từ Phúc Mai chỉ vào Trương Dương Quát, hắn như thế nào ở cái địa phương này? Từ Phúc Mai hừ một tiếng, không có đi hỏi Trương Dương ngược lại hỏi bên cạnh Mạc Tiên. Mạc Tiên dừng một chút nói, ngươi không phải nói muốn chúng ta lão bản xuống tới sao? Ta muốn chính là bọn ngươi lão bản, các ngươi không nên tùy tiện liền tìm cho ta một cái tới. Từ Phúc Mai tức giận nói, nàng trong lòng thế nhưng là không thừa nhận Trương Dương loại người này có thể trở thành lão bản. Người nào đều có thể làm lão bản, nhưng là hắn loại người này không thể. Từ Phúc Mai như thế nào đều không nhận người nhận hắn là lão bản của nơi này. Trương Dương cười một cái nói, ta chính là lão bản của nơi này, Từ Phúc Mai tiểu thư có chuyện gì sao? Đằng sau mỏ nhọn khỉ thi đấu nãy giờ không nói gì, hậu thiếu xoé nhìn thoáng qua Trương Dương, hừ một tiếng. Gia hỏa này làm sao có thể là lão bản của nơi này? Ngươi thật là lão bản của nơi này? Từ Phúc Mai sửng sốt một chút, thấp thanh em hỏi, "Thiên Chân Văn Sắc?" Trương Dương cười ha ha nói, "Cái công ty này chính là ta." Người bên ngoài nghe nói như thế, cũng không khỏi phải gọi ra tiếng, "Quá lợi hại, còn trẻ như vậy lão bản. Hình dáng này lão bản, ta có thể làm thư ký của ngươi sao?" "Lão bản" Các người bên này còn cần nghệ nhân sao? ta có thể vô điều kiện ký kết từ Phúc Mai nghe phía bên ngoài người tiếng la mặt của hắn đều tử làm sao lại xui xẻo như vậy thế nào lại gặp ra hoa này hắn nhất định không phải lão bản hắn chính là nhìn thấy chính mình muốn đến cho nàng khó coi từ Phúc Mai không ngừng ở trong lòng như vậy tự đủ người chứng minh như thế nào người là lão bản từ Phúc Mai không khách khí nói Trương Dương khỏe miệng giật một cái cái này còn cần chứng minh như thế nào ta tổng thanh tra không đều là nói ta chính là lao bản của nơi này Trương Dương chỉ, chỉ mạciên nói chuyện nói Ai biết các ngươi có phải hay không liên thủ cả ta? Từ phút Mai hừ một tiếng, nàng phát huy trọn vẹn sức tưởng tượng nói, "Các ngươi trước thời hạn nghe được hành tung của ta, sau đó trở về nơi này giảm mạo lao bản đúng hay không?" Trương Dương không còn gì để nói, gia hỏa này sức tưởng tượng quả thực cùng tiểu tính không sai biệt làm a. "Quả thực chính là bất động đầu hóc a." "Không sai, ta cảm giác cũng là cái dạng này." Hậu thiếu soái phụ hỏa nói, "Người này cùng chúng ta có liên quan, khẳng định là cố ý chơi chúng ta." Hắn vừa nói như thế, mặc dù rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, nhưng là cũng có được một bộ phận tin tưởng chuyện này. Trương Dương khẽ miệng giật một cái, bọn họ một bộ này bộ làm, thật đúng là có như vậy một chút ý tứ. Các ngươi còn chưa xứng ta làm như vậy. Trương Dương hừ một tiếng nói, ta chỉnh các ngươi, chính mình cũng sẽ cảm giác được buồn nôn. Không sai, ta cũng là loại cảm giác này, ta cũng là cảm giác này. Chính là như thế nào sẽ có vô liêm sỉ như vậy người. Đủ rồi. Từ Phúc Mai lại là hét lớn một tiếng. Các ngươi cái gì cũng không biết, nơi nào có lý do ở đây nói chuyện. Từ Phúc Mai hừ một tiếng nói, ta xem các ngươi chính là nhìn ta quá nổi danh. Từ Mai che miệng, cười a a tiếng. Trương Dương bộ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ra hỏa này là nơi nào đến tự tin a? Hắn vẫn luôn chưa từng nghe qua một người như vậy a? Như thế nào đột nhiên liền đụng tới một người như vậy a?" Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta không thừa nhận ngươi là lão bản của nơi này." Từ Phúc Mai chỉ vào Trương Dương nói, "Trừ phi ngươi cho ta chứng minh." Trương Dương nghe nói như thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn có chút vây vây tay. Từ Phúc Mai cười ha ha, "Lộ chân tướng a, lần này không khoa trương đi." Trương Dương dừng một chút nói, đem cái này hai cái khách nhân tôn quý đưa ra ngoài đi. Bảo vệ nghe nói như thế, Mặt trên lập tức lộ ra tươi cười, rốt cuộc có thể đem cái này ồn ào nữ nhân đuổi đi. Các nhân viên an ninh tay háo lột đứng lên, mang theo Từ Phúc Mai hành lý hướng về cửa ra vào đi đến. "Ngươi, các ngươi tại sao có thể tùy tiện bắt người ta đồ vật?" Từ Phúc Mai tức giận nói, liền xem như ngươi là lão bản của nơi này, cũng không thể làm như vậy đi. Trương Dương chụp chụp lỗ thai nhìn Từ Phúc Mai nói, "Ta nói ta là lão bản ngươi không tin, ta chỉ có thể chứng minh cho ngươi xem. Còn có, ngươi loại này, chúng ta đều không cần." Trương Dương mỉm cười nói, "Ta, ta loại người này" Từ phút mai hừ một tiếng, kiếm mũi chân nói, ta là người như thế nào, ta làm sao vậy? Chính là như ngươi loại này tự cho là cao cao tại thượng, kỳ thật không có cái gì năng lực, hơn nữa lớn lên còn xấu xí, không biết dựa vào thủ đoạn gì thượng bị người. Trương Dương dừng một chút nói, ngươi còn muốn biết cái gì, ta có thể tiếp tục cùng ngươi nói một chút. Từ phút mai thẹn quá hóa giận, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi, ngươi đây là vũ đục ta nhân cách, ta muốn báo cảnh. Từ phút mai gầm thét kêu lên, thời gian dài như vậy, như thế nào còn không có xử lý sao Dịch lâm lâm lúc này từ bên trong góc bên trong đi ra. Nàng biết sự tình đến nơi đây đã là cục diện bế tắc, cần phải có người đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Hơn nữa cái này từ phúc mai vẫn là bọn hắn công ty người, nếu như bây giờ nàng không ra mặt lời nói, chuyện sau đó, còn không biết sẽ là tình huống như thế nào. Cái này từ phúc mai cũng không phải một cái loại lương thiện, chờ nàng báo nổi, Trương dương liền biết kinh khủng. Lâm tỉ. Từ phúc mai nhìn thấy dịch lâm lâm thời điểm, hơi sương sở. Nàng rủi rủi con mắt chán, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầ Dịch Lâm Lâm đối từ Phúc Mai nhẹ gật đầu nói, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Từ Phúc Mai trong lòng xem thường hừ một tiếng, thậm chí ngay cả tên của mình đều không gọi, quả thực chính là đối nàng chẩn chửi khinh bị. Thế nhưng là này có có thể như thế nào đây? Nhân ra là công ty nhất tỷ. Từ Phúc Mai hừ một tiếng, "Chờ về sau, ta thành công ty nhất tỷ, để ngươi còn như thế cao cao tại thượng." "Lâm tỉ, ngươi cũng ở chỗ này sao?" Từ Phúc Mai kinh ngạc hỏi. Dịch Lâm Lâm điểm một cái nói, hấu ngu công ty giải trí là lưu ly thành phố lớn nhất một cái công ty, ta cũng qua dính được nhờ." Từ Phúc Mai nghe nói như thế, không biết vì cái gì trong lòng càng tức. Ngươi cũng muốn ở cái địa phương này lại sao? Dịch Lâm Lâm nhìn một chút hành lý của hắn nói, bất quá ngươi cái này hành lý hơi nhiều a. Từ Phúc Mai nghe nói như thế, sắc mặt thoáng một chút liền đỏ lên. Hai người bọn họ tuyệt đối là một đám. Chương 1093, người đến. Hơi nhiều, ta cũng cảm giác đều điểm nhiều. Từ Phúc Mai cắn răng nói, ta kỳ thật đúng dịp, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Trên mặt của nàng mang theo tươi cười, đối Trương Dương nói, ta hiện tại liền đi, hiện tại liền rời đi. Nghe nói như thế, Trương Dương sửng sốt một chút, cười ha ha, ở trong lòng âm thầm nói, như thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Dịch Lâm Lâm mặt trên cũng mang theo tới cười, đối hắn nói, chỉ là trùng hợp a, vậy ngươi đi thong thả đi. Còn lại Tiểu Minh Tinh nhìn thấy hai người nói chuyện, lúc này đều là nhã tức không tiếng động. Đây quả thực là không có khói lửa chiến tranh a. Mặc dù không nhìn thấy một chút khói lửa, nhưng là vị tuyệt đối là rất đủ. Từ Phúc Mai nghe nói như thế, nội tâm hừ một tiếng, đối hậu thiếu soái nói, đi thôi. Hậu thiếu soái ôn hòa Lâm Lâm cười lên tiếng chào hỏi liền vội vã rời đi. Nhìn thấy Từ Phúc Mai rời đi về sau, Người trung quanh lúc này mới xỉ xào bàn tán nghị luận lên thật là dịch Lâm Lâm A ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm đâu nàng vậy mà lại ở cái địa phương này người vừa rồi cũng không có nghe sao dịch Lâm Lâm đều nói đây là lưu ly thành phố lớn nhất công ty một trong A Trương Dương nghe được bọn họ nghị luận mỉm cười hắn nhìn thoáng qua dịch Lâm Lâm đối nàng nợ nụ cười nói cảm ơn Lâm tỷ dịch Lâm Lâm khoát khoát tay nói đây là ta phải làm từ phút mai sau khi đi ra ngoài đón một chiếc tay lái hành lý để lên xe kia bên trênà hư một tiếng nói như thế nào gặp một người như vậy đâu Thật là, chính là không may, như thế nào gặp được kia nữ nhân." Từ Phúc Mai hừ một tiếng, tiếp tục nói, "Từ tỷ, không nên tức giận." Hầu thiếu xoáy nói, "Chờ trở về sau, ngươi liền có thể trở thành công ty nhất tỷ." Từ Phúc Mai hừ một tiếng nói, "Ta hy vọng tốt nhất trở về là được rồi." Nang hừ một tiếng, nhìn Hầu thiếu xoáy nói, "Ngươi cũng biết tên kia, chỉ là ngoài miệng nói như vậy, trở về còn không biết xảy ra chuyện gì đâu." "Đi thôi." Từ phút Mai dừng một chút nói, "Trở về về sau tên kia nếu là không nghĩ biện pháp, ta liền tự mình nghĩ biện pháp." Hầu Ngô công ty giải trí Không có từ phúc mai ở đây quáy rối sự tình trở nên đơn giản rất nhiều hết thảy mọi người lại tới đây liền trực tiếp tìm phòng ở Trương Dương ôn hòa Lâm Lâm trực tiếp đi văn phòng dù sao dịch Lâm Lâm giúp hắn giúp một đại ân Trương Dương cho dịch Lâm Lâm rót một chén nước nói dịch tiểu thương lần này đa tạ ngươi. dịch Lâm Lâm xấu hổ cười một tiếng nói không muốn luôn nói cảm ơn ta cùng từ Phúc Mai quan hệ vốn cũng không phải là thực hữu hảo Trương Dương nghe nói như thế hơi sương sở tự lầm bấm nói quan hệ vốn gì không phải thực hữu hảo dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu nói quan hệ không phải rất tốt Nàng vẫn muốn ta ở công ty nhất tị vị trí. Thời điểm trước kia, nàng vẫn là ta giới thiệu vào công ty. Dịch Lâm Lâm không biết là hữu ý vô ý, đem sự tình cho Trương Dương nói ra. Thế nhưng là về sau, nàng hơi có một chút danh khí về sau, ngay tại công ty trong bắt đầu làm một mình, về sau còn dùng mỹ nhân kế. Dịch Lâm Lâm nhìn thoáng qua Trương Dương, mỉm cười nói, "Mỹ nhân kế ngươi biết ta?" Trương Dương nhẹ gật đầu. Chủ yếu hơn chính là, nàng là tìm một cái nam nhân có gia đình. Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, "Làm tiểu tam a?" Trương Dương trực tiếp giống lên, liền nàng cái dạng kia còn có thể làm tiểu tam, nam nhân kia trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Sự thật không phải như vậy. Dịch Lâm Lâm hơi dừng lại một chút nói, là từ Phúc Mai câu đáp cái kia có ra thân nam, mà câu được về sau, lại đem chính phòng bức cho đi. Trương Dương nghe nói như thế, khẽ một hơi khí lạnh. Cái này thì bản, Trương Dương chỉ là tại phim truyền hình trong thấy qua, không nghĩ tới tại trong hiện thực còn có người như vậy. Nam nhân kia chính là công ty một cái tổng thanh tra. Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, nàng chính là muốn dùng người kia tranh đoạt công ty của ta nhất tỉ vị trí. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, Không nghĩ tới lại còn có người như vậy. Hắn hơi đốn một hồi nói, "Dịch tiểu thư cùng ta nói nhiều như vậy, là có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ sao? Đây là công ty chuyện xấu, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài, công ty chuyện xấu tự nhiên cũng sẽ không cùng người ngoài đi nói. Nhưng là bây giờ Dịch Lâm Lâm đem sự tình đều nói ra tới, không phải tín nhiệm Trương Dương, mà là hy vọng có thể đôi bên cùng có lợi." Dịch Lâm Lâm cười một cái nói, "Ta chính là thích cùng người thông minh nói chuyện." Trương Dương nhẹ gật đầu, cái này Dịch Lâm Lâm quả nhiên không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Ta cần bảo trụ cái này nhất tỉ vị trí. Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, công ty của ngươi cũng cần phát triển đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn nơi này còn không có nói ra yêu cầu, đối phương liền đã biết hắn muốn cái gì. Lưu Ly thành phố mặc dù là cái tỉnh lỵ thành thị, nhưng là một cái công ty giải trí không phải chiếm cứ một cái vị trí địa lý liền có thể. Dịch Lâm Lâm cười nói, ta tin tưởng Trương tiên sinh hẳn phải biết đạo lý trong đó đi. Trương Dương lại gật đầu một cái. Công ty của hắn mặc dù tại Lưu Ly thành phố có không nhỏ danh khí, nhưng là đã đến bên cạnh. Bọn họ không có một cái cả nước nổi danh nghệ nhân, danh tiếng của bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở cái địa phương này. Ta có thể giúp ngươi cho ngươi công ty đánh danh khí, còn có công ty trong cái khác nghệ nhân. Dịch lâm lâm dừng một chút nói, chỉ cần ta cái này nhất tỷ vị trí bảo, ta liền có thể làm như thế. Trương Dương nghe được yêu cầu này, những mày. Bảo trụ cái này nhất tỷ vị trí là thực khó khăn. Không có một cái từ phúc mai, khả năng còn sẽ tới cái lý phúc mai, còn có thể đến cái trương phúc mai. Liền xem như những này cũng bị mất, chờ về sau tuổi già sắp suy, kỹ xảo của ngươi cho dù tốt, khát dễ nghe đi nữa, công ty cũng liền đem ngươi đào thải. Hiện tại thời đại này, ai không thích tiểu thị th Trương Dương do dự một hồi, dù sao vẫn luôn bảo trụ cái này nhất tỷ là khó khăn. Ta biết người đang suy nghĩ gì." Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, "Mặc dù ta không muốn thừa nhận, chờ ta không làm được cái này nhất tỷ thời điểm, ta sẽ bồi dưỡng được một cái nhất tỷ." Trương Dương nghe được câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói, "Ta đồng ý, bất quá ngươi cần chúng ta làm thế nào?" Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, "Ta bên này chỉ có một cái yêu cầu." Nàng đốn một hồi nói, "Ngươi muốn làm thế nào đều có thể, nhưng là ta không hy vọng có bất kỳ sự tình trên có quan hệ với ta ngôn luận." Trương Dương khẽ gật đầu nói, "Ta đã biết." Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi phá đổ Tử Phúc Mai." Hắn cười ha ha nói, "Dù sao ta đối cái kia từ Phúc Mai ấn tượng cũng không tốt." Hai người vừa nói xong lời nói, cửa ra vào chuyển đến gõ cửa trên, Mạc Tiên tiến tới nói, lao bản, ép ạ." hát người đến. Chương 1094, hôm nào lại đến? "Đến rồi." Trương Dương sửng sốt một chút, vô ý thức nói, "Đến nhanh như vậy?" Mạc Tiên một chút gật đầu nói, "Bọn họ muốn trước thời hạn đến thương lượng một chút, như thế nào tổ chức lần này đại tú hoạt động." Trương Dương nghe được câu trả lời này, hơi nở nụ cười nói, "Ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ nơi phòng đi." Ta một hồi liền đi qua." Mạc Tiên nói chuyện một tiếng liền lui ra ngoài. Trương Dương nhìn thấy Mạc Thiên đi ra ngoài về sau, Đối Dịch Lâm Lâm nói, "Dịch tiểu thư, muốn hay không cùng đi nhìn xem?" Dịch Lâm Lâm lắc đầu nói, "Không cần, ta liền không đi qua." Trương Dương khẽ gật đầu, hắn biết ép Phạm Hát danh tiếng cũng không tốt, rất nhiều nghệ nhân cũng không nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ. Dịch Lâm Lâm cự tuyệt cũng nói vấn đề này. "Như vậy Dịch tiểu thư, chúng ta hợp tác quyết định như vậy đi." Trương Dương mỉm cười nói. "Tất nhiên." Dịch Lâm Lâm trên mặt mang theo tươi cười, chỉ là nhìn như vậy thượng một chút đều sẽ khiến người ta cảm thấy tâm tình vui vẻ. Trương Dương con mắt nhanh lên né tránh, ngay từ đầu thời điểm còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái bình thường nữ sinh đâu, thế nhưng là không nghĩ tới nữ sinh này thế nhưng có lòng như vậy mà tính toán. Tiểu tính loại này tùy tiện nữ hải, là thế nào ôn Hòa Lâm Lâm loại người này ở cùng một chỗ. Lúc trước không có nói chuyện hợp tác chuyện này, còn không có cảm giác được cái gì, thế nhưng là nên nói khởi chuyện hợp tác, Dịch Lâm Lâm tựa như là đổi một người đồng dạng. Trương Dương thở dài một hơi, lắc đầu đi ra văn phòng. Tại trong trung tâm thương mại, trong vòng giải trí rốc sức làm nữ nhân đều không tầm thường a. Trương Dương không nghĩ lại đem chính mình bạo lộ ra, thế nhưng là công ty lại cần danh khí, hiện tại đây là hắn tốt nhất một cái phương pháp. Trương Dương tin tưởng, Dịch Lâm Lâm là một cái đáng giá hợp tác người, mà toàn bộ sự kiện giao cho Mạc Thiên về sau, Trương Dương có thể xác định Mạc Thiên hồi đem toàn bộ sự kiện xử lý rất tốt. Hắn đi đến phòng đổi một cái vừa vặn quần áo, mặc quần áo liền đi phòng nghỉ. Lúc này trong phòng nghỉ đến rồi một nam một nữ, trong tay nam nhân cầm một cái máy ảnh, nữ nhân thì là mặc một bộ màu đỏ váy dài. Hai người nhìn thấy Trương Dương tới điểm, đều là mỉm cười, cũng không có đứng dậy. Trương Dương nhìn thấy cử động của bọn hắn, Ngẫm một chút, Italia Ale tiết hẳn là ông đi, chẳng lẽ hắn nhớ lầm rồi. Nhìn thấy bọn họ mỉm cười, Trương Dương cũng báo chi lấy tươi cười. Trương Dương ngồi xuống đối diện bọn họ nói, "Các người tốt, ta gọi Trương Dương." Hắn nói xong vươn tay ra, thế nhưng là đối phương đối không có cái gì động tác. Mạc Thiên nhìn thấy một màn này, cũng cảm nhận được xấu hổ. Hắn cũng đã sớm nghe qua Fạm, hát đối người Hoa thái độ chẳng ra sao cả, thế nhưng là không nghĩ tới thế, nhưng phách lối như vậy. Trương Dương là chúng ta hậu ngu công ty giải trí lão bản. Mạc Thiên cũng nhìn không được, cái này rõ ràng là lão bản của công ty chúng ta. Cả người cứ như vậy cũng không trả hỏi. Cũng chính là ở cái địa phương này chính là Mạc Thiên. nếu như nơi này người là A Minh lời nói, đoán chừng đã sớm đi lên đem đối phương đánh một trận tơi bời, sau đó hét lớn một tiếng thiếu sự hợp tác, trực tiếp liền rời đi. Là lão bản A. Cái kia mang theo máy ảnh người nghe xong là lão bản, vội vàng đứng lên cùng Trương Dương nắm tay nói, thật là trẻ tuổi a, tuổi trẻ tài cao. Trương Dương nghe nói như thế, mỉm cười nói, nói đùa, vận khí tốt điểm mà thôi. Mang theo máy ảnh nam nhân làn da kim hoàng, mặt trên giữ lại râu quai nón, Trương Dương nhìn hắn cái này râu quai nón Thật là có mấy phần ý tứ. Ngươi tốt, ta gọi đi Lạn Dệ Sầm, đi Lạn Dụ Sẩn, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta đi Lạn. Nam nhân khẽ cười nói. Hắn tiếp tục lại chỉ một chút bên cạnh cái kia mặc màu đỏ váy nữ nhân nói, nàng gọi Lý An Nên, Lý Lily thật hay, xưng hô nàng Lily là được rồi. Xin gọi ta tên đầy đủ cảm ơn. Nữ nhân nghe nói như thế, trực tiếp phản bác. Trương Dương sững sốt một chút, nhếch miệng mỉm cười, không nói gì. Đi Lạn cũng xấu hổ cười một tiếng nói, nàng chính là người như vậy, bảo nàng Lily kỳ thật là được rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta đã biết. Trước khi đến hắn còn lo lắng đối phương nếu như nói tiếng ý, hắn nghe không thế nào làm, không nghĩ tới trong hai người vấn đề là như vậy lưu loát, ngược lại là hắn quá lo lắng. Lần này đến, chúng ta là muốn chụp mấy trường hợp tác hình ảnh. Đi lan cầm máy ảnh nói, "Trương tiên sinh ngươi xem một chút đây là chúng ta di Vãng Potter, hy vọng Trương tiên sinh phối hợp chúng ta cũng chụp một chương." Kia mấy chương ảnh chụp chương Dương đã sớm thấy qua, cảm giác mang theo nói xấu người hoa ý tứ, một đám người ý mặc sáng rõ quần áo, tại một đám thập niên 80 90 người ở giữa, Trương Dương cảm giác chỉ cần có một chút thẩm mỹ quan hệ liền biết cái này Tuất Sở Tơ thiết kế không có chút nào hợp lý. Nhìn thấy Trương Dương không có trả lời hắn, Đi Lạn như mày. Như thế nào mỗi người đều là cái biểu tình này? Trương Dương cười cười hỏi, Đi Lạn tiên sinh, ngươi làm như thế, là vì kết hợp chung Tây phương đẹp sao? Không sai, không sai. Đi Lạn cười nói, ta chính là muốn làm như vậy. Trương Dương nhìn thấy hắn cái biểu tình này, thư lạnh một tiếng, trả lời nhanh như vậy, khẳng định là trong lòng có quỷ. Hắn hơi dừng một chút nói, bất quá chúng ta Hoa Hạ đã đến thập kỷ 20, những này thẩm mỹ đã không thích hợp. Trương Dương sau khi nói đến đây, khục một tiếng nói, "Đi Lạn tiên sinh, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị." Đi Lạn sững sốt một chút, dĩ vãng bọn họ đi chụp ảnh thời điểm, chỉ cần là hơi nói chuyện xem, đối phương liền sẽ đồng ý, nhưng là hôm nay là thế nào? Như thế nào còn gặp được một cái muốn để ý thấy. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được đưa ra ý kiến người. Đi Lạn dừng một chút nói, "Trương tiên sinh, ngươi yêu cầu này chúng ta không thể đáp ứng." Trương Dương ngậm một chút nói, "Ta cảm giác cái chủ ý này không tệ a." Chủ ý là không tệ. Đi Lạn dừng một chút nói, "Seem vang chúng ta hết thể ảnh chụp đều là cái này hình thức, nếu như đổi một loại hình thức lời nói, ta sợ quốc tế bạn bè sẽ không chấp nhận." Hắn khả năng cảm giác như vậy nhảy một cái nói ra còn chưa đủ, dừng một chút tiếp tục nói, "Hơn nữa Hoa Hạ thập niên 80, 90 chính là kinh diễm nhất, ta cũng hy vọng có thể chụp tới." Trương Dương nghe được câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói, "Đã đi lần nhất định phải làm như vậy, vậy chúng ta cứ làm như vậy đi." Đi lần sửng sốt một chút, còn tưởng rằng muốn dây dưa một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành. Hắn dừng một chút nói, "Hai vị còn cần cái gì sao? Chúng ta cần một minh tinh nghệ nhân." Đi Lạn dừng một chút nói, nếu như hợp tác tốt, chúng ta có lẽ còn có thể chụp một cái video. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, được rồi, ta đã biết. Đã nói tốt, chúng ta liền rời đi đi. Vẫn luôn không nói gì, Lý Lý An nên nghe được bọn họ nói xong, lúc này mới nói một câu. Vậy dạng này lời nói, chúng ta liền hôm nào lại tới? Đi Lạn cười đứng dậy nói. Chương 1095, còn chưa đủ. Trương Dương gật đầu, khẽ cười nói, được rồi. Đi Lạn thở dài một hơi, mỉm cười đi ra công ty. Lão bản, yêu cầu này ngươi cứ như vậy đáp ứng. Mạc Thiên sững sờ một chút nói. Bọn họ yêu cầu này có phải hay không quá hố? Trương Dương dừng một chút nói, ta cũng biết, chúng ta không đáp ứng, bọn họ ngay tại nơi này không rước. Người tin hay không? Hắn nhìn chằm chằm Mạc Tiên, mỉm cười nói. Mạc Tiên cũng không phải nhìn thấy Trương Dương nói như vậy, nhẹ gật đầu nói. Người thời gian này đi tìm Dịch Lâm Lâm đi, công ty của chúng ta muốn cùng nàng hợp tác. Trương Dương đối Mạc Thiên nói chuyện nói. Ta đã biết. Mạc Tiên một chút gật đầu nói, Dịch Lâm Lâm tiểu thư không phải đã cùng chúng ta nói à? Nàng là cùng công ty của chúng ta hợp tác. Trương Dương dừng một chút nói, chúng ta giúp nàng làm một cái chuyện. Sau đó nàng sẽ giúp công ty của chúng ta đánh một chút danh khí, cụ thể ta cũng không cùng ngươi nói." Mạc Thiên vừa nghe thấy lời ấy, có chút sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi Trương Dương, "Lão bản, ngươi nói như vậy, đã là đáp ứng nàng?" Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Không sai." Mạc Thiên từng cái vô tay, thở dài một hơi nói, "Lão bản, ngươi tại sao có thể đáp ứng nàng đâu? Ngươi không biết cái này nữ trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì à. Trương Dương vỗ vô, vô Mạc Thiên bả vai nói, "Cái này ta còn có thể không biết sao?" Hắn dừng một chút nói, lại nói, "Hiện tại cũng không có ký nghị, ngươi có thể cùng nàng tâm sự." Nếu như nàng không có nói, ngươi cũng không cần hỏi nhiều." Mạc Tiên một chút gật đầu nói, "Ta đã biết, ta đây trước hết đi ra." Trương Dương khoát khoát tay, ra hiệu làm hắn đi làm nên làm sự tình đi. Mạc Tiên đi ra khỏi đi về sau, Trương Dương thì là đổi một bộ quần áo, cũng đi ra ngoài, hắn rất nhanh liền đi theo vừa rồi đến hai người kia. Bọn họ đầu tiên là trên đường Hàn Nguyên một hồi, sau đó tìm một nhà cơm Tây tiệm cơm. Trương Dương nhìn bọn họ đi vào sau, cũng đi theo đi vào. Hai người nói chính là thiếu ý, Trương Dương cũng nghe không hiểu, bất quá vừa rồi nữ nhân kêu biểu tình, một mặt không nhịn được bộ dáng Trương Dương liền biết không nói gì nữa lời hữu ích. Trương Dương lấy ra điện thoại, điểm xuống ghi âm khóa, chờ sau này trở về làm một cái hiểu công việc người nghe một chút liền biết. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có chú ý tới Trương Dương, chờ Đồ ăn đi lên về sau, hai người hơi ăn một chút. Nam nhân vừa ăn một miếng, hừ một tiếng, kỳ lý hoa lập nói một câu, mang theo nữ nhân liền đi ra ngoài. Lúc này phục vụ viên đi ra ngoài, một cái nhìn rất trẻ nam tử, nhìn trên bàn còn lại đồ ăn, hừ một tiếng, vưng đồ ăn trở về. Đi qua như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn, Trương Dương biết, hai người kia khẳng định không nói gì thêm lời Huix. Làm xong đi âm, Trương Dương thì là về tới công ty. Mã Mặc Tiên nghiêm tại ôn hòa Lâm Lâm nói chuyện thiếng, nhìn thấy Trương Dương về sau, có chút phất phất tay, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là ôn hòa Lâm Lâm trò chuyện không sai. "Lão bản, ngươi đổi cái này một tiếng là đi làm cái gì rồi?" Mã Thiên nhìn Trương Dương toàn thân áo đen nón đen, nhìn cùng vào nhà cấp bốc đồng dạng. "Vừa rồi đi kia hai cái người ý, ta đi theo một chút." Trương Dương trực tiếp nói, dù sao Mã Tiên cùng Dịch Lâm Lâm đều không phải người ngoài. Dễ Lâm nghe được Trương Dương nói như vậy, gật đầu nói, "Bọn họ nói cái gì rồi?" Ta biết bọn họ một ít tác phong, sở dĩ cá nhân ta vẫn luôn không cùng bọn hắn hợp tác. Nghe được Dịch Lâm Lâm bổ sung một câu, mặt Thiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn, dù sao chuyện này hay là hắn muốn đi làm. Hiện tại người cũng đã mời tới, kết quả là một cái không được hạng người. Ta cũng không biết. Trương Dương lấy ra điện thoại nói, ta đã đem bọn họ nói lời đều quay xuống. Dịch Lâm Lâm nghe được Trương Dương nói đã ghi âm, khẽ cười nói, làm ta nghe một chút đi, ta nghe hiểu được một ít. Trương Dương mang theo hai người đi văn phòng, loại chuyện này chỉ có ba người bọn hắn biết liên tốt, nếu có nhiều người hơn nữa biết, cũng không phải là chuyện tốt gì. Đi vào văn phòng, đi vào văn phòng về sau, Trương Dương mở ra điện thoại, ghi âm trong lại là một cái kỷ lý hoa lập thanh âm. Dù sao cũng là tại chống trải địa phương ghi âm, thanh âm thực tạp, tăng thêm bọn họ nghe không hiểu thanh âm, nghe là đặc biệt lộn xộn. Xem ra lần tiếp theo ta muốn đổi một cái điện thoại di độc tốt. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Dịch Lâm lâm nhắm mắt lại, làm một cái im lặng thủ thế. Chờ ghi âm song sau, nàng hơi dừng một chút nói, ta đem lời nói mới rồi nói với ngươi một lần, bất quá ngươi không nên tức giận. Trương Dương nhẹ gật đầu, tối đa cũng bất quá là hắn mắng thượng một trận. Hắn còn để ý những chuyện này sao? Mắng hắn nhiều người đi, Trương Dương thật đúng là không thèm để ý như vậy một hai cái. Ngay từ đầu là cái kia nữ nói, hắn hỏi nam nhân vì cái gì muốn cùng người nói nhiều chuyện như vậy. Nam nhân nói, như là như người loại này tự cho là thông minh người, nên để cho. Người hoa đều là tự cho là thông minh, kỳ thật chính là một đống. Nghe được phía trước hai câu, Trương Dương cũng không để ý, đến lúc đó hắn có phải hay không tự cho là thông minh, trở về sau giao thủ thời điểm, hơi nhìn một chút liền biết. Thế nhưng là cuối cùng này một câu, địa vực tháo, hơn nữa lời nói này Thật sự là quá không, có lẽ tới đi. Trương Dương vẫn cho rằng, làm sao tới nói cũng là một cái trên quốc tế công ty lớn, như thế nào đến bây giờ tình huống này. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thật không cần thiết hợp tác với bọn họ. Nhìn thấy Trương Dương không hề tức giận, Dịch Lâm lâm nở nụ cười nói, "Trương Dương tiên sinh chính là tốt tính a." Trương Dương lắc đầu nói, "Không có, ta hiện tại là phi thường tức giận." Hắn hơi dừng một chút, khoe miệng lộ ra một mặt trêu tức tươi cười. Bọn họ như vậy tự cho là đúng, sẽ vì chính mình này ý nghĩ đơn thuần tính tiền. Ta đề nghị có thể đem như vậy một phần ghi âm phát ra ngoài. Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, Dịch Lâm Lâm không phải nói công ty người, loại lời này cũng không nên nàng đi nói, thế nhưng là cho tới bây giờ nàng nhất định phải bảo trì một chút lập trường của mình. Ta cảm giác cũng thế. Mạc Tiên cũng dừng một chút nói, ta cho rằng muốn để bọn họ biết, chúng ta người Hoa không phải để bọn hắn làm thành tiêu phí thị trường. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta cũng biết, bất quá chúng ta không phải hiện tại làm, còn cần đang chờ đợi một đoạn thời gian. Chờ một đoạn thời gian? Mạc Tiên sững sờ một chút hỏi, thế nhưng là lão bản, bọn họ đều như vậy một cái thái độ, chúng ta còn cần hợp tác với bọn họ sao? Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Hợp tác, hơn nữa nhất định phải hợp tác." Trương Dương cười nói, "Chuyện này đừng rêu rao, chỉ có ba người chúng ta người biết, chờ đến thời gian, ta tự nhiên sẽ đem cái này ghi âm phát ra ngoài. Hơn nữa một cái ghi âm còn chưa đủ, chúng ta cần càng nhiều." Trương Dương lộ ra giảo hoạt tươi cười nói, "Chương 1096, liền tiểu tử ngươi a." Nhìn thấy Trương Dương vẻ mặt này, Dịch Lâm Lâm hơi sững suốt một chút. Cùng giả hỏa này hợp tác thật có thể không? Nàng đột nhiên nhớ tới trước đó tiểu tính nói qua kia một phen, có tâm kế nam nhân đáng sợ nhất. Mà trước mắt người nam nhân này chính là một cái có tâm kế nam nhân. Trương Dương thời điểm trước kia, kỳ thật không có nhiều như vậy tâm kế, chỉ là về sau cả người trải qua nhiều chuyện, tâm kế cũng liền nặng. Kỳ thật đây là Trương Dương hắn đều không có chú ý tới sự tình. Hắn nhìn thấy Dịch Lâm Lâm cái kia âm tình bất định trong mắt, khẽ cười nói, "Dịch Lâm Lâm tiểu thư ngươi không cần lo lắng, ta là sẽ không đối với chính mình người ra tay." Dịch Lâm Lâm khẽ cười nói, "Trương tiên sinh thật là suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đang nghĩ, đem cái này ghi âm bảo tổ lại, ngươi chuẩn bị lúc nào phát ra ngoài?" Trương Dương thần bí cười một tiếng nói, Cái này chính là bí mật Mạc mặti chúng ta còn dài bao nhiêu thời gian mở âm nhạc hội Trương Dương hỏi Mạc tiên tháng này cuối tháng sắp chạy Mạc tiên một chút mở tay ra cơ thời gian biểu nói như vậy lúc nào là ép và am hát đại Tú chính là tại mở song âm nhạc hội về sau Mạc tiênên chỉ một cái chỉ thời gian biểu nói hiện tại đã là tháng 10 vừa vặn chúng ta hoạt động là tại cuối tháng 10 mà éẩ hát đại Tú là tại đầu tháng 11 Trương Dương nhìn thấy tháng này phần ngây ra một lúc thời gian đã qua đến nhanh như vậy rồi hắn trước đi một lần lưuly đảo Từ nơi nào trở về về sau, thời gian trói mắt trong lúc đó đi qua một tháng, cái này khiến Trương Dương cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá một tháng thời gian, hắn vẫn là có thể tiếp nhận, lúc ấy cũng không có để ý, thế nhưng là không nghĩ tới, cứ như vậy vô duyên vô cớ đi qua một tháng thời gian, thật đúng là làm cho người ta có chút không thoải mái. Hắn nhớ mày nói, âm nhạc hội như thường lệ cử hành, thuận tiện nói cho Fạm, hát những người kia, ta cũng tự mình cùng bọn hắn hợp phách sở tơ. Trương Dương cười nói, đến lúc đó ngươi liền biết ta muốn làm gì. Mạc Tiên nhìn Trương Dương bộ dáng, hắn ngẫm một chút, cho tới nay Hắn đều cho rằng lão bản là một cái có điểm đầu não, nhưng là so với chính mình còn kém chút người. Nhưng là dù sao hắn cũng làm rất nhiều tự mình làm không đến sự tình, Mạc Thiên cũng bất quá là đang nghĩ, chính mình lão bản, khả năng chính là vận khí tốt một chút mà thôi. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình huống này, Mạc Thiên nhìn lấy trước mắt Trương Dương, thật giống như không biết hắn như vậy. Phanh phanh phanh, cửa ra vào chuyển đến tiếng đập cửa. Trương Dương sửng sốt một chút, như thế nào thời gian này còn có những người khác đi vào đâu? Vào đi. Trương Dương hô một tiếng. Một cái bảo vệ đi đến. "Lão bản, bên ngoài có người tìm ngài." Bảo vệ dừng một chút nói, hắn nói nếu là không gặp được người, hắn hôm nay ngay tại bên ngoài không đi. Trương Dương ngậm một chút, ta lúc nào nổi danh như vậy, còn nhất định muốn gặp đến ta. Ta đi ra xem một chút, các ngươi tùy tiện ngồi. Trương Dương cười nói. Dịch Lâm Lâm cười cười đối Mạc Thiên nói chuyện nói, Mạc tổng giám, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi. Trương Dương sau khi ra cửa, nhìn thấy cửa ra vào một người đầu trọc, khỏe miệng của hắn có lại, còn tưởng rằng người nào đâu, không nghĩ tới lại là hắn. Ra hỏa này là phát hiện chính mình có chỗ nào không đúng, cho nên mới tìm chính mình sao? Trương Dương đi tới cửa ra vào. Nhìn cái kia đầu trọc, nơi này vẫn không nói gì, đầu trọc nhìn thấy Trương Dương tựa như là thấy được ân nhân cứu mạng đồng dạng, tiến lên ôm lấy Trương Dương đầu to nói, "Đại ca, đại ca ta sai rồi." Trương Dương nhìn thấy hắn cái dạng này, lật ra một cái liếc mắt nói, "Cái gì sai, ta không biết." Liền xem như hắn thừa nhận chính mình sai, liền xem như hắn ở cái địa phương này cho hắn dập đầu ba cái, Trương Dương cũng sẽ thờ ơ. Bởi vì Trương Dương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đoán chừng tên đầu trọc này cũng cảm giác được thân thể có chút không đúng, cho nên mới sẽ đi vào công ty cửa ra vào. "Đại ca, là lỗi của ta." Đều là ta bị ma quỷ ám ảnh, văn cầu ngươi cho ta một cái cơ hội đi, ta trên có 85 mẫu, dưới có vợ con." Trương Dương khục một tiếng nói, "Ngươi về sau có thể tìm điểm mới lời kịch đến, ngươi cái này lời kịch quá già rồi một chút." "Dương ca, Dương ca ta nói đều là thật ta. Đầu chọc lớn tiếng nói. Trương Dương khỏe miệng mang theo nụ cười giễu cợt, "Có người đi theo ngươi cũng không tệ rồi, trên có 80 mẫu, cũng phải bị người như ngươi cho hô chết. Chỉ cần ngươi không đi thai hỏa những người khác, cũng đã là không tệ." Trương Dương còn nhớ rõ Vương Tử Họa sự tình, người này tại Khôi rượu đi thời điểm lại còn nghĩ đến đi cầm tù người khác. Chính là người như vậy, liền xem như thật cùng hắn nói đồng dạng, cũng không nên sống ở trên thế giới. Trương Dương, đầu trọc cũng tức giận, từ dưới đất đằng một chút đứng lên, một đôi mắt chừng đến con lửa con mắt đồng dạng, ngươi không nên quá khi dễ người. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc là ai khi dễ ai vậy, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Trương Dương, ta nghe được có người nói người tại khi dễ người. Tiểu Tinh lúc này theo cửa ra vào đi đến, đối Trương Dương quát, ta không có khi dễ người. Trương Dương dừng một chút nói, Giang Hỏa này như thế nào thời gian này đến rồi, một hồi ta muốn làm sao đem sự tình nói rõ ràng a. Trương Dương thở dài một hơi, nghĩ đến một hồi vẫn là đừng nói nữa, dù sao tiểu tính như vậy đại đại liệt liệt một người nữ sinh cũng không hiểu những chuyện này. Hắn suy tư một hồi, tự hỏi một hồi ứng đối như thế nào tiểu tính các loại trả lời. Không sai, hắn chính là tại khi dễ người. Đầu chọc hứ một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói, "Tiểu tính đi đến Trương Dương trước mặt nói, ta quả nhiên không có đoán sai, người có loại này thân thủ, tại sao có thể khi dễ người bình thường?" Trương Dương khẽ miệng giật một cái nói, Người cái kia con mắt nhìn thấy ta khi dễ hắn rồi. Từ khi tên đầu trọc này đến sau, hắn vẫn không có động thủ, liền xem như điều ra đến theo dõi cũng không không có hắn khi dễ người video. Người bây giờ không có khi dễ hắn, nhưng là không có nghĩa là ngươi phía trước không có khi dễ hắn. Tiểu Tĩnh ngẩng thẳng sống lưng nói, ngươi thân thủ như vậy, hẳn là Trương Ác dương thiện, không phải đi khi dễ người. Trương Dương nghe Tiểu tính ở nơi đó nói đại đạo lý, bất đắc di cười một tiếng. Không phải ra hỏa này chính mình khi dễ người thời điểm, hơn nữa còn ở đây cùng hắn nghiêm trang nói xong. Cái kia đầu trọc cũng một mặt thước mơ nhìn Tiểu Tĩnh hy vọng nàng có thể cho thêm chính mình nói điểm lợi hữu ích. Hơn nữa nhìn Trương Dương dáng vẻ, có vẻ như là rất sợ hai nữ sinh này. Trương Dương khục một tiếng nói, "Tốt ta, ta khi dễ hắn." Hắn dừng một chút nói, "Ngươi biết ta vì cái gì khi dễ hắn sao?" Tiểu Tĩnh hồ nghi nhìn Trương Dương hỏi, "Vì cái gì?" "Bởi vì hắn chính là ngày đó buổi tối làm tiểu Lưu manh khi dễ tỷ tỷ ngươi phía sau màn lao đại." Trương Dương dừng một chút nói, "Tiểu Tĩnh nghe được khi dễ tỷ tỷ của hắn lao đại, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, nàng trừng mắt liếc đầu trọng nói, "Chính là tiểu tử ngươi à?" Chương 1097 có một cái. Đầu chọc nhìn thấy ánh mắt của đối phương, lập tức liền xứng sốt tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái kia. Kia là tiểu đệ của ta làm, ta không biết là nguyên nhân gì. Hắn hoảng sợ nói. Ngươi không biết. Tiểu tính hừ một tiếng nói, ngươi không nói tiểu đệ của ngươi trở về làm. Tiểu tính mới sẽ không tin hắn những chuyện kia, mỉm cười nói, có phải hay không là ngươi để ngươi tiểu đệ làm. Ta thật không biết ta. Đầu chọc một mặt ủy khuất nói, tiểu đệ của ta ngày đó đều bóng say, bọn họ làm chuyện gì, chỉ có bọn họ biết. Trương Dương nhìn thấy hắn ủy khuất dáng vẻ Nếu như không phải trước thời hạn biết chuyện này, thật đúng là cho là hắn nói là sự thật đâu. Ta nhìn cái kia đầu trọc, một mặt uy khước nhìn Tiểu Tĩnh nói, ta thật không biết ta vậy tiểu đệ thế, nhưng đi kiếm chuyện, ta hiện tại biết tình huống này, trở về nhất định hào hào giáo dục tiểu đệ của ta. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, nắm lấy cổ áo của hắn nói, ngươi lại muốn dám nói một câu lời nói dối, ta liền đem ngươi đầu lươi cho rút ra. Trương Dương nghe nói như thế, toàn thân run dậy một chút, Tiểu Tĩnh tính tỉnh, gần nhất nàng cũng tham dò rõ ràng một chút, nàng nếu là nói ra một câu nói như vậy, nói không chừng thật đúng là có thể đem chuyện này làm được. Đâu. Ta nói, ta nói, đầu chọc nhìn thấy tiểu tĩnh ráng vẻ, không biết vì cái gì trong lòng thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Hắn làm sao tới nói cũng coi là một phương lão đại, nhìn thấy một cái tiểu cô nương, trong lòng vậy mà lại có sợ hãi cảm giác, đây là hắn nghĩ không hiểu. Thế nhưng là bất kể như thế nào, ta đều đi tới nơi này, nhất định phải nghĩ biện pháp, làm trương dương cho hắn nói nói rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta lúc ấy là muốn làm ta tiểu đẻ đi tìm trương dương sự tình, căn bản cũng không có nghĩ đến người tỷ tỷ sẽ cùng trương dương bạn gái cùng một chỗ. Nói tiếp. Tiểu Tĩnh nhìn thấy tên đầu chọc này, con mắt vẫn luôn không được đánh giá Trương Dương, đối hắn nói: "Ngươi không cần để ý những chuyện này, hắn là sẽ không đánh ngươi." Nàng nói xong sau, trừng mắt liếc Trương Dương nói: "Ta ở cái địa phương này, ngươi không thể đánh hắn." Như vậy nếu là hắn nói một câu lời nói dối làm sao bây giờ? Trương Dương loạn vị nhìn đầu chọc nói. Trương Dương trong lòng đã quyết định, vô luận gia hỏa này nói cái gì, Trương Dương cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì cứu trợ, làm sao tới nói bọn họ cũng là một cái địch nhân. Trương Dương không phải một cái đối với địch nhân sẽ người nhân tử. "Ta nói" Nếu là hắn dám nói một câu lời nói dối, ta đem hắn đầu lươi cho hắn rút ra." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, "Vậy ngươi tới đây làm gì?" Đầu Trọc lắp bắp nói, "Về sau chúng ta liền bị hắn phát hiện, hắn đi công ty của ta, đem chúng ta người đều đánh." Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu nói, "Đánh rồi thì thôi." Nang hừ một tiếng, tức giận nói, "Là ngươi trước tìm sự tình, ngươi đánh không lại người khác, chẳng lẽ còn muốn nơi này sao?" Trương Dương cười cười, "Cái này Tiểu Tĩnh mặc dù tùy tiện, hơn nữa đầu cũng không thế nào dùng tốt, nhưng là vẫn một cái người hiểu chuyện a." Đầu Trọc khẽ miệng giật một cái, nghe được Tiểu Tĩnh nói như vậy thời điểm Hắn thật không biết nên hình dung như thế nào tâm tình. Đúng là ta tìm sự tình, nhưng là Dương ca ngươi cũng không thể hạ độc thủ đi." Đầu chọc trừng mắt Trương Dương nói. Trương Dương hừ một tiếng nói, "Là chính ngươi tìm sự tình, trong lòng đã sớm hẳn là có ý nghĩ này. Cầm súng đối ta thời điểm, tại sao không có nghĩ tới những chuyện này đâu?" Người giếc người. Tiểu Tĩnh nghe nói như thế, nhìn chầm chằm Trương Dương con mắt nói. Trương Dương lắc đầu nói, "Ta liền đánh hắn một người, ngươi xem một chút hắn hiện tại có chuyện sao?" Tiểu Tĩnh nhìn chằm đầu trống nói, "Ngươi bây giờ cũng không có chuyện gì à, ngươi là tới ăn và đi." Đầu chọc trong lòng như là có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, muốn một hơi mắng ra, thế nhưng là hắn lại không dám. Trương Dương cười cười, nữ sinh này ăn khớp chính là như vậy, sẽ đột nhiên cho ngươi đến một câu ngươi tiếp không lên mà nói tới. Ta bây giờ còn chưa chết, nhưng là ta cảm giác sắp chết. Đầu chọc kêu to ra tới. Làm ta nhìn xem. Tiểu tính cười ha ha, nhìn một chút đầu chọc con mắt, đem hạ mại đập, phất phất tay nói, không có chuyện gì, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Miệng đầy mê sảng. Đầu chọc sửng suốt một chút gầm thét lên Ngươi rốt cuộc có thể hay không xem a, bác sĩ đều nói làm ta chuẩn bị hậu sự, ngươi thế nhưng nói cho ta không có chuyện gì. Bác sĩ kia là muốn lừa ngươi tiền, ngươi chuyện gì đều không có, đi nhanh lên đi." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, chính là một cái đồ đẩn, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Đầu chọc nửa tin nửa ngờ, nhưng là nghe được chính mình có thể bất tử, tự nhiên là vui vẻ, vội vã rời đi. Trương Dương vừa rồi nhìn thấy Tiểu Tĩnh bắt mạch động tác cùng nhất cử nhất động, thật đúng là có chút ý tứ. Hắn dừng một chút nói, "Ngươi còn hiểu y thuật sao?" "Ta không hiểu, ta chính là muốn nhìn một chút mà thôi." Tiểu Tĩnh khoát khoát tay nói, tên kia chính là mạch đập nhạy có điểm chầm mà thôi. Nhìn xem kích động như vậy dáng vẻ, thế nhưng là mạch đập vẫn là nhạy chậm như vậy, vừa nhìn liền biết sự tình vừa rồi là đang diễn trò. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, ngốc như vậy một người, còn muốn gạt ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, nghĩ đến tiểu Tĩnh đã nói, mỉm cười, nhìn hắn thất thương quyền đã là làm ra tác dụng. Nhìn thấy đầu chọc bóng lưng, Trương Dương cũng không có bất kỳ cái gì ấy nấy, ác nhân tự có ác nhân trị, đoán chừng chính mình là xem như một cái ác nhân đi. Cái kia đầu chọc, đoán chừng tiếp qua mà một đoạn thời gian, chỉ thấy không đến hắn đi. Trương Dương cười cười, tất nhiên như vậy không phải chính mình nên lo lắng sự tình. Xử lý hoàn tất như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn, Trương Dương cùng Tiểu Tĩnh về tới văn phòng, Mạc Thiên cùng Dịch Lâm Lâm còn tại trong văn phòng. Tiểu Tĩnh đi lên kéo lại Dịch Lâm Lâm nói, "Lâm Lâm tỷ, ta phát hiện một cái chơi vui địa phương, chúng ta đi ra ngoài chơi đi." Dịch Lâm Lâm nhìn Tiểu Tĩnh mỉm cười nói một chút nói, người đây không phải vừa mới trở về, hiện tại lại đi ra ngoài làm gì?" Tiểu Tĩnh lôi kéo Dịch Lâm Lâm cánh tay nói, "Ta một người đi ra ngoài chơi thời điểm, không có gì có thể chơi nha." Dịch Lâm Lâm có chút bất đắc dĩ. Đối Trương Dương cùng Mạc Tiên ấy nấy nợ nụ cười nói, "Chính là ngượng ngủng, ta cùng tiểu Tĩnh đi ra ngoài chơi một chút." Trương Dương gật đầu, lộ ra một bộ lý giải dáng vẻ. Chờ hai người ra ngoài sau, Mạc Tiên lấy ra một sắp tư liệu nói, "Dương ca, cái này chính là chúng ta công ty tại buổi hòa nhạc thượng cần làm sự tình." Trương Dương nhận lấy, dừng một chút nói, "Công ty của chúng ta có hay không ra sân?" Mạc Tiên dừng một chút nói, "Lần này buổi hòa nhạc, công ty của chúng ta chỉ là ra sân một cái." Trương Dương nhẹ gật đầu, bản thân hắn chính là một cái công ty nhỏ, có thể ra sân một cái cũng rất tốt. Lai ai Chương 1098, các người hảo hảo chơi. Là bác Săn Sạn." Mạc Thiên Dừng một chút nói, "Bác Săn sản. Trương Dương trong lúc nhất thời không nghĩ khởi nữ sinh này là ai, chính là cái kia Hàn Quốc ngồi tử. Mạc Thiên Dừng một chút nói, cho tới nay đều không thế nào nói chuyện, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Mạc Thiên từng cái nói Hàn Quốc ngồi tử, Trương Dương mới nghĩ tới, cái tên lúc ấy tham gia tuyển tú tiết mục không có được tuyển chọn nữ hài kia. Lúc ấy Trương Dương cũng là đúng dịp, trên đường gặp nữ sinh này bị người bắt nạt, sau đó liền đem nàng cứu lại, về sau lại trải qua một chút sự tình. Đem cái này nữ sinh lấy được công ty trong, không nghĩ tới hiện tại cũng thành công ty một cái chiêu bài. Nàng hiện tại rất lợi hại phải không? Trương Dương buồn bực hỏi. Cho tới nay, Trương Dương đều cho rằng nàng là một cái tiểu diễn viên, tại cái công ty này ở lại, hơi có thể làm cho mình sống sót là được rồi. Trương Dương cũng không có để ý nàng, cũng không có đi quan tâm nàng. Dù sao nơi tha hương đất khách quê người cũng không dễ dàng, lại là một người nữ sinh, mấu chốt là lớn lên đáng yêu. Không thể không nói, Trương Dương cũng thừa nhận bác sản sản là hắn gặp qua người đáng yêu nhất, thậm chí đều có thể nói là Lúc ấy cho Trương Dương cảm giác đầu tiên nữ sinh này tựa như là ạ niệm bên trong đi ra đồng dạng. Nhìn thấy liền sẽ cho người ta một loại ý muốn bảo hộ, hoặc là nói cho người một loại muốn phạm tội xúc động, cũng may Trương Dương đối loại phong cách này cũng không ưa. Nhanh muốn đến một tuyến đi. Mạc Thiên dừng một chút nói, bất quá một tuyến những minh tinh ca có vẻ như cảm thấy nguy cơ đồng dạng, không ngừng bài xích nàng. Mạc Thiên nói chuyện tới đây thời điểm, hơi đốn một hồi nói, mà bác sản sản cũng không thèm để ý, tự ngu tự nhạc, không có chủ động đi tranh đoạn, sở dĩ hiện tại cũng không có người đi để ý. Trương Dương nhẹ đầu. Bác sản sản kia một bộ dù sao cùng ngành giải trí không phải một cái thứ nguyên nếu như cả hai thật hỗ hợp lại cùng nhau lời nói một ít nghệ nhân công tác khả năng liền khó giữ được dù sao đối phương sức chiến đấu không kém chút nào nàng muốn làm gì liền làm nàng đi làm đi Trương Dương dừng một chút nói nếu như bácạn sản, sản cần gì các người liền cho nàng cái gì liền tốt mặc Thiên một chút gật đầu chuyện này hắn đã sớm cùng phátạn sản, sản nói qua thế nhưng là phátạn sản, sản nhưng không có nói cái gì ngược lại cảm giác hiện tại đã rất khá nàng hôm nay hẳn là liền trở lại một đoạn thời gian trước đi theo đoàn thể khác đi ra Điểm này ta cũng không ra là rất hiểu." Mạc Thiên lúng túng nói. Hắn vẫn luôn cảm giác chính mình tiến vào ngành giải trí về sau, cơ hội là không có chính mình không hiểu sự tình, thế nhưng là làm gặp được Hắc Sạn sản thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình là mở ra một cái thế giới mới. Dương Ca, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hắc sản Sạn thanh âm từ phía sau chuyển đến, Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua, nàng vẫn là như vậy trang điểm, mặc vào một thân màu tím lỏ lì lị trang phục, đi một cái song đuôi ngựa, mà lần này trên đùi còn mặc thơ trắng. Trương Dương nhìn thấy cái này hình tượng thời điểm, đều cảm giác có điểm huyết mạch phu chương. Nàng mỉm cười, đi đến Trương Dương trước mặt, cho hắn một cái ôm nói, rất lâu không có nhìn thấy Dương ca nha. Trương Dương hơi ôm một hồi, liền không có động tác khác. Hắc Sản Sản cho Trương Dương một cái ôm về sau, liền lui sang một bên, đối Mạc Thiên mỉm cười nói, Mạc tổng giáng tốt. Mạc Thiên khẽ gật đầu, quả nhiên không phải một loại người à, lão bản liền có thể có mọi tử có thể ôm. Dương ca, đã lâu không gặp. Hắc Sản Sản dùng mềm mềm thanh em nói, ta này vừa máy bay hạ cánh trở về. Trương Dương nhìn một chút ngoài cửa cái gì cũng không có, đối Bác Sản Sản nói, không có người đưa ngươi trở về sao? Ta không cần. Hắc Sạn Sạn híp mắt hì hì cười một tiếng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, Hắc sản sản tiếng trung rõ ràng muốn so trước đó tốt hơn nhiều, nhìn là đi qua không ít huấn luyện. Ngươi cần gì, trực tiếp cùng Mạc tổng giám nói là được rồi, ngươi bây giờ cũng là công ty của chúng ta đại nghệ nhân." Trương Dương cười nói. Hắc sản sản ừ ừ nhẹ gật đầu nói, "Mạc tổng giám cũng cùng ta đã nói như vậy." Nàng hơi rũ cái lưng mệt mỏi, mỉm cười nói, "Ta trước sẽ phòng nghỉ ngơi, như vậy một chuyến thật là có điểm mệt mỏi." Nàng nói xong sau, trực tiếp chạy lên lầu, đi gian phòng của mình. Trương Dương cùng Mạc Thiên đối mắt nhìn thoáng qua. Đều ha ha cười ra tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc ấy Ngô Văng hảo tâm cứu nhỏ như vậy nữ hài thế nhưng cho chính mình mang đến như vậy lớn được lợi. Làm xong nên bận bịu sự tình, đã đến xế chiều. Trương Dương hôm nay sớm liền cho chính mình tan việc, đón một chiếc xe đi An Nhu trong nhà. Về đến nhà gõ cửa một cái, bên trong đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Anu, làm sao vậy?" Trương Dương nghe được nải kinh hô, giật nảy mình, làm bộ liền phải đem cửa mở ra. "Dương ca, người trước chờ một chút, ta lập tức liền đi mở cửa." Bên trong truyền đến An thanh âm. "Dương ca, Ngươi bây giờ không muốn vào tới. Anu còn nói một câu. Trương Dương động, Anu đây là tại làm cái gì, như thế nào còn không cho chính mình đi vào đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương lớn tiếng hô một câu. Không có chuyện gì, ta cùng nô tỉ mới vừa vặn rời rừng đâu. Anu vội vàng nói. Trương Dương ngạch một tiếng, hai nữ nhân hiện tại mới rời rừng, nói thế nào chính mình cũng sẽ không tin tưởng à. Anu sẽ không bởi vì chính mình thời gian dài không đến, cùng lô băng có quan hệ thế nào a Hai nữ sinh. Trương Dương trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Dương ca. Ngươi như thế nào thời gian này trở về Anu mở cửa nói Trương Dương nhìn nàng sắc mặt đỏ lên tại chú ý tới tại nhìn nàng thời điểm Anu vội vàng túi đầu chuyện gì xảy ra rồi Trương Dương hướng về trong phòng nhìn thoáng qua Ngô băng vừa v mặc xong quần áo Trương Dương sờ sờ cái mũi thời gian này hắn thật không biết nên nói cái gì hơn nữa Ngô Băng từ khi làm hắn đưa đến lưu Ly thành phố làm một lần người mẫu về sau cả người tư tưởng tựa như là giải phóng đồng dạng không biết cùng anu cùng một chỗ lâu sẽ xuất hiện chuyện gì đâu Trương Dương nghĩ tới đây trong lòng có chút nữa Dương ca Không phải ngươi nghĩ cái dạng kia." Anu đỏ mặt nói. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, "Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì a." "Được rồi, hắn cái kêu bẩn thỉu tư tưởng, ngươi cũng không cần giải thích cho hắn." Nô Băng mặc xong áo sơ mi, toàn bộ bộ ngực đều nhanh muốn đem áo sơ mi nút thắt chổng ra. Hắn hiện tại trong đầu khẳng định không nghĩ chuyện tốt lành gì. Nô Băng nói xong, có mặc vào một cái màu đen áo giả kia nói, "Ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí, các ngươi chơi đi." Anu nghe được nô Băng nói như vậy, sắc mặt đỏ lên. Băng cũng trực tiếp đi ra ngoài. Trong phòng liền lưu lại Trương Dương cùng An Nhu hai người. Trương Dương cười một cái nói, ta cái gì đều không có không nghĩ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hắn xác định An Nhu không phải như vậy người tùy tiện. Hai chúng ta chơi đi. Trương Dương mỉm cười nói. Chơi. Chơi cái gì? An Nhu theo bản năng hỏi. chương 1099, tìm việc làm. Trương Dương tà mị cười một tiếng nói, còn có thể chơi cái gì, đương nhiên là. Nói xong, Trương Dương ôm lấy An Nhu, mang theo nàng đi phòng ngủ trong. Một hồi phiên vân phúc vũ, đã đến hơn 9 giờ đêm. An đổ mồ hôi lâm ly nằm ở trên giường, nhìn thoáng qua Trương Dương nói, "Dương ca." Trương Dương ân một chút, nhìn mặt mũi tràn đầy ửng hồng An nói, "Đói bụng sao? Ta đi cho ngươi nấu cơm ăn." An Nu đầu, túi đầu tựa vào Trương Dương lồng ngực trên nói, "Không có cái gì, ta chỉ muốn muốn kêu một tiếng tên của ngươi mà thôi." Nghe nói như thế, Trương Dương khỏe miệng mang theo mỉm cười, Anu cũng không phải lần thứ nhất cùng hắn nói như vậy, Trương Dương đã thành thói quen rất nhiều. "Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta chuẩn bị cho ngươi điểm cơm ăn đi." Trương Dương cởi rời giường, mặc áo xong, Dù sao nói không chừng một hồi nô băng trở về, chẳng phải là thực xấu hổ. Trương Dương vừa làm tốt đồ ăn, nô băng liền trở lại. Đã thức dậy nấu cơm. Nô băng cười nói, có món gì ăn ngon? Trương Dương nhìn nô băng trở về, nợ nụ cười nói, ngươi gần nhất đều đang làm cái gì? Nô băng hừ một tiếng nói, ta làm cái gì cũng không có bất cứ quan hệ nào. Trương Dương nghe nói như thế, cười khan một tiếng nói, ta biết người đối ta có ý kiến, làm sao tới nói, nô ca làm ta nhìn ngươi, có chuyện gì có thể trực tiếp cùng ta nói. Nô băng hừ một tiếng nói, không cần ngươi như vậy giả mù sa mưa liền xem như ta không đi theo người đến, chúng ta cũng tới lưu ly thành phố. Ta đói, làm nhiều điểm cơm ăn, ta muốn ăn. Nô Bang nói xong đi Anu phòng. Trương Dương mỉm cười, Nô Bang thường xuyên cùng Anu cùng một chỗ, hẳn không có chuyện gì đi. Nô Bang đi vào Anu phòng, nhìn thấy Anu nằm ở trên giường, sửng sốt một chút nói, vừa kết thúc à. Anu mặt soát một chút liền đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Ngượng ngùng, là ta nói nhiều. Nô Bang cười nói, người muốn uống chút nước sao? Anu nhẹ gật đầu. Nô vội vã đi ra Thầm nghĩ chính mình cũng muốn nhanh lên tìm Facebook bởi vì Trương Dương biến mất một tháng nàng cũng liền ở đây chờ đợi một tháng Trương Dương không đến thời điểm nàng còn có thể cùng ăn nhu cùng nhau ngủ thế nhưng là Trương Dương trở về dù sao bọn họ lại là nam nữ bằng hưu quan hệ nàng cũng không thể ở đây vẫn luôn bảo chỉ một cái bóng đèn thân phận Lô Băng suy tư một hồi mặc dù cha của nàng là cái nhà giàu nhất thế nhưng là đi vào liêu Ly thành phố thời điểm nàng thế nhưng là một chút tiền đều không có từ trong nhà lấy ra. Sở dĩ lúc này nô bằng là đặc biệt nghèo có thể nói so Trương Dương còn mới cùng Trương Dương Ngươi công ty còn thiếu người sao?" Lô Băng đi đến phòng bếp trong hỏi. Trương Dương nhìn thoáng qua Lô Băng. Nàng làm sao lại hỏi vấn đề này, không phải nghĩ đến muốn tới công ty của ta a? Công ty trong nếu là có nàng như vậy một cái tên giở hơi, chẳng phải là muốn lật trời. Nghĩ tới đây, Trương Dương không chút do dự lắc đầu nói, "Không cần, công ty của chúng ta người đã đủ nhiều. Vậy ngươi liền khai trừ mấy cái." Lô Băng không khách khí chút nào nói. Trương Dương nghe nói như thế, khỏe miệng giật một cái nói, "Ngươi liền không thể thu một chút cái kia đại tiểu thư tính tình. Ngươi còn tưởng rằng là tại công ty của ngươi, muốn khai trừ ai?" Ngươi liền có thể đi khai trừ a." Trương Dương thở dài một hơi nói. Nghe được hắn lời này thời điểm, Trương Dương ở trong lòng quyết định, nhất định không thể làm Ngô Băng đi công ty của hắn, bằng không, đi đến chưa được mấy ngày thời gian, nói không chừng sẽ đem chính mình công ty làm gà chó không yên. "Ngươi cái biểu tình kia là có ý gì a?" Ngô Băng chừng mắt liếc Trương Dương nói, "Tốt xấu ta cũng là viết qua kịch bản người, đi đến ngươi công ty cũng không phải là không thể giúp ngươi. Ngươi phía trước không phải có một phần công tác sao?" Trương Dương liếc một cái Ngô Băng nói, "Đi làm người phía trước công việc kia không tốt sao?" Trương Dương Mặc dù cũng không thế nào xem trọng công việc kia dù sao hiện tại người đều mở ra đến không có không có cái gì không thể nói đã sớm từ trước nô băng gửi một tiếng nói cái kêu công ty quá hố hơn nữa trái với giữa chúng ta quy định Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói người muốn đi công ty của ta cũng được đi trước phỏng vấn đi nô băng nghe được phỏng vấn hai chữ này thời điểm trực tiếp kêu lên ta đi làm việc còn muốn phỏng vấn người không phải trực tiếp cho ta một cái công tác sao Trương Dương bất đắc dĩ Lắc đầu nói ăn cơm đem thức ăn mang lên cái bàn về sau Trương Dương đem ăn nu kéo lên một bữa cơm kết thúc về sau u cũng biết nô băng muốn làm gì Dương ca người liền cho Ngô tỷ một cái công tác tốt Anu nhìn chầm chầm Trương Dương con mắt cầu xin Trương Dương lắc đầu nói không được làm một người như vậy đi hắn công ty như vậy toàn bộ công ty vận chuyển nói không chừng liền sẽ xảy ra vấn đề không được thì không được ta còn không đi. điô băng hừ một tiếng nói chỉ bằng năng lực của ta ta còn không tin không tìm được việc làm. làmô băng nói xong điên cuồng ăn xong đi gian phòng của nàng Anu nhìn nổi giận đùng đùng rời đi Trương dương bất áp di thở dài một hơi nói Dương ca nô tỷ năng lực vẫn là rất không thể Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, dù sao nàng thế nhưng là so với chúng ta có tiền nhiều. Anu nghe được Trương Dương nói như vậy, thẻ lưỡi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, chuyện gì đều phải từng bước một, Nô băng mặc dù cũng có thể lực, nhưng là không có một bước lên trời năng lực. Anu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, trên thế giới này vẫn là người bình thường nhiều, mỗi người đều là từng bước một đi lên. Nô Bang trong phòng cũng nghe đến Trương Dương như vậy một phen, hư một tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp truy đến trên gối đầu. Chết Trương Dương, thối Trương Dương Ngài Mai tỷ tỷ liền để ngươi nhìn xem năng lực của ta." Lô Băng hừ một tiếng nói, "Ta để ngươi nhìn xem, tỷ tỷ ta cũng là có thể kiếm nhiều tiền người." Trương Dương sau khi ăn xong, một người liền đi ngủ, đang ngủ trước đó, hắn vốn còn tới là dự định luyện tập một chút lục tự quyết, thế nhưng là suy tư một hồi, vẫn là quyết định tuân theo hệ thống ý kiến. Bởi vì lúc trước không có luyện tập môn nào sự tình, làm Trương Dương trong lòng vẫn là cảm giác cái này lục tự quyết có nhất định thai hoàng ẩm. Trương Dương cũng không phải rất hiểu, nhưng là nhất định có trong đó thai hoàng ẩm. Ngươi bây giờ cũng cảm giác được đi. Hệ thống đọc được Trương Dương ý nghĩ, cũng hắn nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, như thế nào sẽ có cái này một cái tình huống. Hệ thống dừng một chút nói, người sớm muộn cũng sẽ biết đến, biết đến càng muộn càng tốt. Trương Dương cũng không biết hệ thống vì cái gì nói như vậy, ngã xuống giường trực tiếp đi ngủ. Một giấc đến đại hương đông, Trương Dương sau khi mở mắt, hoạt động một ít thân thể, vẫn như cũng là loại nào cảm giác người. Trương Dương hoạt động một chút thân thể, lại là loại cảm giác này. Chương 1100, có một cái yêu cầu. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhắm mắt lại luyện tập một chút lục tự quyết. Như vậy một mực xuống cũng không phải biện pháp a. Trương Dương tự lầm bẩm nói, muốn một cái biện pháp giải quyết. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu cười một cái nói, kỳ thật không có chuyện gì, chờ ngươi quen thuộc về sau liền tốt. Ta hiện tại thế nhưng là không quen chuyện này. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, về sau liền sẽ quen thuộc. Hệ thống cười ha ha. Trương Dương quyết định không còn cùng hệ thống đối thoại, hắn suy tư chờ chuyện lần này kết thúc về sau, vẫn là nhanh lên đem đẳng cấp đi lên. Thăng cấp con đường này trên thật là mệnh đổ nhiều thăng chấm a. Trương Dương dưới đáy lòng cảm thán một tiếng. Đây còn không phải là chính ngươi làm không đủ. Hệ thống hừ một tiếng nói. Ngươi hoàn toàn có thể cùng trước đó đồng dạng đi làm trực tiếp, hoặc là đi chơi game. Hệ thống vẫn là nghe đồng ý phương pháp kia, hắn gái kia thành lập công ty giải trí, cho tìm không ít phiền phức không nhiều, đến bây giờ cũng liền thấy một lần hiệu quả. Sau đó cứ như vậy lạng yên không một tiếng động. Trương Dương lắc đầu nói, trước kia chuyện là không thể làm, ta thật vất vả tới trắng. Trương Dương suy tư trước đó đã làm sự tình, quả thật có chút cao điệu, không khỏi làm tín đồ của hắn chú ý đến hắn, hơn nữa những người khác cũng có thể chú ý hắn, thậm chí còn có thể phát hiện nhược điểm của hắn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Trương Dương mới khiến cho Hoàng Húc đem hắn trước đó trải qua một ít chuyện đều xóa sạch, nhưng là hiện tại nhất định còn sẽ tìm được chút còn sót lại đồ vật. Kỳ thật ta còn rất đồng ý ngươi ý nghĩ, nhưng là ngươi phải cho ta nhìn thấy hiệu quả." Hệ thống tức giận nói. "Ta đã biết." Trương Dương luyện tập 6 lần lục tự quyết về sau, mặc vào quần áo trực tiếp đi công ty. Lô Bang cũng xuyên qua một cái vừa vặn quần áo, ra tới vừa vặn thấy được Trương Dương. Trương Dương sững sốt một chút nói, "Ngươi đây là muốn cầu công ty của ta phỏng vấn sao?" Lô một tiếng nói, "Không nên quá xem trọng chính mình, ngươi công ty ta còn trước mắt." Nói xong, Lô Băng liền lượn thẳng xuống lưng, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương nhìn Lô Băng bóng lưng, cười ha ha. Lô Băng liếc một cái Trương Dương, "Chờ ta tìm được một cái hảo công tác, lại đến hảo hảo đánh người mặt." Trương Dương trở lại công ty, Mạc Thiên lúc này liền tiến lên đón, đối Trương Dương nói, "Lão bản, Fạm, hát người một hồi sắp đến." Trương Dương nhẹ gật đầu, trực tiếp đi văn phòng. Không đến nửa giờ, Fạm, hát người liền đến đến nơi đây, vẫn như cũng là đi lặn cùng Lily. Trương Dương nhìn thấy bọn họ về sau, cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, mà đi lặn cũng rất nhiệt tình chính là Lý Lý một chương lạnh lùng mặt đứng ở nơi đó, không lúc ních nhìn Trương Dương. Trương tiên sinh dự định tự mình đến chụp sao? Đi Lan mỉm cười này nói. Trương Dương gật đầu nói, "Ta tổng thanh tra đã đem là có cùng các ngươi nói a." Đi Lan nhìn thấy Trương Dương gật đầu, lập tức mặt mày hớn hở, lần này lao bản đến thời điểm, liền từng nói với bọn họ, bọn họ cần một cái không nổi danh người tới chụp cái này photoshoot. Bởi vì đối phương nếu là một minh tinh lời nói, nói không chừng sẽ bị bọn họ fans quấn công. Mà tìm một cái không nổi danh người, liền sẽ không xuất hiện tình huống này. Bọn họ photoshoot là cái gì trình độ? Trong lòng vẫn là có như vậy một chút bức sổ. Kia Trương Dương tiên sinh muốn như thế nào thiết kế hình tượng của mình? Đi Lạn mỉm cười hỏi. Bất quá hắn cũng chỉ là hỏi một chút, vô luận đối phương đưa ra yêu cầu gì, một hồi đều cho hắn phản bác. Đi Lạn trong lòng cười hắc hắc. Trương Dương nhìn thấy đối phương biểu tình cười ha ha, trong lòng hắn muốn điều gì, cơ hồ đều là ở trên mặt. Một cái chỗ làm việc thương nghiệp nhân sĩ thành công tạo hình thế nào? Trương Dương cười ha ha nói. Đi Lạn cũng cười lên ha hả. Sắp thực nghe phù hợp Trương Dương tiên sinh, thế nhưng là không phù hợp công ty của chúng ta lý niệm. Đi Lạn tươi xong về sau, lung tung nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?" Trương Dương liền biết sẽ là một kết quả như vậy, hắn cũng không tức giận, chính là lặng lặng mà nhìn Đi Lạn. Đi Lạn khi nhìn đến đối phương cái ánh mắt này thời điểm, theo bản năng chánh né một chút, không biết vì cái gì cảm giác trong lòng nghĩ sự tình muốn bị ra hỏa này cho nhìn thấu đồng dạng. Đi Lạn trên mặt mang theo tươi cười nói: "Trương tiên sinh cũng thấy qua chúng ta poster, chúng ta mỗi một lần tuyên truyền đều là Trung Tây phương kết hợp làm chủ, chủ yếu là hoa hạ cổ phác cùng phương Tây thời thượng." Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn hắn nói hiệp nói vượn. Hơn nữa còn là một hồi đứng đắn nói hiệu nói vượng, Trương Dương cười ha ha. Hắn trước chỉ thấy qua rất nhiều không muốn mặt, hơn nữa chứng trạc đảng hoàng nói hiệu nói vượng người, hôm nay thế nhưng lại gặp một cao thủ, nói nói như vậy nhiều lời nói dối, sắc mặt lại là một chút cũng không có biến. Như vậy, ta có thể đi làm một cái quất đường." Trương Dương cười ha ha nói, có phải hay không là rất có hoa hạ cổ phát rồi. Trương Dương nói xong lời này, đi lần con mắt đột nhiên sáng lên, chuyện như vậy thật đúng là không có thí nghiệm qua đâu, ngược lại là có thể thử một chút. Hắn trong lòng tưởng tượng thấy, chờ cầm lên hình ảnh phát ra ngoài về sau, sẽ là một bộ bộ dáng gì cảnh tượng. Cái chủ ý này không tệ. Đi Lãn trực tiếp nói, không biết Trương Dương tiên sinh có thích hay không. Vẫn đứng ở một bên Mạc tiên cơ hồ là muốn không chịu nổi, gia hỏa này rốt cuộc nghĩ như thế nào đến, không có ý thức lao bản câu nói kia là có trêu chọc hương vị. Cái này đi lãn lại còn nói không sai, đầu là bị lửa đá đi. Trương Dương tiên sinh, ta thực thích cái phương án này, chúng ta phải tất yếu hợp tác, đêm này một trường tốt sở tơ đánh ra tới. Còn không có đợi Mạc tiên nói, đi lạn dùng hắn kia thuần thục tiếng Hoa nói. Trương Dương nhìn thấy hắn như vậy một phen biểu tình, cơ hồ đều phải cười ra. Hắn dừng một chút nói, phương pháp này chính là ta tùy tiện nói một chút mà thôi, đi lạn ngươi có thể không cần làm như thế. Dụ cầm Cố Túng, Trương Dương hiện tại chính là dùng này một cái phương pháp. Tuy rằng cái này ý tưởng là hắn nói ra, nhưng là nhất định không thể là hắn đồng ý cái ý tưởng này, liền xem như đồng ý cái ý tưởng này, cũng muốn biểu hiện ra không tình nguyện dáng vẻ ra tới. Đây chính là Trương Dương hiện tại phải làm. Đi lạn mang theo nụ cười tươi cười nói, "Trương Dương tiên sinh, ngươi thuận miệng nói cái ý tưởng này thật sự là quá tuyệt, ta cảm giác ta nhóm có thể thí nghiệm một chút." Cho tới nay ta đại hoa hạ đều không có trụ qua dạng này đề tài. Đi Lạn không có cho Trương Dương cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, cũng mời Trương Dương tiên sinh cho như vậy một lần cơ hội. Nghe nói như thế, Trương Dương nhíu mày nói, Đi Lạn tiên sinh thật cho rằng như vậy sao? Nhìn thấy Trương Dương nhíu mày, Đi Lạn dừng một chút nói, ta chính là cho là như vậy. Mạc Tiên ở một bên nãy giờ không nói gì, chỉ là con mắt đang không ngừng đánh giá Trương Dương cùng Đi Lạn, trong lòng của hắn rốt cuộc đều đang nghĩ cái gì? Vậy dạng này lời nói, ta sẽ đồng ý. Trương Dương cười nói, bất quá ta có một cái yêu cầu. Chương 1101, quá tiện. Đi Lạn nghe được Trương Dương lời này, hơi dừng một chút, hắn không nghĩ tới Trương Dương sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Có yêu cầu gì, ngươi có thể nói thẳng. Đi Lạn nói tới chỗ này, dừng một chút, chúng ta cần phải suy nghĩ một chút. Trương Dương nghe nói như thế, hừ một tiếng. Nói như vậy nửa ngày, còn cần suy tính một chút, rõ ràng chính là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, thật đúng là đem mình làm lao đại rồi, chính mình nói cái gì chính là cái gì, coi là chính mình có thể lên trời. Trương Dương cười nói, ta liền yêu cầu này, nếu như không đồng ý, chúng ta liền không có tất yếu hợp tác. Trương Dương biết đến trình độ này, Hắn nhất định phải cường ngạnh một chút, nếu như tại tiếp tục nhượng bộ lời nói, đối phương nói không chừng sẽ cho là bọn họ là cái dễ khi dễ người. Đi là nghe nói như thế, nhíu thật chặt lông mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, nếu như toàn bộ quá trình đều giao cho hắn xử lý lời nói, hắn có thể cho nhà mình lão bản một cái hài lòng đáp án, thế nhưng là đối phương muốn nhún tay, như vậy liền có thể không đồng dạng. Hắn kỳ thật một chút không muốn đem cái này sự tình cùng những người khác cùng hưởng, dù là Trương Dương cái công ty này lão bản, hắn cũng là một chút đều không muốn. Hắn do dự một hồi, đối Trương Dương nói: Như vậy Trương Tiên Sinh lại yêu cầu gì? Hắn vẫn là cần biết tiên tri đối phương rốt cuộc là tình hình gì yêu cầu. Dù sao trong lòng nếu như lại đi những địa phương khác tìm hợp tác, thời gian đã không đủ dùng. Nếu như có thể sớm một chút có ý nghĩ này liền tốt. Hình tượng của ta cần chính mình đi chế tác. Trương Dương dừng một chút nói, cái này đi lạn hẳn là không có ý kiến gì a. Ta có ý kiến. Vẫn luôn không mở miệng, ngồi tại ghế sofa là Lily Lily đột nhiên nói chuyện. Người đối với mấy cái này sự tình cũng đều không hiểu, tại sao có thể làm chuyện như vậy? Lily một tiếng nói loại công việc này vẫn là toàn quyền giao cho chúng ta xử lý tốt nhất." Trương Dương dừng một chút nói, "Nếu như vậy, chúng ta liền không có hợp tác cần thiết." Lý Lý nghe nói như thế, trực tiếp động. "Dĩ vãng bọn họ gặp được công ty lão bản, hàng hiệu minh tinh nghệ nhân, cái nào sẽ không lễ nhượng bọn họ ba phần, nhưng là hôm nay thế, nhưng gặp một cái người như vậy. Đây là Địch Làng cùng Lý Lý cũng không nghĩ tới. Đặc biệt là Địch Làng nghe được đối phương lời này thời điểm, trợn cả mắt lên, lại có một cái công ty nhỏ công khai khiêu khích bọn họ, chính là như vậy một cái công ty nhỏ. Địch Lạn thật sự có chút không thể tin được. Chuyện như vậy vậy mà lại phát sinh ở một cái công ty nhỏ trong. Nếu như trước mắt chính là cái một tuyến minh tinh nghệ nhân, đối với bọn hắn đưa ra yêu cầu sẽ có phản bác, cái khác công ty đều ước gì bọn họ đến đâu. Hơn nữa ta không có nhớ lầm, vẫn là cái kia mạc tổng giám mời chúng ta đến. Bọn họ tự nhiên biết sợ ạm, hát tại hoa hạ hình tượng là thế nào, một ít hàng hiệu minh tinh cũng không cùng bọn họ hợp tác. Lần này tưởng rằng nhặt được một cái để lọn, thế nhưng là không nghĩ tới gặp được chính là một cái càng khó chơi hơn. Đi lạn do dự một hồi, vẫn là không muốn lãng phí hết cơ hội lần này. Dù sao cũng là thiết kế một cái quét đường hình tượng, chẳng lẽ lại bọn họ có thể thiết kế ra được đông hòa không thành. Ta đồng ý, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Đi Lạn cười nói, "Chúng ta hôm nay ra tay liền bắt đầu chụp ảnh đi, Trương Dương Tiên Sinh vẫn là nhanh đi chuẩn bị một chút." Đi Lạn lại nói một câu, "Cho đối phương thời gian càng ít, đối phương có thể chuẩn bị lại càng ít, đây chính là hiện tại Đi Lạn ý nghĩ." Hắn chính là muốn Trương Dương không có thời gian có thể đi chuẩn bị. Tốt nhất chính là theo trên đường cái chuẩn bị một bộ quần áo, sau đó liền đến chủ hình, tất nhiên chuẩn bị lên một cái xe ba gác cũng là có thể. Trương Dương tiên sinh nhanh lên chuẩn bị đi, chúng ta cũng phải đi chuẩn bị. Đi lạn cười ha hả đi ra ngoài, Lý Lý thấy cảnh này thời điểm, hừ một tiếng, cũng đi theo ra ngoài. Nhìn thấy hai người đều ra ngoài sau, Mạc Thiên quĩnh lên bận bịu đi đến Trương Dương bên người nói, "Lão bản, bọn họ quá vội lối, thậm chí cũng không hỏi chúng ta cần bao lâu thời gian, liền để chúng ta chuẩn bị." Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Những này người kiểu gì cũng sẽ tìm lý do, chúng ta liền để bọn hắn tìm không thấy lý do." Vừa rồi đối phương nói một buổi chiều, nếu như hắn không đồng ý, bọn họ khẳng định liền sẽ cho ra những lý do khác, như nói Chúng ta đều có thể làm đến, người hoa các ngươi vì cái gì làm không được đợi chút cách nói. Trương Dương thế nhưng là không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Lão bản, vậy chúng ta thật muốn ra một cái bảo vệ môi trường công nhân. Mạc Thiên dừng một chút nói. Hắn không phải kỳ thị công việc này, nếu quả như thật phải làm lời nói, đó chính là so sánh vấn đề, không có so sánh liền không có tổn thương. Làm, tất nhiên phải làm. Trương Dương cười một cái nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn đưa ra yêu cầu này sao? Tự nhiên là bởi vì ta đã sớm có chuẩn bị. Mạc Tiên sững sờ sững sờ nhìn Chu Dương, ngươi một cái bảo vệ môi trường công nhân hình tượng, có thể làm được trình độ gì? Thật sẽ đồng ý yêu cầu của hắn rồi. Trên đường, Lý Lý dụng ý đại lợi ngữ cùng đi lần đối thoại. Đi lẳng nhẹ gật đầu nói, chúng ta liền cho bọn hắn không đến một cái buổi chiều thời gian, một cái bảo vệ môi trường công nhân hình tượng, hắn có thể làm ra đến cái gì? Hắn cười ha hả nói, liền xem như nói hắn trước thời hạn có chuẩn bị, chẳng lẽ lại còn có thể cho chúng ta làm ra cho hoa đến. Lý Lý nghe nói như thế, cũng nhẹ gật đầu nói, cũng thế, nghe ngươi vừa nói như thế, cũng là rất có đạo lý. Người hoa chính là xuẩn, còn muốn cùng chúng ta đấu trí đấu dũng." Đi Lạn cười a a nói. "Đi Lạn, ngươi nhất định phải hào hảo thiết kế hình tượng của ta." Lý Lý cười nói, nhất định phải kéo hắn mười mấy con phố. Đi Lạn nhẹ gật đầu nói, "Cái này còn không đơn giản, ngươi đơn thuần như vậy đi, cũng có thể kéo hắn mười mấy con phố." Hai người nói xong, cười lên ha ha. Trong văn phòng, Trương Dương ngón tay cộc cộc gõ cái bàn nói, "Ta mới vừa nói sự tình, ngươi cũng nghe hiểu đi." Mạc Tiên một chút gật đầu nói, "Đều nghe hiểu." Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Yên tâm đi, bọn họ muốn chúng ta xấu mặt." Chúng ta liền phá đồ hắn. Hắn cười một cái nói, bọn họ tự cho là đúng cái công ty lớn, liền có thể tại trước mặt chúng ta muốn làm gì thì làm, chờ đến thời gian, bọn họ liền biết. Mạc Thiên bay sượt lao mồ hôi lạnh, cảm giác chính mình lão bản tựa như là đổi một người đồng dạng, liền trong đầu nghĩ đồ vật, hắn đều không hiểu rõ. Trương Dương thì là vẫn luôn tại chỉ định kế hoạch của hắn, từ vừa mới bắt đầu nghe được ép hãm, hát muốn tới thời điểm, hắn ở trong lòng cũng đã nghĩ đến. Mãi cho đến buổi chiều, Trương Dương đem sự tình đều xử lý tốt, đổi lại trước đó xử lý tốt hình tượng, chờ đợi đi lạn bọn họ đến. Lão bản Ngươi cái này hình tượng. Mạc Tiên trận một hồi, nghĩ đến một cái hình dung tử, thật sự là quá tiện. Mà lúc này đây, đi lạn gõ cửa một cái, trực tiếp đi đến, nhìn thấy Trương Dương hình tượng, trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ. Chương 1102, hình tượng sao chổi. Lúc này Trương Dương tóc liền cùng lông gà tấm thảm đồng dạng, trên tay cầm lấy một cái cái chổi, mặc trên người rách dưới quần áo. Nhìn thấy trạng diện này thời điểm, đi lạn cùng Lý Ly đều ngẩn ở đây tại chỗ. Trương Dương xem bọn hắn sử sốt, khẽ cười nói, như thế nào, đối ta cái này hình tượng còn không hài lòng. Lý, Lý lập tức lắc đầu nói, không được. Người cái này hình tượng quá không có mỹ cảm, chủ yếu là cái này hình tượng quá cay con mắt, làm ta cùng một người như vậy cùng một chỗ trụ bốt sơ đánh ra còn không biết có chuyện gì đâu. Lý Lý nhìn thấy cái này hình tượng lần đầu tiên chính là phủ định. Loại trừ không có mỹ cảm bên ngoài, hắn cái này hình tượng cũng đặc biệt bằng kính, tấm hình này nếu là thả ra, liền không có chuyện của nàng. Lý Lý tuyệt đối là không hy vọng có một người như vậy xuất hiện chính mình bên cạnh. Mà đi Lản vẫn luôn không nói gì, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn trừng trừng trưng dương, bưng miệng của mình, lăng là làm hắn không cười ra tới Cái này hình tượng thật sự là quá khôi hài, hắn rốt cuộc là từ đâu lấy được như vậy một cái làm cho người ta bận cười hình tượng. Kỳ thật điểm này chú ý là hoa hạ cùng nước ngoài văn hóa khác biệt, dù sao mỗi cái quốc gia văn hóa không giống nhau. Mà Trương Dương cái này hình tượng vừa ra tới, chỉ cần là cái người Hoa liền biết đây là sao chổi hình tượng, mà người nước ngoài thì là nhận không ra. Bọn họ thế nhưng là không biết sao chổi là cái gì, tại bọn họ nhìn, khả năng vẫn là tinh hệ sao chổi đâu. Đi lặn cảm giác thế nào? Trương Dương cười hỏi Đi Lạn, nhìn đối phương vẫn luôn không nói gì, Trương Dương mở miệng hỏi một câu. Đi Lạn hơi sửng sốt một chút. Ta đều nói thật là nhiều lần, ngươi cái này hình tượng tuyệt đối không thể. Lý lì hư một tiếng, không nghĩ tới đối phương thế, nhưng không nhìn nàng. Nàng mặc dù là một cái tiểu minh tinh, tại Hoa Hạ cũng không thế nào nổi danh, nhưng là tại Fạm, hát tổng bộ, nàng cũng là một cái nổi danh nhân vật, chương dương thế, nhưng không nhìn nàng. Một, nghĩ đến đây cái sự tình, nàng trong lòng càng là không thoải mái. Người coi như tìm một cái bảo vệ môi trường công nhân quần áo, cũng so cái này muốn tốt. Lý Lý mất hứng nói, "Đừng, không muốn nói như vậy." Đi Lạn cười nói, Kỳ thật ta cảm giác cái này hình tượng là không tệ. Hắn cười hắc hắc, đã đối phương thích chế tạo chính mình, như vậy hắn còn thuyết phục làm gì, cái dạng này chẳng phải là vừa vặn. Làm người của tổng bộ nhìn xem, hoa hạ người rốt cuộc có nhiều nóc. Trương Dương nghe được đối phương câu trả lời này, làm bộ thở dài một hơi nói, kia thật là quá tốt rồi, ta còn lo lắng tương đối loẻo loẹt đâu. Không có, không có. Đi lạn khoát khoát tay nói, cái này hình tượng thật sự rất, ta hiện tại cũng có chút bội phục Trương Dương tiên sinh sức tưởng tượng. Mạc Tiên nhìn thấy đối phương đang quay mông ở trong lòng mỉm cười loán chừng đến lúc đó thả ra cái này ảnh chụp về sau, bọn họ liền hối hận không kịp. Một cái cùng sao chổi người chụp hình, sẽ có kết quả gì tốt? Vậy chúng ta tìm cái địa phương chụp ảnh đi thôi, ngay tại ven đường thượng có thể. Đi Lan cười nói, ta nhất định sẽ đánh ra đến làm Trương Dương tiên sinh hài lòng ảnh chụp. Trương Dương nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Lý Lý lại khắc ý, tức giận nói, Đi Lan, ngươi tại sao có thể đồng ý lối nói của hắn? Ta mới không muốn cùng loại người này cùng nhau chụp ảnh. Lý Lý trừng mắt Trương Dương nói, hắn cái này hình tượng làm ta nhìn thực khó chịu. Đi Lan đi đến Lý Lý bên cạnh nói, ta cảm giác Trương Dương tiên sinh cái này hình tượng thật rất không sai, ta vẫn luôn không có thử qua, thật có thể thử xem. Đi lạc lúc nói lời này, trả lại cho Lý Lý nháy mắt, làm hắn tin tưởng mình. Những này Trương Dương đều là nhìn ở trong mắt, chính là một câu không đi nói. Hắn hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi muốn biết tấm hình này phát ra ngoài về sau dáng vẻ. Lý Lý nhìn thấy đi lạc ánh mắt, cũng không biết nên nói cái gì, nàng hơi do dự một hồi nói, ta đây là vì công tác. Đi lạc nhẹ gật đầu, Trương Dương cũng mỉm cười gật đầu nói, Lý Lý tiểu thư, ta sẽ cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhất định. Lý Lý hừ một tiếng, không có trả lời Trương Dương. Bầu không khí có chút xấu hổ, Đi Lạn vô vỗ tay nói, "Chúng ta bây giờ nhanh đi ra ngoài chụp đi, đã muốn trời tối." Trương Dương cùng Lý Lị cùng nhau cùng đi ra ngoài, bất quá Lý Lị nhìn thấy Trương Dương thời điểm, vẫn luôn cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Cũng không biết vì cái gì, cảm giác tại gia hỏa này bên cạnh sẽ luôn để cho hắn cảm giác có điểm không thoải mái. Trương Dương nhìn nàng vẫn luôn vẫn duy trì một khoảng cách, trên đường đi cũng không nói gì thêm. Ba người đi tới một cái dưới tầng cây, Đi Lạn tìm một chiếc xe ba gác. Trương Dương phách lối ngồi tại xe ba gác trên, mà Đi Lạn thì là nhìn Trương Dương trong lòng bật cười, người lao bản này còn tưởng rằng chính mình rất đẹp trai giống như, thật không biết người hoa thẩm mỹ như thế nào là cái dạng này. Đi ngang qua người nhìn thấy Trương Dương cái này hình tượng, cũng đều lẫn mất xa xa. Nhìn thấy tình huống này, đi lạn trong lòng thật là trong bụng nở hoa, hắn muốn chính là kết quả này. Đi lạn nhất thời kích động, cho Trương Dương chụp mấy chương. Trương Dương nhìn trên đường né tránh người, cười ha ha, bọn họ né tránh nguyên nhân là cái gì, Trương Dương tự nhiên cũng rõ ràng. Hắn nhìn thấy đi lạn mặt trên còn mang theo ý cười, hiện tại còn trả không hết, hắn rốt cuộc đang làm cái gì sự tình đi. Bên cạnh Lý Lý nhìn thấy Đi Dylan vẫn luôn tại chụp Trương Dương, không một tiếng nói, Đi "Dylan, còn không, có chụp được không?" "Cái này muốn tốt." Đi Dylan bị như vậy một gọi, mới nhớ tới đây là một cái hợp phách, cho hai người chụp mấy bức chụp ảnh chung về sau, lại nhịn không được cho Trương Dương chụp mấy bức. Chờ chụp xong sau, Đi Dylan cùng Trương Dương nắm tay nói, "Trương Dương tiên sinh, hôm nay thật là làm phiền ngươi." Trương Dương khoát khoát tay nói, "Không có cái gì thật là phiền phức." Chờ âm nhạc hội kết thúc về sau, chúng ta Fạm, Hát liền sẽ ở đây cử hành đại tú, hy vọng chúng ta cùng nhau hợp tác vui vẻ." Trương Dương nhẹ gật đầu. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, đoán chừng đến lúc đó hợp tác sẽ không thực vui sướng. Hai người nói hai câu về sau, đi làn liền trực tiếp rời đi. Lão bản, người nói bọn họ có thể hay không phát hiện. Mạc Thiên dừng một chút hỏi. Sẽ không, bọn họ hiện tại vui vẻ còn đến không kịp đâu. Trương Dương cười một cái nói, người có thể vụn trộm theo sau nhìn xem, thuận tiện cho bọn họ ghi chép cái âm. Mạc Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo. Đi làn đi không bao xa về sau, Lý Lý trực tiếp phản nàn đứng lên. Đầu người rốt cuộc nghĩ gì? Lý Lý vừa đi vừa nói người hoa kia xuyên thành như vậy một cái bộ dáng, còn muốn hợp tác với hắn. Nếu như là ta, quay đầu bước đi. Đi lạn cười ha hả nói, ngươi nhìn không ra sao? Hắn còn đối với mình trang điểm thật là cao hứng đâu. Chúng ta muốn chính là kết quả này. Hắn cười a a, người hoa a, chính là tự cho là đúng, sớm muộn sẽ ăn vào đau khổ. Chương 1103, bị để mắt tới. Đi lạn đến bây giờ đều tại coi là, Trương Dương làm như vậy kỳ thật chính là nghĩ xông ra chính mình, kết quả hiện tại làm cho hắn cùng một cái thằng hề đồng dạng. Không sai, chính là thằng hề, tại đi lạn trong mắt Trương Dương chính là thằng hề, hắn vừa rồi cử động, Sở tác Sở Vi đều là thằng hề đồng dạng. Thế nhưng là Trương Dương vẫn luôn không thèm để ý đối phương cách nhìn, cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại kế hoạch việc hắn muốn làm. "Hy vọng người nói đúng." Lý Lý hừ một tiếng nói, "Ta luôn cảm giác tên kia không có theo cái gì hảo tâm." Suy nghĩ nhiều, đi lản khoát khoát tay nói, "Ta cùng người Hoa liên hệ nhiều, bọn họ sẽ không đắc tội chúng ta, bọn họ cũng không dám đắc tội chúng ta. Chúng ta thế nhưng là trên thế giới nổi danh xa xỉ nhãn hiệu, rất nhiều người đều ước gì hợp tác với chúng ta đâu." Hắn cười a "Bọn họ không biết" Lúc này Mạc Thiên Nghiêm mang theo một cái mũ, ở phía sau đi theo, Mạc Thiên làm sao tới nói cũng là hiểu một ít một ít tiếng ý biết bọn họ là nói cái gì. Nghe được bọn họ như vậy một phen thời điểm, Mạc Thiên hừ một cái một tiếng, tự lầm bẩm nói, ta thật mắt bị mù, mới nghĩ đến cùng các ngươi cái công ty này hợp tác. Ngay từ đầu muốn hợp tác chính là Mạc Tiền, thế nhưng là Mạc Thiên không nghĩ tới thế, nhưng bọn họ là như vậy một đám người. Mạc Thiên từng cái lúc bắt đầu còn tưởng rằng là bởi vì văn hóa khác biệt nguyên do, nhưng là bây giờ xem ra là chính hắn nghĩ sai. Bọn họ kia thật chính là thực chất bên trong mang theo khinh bị. Bọn họ kỳ thật chính là cái không quen nhìn người Hoa Thế nhưng là nghĩ tới chỗ này thời điểm Trong lòng của hắn có không hiểu vui vẻ Bởi vì hai người kia đều bị lao bản của hắn cho hố Mạc Thiên cảm giác hiện tại tựa như là một cái ăn dưa quần chúng đồng dạng Hắn hiện tại cũng là rất mong muốn biết Về sau sự tình phát triển kia là tốt nhất Lily cười ha ha nói Hồi đến Italia về sau Ta là sẽ không lại trở về Kế tiếp chính là đại tú sự tình Vậy thì cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào đi Dylan cười nói Thời gian cũng không sớm Chúng ta đi ăn chút cơm đi Mạc Tiên vừa nghe đến bọn họ muốn đi ăn cơm, liền không có tiếp tục đi theo. Nô Băng theo ba ngày ra tới sau, vẫn luôn tìm công tác, đến bây giờ một cái công tác đều không có tìm được. Một phần là nàng trước mắt, một bộ phận khác thì là không quen nhìn nàng. Làm sao tới nói, chính mình cũng là một cái du học về, tại Lưu Ly thành phố tìm một cái công tác như thế nào này khó khăn. Nàng học chính là biên kịch ngành nghề, tại Nam Cảng thời điểm, cùng Trình Nghị Trương Dương làm được một bộ phim, bán cũng không tệ, nàng cũng coi là có như vậy một chút danh khí. Thế nhưng là cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Lô Băng thở dài một hơi, Lưu Ly thành phố cũng là một đại thành thị, làm sao tới nói cũng có được không ít nghệ nhân, bọn họ khẳng định cần biến kịch, thế nhưng là vì cái gì đi một cái công ty không có kết quả, đi một cái công ty không có kết quả đâu. Nô Băng nghĩ mãi mà không rõ. Nàng kéo mỏi mệt thân thể, tìm một cái tiệm cơm hơi điểm một cái đồ ăn. Một người chính ăn cơm đâu, không bao lâu đi tới mấy tên côn đồ, ánh mắt của bọn hắn chăm chú vào Lô Băng bộ ngực bên trên, nàng kiêm ngạo nhân hai ngọn núi, vô luận là đi đến địa phương nào, đều sẽ làm một số người hai mắt tỏa sáng. Tiểu cô nương, một người đang dùng cơm đâu, Một người ăn cơm nhiều không tốt, muốn hay không chút ít rượu, sau đó ta mang theo người ăn chút. Đúng thế, làm mấy ca bồi bồi người. Lô Băng hừ một tiếng, lấy ra điện thoại liền muốn báo cảnh sát, nàng cũng là đi qua giáo dục cao đẳng người, biết thời gian này hẳn là làm gì. Thế nhưng là vừa lấy điện thoại di động ra, một cái tiểu lưu manh trực tiếp đánh rớt điện thoại di động của nàng nói: "Hừ, ngươi thật giống như muốn báo cảnh." Nơi này chính là tiệm cơm, các người muốn làm gì?" Nô Băng đứng dậy nói. Mấy tên côn đồ nghe xong Lô Băng âm, biết nàng không phải lưu ly thành phố người địa phương, cười ha ha nói: Chúng ta muốn bồi tiểu muội muội ăn một bữa cơm mà thôi." Nô Băng cắn răng, không nghĩ tới ra chuyến này lại còn gặp được chuyện như vậy. Sớm biết liền không ra, sớm biết trực tiếp đi trường Dương công ty trong đi phỏng vấn, cho chút thể diện bao nhiêu có thể để cho chính mình đi nơi nào công tác đi. Nàng nhìn quanh bốn phía một cái, người chung quanh không có một cái đứng ra nói chuyện. Nô Băng lường bọn họ một cái nói, "Ta muốn ăn cơm, mời các ngươi rời đi." Lô Băng cái này cách làm là rất thông minh, ở thời điểm này, trừ phi cái này tiệm cơm là hắc điếm, không thì tuyệt đối không thể rời đi. Bởi vì người ra ngoài sau Bọn họ đám người này liền có khả năng sẽ cùng theo ngươi, thậm chí đem ngươi bước đến tuyệt cảnh. Hiện tại thời gian này đã đến tiệm cơm, không bao lâu, nơi này người liền sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó mấy cái này tiểu Lưu manh liền xem như muốn kiếm chuyện, cũng phải nhìn xem người xung quanh. Tiểu cô nương, ngươi như vậy không cho chúng ta mặt mũi, để chúng ta mấy cái huynh đệ xuống đại không được à? Tiểu Lưu manh đưa tay tiến lên, tới gần ngô bằng gương mặt. Xéo đi, các người đang làm gì đó? Trong tiệm cơm một thanh âm hô. Nơi này là tiệm cơm, các ngươi như vậy cũng quá phách lối đi. Mặt bàn trên một cái tại dùng cơm nam nhân quát. Haha, ha, lại còn có ở đây xen vào việc của người khác. Tiểu Lưu manh trên mặt mang theo tươi cười nói, các ngươi còn có muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng sao? Có thể nói ra, chúng ta cùng một chỗ hảo hảo nói chuyện. Những người khác nghe nói như thế, đều không dám nói chuyện. Trong văn phòng, Trương Dương xử lý xong chuyện ngày hôm nay, ngồi dưới đất uống trà, hôm nay cả ngày cũng rất bận. Vốn dĩ coi là công ty trong có những người khác, hắn liền có thể không cần nghĩ những chuyện này. Nhưng là bây giờ xem ra rất nhiều việc còn cần hắn tự mình đi làm, Trương Dương cũng không nghĩ tới những chuyện này còn cần hắn đi làm. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nghĩ tới một cái công ty giải trí phiền toái như vậy, kế tiếp còn cần phải đi hướng về trong tỉnh phát triển, cảm giác mở công ty không giống như là dễ dàng như vậy sự tình A Hắn uống hai hớp trà về sau, Mạc Thiên đi vào, cầm điện thoại nói, lao bản, sự tình đều làm xong, chỉ là cái này ghi âm chúng ta có cần hay không chuyển đi lên. Trương Dương lắc đầu nói, không cần phải gấp, liền xem như chuyển đi lên cũng không thể chúng ta đi làm. Điểm này hắn đã sớm nghĩ kỹ, cái video này không thể chuyển đến Hoa Hạ, cần chuyển đến Italia, chuyển đến nước ngoài trăng ép, mà có thể làm được điểm này Hắn trong lòng đã sớm có ý nghĩ, đem cái này video giao cho Hoàng Húc, về sau Trương Dương chỉ cần chờ đợi hắn tin tức là được rồi. Mạc Thiên nhìn thấy Trương Dương đã tính trức dáng vẻ, cũng không có nói nhiều. Mà vừa lúc này, Trương Dương điện thoại di động văng lên. Anu, có chuyện gì sao? Dương ca, nô tỷ đi ngươi công ty phỏng vấn sao? Đầu bên kia điện thoại, chuyến đến Anu thanh âm lo lắng. Không có A. Ta vừa rồi cho Ngô tỷ đánh mấy cái điện thoại, đều không có kết nối. chương 1104, bị lửa. Người trước không nên kích động, chấm dã Trương Dương nghe được Anu âm thanh kích động, vội vàng đối nàng nói, "Tại Trương Dương một phen ủi An hạ, Anu dần dần bình tĩnh lại, đối Trương Dương nói, "Sáng sớm hôm nay, nô tỳ không phải ra ngoài tìm việc làm, tại nàng tìm việc làm sự tình, ta còn cùng Ngô tỷ thông qua lời nói, lúc kia Ngô tỷ còn chuyển được." Anu hơi dừng một chút nói, "Nàng nói với ta một ít nơi này công tác sự tình, sau đó nói còn cần tiếp tục đi tìm việc làm, nhưng là bây giờ đã xế chiều, ta ta đánh nàng điện thoại cũng không gọi được, hơn nữa còn không phải tắt máy." An nói xong nói xong có kích động. Trương Dương dừng một chút nói, "Ta đã biết Ngươi bây giờ không nên kích động, ngươi tới trước công ty của ta đi." Anu ân một cái nói, "Dương ca, ta một hồi liền đi qua, ngươi chờ khoảng ta một hồi." Nàng nói xong một hồi liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Trương Dương cũng cho Ngô Bang gọi một cú điện thoại, thế nhưng là vẫn như cũng là không có kết nối. Hắn nhíu mày, gia hỏa này sẽ không là xui xẻo như vậy đi. Lần trước đi vào Lưu Ly thành phố thời điểm, kém chút làm một đám Lưu manh trên đài khi dễ, lần này ra tới tìm việc làm, chẳng lẽ lại là lại gặp tiểu Lưu manh. Trương Dương thở dài một hơi, vội vàng cho Vương cục trưởng gọi một cú điện thoại. Lưu Ly thành phố thật sự là quá nhiều, hắn một người hiện tại khẳng định là tìm không đến. Hiện tại biện pháp tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp người cảnh sát hỗ trợ xuất lực đi. Vương cục trưởng, ta một người bạn mất tích, hôm nay tìm việc làm thời điểm mất tích, có thể hay không giúp ta tìm một cái? Vương cục trưởng nghe xong là Trương Dương thanh âm, trong lòng lộ bột một tiếng, như thế nào cảm giác hắn một năm này công tích, cũng phải làm cho Trương Dương một người chiếm đâu. Trương tiên sinh người yên tâm đi. Hắn dừng một chút nói, ta nhất định khiến ta người hào hào đi tìm kiếm. Vương cục trưởng nói xong sau, liền đem một cái cục cảnh sát người đều phái ra ngoài. Trương Dương cúp điện thoại không bao lâu, Anu liền theo đến rồi. Trương Dương nhìn thấy Anu sắc mặt đỏ bừng, trong mắt cũng hiện ra hờ quang. Hắn đi qua cho Anu một cái ôm nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Anu nhẹ gật đầu, Trương Dương không tại đoạn thời gian này trong, vẫn luôn cùng Nàng cùng một chỗ đều là Ngô Băng, hiện tại Ngô Băng đột nhiên biến mất, nàng trong lòng tự nhiên lo lắng. Ta đã báo cảnh sát làm cảnh sát hỗ trợ đi tìm. Trương Dương đối An nói, ngươi còn nhớ do các ngươi một lần cuối cùng nói chuyện phiếm là từ lúc nào, Ngô Băng có hay không nói cho ngươi tại cái gì địa điểm. An lấy ra điện thoại nói, ta cùng Ngô tỷ sau cùng trò chuyện thời gian là tại hạ tay khoảng 3 giờ, lúc kia nàng còn tại vội vàng tìm việc làm sự tình. Trương Dương nhíu mày, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hiện tại thời gian này cũng đã gần muốn trời tối, 3 giờ đến bây giờ Ngô Băng khẳng định là đi qua rất nhiều nơi. Cuối cùng hình như là tại một cái Lan Hải khu vui con đường đầu kia trên đường phòng vấn. Anu nhớ lại nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo Anu liền đi ra ngoài, hắn đối Mạc Thiên Hồ, ngươi giúp ta an bài một bộ phận người, để bọn hắn đều đi tìm, trên đường ta sẽ đem ảnh chụp phát cho ngươi. Đi vào Lan Hải khu vui con đường. Trương Dương cùng An Nhu một đám công ty nhỏ hỏi thăm tới, thế nhưng là trên đường đi đều chưa từng nhìn thấy, Trương Dương suy tư thật lâu, Lô Băng kia một đôi ngạo nhân hai ngọn núi, hẳn là sẽ làm cho người ta khát sâu ấn tượng à, như thế nào bên này người chính là không có nhìn thấy qua đâu. Trương Dương nhìn một chút tấm hình này, chỉ là một cái bỏ mũ chiếu, cái khác ảnh chụp cũng đều là như người, hắn cũng không làm rõ ràng được Lô Băng vì cái gì như vậy chụp ảnh. kia không phải là nàng Tiêu ngạo địa phương sao? Như thế nào trên tấm ảnh đều không có hiện ra? Lão bản, có hay không nhìn thấy qua cái này nữ, ngực rất lớn. Trương Dương bổ sung một câu. Lão bản kia nhìn thoáng qua, vốn dĩ muốn nói không có gặp qua, thế nhưng là nghe xong Trương Dương nói ngực rất lớn, nhìn một hồi nói, xế chiều hôm nay khoảng 4 giờ, ta nhìn một nữ nhân tại trên con đường này, có vẻ như chuẩn bị đi ăn cơm." Trương Dương sửng sốt một chút, quả nhiên nói ra đầu kêu lệnh người chú mục địa phương, mới thuận tiện cỡ nào. Anu vốn dĩ nghe được Trương Dương những lời này thời điểm, còn có chút tức giận, tại sao có thể trực tiếp như vậy nói ra, nếu là lại để cho có ý tưởng người chú ý tới làm sao bây giờ? Thế nhưng là nghe được lão bản cho một đường tác, lập tức vui vẻ ra mặt. Bọn họ một đường tìm đi, cuối cùng đi đến một cái tiệm cơm cửa ra vào. Thời gian này trong tiệm cơm còn có này không ít người, Trương Dương đi vào nhìn quanh một tuần, căn bản không có nhìn thấy Ngô Băng. Hán Vội Vàng đi đến nhân viên cửa hàng bên người nói: "Lão bản, ngươi có hay không nhìn thấy người này?" Nhân viên cửa hàng nhìn một hồi nói: "Cái này cùng ta nhìn thấy một cái có điểm giống, bất quá cái kia lực rất lớn." Trương Dương vừa nghe nói nói, kích động nói: "Không sai, chính là, chính là nàng." Nàng vốn dĩ bản một đám tiểu lưu manh khi dễ, bất quá làm một cái sói ca cấp cứu, bất quá cái kia sói ca bị đánh không nhẹ hình như là đi bệnh viện. Nhân viên cửa hàng dừng một chút nói, "Anu nghe được câu trả lời này, thở dài một hơi nói, "Thật sự là quá tốt, không có chuyện gì." Ta liền biết Ngô tỷ nhất định là cái loại này có phúc người, hơn nữa còn là là một cái xoá ca cấp cứu." Trương Dương nghe nói như thế, rơi vào chầm tư, cái này cùng hắn nghĩ thế nhưng là không giống nhau, có phải hay không là thật trùng hợp một chút. "Dương ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi." Anu lôi kéo Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối nhân viên cửa hàng nói, "Có video sao?" Có thể hay không cho ta một phần? Nhân viên cửa hàng vốn dĩ muốn hết chỗ chê, Trương Dương trực tiếp lấy ra 300 khối tiền nói, giúp ta công ty một phần. Chỉ chốc lát nhân viên cửa hàng cầm USB đi ra, còn đưa cho Trương Dương một phần bản điện thoại di động bản. Trương Dương nhìn video, đối một hồi, phát hiện quả nhiên có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn dừng một chút, đem video phát cho Vương cục trưởng, thuận tiện phụ thượng một đầu tin tức, Vương cục trưởng, ta manh mối liền đến nơi này, đây là video, ngươi xem một chút có gì có thể chỗ. Vương cục trưởng tiếp vào video về sau, nhìn một hồi, đối người trong cục hồ. Cầm mình đệ, chúng ta muốn tìm kia nam nhân tìm được. Ra tới sau, Trương Dương vẫn còn đang nhíu mày, Anu ngược lại là thở dài một hơi. "Dương ca, ngươi như thế nào vẫn còn đang nhíu mày, Nô Băng tỷ tỷ đã không có chuyện gì." Anu đối Trương Dương nói. Trương Dương lắc đầu nói, "Ta luôn cảm giác bị lừa, chuyện này thật sự là quá khéo mà thôi. Vì cái gì đám kia tiểu lưu manh tìm tới Ngô Băng thời điểm, hết lần này tới lần khác có như vậy một cái lòng nhiệt tình người. Mấu chốt là lúc này, đám kia tiểu lưu manh vậy mà lại ra tay." Trương Dương dừng một chút nói, một chút không phù hợp tác phong của bọn hắn. Tiểu lưu manh chỉ số thông minh lại không cao Dương ca khẳng định là ngươi suy nghĩ nhiều Anu nửa đùa nửa thật nói Trương Dương cao mày hắn nhưng là không cho rằng hắn suy nghĩ nhiều chương 1.105 tìm được người Trương Dương dừng một chút nói mấy cái kia tiểu lưu manh cùng kia Nam nhân xuất hiện có điểm quá đi trùng hợp Trùng hợp Anu nhìn chầm chầm Trương Dương con mắt há to miệng môi nói Dương ca ngươi là thế nào nghĩ Anu cười một cái nói Dương ca ta cảm giác ngươi chính là nghĩ quá nhiều nôtỉ nhưng thật ra là một cái người rất thông minh Anu dừng một chút nói ta tiếp xúc với hắn một đoạn thời gian rất dài, rất nhiều chuyện ta đều là biết đến. Trương Dương nhìn Anu nói, ngươi sẽ không để cho nàng lây bệnh đi. Cái gì? Anu sướng sở. Lời này là có ý gì? Ta trong vấn tượng, nô băng vẫn là một cái ngực to mà không có nào nữ sinh. Trương Dương cười ha ha nói, vẫn là để vương cục trưởng tìm được người về sau, cho ta tin tức đi. Anu nhìn thấy Trương Dương nghiêm trang nói xong, nàng trong lòng cũng có chút hoài nghi, có phải hay không nàng nhìn lầm? Không bao lâu, vương cục trưởng liền một cái điện thoại đánh tới. Vương cục trưởng sự tình thế nào Trương Dương kết nối điện thoại hỏi. "Trương Dương tiên sinh, nói với ngươi một chút, ngươi không nên kích động." Vương cục trưởng dừng một chút nói, "Vầng hữu của ngươi gặp được kia nam nhân chính là gần nhất một cái dâm loạn cuồng." "Dâm loạn cuồng?" Trương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút nói, "Ta như thế nào vẫn luôn không biết chuyện này?" "Trương Dương tiên sinh, ngươi nhất định phải nói nhỏ chút." Vương cục trưởng đối Trương Dương nói, "Ngươi là không biết, chính là theo trên một tháng bắt đầu, Lưu Ly thành phố không phải muốn tổ chức âm nhạc hội sao? Quốc gia chúng ta vì bảo trì một cái tốt đẹp hình tượng, chuyện này liền không có nói ra, vẫn luôn là chúng ta nội bộ người biết." Trương Dương vừa nghe thấy lời ấy, lại nổi giận, vì cái gì chỉ có người nội bộ người biết. Chúng ta phổ thông thị dân kia mỗi ngày chẳng phải sống ở trong nguy hiểm sao? Hiện tại có bao nhiêu người thủ hại? Trương Dương lạnh lùng hỏi một câu. Trước mắt vẫn chưa có người nào thủ hại, cái kia tội phạm giết người nghe nói là theo những địa phương khác đến. Vương cục trưởng dừng một chút nói, từ lúc đi đến lưu ly thành phố về sau, chúng ta liền thu được tin tức, vẫn luôn quan sát đến hắn. Trương Dương nhẹ gật đầu, dừng một chút nói, phiền phức Vương cục trưởng. Những chuyện này hắn vẫn luôn không biết, mà cảnh sát cũng vẫn bận trong bận vụ bên ngoài, mỗi người cũng không dễ dàng. Hắn cũng không tốt đang nói cái gì? Chúng ta cũng tìm được chiếc xe kia, hắn là đi bệnh viện phương hướng, bất quá tại giữa đường thời điểm, đã là quả của, trước mắt hắn là hướng về nông thôn trên đường chạy. Chúng ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn chạy đến nông thôn đi, có lẽ là bởi vì mấy lần trước đều không thành công, lần này hắn muốn tìm một cái ẩn nấp địa phương. Trương Dương nghe được Vương cục trưởng lời nói, có chút nhẹ gật đầu. Xác định là một cái dâm loạn cuồng, vẫn luôn không có bắt được. Trương Dương đối An nói, An nghe được dâm loạn cùng, vừa buông lòng xuống tâm, thoáng cái lại trở nên bất ổn đứng lên. Dương ca ị nàng có việc gì Anu kích động ôm lấy Trương Dương cánh tay hỏi không có chuyện gì Trương Dương an ủi người ănu Hy vọng nô băng không muốn được nghịch chính mình đại tiểu thư tính tình A không thì hắn thật đúng là không biết sẽ có hay không chuyện gì à Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi đây chính là Ngôka làm hắn nhìn nhìnô băng Nếu là nô băng thật xảy ra chuyện gì hắn thật đúng là không biết làm sao cùng Ngô Phong nói chuyện này nếu như nô băng xảy ra vấn đề Trương Dương một người liền có thể đem cái kia bắt cóc nô bang người tháo thành tá khối. lúc này một chiếc xe taxi chính hướng về nông thôn đi đến Xe trên một cái lái xe, một cái nhìn thành tú nam tử, một cái khác thì là ngô băng. Ngô băng lúc này chính ngồi ở đằng sau, nhiều hơn tác tác. Mà trước mắt cái này vừa vặn cứu nàng nam tử, bây giờ lại dùng một con dao găm đối nàng. Mà ngay mới vừa rồi thời điểm, nàng còn tưởng rằng chính mình mùa xuân đến. Nàng còn nghĩ cho Trương Dương nhìn một chút, lao nương cũng là có người bảo hộ. Nhưng là bây giờ nàng run dậy không dám nói câu nào. Mở ra xe taxi người không chỗ ở từ sau xem kính nhìn ngô băng, con mắt chăm chú vào hắn trước ngực. Lão đại, lần này thật là quả lớn từng Phía trước người tài xế kêu cười hát hả nói, "Lần này coi trọng chính là một cái vư và ta." Cái kia thanh tú nam tử hừ một tiếng nói, "Lái xe của ngươi, không cần nói." Nam tử nói xong, liền muốn tại nô băng trên người chấm mút. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nô băng tại tay của đối phương liền muốn phóng tới trước ngực nàng thời điểm, trong nháy mắt đến rồi rút khí, trừng mắt liếc nam tử nói, "Thế nhưng là ta cứu ngươi, luôn luôn có một chút ban thưởng a." Nam tử cười ha hả nói, "Ngươi nếu là một chút không cho ban thưởng, ta cái này anh hùng cứu mỹ nhân không phải liền là không có gì hay." băng hừ một tiếng nói, với cùng bọn hắn là một đám, đừng cho là ta không biết. Không sai, ta cùng bọn hắn chính là một đám. Nam tử cười lên ha hả, thế nhưng là liền xem như đã nhìn ra, hiện tại có có thể thế nào? Một hồi chúng ta liền nông thôn, chờ ta chơi chán ngươi về sau, sau đó đem ngươi bán đi, ngươi cái này dáng người còn có thể bán hơn một bút hảo giá tiền đâu. Nô Băng nghe được đối phương như vậy, nước mắt đều nhanh muốn chạy xuống, thế nhưng là nàng biết thời gian này thái độ nhất định phải cứng lạnh, không thì hắn liền coi chính mình là phục nhuễn. Nhìn thấy đối phương cường ngạnh ánh mắt, nam tử hừ một tiếng nói, thật là Ngươi nếu là nghe chúng ta lời nói, phối hợp chúng ta, ta vạn nhất lòng từ bi, sau đó ngươi liền có thể mỗi ngày nhưng chúng ta sung sướng. Nam tử cười a a. Nô băng hừ một tiếng, không nghĩ tới cái này nam, trước đó nhìn là một cái nghe rõ tú người. Thế nhưng là biết người biết mặt không biết lòng, nô băng như thế nào cũng không nghĩ tới, tại tốt như vậy một miếng ra phía dưới, lại lại như thế dơ bẩn một người. Thật là. Nam tử hừ lạnh một tiếng, cây đao đặt ở ngô băng bụng dưới bên cạnh nói, ngươi nếu dám động một cái, hậu quả chính mình ước lượng. Nô băng không nói gì Nàng hiện tại đầy trong đầu chính là nghĩ đến An Nhu có thể phát hiện chính mình biến mất, hy vọng Trương Dương có thể tới cứu chính mình. Nàng cố gắng để cho chính mình bảo trì chấn định, đem chiếc xe mở nhanh một chút. Nam tử đối lái xe nói, "Nhanh đi, chúng ta hảo cùng nhau chơi đùa một chơi." Nghe nói như thế, lái xe cười ha ha, trực tiếp bắt đầu ra tăng tốc độ. Mà lúc này đây, có mấy cái cảnh sát mặc thường phục xe từ phía sau đi theo. "Cục trưởng, chúng ta phát hiện trong chiếc xe kia, bất quá bây giờ chiếc xe kia bắt đầu ra tăng tốc độ." "Ta đã biết, chúng ta lập tức đi qua, nhất định phải theo sát, không nên đánh cỏ sợ rắn." Vương cục trưởng cúp điện thoại về sau, liền trực tiếp cho Trương Dương đến tới. "Trương tiên sinh, đã tìm được chiếc xe kia, bọn họ bây giờ tại chạy tới nông thôn trên đường, người cũng nhanh lên tới đây một chút đi. Nếu như là cái khác người nhà, Vương cục trưởng nhất định sẽ không để cho đối phương đi, nhưng là Trương Dương không giống nhau." Chương 1106, người nghi hay lắm. Mà hắn làm Trương Dương đi một cái nguyên nhân chủ yếu chính là Trương Dương là có năng lực có thể giúp một tay. Hắn là hy vọng Trương Dương có thể đi đến giúp hắn một chút sức lực. Gia hỏa này theo một cái thành thị chạy tới một cái khác thành thị, năng lực khẳng định không nhỏ. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Ta đã biết, ta lập tức đi qua đi." Hắn tiếp điện thoại xong về sau, đối An Nhu nói, "Ta đi tìm Lô Bang, ngươi trực tiếp tìm một chiếc xe trở về đi." "Dương ca, ta cũng đi qua." An Nhu dừng một chút nói, "Các ngươi một đám nam đi qua, lại không biết như thế nào An đuổi người, ta đi qua về sau, có thể An đuổi một chút nô tỷ." Trương Dương nghe An Nhu lời nói, phát hiện cũng có được nhất định đạo lý, mặc dù cảnh sát trong cũng có nữ cảnh sát, nhưng là những người kia nô băng dù sao không biết. Nghĩ như vậy An Nhu nói cũng thật đúng. "Vậy thì tốt, ngươi liền theo ta cùng đi đi." Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Trên đường, Trương Dương vừa vặn gặp Vương cục trưởng." "Trương tiên sinh, ta người nói, chính là ở phía trước." Vương cục trưởng đối Trương Dương nói, "Bất quá bây giờ xe của bọn hắn còn tại gia tốc." Trương Dương nhẹ gật đầu hỏi, "Người là của các ngươi không phải bị phát hiện rồi?" Vương cục trưởng lắc đầu nói, "Làm sao có thể, ta người đều là đi qua đặc biệt huấn luyện, chuyên đơn giản như vậy, làm sao có thể bị phát hiện." Mà lúc này đây, Vương cục trưởng điện thoại đến rồi. Trên xe Vương cục trưởng vẫn luôn là mở loa phát thanh, nơi này vừa nghe. "Vương cục trưởng, chúng ta có vẻ như bị phát hiện." Bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa bọn họ đối nơi này rất quen thuộc Vương cục trưởng sửng sốt một chút ngay tại vừa rồi hắn còn cùng Trương Dương nói hắn người đều là chuyên nghiệp kết quả trong nháy mắt liền bị người ta phát hiện gắt gao đổi theo chúng ta lập tức liền đến Vương cục trưởng cũng không lo được mặt núi trực tiếp hô. hiểu rõ sau khi cúp điện thoại Vương cục trưởng cũng không có đi xem Trương Dương đối hắn người hô người tìm được nhanh lên ra tốc nhìn thấy từng chiếc xe cảnh sát chạy tới Trương Dương cũng đột nhiên đạm xuống chân ga đối ănu nói ngồi vữ vàng Anu nhẹ ở đầu trên đường Sẽ taxi một đường bao tác, hắn tử sau xem trong kính nhìn thấy phía sau xe kia mấy chiếc xe nói, lao đại, ngươi nhìn ta không, có nói sai đâu, bọn họ chính là đến bắt chúng ta." Thanh tú nam tử những mày, không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian bọn họ liền bị phát hiện. Lưu Ly thành phố trị an tốc độ thế, nhưng nhanh như vậy. Lần trước hắn cùng mấy cái huynh đệ trong thành phạm tội, không đến bao lâu liền bị phát hiện, về sau trong thành tương đối ẩn nấp địa phương làm việc, vẫn như cũng là bị những cảnh sát kia phát hiện. Sở dĩ có trước đó giao hấn, hắn lần này tìm được nhân tuyển thích hợp về sau, quyết định đưa đến nơi hoàng vu không người ở đi. Đó chính là nông thôn, hơn nữa đưa đến nông thôn về sau, bọn họ còn có thể đem nữ nhân cho bán đi, thậm chí còn có thể kiếm một món tiền. Hơn nữa bây giờ tại xe trên người này thế, nhưng là một cái vư vật, nhất định có thể bán một cái giá tốt. Trong lòng nghĩ đều là rất tốt, thế nhưng là không có bị nghĩ đến bọn họ cảnh sát làm việc tốc độ cũng quá nhanh một chút đi. Lần này hắn đều chuẩn bị chạy trốn tới nông thôn đi, vẫn là nhanh như vậy. Lão đại, bọn họ vẫn luôn theo ở phía sau, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tài xế lai xe một bên hỏi, một bên giẫm lên chân ga. Thanh nam tử trấn định nói, không nên động. Trên tay của chúng ta có con tin. Lái xe từ sau xem tính nhìn thoáng qua ngô băng nói, thế nhưng là lão đại, chúng ta cũng là bởi vì người này, mới có thể bị phía sau bọn họ người truy. Hắn dừng một chút nói, nếu không chúng ta đem nàng đau ném xuống A. Không thể. Thanh tú nam tử trực tiếp giống lên, người bây giờ còn không có nhìn ra được sao. Liền xem như chúng ta đem người này thả, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lái xe nghe đến đó, sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ lại lần này đá vào tấm sắt bên trên. Thế nhưng là liền xem như nghĩ như vậy, hắn cũng là vẫn luôn ra tốt Hiện tại giảm tốc khẳng định liền sẽ bị người phía sau bắt lại. Một xe một đường chạy, chậm rãi, đằng sau chuyển đến cõi cảnh sát bên trên. Xe cảnh sát lúc này cũng theo sau. Lão đại, chúng ta phải làm gì? Người lái xe nghe phía sau tiếng còi cảnh sát, hai tay đều đang run rẩy, xe đều có chút mở bất ổn. Đừng nóng nội, tiếp tục vượt mức quy định mở. Thanh tú nam tử nhìn xe đằng sau đi theo xe cảnh sát, hừ một tiếng. Gần nhất thật sự là quá xui xẻo một chút đi. Lão đại, chúng ta bây giờ tại nông thôn, căn bản không có khả năng trốn ẩn nút. Lái xe bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, nếu không chúng ta dừng lại đi. Không thể. Thanh túi nam tử lúc này cũng gấp, hắn mở ra cửa sổ xe, đem lô băng đầu trực tiếp ấn ra ngoài, cây đào gác ở ngô băng trắng non trên cổ. Các ngươi đều dừng lại cho ta, không thì ta liền động thủ. Hắn đôi đằng sau hét lớn. Mấy cái thường phục lái xe lúc này thả chậm tốc độ xe. Ta là để các ngươi dừng lại, không phải để các ngươi thả chậm tốc độ xe. Thanh túi nam tử có giống lớn một tiếng, dừng lại, nghe không hiểu lời ta nói sao Đằng sau Vương cục trưởng cảm giác được trước mặt tốc độ đột nhiên trở nên chậm chỉ mới nghĩ muốn hỏi là tình huống như thế nào đối phương một cái trò chuyện đánh tới cục trưởng hiện tại phạm nhân đồng dạng bắt đầu uy hiếp con tin sinh mệnh an toàn Vương cục trưởng nghe nói như thế những thật chặt lông mày nói hắn cũng yêu cầu gì hắn để chúng ta dừng lại đối phương vội vàng đưa tin Trương Dương khoảng cách Vương cục trưởng rất gần, cũng nghe đến này những lời này hắn tiếp tục ra tốc đối Vương cục trưởng nói các người đều dừng lại nói cho hắn biết chụp một cái chuyên gia đàm phán đi qua Vương cục trưởng nhìnương Dương nhẹ gật đầu đối người phía trước nói Các người đem chiếc xe dừng lại, ta lại phái một cái chuyên gia đàm phán đi qua. Cảnh sát mặc thường phục nghe nói như thế, đều dừng xe lại, đối người phía trước hồ, chúng ta bên này lại phái một cái chuyên gia đàm phán tới, chúng ta đều ngừng, hy vọng ngươi không nên thương tổn con tin. Nghe được đối phương muốn phái chuyên gia đàm phán tới, hắn tại trong đấy lẩm cười một tiếng, đối phương đã làm ra thỏa hiệp, chỉ cần tiếp tục tạo áp lực, bọn họ liền có thể thoát đi địa phương này. Có thể, để người đàm phán chuyên gia đi lên. Đối phương cười ác a nói. Không bao lâu, Trương Dương lái xe, đi tới chiếc kia bắt góc nô bằng xe. Trương Dương nhìn thoáng qua nô bằng Nàng đều bị đặt tại ngoài cửa sổ, Anu nhìn thấy Ngô Băng thời điểm, vừa định nói chuyện, lại bị Trương Dương một cái ấn trở về. "Ta chính là lần này tới đàm phán." Trương Dương nhìn thoáng qua cái kia thanh tú nam tử, nhìn sắc mặt thanh tú, đặt ở trong đám người mảy may nhìn không ra đối phương là một cái tội phạm. "Ta cần một chiếc xe hơi, ta chiếc xe này gần như không còn chất béo, các người cảnh sát hiện tại cũng muốn trở về." Hắn dừng một chút nói, "Không thì ta liền muốn nữ nhân này tính mệnh." Trương Dương bờ môi khẽ nhúc nhích nói, Người nghĩ hay lắm." Chương 1107, vây quanh. Nghe nói như thế, Anu cùng lô băng đều sử sốt một chút đằng sau vừa vặn dừng lại cái kia cảnh sát mặc thường phục lúc này cũng không biết nói cái gì hắn Loan thoáng nghe được đối phương nói một câu người nghi hay lắm đây quả thật là chuyên gia đàm phán sao. vẫn là nói cái này nam cùng người kia chất là có kiểu hạ gì người rất ngông cùng A thanh tú Nam tử hư lệ một tiếng nói người có bản lĩnh nói thêm câu nữa nếu là cái này nữ bị thương, đó chính là người sai lầm ta biết người đang suy nghĩ gì Trương Dương cười A, A nói người vẫn là lo lắng một chút chính người đi ta xem người đau đều cầm không vững cẩn thận rớt khấu trừ 1000 may điểm." Trương Dương vừa nói xong, liền thấy đối thực xe một cái sốc này, thanh tú trên tay nam tử giao gam một cái không có cầm chặt trực tiếp rơi trên mặt đất. Người làm gì chứ? Như thế nào lái xe?" Hắn đối tài xế lái xe hô lớn. "Lão đại, phía trước có cái tảng đá, vừa rồi ta không nhìn thấy a." Lái xe ủy khuất nói. Mặc dù giao gam rớt, thanh tú nam tử vẫn như cũng là không từ bỏ, dùng tay đi bóp lấy ngô băng cổ nói, "Nhanh lên dựa theo ta nói đi làm, bằng không, ta liền bóp chết nàng." Trương Dương khẽ miệng mang theo mỉm cười, không thèm để ý chút nào đối phương nói cái gì. Ngươi còn tại cười, ngươi nghe rõ ta nói thật sao?" Thanh tú nam tử nhìn thấy Trương Dương tới cười, trong lòng bắt đầu phát hoảng, "Dựa theo ta nói đi làm, có nghe hay không?" Trương Dương cười một cái nói, "Ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi mới vừa nói muốn một chiếc xe, là bởi vì chiếc xe này sắp không được sao? Khấu trừ 5000 không may điểm." "Lão đại, lão đại, xe của chúng ta gần như không còn dầu." Ngồi tại điều khiển tòa lái xe kích động nói, "Làm sao có thể nhanh đã hết dầu? Chúng ta đi trước đó không phải đem chất béo tăng mát sao?" Thanh tú nam tử kích động nói, "Vì cái gì thời gian này đã hết dầu?" có thể là hắn căn bản là không có bị cho ta thêm lên đi. Lái xe thở dài một hơi nói, "Lão đại, xe của chúng ta lập tức liền muốn dừng lại." Trương Dương trên mặt mang theo mỉm cười, tiếp tục đi theo hắn xe. "Ngươi, cách chúng ta xe xa một chút." Thanh tú nam tử hừ một tiếng nói, thật đặc biệt nương là một cái sao chổi. Trương Dương cũng không tức giận, ngược lại trên mặt mang theo tươi cười nói, "Không sai, ta chính là một cái sao chổi. Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao?" Trương Dương cười ha hà nói, lộ ra một cái không mang tính tiêu chí cười bị uội. Kia tú nam tử, nhìn thấy Trương Dương cái nụ cười này, cả người cảm giác lên cơn giận dữ, hắn thậm chí muốn đem ngô băng ném sang người bên, sau đó cùng Trương Dương nhất tuyệt tử chiến. Bất quả lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như thế, bởi vì làm như vậy, trong tay hắn duy nhất còn tin liền không có. Người bây giờ đầu hàng còn kịp. Trương Dương cười nói, không thì một lát nữa lời nói, ta thế nhưng là ngạch không xác định sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Qua chỉ chốc lát, đối phương xe cũng dừng lại. Tiếp tục lái xe a, ngươi như thế nào dừng lại? Thanh tú nam tử tức giận nói. Thế nhưng là lão đại, chúng ta một chút dầu cũng không có. Lái xe quay đầu, Nhìn Thanh Tú nam tử nói, thật là một chút chất béo cũng không có. Nghe nói như thế, Thanh Tú nam tử thật không biết nên nói cái gì, như thế nào làm hắn gặp loại chuyện này đâu. Ta đều nói, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, ngươi bây giờ không còn có cái gì nữa, một hồi phải làm gì? Ta phải làm sao, cũng không cần ngươi đi quản. Thanh Tú nam tử hư một tiếng, đối lai xe nói, xuống xe. Lão đại, bên ngoài đều là cảnh sát, chúng ta xuống xe lời nói, liền bị đối phương để mắt tới. Thanh Tú nam tử hư một tiếng nói, không có việc gì, chúng ta trên tay có con tin. Hắn nói xong sau, trừng mắt liếc Trương Dương nói, "Hiện tại dựa theo ta nói, cho ta một chiếc xe, hiện tại, lập tức." Hắn gào thét lớn, "V bằng không, ta liền đem cái này nửa bóp chết." Nô Băng lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, toàn thân không được đánh bệnh sốt rét. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Trương Dương, vì cái gì còn không dựa theo hắn nói đi làm, cái tên điên này thật sự có có thể sẽ giết mình. Thế nhưng là nàng nhìn thấy Trương Dương tuyệt không nói dối, mà bên cạnh hắn An Nhu cũng không ngừng dùng ánh mắt đối ngộ Băng độc viên. Lô Băng nhìn thấy An Nhu con mắt, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Nàng biết Trương Dương làm như vậy cũng là có nguyên nhân lấy sự thông minh của hắn nhất định có thể nghĩ ra đến biện pháp dù sao phụ thân nói qua lúc ấy không ít chuyện phiền Phức đều là Trương Dương hỗ trợ giải quyết Trương Dương nhìn thấy cái kia thanh Tú Nam tử xuống xe hắn cũng không nhanh không chậm đi xuống xe tại gần đây cảnh sát thấy cái chràng diện này cả đám đều sửng sốt tên tiệc như thế nào đem chiếc xe dừng lại chẳng lẽ là đàm phán thành công cục trưởng bọn họ đem chiếc xe dừng lại một cái lính cảnh sát đi đến Vương cục trưởng bên cạnh nói Vương cục trưởng ngẩn đầu nhìn nói ta đã biết các người nhìn xem gần đây có hay không cao điểm Nếu như mà có, liền an bài hơn mấy cái tay bắn tỉa. Tại phía sau bọn hắn cũng an bài mấy người để bọn hắn chú ý nhiều hơn một chút. Vương cục trưởng dù sao cũng là một lao tướng, nhìn thấy loại chuyện này, ngay lập tức liền nghĩ đến sách lược tương đối. Đúng rồi, còn có một chuyện. Vương cục trưởng dừng một chút nói, một khi phát hiện đối phương có sắc cơ, có thể vô điều kiện bắn chết. Nghe nói như thế, cái kia lính cảnh sát sững sốt một chút, lập tức đứng thẳng người nói, hiểu rõ. Ta nói vẫn chưa rõ sao? Nhanh lên tìm cho ta một cố xe. Thanh tú nam tử gạo thế lớn, Chu Dương trên mặt mang theo mỉm cười. Đối hắn nói: "Ngươi không nên quá kích động, ta là tới đàm phán. Ta xem ngươi là đến cho ta tìm tiền phái. Hắn hừ một tiếng nói: "Ngươi nếu là không đến, đau của ta cũng sẽ không rơi, xe cũng sẽ không không có dầu." Trương Dương cười: "Đây quả thật là đều là hắn làm." Đau là ngươi không có lấy ổn, ta chỉ là cho ngươi một cái nhắc nhở." Trương Dương dừng một chút nói: "Xe của ngươi không có dầu cũng là lỗi của ngươi." Nghe được Trương Dương sảo ngôn lạnh sắc, hắn hừ một tiếng nói: "Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhảm, vật của ta muốn nhanh lên chuẩn bị cho ta, ngươi thật cho là ta không dám ra tay đúng không?" Trương Dương nghe chung quanh thanh âm ồn ào, biết Vương cục trưởng đã để người hành động. Mà Trương Dương cũng xác định hắn là không dám ra tay, nếu như trên tay hắn có cái đao, Trương Dương còn có thể sẽ kiêng kỵ hắn mấy phần, nhưng là bây giờ người liền một đôi tay, ta sợ người một lòng gì. Trương Dương chỉ cần thấy được hắn ra tay, trước tiên liền sẽ xông đi lên, trực tiếp đem hắn quật ngã ngồi trên mặt đất. Phạm nhân, Lý Kiến Siêu, người đã bị bao vây, buông xuống trên tay người con tin. Vương cục trưởng dùng hắn kia thô cường thanh âm hô, ta lặp lại lần nữa, người đã bị bao vây, thả tay xuống thượng Constantin. Chương 1108, bác sĩ tâm lý Lý Kiến Siêu đem ngươi trong tay còn tin bông xuống. Vương cục trưởng lại hô một lần. Trương Dương nhìn có chút dần dần mất khống chế Lý Kiến Siêu, cái này cũng không phải một chuyện tốt. Nếu như đối phương thật nổi điên, có thể sẽ đối Ngô Băng tạo thành tổn thương. Trương Dương xác định, hắn hoàn toàn có thể chế phục trước mắt cái này Lý Kiến Siêu, thế nhưng là nếu như hắn một khi nổi điên lời nói, sự tình liền khó làm một chút. Ta, ta muốn cùng các ngươi liều mạng. Lý Kiến Siêu đại kêu một tiếng, hắn tại cái khác thành thị chưa từng có chật vật như vậy qua. Chỉ là đến Ly thành phố thành phố về sau, Một lần lại một lần vấp phải trắc trở, đến bây giờ đám người này lại muốn trực tiếp hạ sát thủ. Lý Kiến Siêu cũng không ngu ngốc, biết một khi có sát tâm, vây quanh hắn những này người liền sẽ giết hắn. Vừa rồi chỉ lo phải cùng cái này chuyên gia đàm phán nói chuyện, vẫn luôn không có chú ý những chuyện khác, không nghĩ tới cái cục trưởng kia thế nhưng thừa dịp hắn thất thần thời điểm, đem Mai Phục đều cho làm xong. Ta nói, chuẩn bị cho ta một chiếc xe, ta liền đem con tin đem thả. Hắn hô lớn một tiếng, vốn là nghĩ đến cho đối phương tạo áp lực, thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại hết thể áp lực đều ở hắn trên người. Vương cục trưởng lúc này đi trương dương cái gì? Trương tiên sinh, ngươi dự định muốn làm thế nào? Vương cục trưởng mặc dù muốn đem hắn bắt giữ quy án, nhưng là con tin an toàn mới là trọng yếu nhất. Vô luận chuyện gì phát sinh, ưu tiên bảo hộ người chất an toàn. Thả hắn đi. Trương Dương chỉ một chút hắn ra xe nói, chiếc xe hơi này cho ngươi, con tin lưu lại. Lô Băng cảm kích nhìn Trương Dương. Lý Kiến siêu hổ nghi nhìn Trương Dương, hắn do dự một hồi, đối vừa rồi lái xe nói, ngươi đi qua mà lái xe. Thế nhưng là người tài xế kia không hề động, không biết là đang suy nghĩ gì. Nhanh lên, đi qua lái xe không có nghe sao? Lý Kiến Siêu tức giận quát, "Ta đã biết." Lái xe dừng một chút, tiến lên đi một bước. Tại đều không có chú ý thời điểm, đột nhiên từ hông mắt lấy ra dao găm, một đao cắm vào Lý Kiến Siêu phần lưng. Lý Kiến Siêu sửng sốt một chút, mà người chung quanh cũng đều sững sốt, ai cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một cách cục. Trương Dương cũng là không nghĩ tới, sự tình thế nhưng phát triển thành hiện tại cái dạng này. Lý Kiến Siêu bắt Ngô Bang tay, lúc này cũng có chút bung ra. Cảm giác được đối phương bung ra, Ngô Bang lập tức tránh thoát Lý Kiến Siêu cầm nã, nhanh lên trốn thoát. An lập tức đi lên tiếp nhận Trong lúc đó cái kia tiểu đệ, bạch dao vào, đỏ đau ra. Hắn rút ra đau về sau, tiếp tục lại cho đối phương đến rồi một đau. máu phun ra trên mặt của hắn trên quần áo đều là. Trương Dương lập tức ngăn tại ngô băng cùng An Nhu trước mặt, không cho bọn họ nhìn thấy máu tanh như vậy hình ảnh. Lý Kiến siêu gian nan quay đầu lại, con mắt không hiểu nhìn tiểu đệ nói, "Ngươi, ngươi là nội ứng?" Người tài xế kia lắc đầu, lại cho hắn trên trái tim đến rồi một chút. Lần này Lý Kiến siêu triệt để không có sinh cơ, chỉ là hắn đôi mắt nhìn chầm chầm vào hắn, hung tợn nhìn chầm chầm hắn, chết không nhắm mắt. "Ta đồ hàng, ta cái gì đều nói." Chuyện gì đều là hắn làm, ta cái gì cũng không biết." Lái xe lập tức nói. Trương Dương hừ một tiếng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy. Hắn tại Vương cục trưởng bên thai nhẹ giọng hỏi, "Vương cục trưởng, người như vậy nếu là tiến vào sẽ có chuyện gì?" Đoán chừng sẽ bạn tù đánh chết. Vương cục trưởng bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Trước mắt người này còn tưởng rằng có thể tránh thoát một kiếp, nhưng là chỉ có đi vào sau, hắn mới biết được về sau chuyện, mới là ác ngộng bắt đầu." "Vương cục trưởng, người này liền giao cho người. Trương Dương nói xong, mang theo hai nữ an vị lên xe. Trương Dương đạp cần ga trực tiếp đi. Vương cục trưởng nhìn thoáng qua vừa vặn phản bội lao đại người, hừ nói: "Mang đi đi, ác nhân tự có ác nhân trị." Cục trưởng, ta này có tính không là lập công, có hay không có thể xử ít mấy năm a? Ta như vậy lời nói, có hay không có thể theo nhẹ xử lý? Vương cục trưởng một câu không có cùng hắn nói, hắn hiện tại còn không biết, hắn làm sự tình là trong ngục giam đám người kia hận nhất sự tình. Nếu như gia hỏa này có điểm đầu não lời nói, như vậy còn có thể sống sót, nếu quả như thật là ngốc e rằng dược có thể cứu, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Trương Dương lái xe đi thẳng đến thành phố băng ngồi ở phía sau xe trông ngồi nãy giờ không nói gì Anu không ngừng an ủi nô băng nôỉ đã không có sự tỉnh đã qua nôỉ ngươi có chuyện gì hay không nói một câu a trên đường đi nô băng đều không có làm sao nói Trương Dương từ sau xem trong kính nhìn nô băng dáng vẻ nàng một đôi mắt nhìn chằ chằm vào xe phía trước lăng là một câu không nói hắn hiện tại suy tư muốn hay không cho nô băng tìm một cái trong lòng bác sĩ hoặc là nói mang theo nàng xe lang cảng dù sao lưu ly thành phố nơi này nhiều người lại tạp cũng không biết xảy ra chuyện gì người còn tốt sao Trương Dương lái xe hỏi một câu, cũng không có tính toán Lô Băng sẽ trả lời hắn. Không phải rất tốt. Nô Băng dừng một chút nói, Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, được rồi, vẫn là tìm một cái trong lòng bác sĩ đi. Hắn như vậy nghĩ, trực tiếp bấm Lý Văn Siêu điện thoại nói, "Siêu ca, Tẩu tử có ở nhà không? Ta có việc muốn tìm nàng." "Ở nhà." Lý Văn Siêu cười nói, "Trương lão đệ, hiện tại đi qua thời gian dài bao lâu, người rất lâu không có luyện tập qua ta." Khoảng thời gian này tương đối bận rộn. Trương Dương tùy tiện cùng Lý Văn Siêu nói hai câu, liền hẹn hắn trực tiếp đi Lý Văn Siêu trong nhà. Làm sao tới nói, Lý Văn Siêu cùng Vương Mẫn cũng là hắn làm ai mối nói thành, hai người đối Trương Dương thái độ đều là đặc biệt tốt. Vừa tới tới cửa vừa gõ cửa, Vương Mẫn liền mở ra khó chịu. Hiện tại Vương Mẫn đã sớm không còn là lần thứ nhất gặp mặt cái loại này nữ cường nhân hình tượng. Vương Mẫn rất cao hứng đem Trương Dương mời vào trong phòng, nhìn thấy cửa ra vào Ngô Băng, đối nàng mỉm cười. Ngô Băng đúng là bị hù dọa, cơ hồ không có cái gì động tác, nhìn thấy đôi rất quay về hắn cười thời điểm, ngạnh sinh sinh gạt ra một cái tươi cười. Vương Mẫn cùng Vương Dĩnh đồng dạng, đều là xử lý liên quan tới tâm lý ngành học, chỉ là không giống nhau. Vương Dĩnh như là một cái thánh tử, Trương Dương đến bây giờ còn nhớ rõ Vương Dĩnh muốn thẩm vấn chính mình chuyện. Mà Vương Mẫn thì là một cái bác sĩ, một cái bác sĩ tâm lý. Ngươi người bạn này là tình huống như thế nào? Vương Mẫn biết Trương Dương lần này khẳng định không phải là vì tới xem một chút. Trương Dương sợ tại ngô băng trước mặt nói, lại đối nàng có chút kích thích. Hắn lôi kéo Vương Mẫn đi trong phòng, đem trước đó trải qua sự tình nói cho hắn một lần. Vương Mẫn nghe xong câu trả lời này về sau, hơi nhíu câu mày nói, có thể là thương tính tính, ta một hồi cho nàng làm tâm lý trị liệu đi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cảm ơn tổ tử. Hắn ra tới sau, Vương Mẫn cùng Nô Băng nói mấy câu, một lát sau liền nói tới để tài mới vừa rồi bên trên. chương 1109, xử lý. Nô Băng tiểu thư có vẻ như không phải rất tốt. Vương Mẫn đối Ngô Băng nói. Nô Băng điểm điểm, uống một hớp nước trà, không nói gì. Nàng bây giờ còn có điểm không rõ, vì cái gì Trương Dương sẽ đem nàng đưa đến nơi này tới. Trước mắt người này, nàng cũng chưa từng nhìn thấy, càng là không biết nàng là làm cái gì. Vương Mẫn nhìn thấy Ngô Băng nói đến đây chuyện liền một câu không nói, biết ở nàng trong lòng nhất định là trải qua không ít sự tình. Hiện tại nếu để cho nàng nói ra, khả năng đối nàng tổn thương lớn hơn. Vương Mẫn dừng một chút nói, sắc mặt không tốt, trở về uống nhiều một chút nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt. Trương Dương nghi hoặc nhìn Vương Mẫn, như vậy là được rồi sao? Nô Băng Điểm gật đầu nói, ta đã biết, chỉ là cảm giác có điểm chóng đầu. Ta đi cho người rót chút nước. Vương Mẫn cười nói. Trương Dương vội vàng đứng lên nói, để ta đi. Hai người tới phòng bếp, Vương Mẫn đối Trương Dương nói, chuyện ngày hôm nay đối nàng tinh thần thương tích vẫn là rất lớn. Trở về về sau, không muốn cùng nàng để chuyện này. Vương Mẫn dặn dò một Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu, mới biết được vì cái gì vừa rồi Vương Mẫn không đi cùng Ngô Băng tiếp tục thảo luận chuyện này. Bốn người hơi hàn huyên một hồi, Trương Dương liền mang theo hai nữ rời đi. Ra tới đã là ban đêm, Trương Dương nhìn lưu ly thành phố xa hoa trù lạc, hiện tại công ty cũng không có hắn phải bận rộn sự tình. Nếu không chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi." Trương Dương cười nói. "Có thể a, đi nơi nào chơi?" Anu cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Trương Dương lão dài một đoạn thời gian, không có mang theo nàng ra tới chơi. Nàng lôi kéo Ngô Băng cánh tay nói, "Nô tỷ, ngươi muốn đi chỗ nào chơi đùa?" Nô băng ngử một tiếng nói, đi chỗ nào chơi đều có thể. Nàng lời nói này đến không quan tâm, một chút không có trạng thái. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu là chuyện này làm Nô cao biết, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đâu. Sớm biết liền không cho nàng một người ra tới tìm việc làm. Hắn thở dài một hơi, chỉ đơn giản như vậy ý kiến sự tình, không nghĩ tới thế nhưng phát triển thành hiện tại cái dạng này. Nếu không chúng ta đi sân chơi chơi đùa à. Trương Dương đề nghị, dù sao cùng Anu Nô băng quen biết thời gian lâu như vậy, còn không có mang theo bọn họ đi sân chơi, chơi qua tốt, tốt. Anu cao hứng nói Đi sân chơi chơi xong về sau, chúng ta liền đi xem phim thế nào?" Trương Dương nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hiện tại mục đích chủ yếu chính là phân tán Ngô Bang lực chú ý, tại Trương Dương trong mắt tượng, Ngô Bang vẫn luôn là một cái đại đại liệt liền người, gặp được rất nhiều chuyện, tức giận qua đi cũng liền đi qua. Lần này đối nàng tâm lý đã kích xem ra thật là rất lớn. Có lẽ Lưu ly thành phố không thích hợp nữa Ngô Bang, hẳn là tìm thời gian đưa nàng về. Trương Dương ở trong lòng nghĩ đến, như thế nào cho Ngô ca một cái công đạo. Đi sân chơi về sau, Trương Dương phát hiện hắn cũng không có cái gì chơi vui, hắn tìm một chỗ lặng lặng ngồi xuống. Ngược lại là Anu ở cái địa phương này chơi đến ngược lại là rất vui vẻ không bao lâu nô Bang cũng ngồi xuống Trương Dương bên người đi chơi đi ta mời khách Trương Dương nửa đùa nửa thật nói nô Bang lắc đầu nói không có cái gì chơi vui không muốn đi Trương Dương hơi sửng sốt một chút hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Bang ăn tính như vậy nói chuyện cùng hắn không muốn đi chơi lời nói An vị ở cái địa phương này nghỉ ngơi một chút đi Trương Dương hơi vô một cái ghế dài nói ta xem Anu chơi đến thật không tệ. Đúng vậy A ta cũng nghe ghen tị Anuô băng tự lầm bầm nói là thật, thật âm mộ Trương Dương nghe được Nô Băng nghe được lời này, có chút sửng sốt một chút, không nói gì. Ngươi bây giờ còn tốt sao? Trương Dương cũng không biết như thế nào biểu đạt, như thế nào đối mặt trước dạng này Nô Băng, ta nói là ngươi bây giờ đối lại trước sự tình. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Trương Dương thực sự không biết nên như thế nào biểu đạt, chỉ có thể hỏi như vậy một câu. Nô Băng điểm gật đầu nói, ta rõ ràng, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Trương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhất định đừng nói ra cái gì kỳ quái mà nói tới. Đúng thế, dù sao cũng là Nô Ka an bài làm ta chiếu cố ngươi. Trương Dương cười khan một tiếng. Làm lao tài xế Trương Dương biết hiện tại nói thế nào có thể làm nữ hài vui vẻ nhưng là hắn cảm giác chính mình cùng nô băng thật là không thích hợp nha nô băng giải ổn một tiếng nói ta cũng không có chuyện gì chính là đột nhiên có điểm khó chịu nếu như khó chịu lời nói vậy liền muốn hảo hảo chơi Trương Dương cười nói khó chịu lời nói liền khóc lớn một trận hoặc là có một bữa cơm no đủ hoặc là đi mua sắm Trương Dương cười nói đây chính là ta giải áp phương thức nô băng nhìn chầm chằ Trương Dương nói ngươi giải áp phương thức ngươi cũng khó chịu sao ta gặp được ngươi thời điểm đều là thật vui vẻ Lô Băng đốn một hồi nói, hơn nữa ngươi này tiện tiện dáng vẻ, thật làm cho người ta không tưởng tượng nổi, ngươi khó chịu là cái dạng gì? Trương Dương khỏe miệng giật một cái, lời mới vừa nói còn rất làm cho người ta dễ chịu, như thế nào đột nhiên liền biến vị nha. Bất quá sự biến đổi này vị, Trương Dương cũng cảm giác thoải mái một chút, lúc này mới có điểm ngô Băng dáng vẻ, đối hắn thời điểm, trong miệng nói không nên lời lời hữu ích tới. Ta đây là không phải phạm tiện a. Trương Dương thở dài một hơi nói, ta khổ sở sự tình rất ít đi, hiện tại cơ hội là không có. Lô Băng nghe được Trương Dương câu trả lời này, thử một tiếng nói gia liền biết không nên nói chuyện của ngươi. Ngày mai ta cũng đi ngươi công ty công tác, cả ngày hôm nay không có tìm được công tác, còn trải qua phiền thoái như vậy sự tình, tâm tính nổ tung. Lô Bang hừ một tiếng nói. Trương Dương cười khan một tiếng nói, đi thôi, cùng An Du cùng đi chơi. Hy vọng lời nàng nói là thật sao? Ta thế nhưng là không hy vọng chuyện này sẽ cho hắn mang đến cái gì thương tích. Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, tìm thời gian hay là phải làm Vương Mẫn cùng Nô băng tâm sự, không nên để lại dưới cái gì gì chứng cái gì. Nàng nếu là chỉ vì không tìm được việc làm như vậy có tốt. Nếu là bởi vì chuyện ngày hôm nay. Trương Dương lắc đầu, trong lòng hạ quyết tâm. Đêm đó, hai nữ chơi đến đã khuya, Trương Dương đem các nàng đưa về về đến trong nhà về sau, trực tiếp về tới công ty địa phương ngủ mất, cũng không có đi luyện tập lục tự quyết sự tỉnh. Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại thời điểm, thân thể vẫn như cũng là mang theo đau nhức cảm giác. Trương Dương không thể không luyện tập một phen lục tự quyết. Thế nhưng là lần này đau nhức cảm giác so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn, Trương Dương cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình hôm này. Hệ thống, vì cái gì một lần so một lần nghiêm trọng? Trương Dương không nghĩ tới lúc ấy đổi lục tự quyết, vậy mà lại có như vậy lớn thai hoàng ẩm. Trương Dương cảm giác hắn muốn mà không phải kịp thời xử lý lời nói, thân thể khả năng nhịn không được à, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì tình huống. Chương 1110, phản bác. Trương Dương hoạt động một chút thân thể, tự hỏi muốn hay không lại đi hệ thống không gian trong đổi cái công pháp cái gì, chí ít như vậy, có thể hóa giải một chút chính mình trên người tình huống. Hệ thống, ta hiện tại tình huống này phải làm gì? Trương Dương cảm giác thân thể thật nhiều về sau, cùng hệ thống hỏi thăm một chút. Hiện tại đối với ngươi mà nói, cũng không có cái gì nguy hiểm. Hệ thống dừng một chút nói, ta đã đối ngươi thân thể đã làm kiểm tra. Ngươi thân thể không có cái gì không đúng, chỉ là vừa tiếp xúc đến một ít không nên tiếp xúc đồ vật. Hệ thống nói xong, liền không có nói tiếp cái gì. Giữ lại Trương Dương một người ở nơi đó xứng sở, không biết hệ thống tại sao một nửa, liền không có đoạn sau, cũng không cùng Trương Dương nói tiếp cái gì. Hệ thống, ta hiện tại phải nên làm như thế nào a Trương Dương buồn bực mà hỏi, làm thế nào? Hệ thống dừng một chút nói, ngươi bây giờ mục đích đúng là muốn thăng cấp, này đều thời gian dài bao lâu, ngươi hiện vẫn làm một cái vận rủi sao Ngươi rốt cuộc muốn kéo tới lúc nào a? Trương Dương nghe được hệ thống lại tại cùng hắn nói thăng cấp sự tình, quyết định một câu không nói. Lập tức ta liền có cơ hội có thể thăng cấp, lập tức liền có thể lấy. Hệ thống hừ một tiếng nói, ngươi cũng chính là tưởng tượng như vậy không có một chút tác dụng nào, vẫn là nhanh lên làm ra thực tế tới đi. Trương Dương thở dài một hơi nói, tốt ta đã biết. Hơi ăn một chút điểm tâm, Trương Dương suy tư hệ thống tiền một phen, thật sự là nghĩ không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cầm nước xong xuôi về sau, Mạc Thiên Tứ nhất tìm được Trương Dương. Có chuyện gì sao? Sớm như vậy liền đến tìm ta? Trương Dương cười nói, có cái mới tới phỏng vấn, ta cảm giác cũng không tệ lắm, cho ngươi xem một chút sơ yếu lý lịch. Mạc Thiên nói chuyện lấy ra một chương tư liệu nói, cái này chính là. Trương Dương cầm phỏng vấn tư liệu vừa nhìn nói, bình thường này nhân sự nhìn chẳng phải có thể đưa cho ta làm gì? Là Vương Tử Văn làm ta đưa cho ngươi. Mạc Thiên giống nhau nói thật nói. Trương Dương buồn bực, Vương Tử Văn như thế nào đem cái này đổ vật cho chính mình, còn có hắn cái gì đi làm lại, không phải làm hắn thả lao thời gian dài ngày nghỉ sao? Hắn mở tài liệu ra nhìn một chút, lô băng. Trương Dương khẽ cho mày. Giá hỏa này thật đúng là đến rồi. Trước đó còn tưởng rằng ngô băng nói muốn công ty công tác chỉ nói là chơi. Thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng thật đến rồi. Hơn nữa cái này sơ yếu lý lịch làm cũng không tệ lắm. Ngươi nhìn cho nàng một cái công tác đi, nhẹ nhõi một chút. Trương Dương suy tư một chút, trực tiếp nói. Dù sao cũng là người một nhà, Trương Dương cũng không tiện Hơn nữa ngô băng tình huống hiện tại còn không biết như thế nào. Vạn sự vẫn là tùy theo hắn tương đối tốt. Mạc Thiên vừa nghe đến Trương Dương nói cho cái dễ dàng một chút công tác, liền biết chính mình phải nên làm như thế nào Vương Tử Văn làm Mạc Tiên làm là như vậy bởi vì hắn nhìn thấy Quang Ngô Băng, cũng nhận biết nàng, mà Mạc Tiên từng cái thằng đang bận công ty trong trong trong ngoài ngoài sự tình, tự nhiên là không biết. Còn có cái gì những chuyện khác sao? Trương Dương nhìn Mạc Tiên còn không có rời đi ý tứ, lại hỏi một lần. Italia bên kia ra một cái đại tú video, bất quá có vẻ như để ý đại lợi bên kia liền không thế nào được hơn nên, hắn hy vọng chúng ta có thể tuyên bố hắn cái kia tuyên truyền video. Mạc Tiên dừng một chút nói, không thế nào được hơn nên. Trương Dương dừng một chút nói, ngươi cho là nên làm thế nào? Trương Dương cảm giác chuyện này, Mạc Thiên ở trong lòng đã sớm coi chuẩn bị, chỉ là muốn nhận được Trương Dương khẳng định. Nếu như danh tiếng không tốt, chúng ta vì cái gì muốn đi đốn tay, ngươi trước kéo điểm, chúng ta xem trước một chút thời cơ. Trương Dương dừng một chút nói, nếu như bọn họ nhất định phải chúng ta tuyên bố lời nói, vậy ngươi liền cự tuyệt. Trương Dương nói thực khẳng định, chúng ta hợp tác có thể, nhưng là có điểm mấu chốt của mình. Mạc Thiên vừa nghe đến Trương Dương trả lời, khẽ cười nói, ta đã biết. Mạc Thiên đi thẳng một mạch về sau, Trương Dương thì là mở ra điện thoại, nhìn một chút bản địa nội dung, âm nhạc hội sự tình càng ngày càng gần. Cơ hồ hết thảy công ty nhỏ cũng đều bắt đầu thêm nhiệt, mà đến đến nơi này, mình tinh nghệ nhân cũng bắt đầu ở gần đây phát hồi bộ. Quả nhiên, thời gian sắp đến. Trương Dương cười một cái nói, không bao lâu Trương Dương có suất đến một đầu với bộ, nam tử đột tử trong nhà, đi qua xác nhận là nguyên nào đó hắc bang thủ hạ. Vậy bộ thượng hình ảnh đánh mô tả, thế nhưng là Trương Dương một chút liền nhận ra được, gia hỏa này chính là trước đó cái kia đầu trọc. Trương Dương nhìn tin tức cười ha ha, gia hỏa này quả nhiên vẫn là không có chịu đựng được. Như vậy, cũng liền không phải chính mình sai. Trương Dương nhìn một chút phía dưới bình luận. Ta biết người này, gia hỏa này trước đó là một cái khui rượu đi, cái quầy rượu kia trong liền rõ ràng thần ân a người tốt. Ta cũng biết, hắn có vẻ như còn tại quán ba cầm tù qua những nữ sinh khác. Hóa ra là một cái hát bang, chết không đáng tiếc. Đúng đấy, gia hỏa này chết có điểm thông khoái, hẳn là để hắn chết rất tàn nhẫn một chút. Trương Dương cười cười, người này quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc á, đều đã chết rồi, lại còn có người cho rằng là chết không đủ bi thảm. Trương Dương nhìn thấy cái này bình luận, ha ha cười, đóng lại web Lúc này phạm hát tổng bộ Hoa Hạ cái kia công ty nhỏ cho chúng ta tin tức sao?" Thiết kế tổng thanh tra đi vào đi lạn văn phòng hỏi. Đi lạn dừng một chút nói, "Bọn họ đã cho." Ta liền biết, bọn họ nhất định sẽ cho chúng ta tin tức." Thiết kế tổng thanh tra cười ha ha nói, "Hoa Hạ một cái công ty nhỏ, còn dự định lật ra một cái không giống nhau bọn nước đây." Không sai, bọn họ là cho trả lời, bất quá bọn hắn là không đồng ý tuyên bố. Ly Lị quận lại chân nói, "Ngươi thế nhưng là không nên coi thường bọn họ." Thiết kế tổng thanh tra nghe nói như thế, sắc mặt thoáng một chút liền đỏ lên, hắn dựng râu trừng mắt nói, Một cái hoa hạ công ty nhỏ lại còn dám không nghe theo sắp xếp của chúng ta tiếp tục cùng bọn họ nói cho bọn họ tạo áp lực nói cho bọn hắn nếu như không chấp nhận chúng ta đề nghị này lời nói chúng ta liền kết thúc hợp tác với bọn họ bọn họ đã đem lời nói này đi làn lung túng nói bọn họ nói cái video này ở nước ngoài danh tiếng không tốt bọn họ là sẽ không tuyên bố nếu như khăng khăng tuyên bố bọn họ thì sẽ hủy bỏ cùng chúng ta hợp tác thiết kế tổng thanh tra nghe nói như thế tức giận đến vào đầu lúc 2 phải biết lúc ấy vẫn là cái công ty này chủ động tìm bọn hắn nhưng là bây giờ lại còn uy hiếp bọn họ được Cùng bọn hắn hủy bỏ hợp tác thiết kế tổng thanh tra hừ một tiếng nói một cái công ty nhỏ muốn cùng chúng ta hợp tác công ty có nhiều lắm còn không thiếu bọn họ một cái xe hắn hừ một tiếng đối đi là nói cứ như vậy quyết định tổng thanh tra ta cảm giác không thể làm như thế đi lạn trực tiếp phản bắt nói chương 1111 tiểu tinh phát hiện vấn đề vì cái gì không đồng ý thiết kế tổng thanh tra hừ một tiếng nói như vậy một cái công ty nhỏ chúng ta hoàn toàn có thể lại tìm 10 cái 8 cái thiết kế tổng thanh tra bất mắt nói điạ dừngng một chút nói tổng thanh tra ta đã đem tuyên truyền cốt sở tơ cho làm xong, nếu như chúng ta làm như vậy, chúng ta liền cần lại chụp một lần tuyên truyền cốt sở tơ. Lily nghe được có thể lại chụp một lần, khẽ cười nói, ta cảm giác có thể, tốt nhất có thể một lần nữa. Lily, kia là ta trước mắt chụp tốt nhất anh chụp. Đi lạn núi lý nói, ta là tuyệt đối không đáp ứng hủy bỏ hợp tác. Thế nhưng là ta cảm giác kia là ta chụp nát nhất anh chụp. Lily hừ một tiếng nói, ta một chút không ngần ngại lại đi tìm một cái công ty hợp tác. Đi lạn cùng Lily hai người hiện tại có thể nói là thế bất lưỡng lập. Nếu như chúng ta lại muốn đi tìm một cái công ty lại muốn một lần nữa đàm phán. Đi Lạn dừng một chút nói, nếu như cái khác công ty không thích chúng ta tuyên truyền quốc sờ tơ, cái kêu hẳn là làm sao bây giờ? Thiết kế tổng thanh tra nghe được Đi Lạn nói nghe được lời này, thở một tiếng nói, như thế nào sẽ có phiền toái như vậy sự tình. Đi Lạn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ngay từ đầu thời điểm, chúng ta hợp tác vẫn là thật không tệ, thế nhưng là đi đến hoa hạ về sau, đi qua một lần nói chuyện, thái độ của bọn hắn liền thay đổi. Tổng thanh tra nghe nói như thế, hơi sững sốt một chút nói, một lần nói chuyện về sau, quan hệ của các ngươi không tốt sao? Không sai. Đi Lạn dừng một chút nói, chỉ là bởi vì một lần gặp mặt. Hơn nữa thái độ của bọn hắn cũng không được khá lắm, chúng ta liền quan hệ với hắn không tốt." Lily dừng một chút nói, "Các ngươi sẽ không miệng lại, nói cái gì không nên nói mà nói đi." Tổng thanh tra dừng một chút nói, hắn cũng biết hai người kia miệng đại, nói không chừng nói là những chuyện khác. Hắn biết hai người này luôn luôn là miệng đại, nói không chừng nói cái gì. Cái này ta có thể xác định không có. Đi lần trực tiếp nói, ta cùng Lily vẫn luôn rất cẩn thận." Tổng thanh tra nhẹ gật đầu nói, tốt nhất chính là cái này mà bộ dáng. Hợp tác tạm thời không muốn hủy bỏ. Thiết kế tổng thanh tra dừng một chút nói video chúng ta tiếp tục phát không nên hỏi bọn họ là tốtly lì nghe nói như thế hư một tiếng nói hủy bỏ hủy bỏ thật tốt vậy đơn giản chính là ta ngạch chụp tới kém cỏi nhất một lần anh chụp thiết kế tổng thanh tra không có để ý lý lì nói cái gì trực tiếp rời đi hoa hạ hâu ngu công ty giải trí lúc này hoa hạ đã là đến ban đêm Trương Dương lái xe trở lại An Nhu trong nhà đến ban đêm hắn đã muốn thí nghiệm một chút lục tự quyết nhưng là nghĩ đến hệ thống yêu cầu Trương Dương quyết định vẫn là đường đi thí nghiệm Trương Dương về đến trong nhà không bao dài thời gian băng cũng quay về rồi nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải là rất mệt mỏi trở về rồi Trương Dương nhìn thấy Ngô băng mỉm cười nói tại ngươi công ty rất nhẹ nhàng A Trương Dương cười cười kỳ thật Ngô băng năng lực vẫn là có chỉ là có rất nhiều la bản đều muốn nghiền ép một chút người mới nô băng lại là tương đối trẻ tuổi người tự nhiên là có lao bản muốn trước nghiền ép mộten mà Ngô băng hết lần này tới lần khác chính là cái loại này mềm không được cứng không xong nữ sinh vô luận ngươi cùng nàng nói cái gì cũng sẽ không nghe ngươi. lấy ngươi năng lực làm loại này nhẹ nhó sống cũng là nên Trương Dương cười nói Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại nói ra dễ nghe như vậy mà nói tới. Nô băng đối Trương Dương cười nói, nàng trong ấn tượng, Trương Dương hèn như vậy một người, có thể nói ra dễ nghe như vậy mà nói đến, thật là không thể tưởng tượng nổi một việc. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tốt như thế tiếng khỏe khí nói chuyện với ta. Trương Dương khẽ cười nói. Nô băng hung hăng trận mắt nhìn Trương Dương một chút, Anu lúc này cũng đi ra ngoài, nàng nhìn Trương Dương cùng Nô băng trong phòng khách nói chuyện, còn tưởng rằng bọn họ lại cai vã. Dương ca, nô tỉ hiện tại mới vừa vặn, ngươi làm sao cùng nàng cãi nhau trừng mắt Trương Dương Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không nói gì. Nhẹ nhõm một ngày, Trương Dương cơm nước xong xuôi liền nằm ở trên giường đi ngủ đây. Sáng sớm, Trương Dương tỉnh lại sau, cảm thấy thân thể vẫn như cũng là đau nhức không thôi, càng ngày càng nghiêm trọng. Trương Dương hít thở sâu mấy hơi thở, luyện tập một chút lục tự quyết, cảm giác tốt hơn nhiều. Trương Dương sớm đã ăn xong điểm tâm trực tiếp đi công ty. Lúc này công ty đặc biệt trang trí cũng không xê xích gì nhiều, toàn bộ công ty bởi vì có cái khác nghệ nhân ở lại, cũng náo nhiệt. Người ở đây a? Tiểu Tĩnh đột nhiên nhảy đến Trương Dương đến phía sau vô nói, ta tìm ngươi thời gian thật dài. Trương Dương nhìn Tiểu Tĩnh ngẫm một chút hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Ngày đó tìm đến sự cái kia đầu chọc chết mất. Tiểu Tĩnh dừng một chút nói, ngươi biết là thế nào chết mất sao? Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta cũng nhìn thấy tin tức, chết thì đã chết, cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ. Ngươi người này như thế nào như vậy lạnh lùng? Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, cái kia đầu chọc thật là bởi vì có chết bệnh rơi. Nói thế nào ta lạnh lùng, ngươi liền nhìn phía dưới dân mạng, một đám cũng cười trên nỗi đau của người khác. Trương Dương nhún vai nói, hơn nữa ta cũng cảm giác hắn loại người này chết không có gì đáng tiếc. Tỷ tỷ ta tất nhiên biết Tiểu Tĩnh có chút hừ một cái nói, thế nhưng là tên kia rốt cuộc chết như thế nào? Ta làm sao biết? Trương Dương lung lay đầu nói, hắn luôn cảm giác Tiểu Tĩnh sẽ không một người chết rồi, liền đến tìm hắn sự tình a. Ta cảm giác hắn là người hại chết. Tiểu Tĩnh đi đến Trương Dương trước mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Dương con người nói, có phải hay không là người hại chết, ngươi nói cho ta, ta sẽ không nói cho người khác. Trương Dương như mày, Tiểu Tĩnh sẽ không là đang hoài nghi mình a. Không đúng. Cái kia đầu chọc chính là ta chơi chết, dù sao hắn cũng chính mình mâu thuẫn rất dài lâu, nếu như ngày đó hắn không có năng lực phản kháng lời nói Nói không chừng chết mất chính là mình. Không phải, ta cùng hắn mặc dù có thủ, nhưng là còn không đến mức hại chết hắn. Trương Dương tránh đi tiểu Tĩnh con mắt nói, phải biết hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị. Pháp chế xã hội cũng có hành hiệp chính nghĩa người. Tiểu Tĩnh hì hì cười một tiếng nói, dù sao cái loại người này vốn chính là đáng chết. Trương Dương lắc đầu nói, sinh tử do trời định. Tiểu Tĩnh sững sờ nhìn Trương Dương nói, ngươi nói thật đúng là bình thản. Ngươi còn không biết chính mình đã bị người chú ý tới a? Tiểu Tĩnh thần bí hề hề cười nói, chúng ta đều là một loại người. Trương Dương buồn bực nhìn tiểu Tĩnh. Già hỏa này rốt cuộc đang nói cái gì, còn một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Cái gì một loại người? Trương Dương luôn cảm giác Tiểu Tĩnh là đang cùng mình thừa nước đục thả câu. Người thật không biết. Tiểu Tĩnh ngậm một chút, tại Trương Dương bên người đi một vòng nói, người gần nhất có hay không trải qua chuyện kỳ quái? Thân thể cảm giác không thoải mái. Chương 1112, phát hiện khác biệt. Trương Dương sững số một chút, con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tĩnh, nàng chỉ là một cái có quái lực vệ sĩ mà thôi, chẳng lẽ lại thật biết chuyện gì? Chúng ta tới phòng làm việc nói. Trương Dương lạnh lùng nói. Ngươi sẽ không muốn đối ta làm cái gì chuyện kỳ quái a?" Tiểu Tĩnh cười một cái nói, "Ta trước đó nói cho ngươi, ngươi là đánh không lại ta." Trương Dương bụm mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, "Đây là cái gì ăn cấp a? Tốt ta, ta sẽ không đối ngươi làm chuyện gì." Trương Dương nhẹ gật đầu, làm ra một cái thể thủ thế nói, "Như vậy ngươi có thể xác định đi." Tiểu Tĩnh nhìn thấy Trương Dương cái tư thế này, thổi phù một tiếng bật cười. "Đi vào đi, ngươi này một mặt ngây thơ biểu tình, như thế nào đều để người cảm giác không thể tin." Tiểu Tĩnh đi ở phía trước nói. Trương Dương nhìn Tiểu Tĩnh bóng lưng, nữ sinh này thật không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền nói hắn một người khi dễ 20 người, mà về sau có biết nữ sinh này có không hiểu quái lực. Mãi cho đến hiện tại, có cho người một ít cảm giác thần bí. Trương Dương đều buồn bực nữ sinh này rốt cuộc là làm cái gì? Hai người tới văn phòng, Trương Dương trực tiếp khóa trái cửa nói, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Tiểu Tịnh nghi ngờ nhìn Trương Dương, dừng một chút nói, ngươi là thật không biết, vẫn là lại lôi kéo ta? Trương Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như thế cẩn thận, trước đó hắn đối Tiểu Tịnh ấn tượng đều là tùy tiện, còn không có gặp qua hắn cẩn thận như vậy. Ta thật cái gì cũng không biết. Trương Dương giơ tay nói, "Ngươi thấy ta giống là biết đến bộ dáng sao? Như là nói lao dáng vậy sao?" "Giống." Tiểu tinh trực tiếp điểm một chút đầu nói. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, hắn xác định cho tới nay mới đến không có như vậy chân thực qua. Sau đó liền đến hiện tại trạng thái này. Ta như vậy chân thành, ngươi lại còn có thể nói ta cũng nghĩ thế một cái lừa đạo. "Uy, ngươi đánh một quyền ta xem một chút." Tiểu Tĩnh đối Trương Dương nói. "Đánh một quyền?" Trương Dương sửng sốt một chút nói, "Ngươi xác định chưa?" "Không sai, nhanh lên, không muốn nói nhảm." Tiểu Tĩnh không kiên nhẫn nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, nắm lên nắm đấm, dùng sức đánh. Trương Dương sửng sốt một chút, còn muốn cho hắn dùng sức đánh, hắn không chút do dự ra quyền, dùng ra chính mình toàn bộ khí lực, một quyền hướng về Tiểu Tinh đánh tới. Tiểu Tinh ngậm một chút, lập tức khởi tay chặn Trương Dương nắm đấm, bộ một tiếng, phát ra tiếng vang leng keng. "Ta không phải nói để ngươi đánh ta." Tiểu Tinh tức giận nói, "Ngươi hướng về không khí đánh một quyền là được rồi. Ta hướng không khí đánh một quyền." Trương Dương lặp lại một lần nói, "Cái kia còn có ý nghĩa gì?" "Được rồi, hiện tại cũng không cần, nhìn ngươi thật đúng là không biết." Tiểu Tinh nắm lên nắm đấm, Đối Trương Dương nói, "Ta đánh một quyền này ngươi thế, nhưng là nhìn kỹ." Tiểu Tĩnh khỏe miệng có chút dương lên, cấp tốc ra quyền. 3. Quyền đả trong không khí, trực tiếp ra một hồi âm thanh xé gió. Ngay sau đó tiểu Tĩnh lại đánh mấy quyền, lộp bộp như là đốt pháo đồng dạng. Trương Dương đều mộng, như thế nào còn có chuyện như vậy đâu? "Ngươi, ngươi làm như thế nào?" Trương Dương kinh ngạc hỏi. "Ngươi làm không được." Tiểu Tĩnh nhìn Trương Dương vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác hắn không giống như là giả vờ, thế nhưng là hắn rõ ràng không khác mình là mấy, như thế nào đơn giản như vậy chiêu thức cũng sẽ không không đâu. Chẳng lẽ nói là thật là cái gì cũng đều không hiểu? Người thật không hiểu? Tiểu Tĩnh lại hỏi một lần. Chẳng lẽ đến bây giờ tình huống này, hắn đều là tự rèn luyện ra tới? Trương Dương nhẹ gật đầu, cái này hắn thật là không biết ta. Kỳ thật Trương Dương cũng có như vậy một tay, chính là hắn ngũ cầm hí, chỉ là ngũ cầm hí hắn đã thật lâu không có luyện tập, chính mình cũng nhàn nhạt quên đi. Thật sẽ không? Tiểu Tĩnh lại tự lẩm bẩm một lần nói, ngươi có phải hay không mỗi ngày sáng sớm đều cảm giác thân thể khó chịu? Cái này ta không phải mới vừa thừa nhận. Trương Dương trực tiếp nói, những ngày là thế nào nhìn ra được? Tiểu Tĩnh không có miệng động, lúc này ngược lại ngậm miệng lại, cũng không cùng đối phương nói cái gì. Trương Dương càng xem càng cảm giác Tiểu Tĩnh có chút không đúng, gia hỏa này rốt cuộc là thế nào? Ngươi gần nhất trải qua cái gì, hoặc là tu luyện qua cái gì sao? Tiểu Tĩnh dừng một chút, nếu như tu luyện qua cái gì những thứ đồ khác, liền nhanh lên dừng lại, dù sao đối ngươi không có cái gì chô xấu. Nói xong, Tiểu trực tiếp đi ra ngoài, Trương Dương cũng buồn bực mình, hệ thống cũng cùng chính mình nói qua lời giống vậy, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hệ thống, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Dương xác định Tiểu Tĩnh đi về sau, trong đầu hỏi hệ thống, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, nhanh lên thăng cấp liền tốt. Hệ thống cũng không có trả lời chứ dương. Như vậy như vậy cảm thấy lại càng kỳ quái, chẳng lẽ còn có chuyện gì là hắn không thể biết. Không sai, chính là có cái gì không phải ngươi bây giờ nên biết. Hệ thống không khách khí chút nào nói, sở dĩ thu hồi ngươi ý nghĩ, đem chuyện ngày hôm nay quên. Cùng Đông khu, quán ba. Cái quán ba này đã ngừng kinh doanh, quét đại cùng một đám tiểu đệ đang thương lượng như thế nào đi tiếp tục mở cái quán ba này. Mà lúc này đây, quán ba trông đi tới hai cái người lão đen. Ngượng ngùng Chúng ta đã ngừng kinh doanh." Quách Đại đối người tiến vào nói. Thế nhưng là hai cái người áo đen vốn không có để ý, đi đến Quách Đại bên cạnh hỏi, "Các người lão đại thì thế nào?" Thanh âm của hắn khàn khàn, nói chuyện lúc tựa như là có cục đá tại trong cổ họng lăn lộn đồng dạng. "Chúng ta lão đại đã chết." Quách Đại trực tiếp nói, "Bây giờ tại nhà xác, người lão đại là thế nào chết?" Người áo đen kia một phát bắt được Quách Đại cổ áo. Quách Đại sững sốt một chút, há miệng muốn mang to, "Người người này." Lời nói đến miệng, người áo đen đã đem nâng lên. Quách Đại sững sốt một chút, lắp bắp nói, "Lại ca, đại ca, Chúng ta lao đại là cơ tim tắc nghẽn chết. Cơ tim tắc nghẽn. Người áo đen dừng một chút nói, trước lúc này, hắn cùng ai đánh qua sao? Cùng một cái gọi Trương Dương. Quách đại toàn thân đánh bệnh sốt giếng nói, bọn họ liền giao thủ một lần, trong lúc đó lao đại còn đi đi tìm Trương Dương một lần. Trương Dương. Người áo đen lặp lại một lần. Không sai, chính là Trương Dương, hắn là hậu ngu công ty lão bản. Quách Khẩn Trương nói gấp, có thể nói là biết gì nói nấy. Không biết vì cái gì, hai người kêu người áo đen không hiểu làm hắn cảm thấy sợ hãi. Mang bọn ta đi xem một chút người lão đại thi thể. Người áo đen hừ một chút, trực tiếp đem quế đại ném tới trên mặt đất. "Là, là, ta cái này mang các người đi." Quế đại nhất tủ ngủ, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Hai người kia rốt cuộc là ai a? Còn cũng có trước Trương Dương, hắn lại là người nào? Vì sao lại đối lao đại thi thể cảm thấy hứng thú đâu? Chương 1113, Sắc Lang. Trương Dương cả ngày hôm nay không có đi những địa phương khác, vẫn luôn ngồi ở trong phòng làm việc, tự hỏi hệ thống cùng tiểu Tĩnh kia một phen. Chẳng lẽ lại chính mình thật đụng chạm đến cái khác lĩnh vực? Trương Dương tự hỏi trước đó gặp được đủ loại sự tình. Sự tình hẳn là theo chính mình đổi sau lang băng thuật bắt đầu, Tiên Tiên sư phát hiện chính mình sẽ lang băng thuật, không biết là thông qua nguyên nhân gì, tìm được lang băng mộ địa phương. Mà trước lúc này, hắn lại đổi lục tự quyết, cái kia lục tự quyết đối với hắn thân thể có thể nói là một lần lớn thay đổi. Ra lục tự quyết, trước đó thất thương công pháp, có thể nói là hắn phòng thân một cái chủ yếu phương pháp. Chỉ là thất thương công pháp hắn chỉ là học xong tầng thứ nhất, về sau mấy cái kia, hệ thống liền không để cho chính mình đi luyện tập. Bất khả tư nghị nhất hẳn là lang mộ trải qua đi, những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, kém chút chính mình liền chết tại cái địa phương kia. Còn có Lý Vĩnh Dạng, từ khi ra tới sau, liền rốt cuộc không có tin tức của hắn. Đông đông đông. Lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Mạc Thiên đi vào. Có chuyện gì sao? Trương Dương suy nghĩ bị kéo về hiện thực, nhìn một chút cái kia Mạc Thiên nói chuyện nói. Italia Farm đã thỏa hiệp. Mạc Thiên dừng một chút nói, bất quá bọn hắn nước ngoài cái kia video danh tiếng càng ngày càng kém. Trương Dương nhẹ gật đầu, thầm nghĩ là cái gì video, thế nhưng có thể khiêu khích chúng nộ. Trừ cái đó ra, còn có cái gì những chuyện khác sao? Ta đang nghĩ còn nên hay không hủy bỏ cùng Farm Hát hợp tác. Mạc Thiên dừng một chút nói, "Hợp tác là ta nói ra, ta nguyện ý dùng chính mình phương pháp hỗ thường. Trương Dương khoát khoát tay nói, "Không cần, hiện tại còn không cần phải gấp gáp. Thế nhưng là như vậy, đối với chúng ta công ty danh tiếng có thể sẽ không tốt, hiện tại trên internet đã có công kích công ty của chúng ta." Mạc Thiên vẫn luôn tiếp nói. Trương Dương ngậm một chút, cười ha ha nói, "Những này bàn phím hiệp đã nhàn rỗi nhảm chán, đi nước ngoài." Mạc Thiên cũng xấu hổ cười một tiếng nói, "Mặc dù chúng ta biết bọn họ là bàn phím hiệp, thế nhưng là dân mạng thế nhưng là không thèm để ý những chuyện này." bọn họ sẽ chỉ ở ý cái này dưa có ăn ngon hay không. Không có việc gì, qua một thời gian ngắn liền cho bọn họ một cái đại dưa. Trương Dương cười một cái nói, chuyện này ngươi về sau không cần để ý, ta đến tự mình xử lý đi tốt. Mạc Thiên một chút gật đầu nói, Dương ca, còn có một việc, âm nhạc hội nhanh muốn mở, ngay tại sau này. Trương Dương sửng sốt một chút nói, nhanh như vậy? Khả năng bởi vì mấy ngày qua tương đối bận rộn đi, sở dĩ trôi quá rất nhanh. Mạc Thiên cười một tiếng cười nói, Trương Dương nhẹ gật đầu nói, như thế nào công ty loại trừ một cái bát sản sản, liền không có những người khác đi. Ta đã nhìn kỹ, đã không có những người khác." Mạc Thiên một chút gật đầu nói. Trương Dương khẽ gật đầu nói, "Như vậy liền cho các sản sản tốt nhất bảo hộ." "Ta đã biết." Mạc Thiên chỉnh trọng nói, "Một minh tinh nghệ nhân, đi ra ngoài bên ngoài trọng yếu nhất chính là bảo hộ, tại cái nghề này, khắp nơi đều là không nhìn thấy khói lửa chiến tranh. Có đôi khi, một ít nhìn như mặt ngoài rất tốt bình tình, vụ trộn còn không biết là thế nào lục đục với nhau. Thậm chí có những công ty khác người, vì một ít lợi ích, có thể nói là không từ thủ đoạn. Trương Dương làm như vậy không ít thiên vị, mà là vì các sạn sạn an toàn." Người đi cho tác sản sẵn nói, hai ngày nay nàng nếu có thể không ra khỏi cửa, liền tận lực không ra khỏi cửa. Trương Dương uống một chén nước tiếp tục nói, nếu như hắn khăng khăng muốn đi ra ngoài lời nói, cho hắn nhiều phối hợp một ít bảo vệ cùng vệ sĩ. Mạc Thiên đi ra ngoài về sau, Trương Dương trong phòng làm việc lại lâm vào trầm tư. Người bây giờ vẫn là đừng nghĩ đến sự tình. Hệ thống trực tiếp tại Trương Dương trong đầu nói, ta đã biết. Trương Dương nhẹ gật đầu, dù sao nhất thời bán hội cũng nghĩ không thông, không bằng liền đợi đến sự tình chậm rãi phát triển tốt. Một cái chớp mắt, thời gian trôi qua 2 ngày. Bác Sạn Sạn biết Trương Dương là vì hắn tốt, gần nhất trong hai ngày này vẫn luôn không có từng đi ra ngoài. Bởi vì bác sản sản không thế nào đi ra ngoài, ngược lại là dẫn tới không ít phóng viên đi vào Hâu ngu công ty muốn phỏng vấn bác sản sản. Trương Dương cũng không nghĩ tới, chính mình thuận tay cứu tiểu cô nương này thế nhưng nổi danh như vậy. Tương phản ao chỉ hình nghiên kể từ cùng Trương Dương tốt hơn về sau, ngành giải trí sự tỉnh cũng rất ít đi tiếp xúc. Mà hắn ký Tô Viễn Nhi, mặc dù là công ty trên danh nghĩa nhất tỷ, nhưng cơ hồ cũng không thế nào tham dự hoạt động. Tương phản chỉ có cái này vẫn luôn chính mình đi làm người này. Bây giờ lại thành một cái đầu to. Thật là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Trương Dương nhìn một chút gần đây phóng viên đưa tin. Hấu ngu công ty minh tinh ác sản sản gần đây vẫn luôn chưa đi ra ngoài, hoài nghi là tại chuẩn bị đại chiêu. Ác sản sản muốn chuyển hình, đế tột cùng có thể hay không thành công. Trương Dương nhìn này có lẽ có giải trí tin tức, mỉm cười, tự nhủ nói, nhưng ký giả này thật đúng là có ý tứ, hồ biên loạn tạo năng lực thật cường. Cùng ngày, trên đường xe cảnh sát mở đường, Vô luận là Đại Minh Tinh vẫn là Tiểu Nghệ người sáng sớm liền đi tới Lưu Ly thành phố Lục Giác cao ốc cửa sau. Trương Dương tại Lang Băng mộ vượt qua một tháng kia, vừa lúc là bỏ qua lần này âm nhạc hội thêm nhiệt thời kỳ. Cũng không biết ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng là lần này âm nhạc hội tuyệt đối có thể nói là long trọng. Đại Minh Tinh mở ra buổi hòa nhạc, Tiểu Minh Tinh thì là ở công ty yêu cầu hạng, góp nhặt một số nhân mạch. Dù sao tại âm nhạc hội trên, bọn họ khả năng liền nhận biết một ít trước mắt hai to mặt lớn. Đến nỗi người xem, là một ít Minh Tinh cũng không thèm để ý. Rất nhiều nghệ nhân sợ nhất chính là Fens lâm lại minh tinh lúc ra cửa, phối bảo vệ, vệ sĩ à, đều là đến phòng ai, suy nghĩ một chút liền hiểu. Cảnh sát hôm nay cũng tập thể xuất động, phòng ngừa có bạo loạn hoặc là những chuyện khác xuất hiện. Chờ minh tinh dần dần ra trận về sau, người xem cũng đều cùng như ong vỡ tổ đồng dạng, trực tiếp chui vào lục giác cao ốc, ô ưng ưng đám người, liền xem như cảnh sát cũng quản lý không đến. Không nên chen lấn, không nên chen lấn, xếp thành hàng đi vào. Cảnh sát tại cửa ra vào hô to. Lúc này Trương Dương cùng An Nhu một đoàn người đã đi tới lục trong đại lâu, tìm một cái vị trí giữa Bởi vì trận này âm nhạc hội còn có chính mình công ty người, Trương Dương tự nhiên là muốn đến xem. Kết quả ngồi tại Trương Dương người bên cạnh, cả đám đều động Hắn lần này ra tới, bên cạnh mang theo Chỉ Hy Yên, Anu, Nobang, Tiểu Tĩnh bốn cái muội tử. Bốn người đều có các phong thái, làm cho người ta nhìn thấy về sau, cũng nhịn không được muốn mang ra. Người bên cạnh đều mang bốn cái muội tử, còn muốn đến xem buổi hòa nhạc, chẳng lẽ lại là muốn đem buổi hòa nhạc nữ thần cũng mang đi sao? Mà lúc này đây, Anu ngồi tại Trương Dương bên trái, nắm ở Trương Dương cánh tay. Chỉ Hy Nghiên là ngồi tại Trương Dương bên phải. Nhìn An Nhu động tác cũng nắm ở chương Dương cánh tay. Nô Băng cùng Tiểu Tĩnh nhìn đồng dạng, làm hư lạnh một tiếng nói, "Sắc Lang, chương 1114, có khó khăn nói thẳng." Trương Dương tính hai, nghe được hai nữ thế nhưng nói ra cùng một câu nói, trong lòng hừ một tiếng. Còn có thiên lý hay không? Rõ ràng là hai nữ nhân nắm ở chính mình, hán chuyện gì đều không có làm tốt không tốt, như thế nào thành Sắc Lang đây? An Nhu nhìn chỉ hình Nghiên nằm ở chương giường, trong lòng mọc lên một ngạt, chứng mắt liếc chương Dương. Dương ca lại tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, hơn nữa lại còn không nói cho chính mình. Thật lạ quá tởm. Nang như vậy nghĩ, tại Trương Dương trên cánh tay hung hăng bấm một cái. Cho dù chính mình trước kia là nói qua cùng Dương ca cùng một chỗ, sẽ không để ý người bên cạnh, thế nhưng là Dương ca, người đây cũng quá mức phần một chút đi. Chỉ Hy Nghiên nhìn chằm chằm An Du. Nang là đang theo đuổi Trương Dương sao? Tại sao không có nghe Trương Dương nói qua đâu? Hơn nữa nữ sinh này ta gặp qua sao? Hình như là gặp qua, trước kia là cái tiểu y tá mới đối. Nang như vậy nghĩ trên tay chậm rãi dùng sức, tại Trương Dương trên cánh tay bóp. Thế nào lại là hiện tại loại tình huống này đâu? Trương Dương khóc không ra nước mắt, trong lòng bị Hắn vốn là nghĩ đến muốn để An Nhu cùng chỉ huynh nghiên nhận thức một chút, hảo trấn an chính mình họ cùng, thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Người chung quanh nhìn thấy hai nữ dáng vẻ, tức giận đến trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Rõ ràng là có hai người bạn gái, vì cái gì còn muốn đến xem buổi hòa nhạc a? Bọn họ lúc này nơi nào còn có tâm tình đi xem phía trên tiết mục a, làm phía dưới Tú Ân Ái đều phải làm tức chết. Kỳ thật tại âm nhạc hội trên, Tú Ân Ái người cũng không ít, thế nhưng là như là Trương Dương như vậy trắng trận mang theo hai nữ nhân đến, không đúng là mang theo bốn cái nữ nhân tới. Thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy a âm nhạc hội bắt đầu, người chủ trì ở phía trên nói một đoạn quan phương nói tử, đối phía dưới mỉm cười nói, chúng ta lưu ly thành phố âm nhạc hội chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất ra sân là cái tương đối nổi danh nữ tinh, vừa vào sân dưới đại chính là một hồi sói chu. Trương Dương thì là tương đối chất phác, cũng không biết ra sân chính là ai, hắn chủ yếu chính là đến xem các sản xản biểu diễn, nếu quả như thật còn muốn tính một cái lời nói, đó chính là Dịch Lâm Lâm, dù sao bọn họ hiện tại là quan hệ hợp tác, bao nhiêu phải giữ thái độ của mình. Hắn vốn là muốn nghe một chút ca, thế nhưng là chỉ Hinh cùng An Nhu ở bên cạnh hắn một người bóp đến một tầng thịt, Trương Dương khỏe miệng vẫn luôn rút tới rút đi, cũng không biết phải hình dung như thế nào trước mắt tâm tình. Cái kia, hai vị bóp đủ chưa? Trương Dương cười đối hai người nói, "Không có." Hai người chăm miệng một lời nói, "Nữ nhân làm gì khó xử nữ nhân a?" Trương Dương lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ nói, "Không sai, cho nên chúng ta muốn làm có ngươi." Chí Hy Nghiên cười lạnh, trên tay càng dùng sức. Anu nghe nói như thế, cũng nhẹ gật đầu. Trương Dương có chút đống nhúc nhích thân thể, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sớm biết hắn chỉ có một người đến rồi. Vì cái gì nghĩ đến muốn dẫn hai nữ nhân này đến a? Phía trên tiết mục vẫn còn tiếp tục, Trương Dương nhưng không có tâm tình gì đi xem. Cái thứ ba liền đến khách sản sạn ra sân, nàng ghim xong đuôi ngựa, bất quá phát đã nhuộm thành lượng màu bạc, nhìn có điểm lạnh lùng cảm giác. Mặc vào một thân màu đen xám lọ lị tại trang phục, tựa như là một cái ả nghiếm bên trong đi ra nữ hải tử. Khách sản sạn vừa vào sân, người phía dưới lập tức hét dầm lên. Thậm chí có người cao hứng thổi lên huýt sáo. Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới bác sạn sạn lại có cao như vậy nhiệt khí. Nay ngươi tới, không có một bộ phận lớn người đều là trạch đi. Trương Dương sửng sốt một chút, nếu để cho nhiều như vậy trạch nam đi ra khỏi phòng, đây có bao lớn mị lực a? Bắc Sạn Sạn. Đột nhiên trong đám người hô lớn, "Ta yêu ngươi." Tại âm nhạc hội một góc, một đám người dơ lên Bắc sản Sạn nhắn hiệu, "Husster." Trương Dương nhìn thấy cái này nhân khí, hít một hơi khí lạnh. Đây chính là thiên phú đi. Chí Hy Nghiên nhìn thấy dưới đài bầu không khí, thở dài một hơi nói, nàng nói xong sau, vân ra đặt ở trên mu tay. Không cần nghĩ quá nhiều, các ngươi chỉ là đi được đường không giống nhau mà thôi. Trương Dương cười cười, đối Chí nói, "Ta biết." Trí Huynh Nghiên cười một cái nói, "Chỉ là cảm giác tâm tình có chút không cam lòng mà thôi, tại ngành giải trí đánh liều nhiều năm như vậy, hiện tại Người đã làm rất khá." Trương Dương cười nói, "Chỉ là ngươi bắt đầu không có gặp được hảo công ty mà thôi, hiện tại có ta." Anu Nu hừ một tiếng nói, "Dương ca." Trương Dương cười khan một tiếng, nắm ở Anu cùng Trí Huynh Nghiên cười nói, "Hai người các ngươi đều là ta." Trung quanh người đang ngồi hơi sững sở, "Huynh đệ ngươi làm lại như vậy không phải có chút quá mức, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy phía sau của ngươi đều là một đám năm sao?" Miệng lưỡi trơn Tiểu Tinh cùng Lô Băng châm miệng một lời nói. Hai người nói xong sau, nhìn nhau một cái, mỉm cười. Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì, hai nữ nhân này ngược lại thật sự là là tâm hữu linh tê. Khách sản sạn kết thúc về sau, đằng sau ngay sau đó lại là mấy cái minh tinh, Trương Dương không truy tinh, cơ hồ hết thể minh tinh đều không gọi được tên. Mãi cho đến cuối cùng, Dịch Lâm Lâm cùng Bạch Nguyên cùng tiến lên lại. Nhìn thấy hai người cùng tiến lên lại, người ở dưới đại lập tức hét dầm lên. Bạch ra, Bạch ra ngươi vứt bỏ ta. Bạch ra thật cùng Lâm Tỷ cùng nhau sao? Không có khả năng a, Lâm Tỷ không phải đã nói cùng Bạch Gia chỉ là bằng hữu quan hệ sao? Chúng ta Lâm tỷ mới sẽ không thích Bạch Nguyên đâu. Trương Dương nhìn thấy Bạch Nguyên ôn hòa Lâm Lâm nắm tay, nở nụ cười, đoán chừng đây là chủ sự phương yêu cầu, dù sao hai người danh khí đều không khác mấy, đều là áp trục cho hay, chẳng bằng để bọn hắn cùng tiến lên đài. Bất quá xem dịch Lâm Lâm mặt không biểu tình, toàn bộ hành trình giả cười, đối người phía dưới chào hỏi, mà phía dưới mới mặc kệ ngươi có phải hay không già cười, chỉ cần chính mình thích nghệ nhân cùng cười là được rồi. Trương Dương thì là chú ý một chút Bạch Nguyên, gia hỏa này tay vẫn luôn đặt ở dịch Lâm Lâm trên tay, đều không có tay, trên mặt mang theo ý cười. Trương Dương cười ha, ha Nếu là hắn trước kia tính tình, chỉ định làm hắn ngã một cái ngã gục, thế nhưng là hiện dù sao cũng là tại biểu diễn, nếu là Bạch Nguyên thật náo động lên cái gì chê cười, như vậy Ôn hòa Lâm Lâm cũng liền dính dáng đến quan hệ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trương Dương im lặng, một câu không nói. Hai người biểu diễn kết thúc về sau, âm nhạc hội cũng coi như kết thúc. Người chủ trì cầm mịp rồ phồn đi tới trên đài nói: "Các vị, âm nhạc hội đến đây liền kết thúc, kế tiếp ta đến tuyên bố một cái quan trọng tin tức. Chúng ta nghệ nhân sẽ tại 2 ngày sau rời đi lục giác cao ốc, dĩ lúc trước muốn thu hoạch được mình tinh thân bút ký tên, 2 ngày nay muốn chuẩn bị Người chủ trì cười nói bất quá chúng ta có một cái yêu cầu trừ phi minh tinh chính mình cần nếu như Minh tinh không cần lời nói chúng ta là không cho phép phóng viên phỏng vấn Trương Dương nghe lời của người chủ trì ở phía dưới điểm một cái thế nhưng là nhìn thấy bác sản sản thời điểm hắn khe như mày sắc mặt trở nên có coi chương. 1115 đối trọi gay gắt mấy trăm minh tinh cơ hồ hết thể mọi người tận lực tránh đi bác sản sản Trương Dương đã sớm nghe nói qua bác sản sản tại giới giải trí trong làm cho người ta bài xích thế nhưng là không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy trong mọi người phát sản sản một người đứng tại gần nhất Nàng rõ ràng là cái thứ ba ra sân, thế nhưng là hiện nàng liền một cái vị trí của mình đều không có. Các sản sạn một người đứng tại góc, cùng chính mình Fans chào hỏi, đám fan hâm mộ cũng nhìn ra, cùng các sạn sạn chào hỏi. Bọn họ thực kiến lặng, cũng không có bị náo sự. Chỉ là đám người bên trong, có người nhẹ giọng khẽ nói, thật là, tận lực vắng vẻ chúng ta tiểu tiên nữ. Không phải, là chúng ta tiểu tiên nữ khinh thường cùng bọn hắn tranh. Đúng đấy, đạ bất đồng bất tương vi lưu. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, mỉm cười, không nghĩ tới các sạn sạn Fans thế, nhưng như vậy có trật tự. Nhiều khi Sẽ có một ít fan kéo thấp minh tinh loại này fan bình thường xưng là phát ổn Trương Dương thật kính kinhể phát sản, sản fans, một đám thế nhưng như vậy có lấy phép phía trên minh tinh nhìn thấy phát sản sản một đám cao mày dù sao là không quen nhìn phát sẵn sản ngay từ đầu chính là một cái khiêu Vũ làm sao có thể cùng chúng ta tại một cái trên đài. cái này khiến chúng ta minh tinh về sau như thế nào ra ngoài thấy người chính là không biết chủ sự là thế nào nghĩ bọn họ cả đám đều không nhìn thẳng nhìn một chút há sẵn sàn dịch Lâm Lâm nhìn thấy cái chàng diện này đối còn cẩ chính mình tay bạch mới nói mà thiếu Có thể đem tay để mở đi, biểu diễn đã kết thúc. Phía dưới còn có người nhìn, nếu không liền lại nắm một hồi. Bạch Nguyên cười nói, "Này nếu để cho Trương Dương thấy được, khẳng định sẽ tiêu to, lại còn có cũng giống như mình, mặt dày vô sỉ người." Bung ra. Dịch Lâm Lâm trừng mắt liếc Bạch Nguyên. Bạch Nguyên xấu hổ cười một tiếng, chỉ có thể bung ra Dịch Lâm Lâm trắng non chân mềm tay. Dịch Lâm Lâm đi đến áp sản sạn trước mặt, nắm ở nàng cánh tay. Người chung quanh thấy cảnh này, cả đám đều mộng trong lòng càng lạ như là ngàn loạn thất ngựa tại chạy. Tình huống như thế nào? Không phải nói bác sản sản là một cái công ty nhỏ người sao Thấy thế nào bộ dáng ôn hòa lâm lâm còn như thế hảo Ôn Hỏa lâm lâm có quan hệ Có phải hay không tình báo sai rồi Nếu như ôn hòa lâm lâm có quan hệ Vậy cái này tỉ bội ta là giao định Trương Dương tự nhiên không biết bọn họ đang suy nghĩ gì Cũng không biết ngành giải trí nước rốt cuộc sâu bao nhiêu Chỉ hình nghiên nhìn thấy dịch lâm lâm động tác này về sau Như mày, nàng biết dịch lâm lâm là vì cho bác sản sản lưu cái mặt mũi Thế nhưng là bác sản sản có vẻ như cũng không cần mặt mũi mũi này này một khi tiếp mặt mũi này, Về sau khẳng định sẽ có những người khác tìm nàng làm bằng hữu. Như vậy, nàng liền có thể không biết ai là đích nhân, ai là bằng hữu. Trong vòng giải trí, bằng hưu thật rất ít, hôm qua hai người khả năng còn lẫn nhau khen thưởng, qua một ngày, khả năng chính là ở sau lưng nói người nói xấu. Cứ như vậy sự tình, thật đúng là không biết nên nói thế nào. Hắc Sản sản bị Dịch Lâm Lâm kéo lại cánh tay về sau, hơi sương sở. Nàng mặc dù vẫn luôn không muốn tiến vào ngành giải trí, thế nhưng là Dịch Lâm Lâm nàng nhận biết, đây là Hồ Châu tỉnh ngành giải trí nhất tỷ. Bao nhiêu tiểu đệ, tiểu muội muội muốn thu hoạch được nhất tỷ ưu Cảm ơn." Bác sạn sạn nhỏ giọng nói. Dịch Lâm Lâm mặt ngoài mỉm cười, thế nhưng là đáy lòng của nàng lại sửng sốt một chút, nữ sinh này cũng chỉ là cùng chính mình nói một cái cảm ơn. Hơn nữa cảm giác kia chỉ là phổ thông cảm ơn, không phải cảm kích, cũng không phải muốn lấy lòng ngươi. Nàng thế nhưng là Hồ Châu tỉnh nhất tỷ, tỉ. bao nhiêu người hy vọng chính mình có thể giúp nàng một tay, thế nhưng là bác sạn sạn nhìn nhưng không có ý nghĩ này. Trương Dương rốt cuộc là từ chỗ nào ký kết hạm như vậy một cái tiểu cô nương khả ái. Nàng cũng biết, có đôi khi rất nhiều nhị thứ nguyên ca sĩ, muốn so một ít tiểu mình tinh qua còn tốt hơn mà như là bác sản sản loại này, tướng mạo đáng yêu, lại có năng lực nữ sinh, về sau tuyệt đối là một cái tay súng a. Dịch Lâm Lâm kéo lại bác sản sản cánh tay về sau, hướng về Trương Dương vị trí nhìn một chút, nói cho hắn biết thế nhưng là ta giúp người mình tinh hóa giải xấu hổ. Trương Dương cười cười, không nói gì. Tiểu Tinh đối Trương Dương nói, ngươi nhìn ta tỉ tỉ, thật tốt một người. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười nói, cảm ơn. Tiểu Tinh cười hát hắc nói, ngươi không cần phải nói cảm ơn, là tỉ tỉ ta muốn làm như vậy, hơn nữa ta cũng không thích những người kia cách làm. Âm nhạc hội kết thúc mỹ mãn. Chỉ cần đằng sau 2 ngày không ra chuyện gì, như vậy chính là nhất viên mãn kết thúc. Người xem dần dần lập trường, tại trương dương mấy người bên cạnh càng là qua loa rời đi. Quá thảm rồi à, lại tới đây về sau, bị ngược cầu không nói, mẫu chốt chính mình bên cạnh người kia. Quả thực chính là một người mới à, phía trên hát đến ca thế nhưng không có một bài hắn sẽ không. Lao tử mua cái phiếu, thế nhưng nghe người bên cạnh hát một đêm. Gia hỏa này có phải hay không trước thời hạn học bổ tốt qua, sau đó đem hết thể ca từ liền con xuống tới. Khẳng định không phải, liền xem như đem ca từ học thuộc, cũng sẽ không như thế khó nghe quả nhiên là nhân tài. Người xung quanh đều dần dần rời đi, Trương Dương thì là trực tiếp đi trên lại. Mới vừa đi tới trên lại, bác sạn sản liền bật lên, cho Trương Dương một cái ôm, ngẩn đầu hỏi Trương Dương, "Dương ca, ta hát đến còn có thể không?" Trương Dương giơ hai tay cười nói, "Không tệ. Làm cái gì đâu, ngươi bây giờ thế nhưng là đại minh tinh, nếu để cho ngươi fans thấy được, chẳng phải là muốn đem ta để dưới đất giẫm đạp." Mặc dù bây giờ người cũng đều đi sạch sẽ, chính mình cũng là mang theo hai nữ sinh ở bên người đâu. Trương Dương tiến sinh. Dịch Lâm Lâm nhìn thấy Trương Dương lên lại, cũng đi tới cùng Trương Dương khen nắm lại tay. "Cảm ơn Dịch tiểu thư." Trương Dương công khai nói, chung quanh cái khác minh tinh nghe nói như thế, lông mày đều nhíu chặt, đối phương đều nói như vậy, đây chẳng phải là nói về sau không có cơ hội nói chuyện. "Nhan giải trí là thực mất cảm, ngươi một câu cũng có thể phát sinh những chuyện khác." Bạch Nguyên nhìn thấy Trương Dương ôn hòa Lâm Lâm nắm tay, thử một tiếng. "Dạ hỏa này làm sao lại ở cái địa phương này?" Hắn đi đến Dịch Lâm Lâm trước mặt, đối Trương Dương nợ nụ cười nói, "Ngươi tốt, Dịch Lâm Lâm bằng hữu." Trương Dương cười một cái nói, "Bạch Nguyên, chúng ta ở sân bay nhìn thấy qua, ta gọi Trương Dương." Bạch Nguyên nhẹ gật đầu, thế nhưng là sắc mặt cũng không dễ nhìn, tại ngành giải trí, thậm chí là ra ngành giải trí cũng sẽ không có người thẳng như vậy hô tính mạng của hắn. Liên dịch Lâm Lâm đều là gọi chính mình bạn thiếu, thế nhưng là không nghĩ tới trước mắt giá hỏa này cũng dám gọi thẳng chính mình bạn danh. "Trương Dương tiên sinh ngươi tốt." Bạch Nguyên cười nói, "Ngươi không nói ta đều quên, lần trước sân bay sự tình, là ta vệ sĩ sai, ta thay hắn nói xin lỗi." Trương Dương khoát khoát tay nói, "Ngươi người hộ vệ kia coi như không tệ, ngươi không biết, về sau ta lại gặp một đám người." Hắn lời nói đến một nửa, ngừng lại. Chương 1116 Mà mắt. lại gặp một đám người. Bạch Nguyên nhìn thấy Trương Dương nói được nửa câu ngừng lại, theo bản năng hỏi, đến rồi một đám người nào? Đến rồi một đám muốn đánh ta người. Trương Dương vô vỗ tay nói, người nói ta lại không biết bọn họ, bọn họ liền muốn đến đánh ta, rốt cuộc là cái gì thủ? Bạch Nguyên nhíu mày, những người kia chính là hắn phái đi ra, hơn nữa còn bị Trương Dương đánh, gia hỏa này chẳng lẽ lại biết là ta làm đúng không? Hắn hồi tưởng lại ngày ấy, hộ vệ của mình đã khuya mới trở về, nghe hắn y tứ, là cùng gia hỏa này sau khi giao thủ, phát hiện đối phương người càng nhiều, liền đem bọn hắn người đánh Sau đó thì sao? Trương Dương tiên sinh không có bị thương chớ. Bạch Nguyên Ân cần hỏi han, Lưu Ly thành phố như vậy lớn một cái thành thị, chỉ an thế nhưng kém như vậy, thật hẳn là phản ứng một chút, ta nghe được Dịch Lâm Lâm cũng thiếu chút bị thương đầu. Bạch Nguyên nói xong, nhìn thoáng qua Bạch Nguyên. Thế nhưng là Dịch Lâm Lâm lại quay đầu đi, cũng không đi cùng Bạch Nguyên nói chuyện. Bạch Nguyên sửng sốt một chút, như thế nào Dịch Lâm Lâm là thái độ này? Ta không có bị thương, đám người kia qua củi bắp, bị ta một người liền đánh ngục. Trương Dương hoạt động một chút cổ tay nói, không sai, ta có thể chứng minh. Tiểu Tinh cười nói. Mấu chốt là những người kia lại còn muốn đối tỉ tỉ của ta ra tay ta liền đánh gãy cánh tay của bọn hắn nghe được bọn họ nói chuyện chỉynh nghiên hơi sức sở chuyện này như thế nào chưa từng có nghe được Trương Dương cùng chính mình nói qua đâu hơn nữa cái này tiểu tính nhìn kích thước không lớn khẩu khí cũng không nhỏ một người nữ sinh còn nói cái gì đem người khác cánh tay đánh gãy loại lời này ai sẽ tin à nữ Hán tử cũng sẽ không là cái dạng này à Bạch Nguyên nghe nói như vậy thời điểm sắc mặt lại càng ngày càng khó coi tiểu tính nói không phải lời nói dối hắn nhưng là tự mình gặp qua tiểu tính quái là người Thật không biết về sau ai sẽ cưới cái này không may ra hỏa. Dịch Lâm Lâm, người cũng bị đám người kia để mắt tới, có hay không làm bị thương?" Bạch Nguyên vội vàng hỏi. Dịch Lâm Lâm lắc đầu nói, "Không có chuyện gì, còn may mà lúc ấy Trương Dương tiên sinh đi sớm." Bạch Nguyên cảm giác chua chua, làm sao lại có thể để Trương Dương cái tên này, bọn họ không có quan hệ thế nào à? Trương Dương nhìn thấy Bạch Nguyên tại nhìn chính mình, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Chính mình làm sao có thể ôn hòa Lâm Lâm có quan hệ đâu? Nếu như là trước đó, hắn còn không hiểu rõ trước mắt Dịch Lâm Lâm nói, hắn thật đúng là không ngại. Thế nhưng là nếu để cho chính mình bên cạnh có một cái như vậy, tâm kế nữ nhân lời nói, tương lai mình ngày liền không dễ chịu lắm a. Ừm, cảm ơn Trương Dương tiên sinh." Bạch Nguyên đối Trương Dương mỉm cười nói, "Cũng không cần ngươi nói ta." Tiểu Tĩnh cười ha ha nói, "Trương Dương cũng không phải là cứu ngươi, ngươi nói cảm ơn có ý gì?" Bạch Nguyên nghe được Tiểu tính nói như vậy, khỏe miệng giật một cái, thật không biết nên làm sao nói. Chẳng lẽ nói là ta phái ra người đã bị phát hiện rồi?" Bạch Nguyên cười ha ha, "Cái kia ta còn có khác sự tình phải xử lý, rời đi trước." Bạch Nguyên thấy không nhân lý sẽ tự mình Số hổ cười một tiếng nói, "Bạch ra là người bận rộn." Tiểu Tĩnh cười lạnh nói, "Bạch Nguyên mặc dù trong lòng tức giận, thế nhưng là ngoài miệng lại nói không ra lời nói đến, quay người cũng không quay đầu lại rời đi." Nhìn thấy Bạch Nguyên đi xa về sau, Dịch Lâm Lâm cười nói, "Tiểu Tĩnh, ngươi về sau cũng không thể nói như vậy. Tỷ tỷ là ám chỉ ta về sau đều như vậy nói chuyện đi." Tiểu Tĩnh cười nói, "Dù sao tỷ tỷ cũng không thích tên kia." Dịch Lâm Lâm cười nói, "Vậy ngươi cũng không cần ở trước mặt của hắn nói." Nàng không có trách cứ Tiểu Tĩnh ý tứ, ngược lại cảm giác Tiểu Tĩnh cách làm rất không tệ. Hắc sàn sàn. Còn lại hai ngày này, ngươi còn muốn ở cái địa phương này sao? Vừa rồi người chủ trì cũng đã nói, những minh tinh này nghệ nhân lại ở chỗ này hai ngày nữa, hai ngày sau đó bọn họ đều sẽ rời đi. Trương Dương hơi vừa nhìn liền biết, cũng chính là người chủ trì kia hơi nói một chút mà thôi. Chân dài tại nghệ nhân chính mình trên người, bọn họ có đi hay không, làm sao lại không có ai biết. Ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày đi, khả năng còn có rất nhiều fans đang chờ ta đây, như vậy đi không phải rất tốt. các sản sản xuất phát từ nội tâm nói, tại năng nhìn, chính mình còn không phải cái gì đại minh tinh, cũng không có cái gì quá nhiều mặt ng� Những này đều không phải nàng cần. Nàng chỉ cần làm tốt mỗi một cái sự tình, không để cho chính mình, không cho fans thất vọng là được rồi. Cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ đi vào giới văn nghệ trong tới. Dịch lâm lâm nghe được tác sản sản như vậy một fan, nhẹ gật đầu. Nàng vừa mới bắt đầu đi vào ngành giải trí thời điểm, cũng là ý nghĩ này, thế nhưng là qua thời gian lâu như vậy, nàng ý nghĩ này cũng là không có bảo trì lại. Nhưng là sơ tâm không sơ tâm, đối nàng đã không trọng yếu. Nàng cười đối trương Dương nói, ngươi từ nơi nào thu được tốt như vậy nghệ nhân, ta thật đúng là muốn cho ngươi đi Dịch lâm lâm lời này kỳ thật cũng là thăm dò, nhìn xem ác sản sản rốt cuộc có muốn hay không muốn thoát ly Trương Dương công ty. Dù sao Trương Dương chỉ là một cái công ty nhỏ, mà nàng chỗ công ty, chính là tại trên quốc tế đều là có điểm danh khí, hơn nữa còn có như vậy một cái nhất tỷ bảo bọc nàng. Là một người đều biết làm như thế nào lựa chọn. Ác sản sản lất đầu, trực tiếp bai chính lập trường của mình, ta là sẽ không tìm đi cái khác công ty, bởi vì Dương ca trước đó từng cứu mạng của ta. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật một lần kia cũng không phải hắn muốn ra tay, mà là Ngô băng muốn xuất thủ Dịch Lâm Lâm cười một cái nói, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, nếu là ta đem ngươi trường giường công ty cướp đi, hắn không phải muốn hận chết ta rồi. Mấy người lại tùy tiện đàm luận một chút, không có chủ đề hàn huyên về sau, Trương Dương lân cận về tới công ty. Anu cùng lô Băng thì là về đến nhà. Trương Dương đi vào phòng, đột nhiên nhìn thấy trên cửa sổ có hai người cái bóng. Có hai người, hơn nữa còn tại bên cửa sổ bên trên. Trương Dương sửng sốt một chút. Hắn đây là lầu ba, mặc dù là thấp một chút, cũng không có khả năng có người tại cửa ra vào đứng A Trương Dương trong lòng Gần nhất như thế nào luôn là gặp được kỳ quái như thế sự tình. Trương Dương túi đầu uống một hôm nước, trong đầu suy tư, hai người kia tuyệt đối không phải chính mình có thể trêu đến qua người. Hắn nhưng là ở tại lầu 3, cái chỗ kia cũng không có cái gì có thể lên đến đường tắt. Thế nhưng là hai người kia ảnh vẫn đứng tại cái chỗ kia, rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được. Trương Dương ở trong lòng tính toán, hai người kia rốt cuộc là địa phương nào đến? Gần nhất chính mình vẫn là thật khiêm tốn, cũng không có chọc tới cái gì người kỳ quái đi. Trương Dương ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cửa sổ, vừa rồi hình bóng kia đã sớm không thấy. Trương Dương dụi dụi con mắt, không có, là chính mình hoa mắt sao? Như thế nào đột nhiên liền không có rồi? Trương Dương buồn bực mở ra cửa sổ, chính mình nhìn một chút bệ cửa sổ, phát hiện cũng không có cái gì. Chương 1117, phóng viên. Trương Dương gãi đầu một cái, chẳng lẽ là mình hoa mắt? Nhìn lần rồi. Hệ thống, ta vừa rồi có vẻ như thấy được hai người. Trương Dương tỉnh giáo hệ thống, hắn vừa rồi xác thực thấy được người, thế nhưng là đi vào cửa sổ cửa ra vào, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái nào. Ta không có chú ý tới, có thể là ngươi gần nhất luyện tập lục tự quyết nguyên nhân. Thân thể cùng tinh thần đều rất mệt mỏi, sau đó sinh ra hào giác đi. Trương Dương nuốt nuốt đầu nói, không có đi, ta cảm giác ta đầu khá tốt dùng. Hẳn là ngươi là sinh ra ảo giác, ta đều không có chú ý tới. Hệ thống dừng một chút, tại Trương Dương trong đầu nói, nếu có người tới lời nói, ta có thể cảm ứng được. Trương Dương nhẹ gật đầu, đóng chặt cửa sổ nói, là ta nhìn lầm à. Hầu ngu công ty giải trí bên ngoài, hai cái người áo đen lúc này đã đến tầng dưới. Hắn chính là Trương Dương. Một người áo đen mở miệng nói ra, thanh âm của hắn thanh thúy, không biết là biến tiếng, vẫn là vốn chính là thanh âm này. Phải là. Thanh âm khàn khàn người háo đen nói, "Trước quan sát một đoạn thời gian đi, xem ra cũng không có cái gì trô đặc biệt." Nghe được người háo đen nói như vậy, một người khác cũng nhẹ gật đầu nói, "Ta cũng là cảm giác này, có phải hay không cái kia gọi Quách Đại Lửa gạt chúng ta?" Hắn lúc ấy đều dọa thành trình độ kia, làm sao lại đối với chúng ta nói dối? Người háo đen cười một cái nói, "Vấn đề không phải xuất hiện ở Quách Đại thân thượng, mà là xuất hiện ở Trương Dương trên người." "Trước quan sát một đoạn thời gian, không nên quá để ý." Người háo đen dừng một chút nói, "Hai người đi, Trương Dương cũng không có để ý." ngược lại nằm ở trên giường, hô hô ngủ. Nếu như hệ thống nói là chính mình vấn đề, vậy hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại sau, bên ngoài liền chuyển đến tiếng đập cửa. Trương Dương mở cửa, nhìn thấy Mạc Tiên ở bên ngoài. Làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương cười ha ha, hiện tại thân thể còn đau nhức đầu, người liền không thể tìm những lúc khác lại tới. Italia Fàm, hát bên kia người gửi thư, bên kia nói bọn họ biết ly li thành phố cử hành một cái cỡ lớn âm nhạc hội, hy vọng có thể cùng những này nghệ nhân hợp tác. Mạc Tiên dừng một chút nói, nghe bọn hắn ý tứ, là muốn để chúng ta cho bọn họ giật dây. Không làm." Trương Dương trực tiếp phủ định nói, loại chuyện này vẫn là để chính bọn hắn đi làm đi. "Lão bản, chúng ta không hề làm gì." Mạc Thiên trầm xuống mặt một hồi nói, có phải hay không không tốt lắm a? Trương Dương khoát khoát tay nói, không có cái gì không tốt, chúng ta trong hợp tác lại không có này một hạng. Bọn họ muốn tìm cái khác nghệ nhân hợp tác cũng không có cái gì quan hệ. Trương Dương suy tư một chút trước đó ký qua hợp đồng, chúng ta hợp đồng trong không có đầu này. "Ta đã biết, lão bản." Mạc Thiên cung kính nói. Mạc Thiên cũng không phải lần thứ nhất làm tổng thanh tra trước vị này. Tiến vào ngành giải trí cũng có một đoạn thời gian. Trước kia làm qua những công việc kia, chỉ cần làm một cái xí nghiệp lớn, hắn sợ phụ đạo qua lão bản đều là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà như là Trương Dương loại này lão bản, thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Không có cái gì những chuyện khác, cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Trương Dương trực tiếp nói. Mạc Thiên vừa nghe xong Trương Dương lời nói, liền trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thiên rời đi, Trương Dương đóng cửa lại, luyện tập mấy lần lục tự quyết, cả người cảm giác tốt lên rất nhiều. Trước đó ta rốt cuộc làm chuyện gì? Trương Dương trong lòng buồn bực, thế nhưng lại nhất định đều không nghĩ ra. Bất quá Tiểu Tĩnh có vẻ như đã nhìn ra, chờ tìm thời gian, có lẽ có thể tìm Tiểu Tĩnh hỏi một chút, hắn có lẽ có thể biết nguyên do trong đó. Trương Dương vừa luyện tập xong lục tự quyết, cửa ra vào có truyền đến tiếng đập cửa. Bình thường không có bận rộn như vậy, tại sao lại đến rồi một người? Trương Dương mở cửa vừa nhìn, Mạc Thiên nhiều lần một lần đứng ở cửa ra vào. Còn có chuyện gì sao? Trương Dương nhìn Mạc Tiên, buồn bực hỏi. Vừa rồi ra ngoài quá gấp, có kiện sự tình quên nói. Mạc Tiên vừa mới mới chỉ cố lấy Trương Dương nói lời, quên còn có một cái chuyện quan trọng. Hôm nay Italia F hát người liền muốn đến rồi." Mạc Thiên nói xong, nhìn Trương Dương, "Ta đã biết, cụ thể làm thế nào, chính người ăn bài." Trương Dương trực tiếp khoát khoát tay nói, "Lại một lần nữa khiển đi Mạc Thiên, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết ta liền không ra cái công ty này, như thế nào còn có nhiều như vậy sự tình a." Dư Dương hơi ăn chút gì, Trương Dương cùng Trì Hy Nghiên trực tiếp đi lục giác cao ốc, chuẩn bị đi xem một chút khách sản sản thế nào. Hôm qua âm nhạc hội kết thúc lúc, nàng nói xong muốn ở cái địa phương này cho nàng Fans ký tên. Vừa đi vào lục giác cao ốc, bên trong ô ươn người, Trương Dương vẫn luôn lôi kéo Trì Hy Trước đó không có chú ý tới những minh tinh này có cái gì chỗ kỳ lạ, hiện tại vừa nhìn thật là chính mình nhìn lầm. Người trên người biển, nếu không phải là bởi vì lục giác cao ốc vốn là rộng rãi, bây giờ tại bên trong xếp hàng người hẳn là đã sớm xếp tới cửa ra vào đi. Khách sản sản ở nơi nào a? Trương Dương tự đủ nói. Ta biết. Chí Hinh Nhiên lôi kéo Trương Dương nói, hôm qua lúc đi, ta còn hỏi qua khách sản sản. Trương Dương mang theo gật đầu, tại Chí Hinh Nhiên dẫn dắt hạ lên lầu 3 một cái phòng. Gian phòng kia theo cửa ra vào xếp hàng, chủ ba hàng, hiện tại đã đến cửa thang lầu. Trương Dương nhìn thấy cái chàng diện này, thở dài một hơi, đây chính là hắn không nguyện ý truy tinh nguyên nhân. Hơn nữa xuất hiện nơi này người không phải đều là chạch nam sao. Bọn họ thế nhưng đi ra cửa phòng, thật là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. San san thật là quá đáng yêu, lần này ta nhất định nhiều muốn mấy chương ký tên. Ta san thứ nhất đáng yêu. Không nên chén lớn, như là loại này mập mạc, ở giữa rất mệt mỏi. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, buồn cười. Những này người trời sinh còn chỉ là có chút nói tướng thanh vật liệu đâu. Chúng ta cũng tại này xếp hàng đi Trí Nghiên lôi kéo Trương Dương cánh tay nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, dù sao đều tại xếp hàng, chính mình tiến lên chen ngang cũng không tiện. Mặc dù Trương Dương nghĩ như vậy, thế nhưng là có người lại không nghĩ như vậy. Một cái vóc người thấp bé, ngũ đoàn ba thông người, trong đám người như là một đuôi con cá, chỉ chốc lát liền đến cửa ra vào. "Uy, người cái tên nhỏ con, làm cái gì?" "Đúng thế, làm sao có thể chen ngang, nhanh lên đến đằng sau xếp hàng đi." Người lồn quay đầu trừng mắt lên nói, "Ta là phóng viên, là đến phỏng vấn." Hắn nói xong lấy ra ký giả của mình chứng nhận. "Phóng viên a?" Vậy người đi vào đi. Chờ một chút, không phải nói, phóng viên không thể đi vào sao. Có người đột nhiên phản ứng lại. Đúng thế, không phải nói phóng viên không thể tới sao. Thế nhưng là đám người kịp phản ứng về sau, cái kia tên nhỏ còn đã đi vào. Trương Dương nhìn thấy hắn đi vào, cũng đứng dậy đi tới. chương. 1118, không may người. Uy người là làm cái gì? Hiện tại người làm sao đều như vậy không có tố chất ta. Nhìn thấy Trương Dương đi ra phía trước, lại có người bất mắn hô. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua những người kia nói, ta là phát sản sản công ty lão bản ngươi là hắn nàng lao bản, ta vẫn là bạn trai hắn đâu. Đúng đấy, còn trẻ như vậy, ta cũng còn không có trở thành lao bản đâu, ngươi đang gặn ai đây? Vừa rồi đi vào một cái nói là phóng viên, hiện tại có đi vào một cái nói là lão bản, có phải hay không ta một hồi cũng có thể tiến vào. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, thế giới này người với người cơ bản tín nhiệm đã không có. Hắn không cùng cái kia tên nhỏ con đồng dạng, đi qua thời điểm, cần lợi dụng sơ hở. Trong đám người, Trương Dương đi khởi có thể nói là thành thạo điêu luyện, làm cho người ta nhìn tựa như là đi tại đường lớn trên đồng dạng. Tất cả mọi người sửng sốt Nhìn thấy Trương Dương phong tao bộ pháp, cũng không biết nên nói cái gì.